Chương 139. Tương đối chú ý. Chương 139. Tương đối chú ý rời đi khu truyền thông, đi vào eo cảm tỷ tản dập hắc, Mặt Khè nhìn một chút Borgen Dần Phở Rẹ, phóng vấn tới sau cùng thời điểm, hắn liền chú ý tới Borgen Dần Phở Rẹ sắc mặt có chút âm trầm ta đối thời thượng không có chút nào hiểu. Mặt Khè chủ động giải thích một câu, đây đều là dùng tiền tìm trợ trang điểm làm. Borgen Dần Phở Rẹ trên mặt âm trầm trong nháy mắt tán đi, lại đưa tay đập Mặt Khè bả vai một chút, đừng đem phóng viên lời nói coi là thật. Mặt Khè gật đầu phụ họa, bọn hắn đều là chút chỉ sợ thế giới bất loạn ra khoa. Nói đúng. Borgen Dần Phở Rẹ bỗng nhiên chuyển chủ đề. Phía trước có người quen, ta đi nói một câu. Cũng không đợi mặt thẻ trả lời, hắn ra tốc đi về phía trước, rất mau tiến vào phòng chiếu phim. Nhìn xem bờ gen đần phở rẹ rời khỏi, mặt thẻ khẽ lắt đầu, hắn cũng không phải người ngu. Già chơi xe lúc này từ phía sau đi tới, đại khái thấy được một chút cái gì, hỏi, thế nào? Mặt thẻ khẽ lắt đầu, không có việc gì. Chớ để ở trong lòng. Già chơi xe vừa cười vừa nói, bờ gen đần người này thích ra danh tiếng, một mực tự nhận là là đoàn làm phim diễn viên bên trong lão đại. Mặt thẻ cười, cười không có nói tiếp, cùng gia đoàn trời sứ cùng một chỗ tiến vào chiếu phim đại sảnh đại khái là trùng hợp, mặt Khè chỗ ngồi vừa vặn sát bên đạo diễn Sở Tí Phần Sọ Mở, hơn nữa hắn đi qua thời điểm, Sở Tí Phần Sọ Mở đã ngồi ở chỗ đó ngươi tốt, Sọ Mở đạo diễn. Mặt Khè chủ động chào hỏi. Sở Tí Phần Sọ Mở đối với hắn nhẹ gật đầu, đã lâu không gặp, Mặt Khè. Hắn có chút dừng lại, tiếp lấy còn nói thêm, ngươi kiện thân cùng quyền kích huấn luyện ngừng. Không có. Mặt Khè theo bản năng muốn làm con cánh tay biểu diễn bắt thịt động tác, nghĩ đến bên cạnh chính là một vị đạo diễn, tranh thủ thời gian ngừng lại, nói rằng, ta rời đi đoàn làm phim sau. Tham diễn dữ lý sợ cốt đạo diễn bờ Black Hat Dao ở bên trong vai diễn một vị anh hùng thiện chiến đen tại bộ đội sĩ quan. Hắn đương nhiên nghĩ đến, Sơ Tí Phần Sọ so Mở hỏi vấn đề này khả năng có khác ý đồ, thêm mắng thêm mùi nói, quay chụp trong lúc đó một mực tại tiến hành phương diện quân sự huấn luyện, thẳng đến tháng 2 ta rời đi đoàn làm phim. Sau khi trở về, ta mỗi tuần kiện thân 5 lần, quyền kích huấn luyện cũng là dạng này. Không sai. Sơ Tí Phần Sọ so Mở lời nói nghe có ý khác, đôi này diễn viên có chỗ tốt, đặc biệt là khuynh hướng động tác loại hình diễn viên. Mặt tệ cứ việc không rõ Sơ Tí Phần Sọ so Mở cụ thể ý tứ, vẫn là theo hắn lại nói nói, ta sẽ trưởng kỷ kiên trì. Đơn thuần kiện thân quả thật có chút buồn tẻ, nhưng phối hợp lên quyền kích huấn luyện, hắn tùy tiện liền có thể tìm tới niềm vui thú. Ngồi ở chỗ này, chờ đợi phim bắt đầu chiếu phim thời điểm, mặt tệ còn tại cân nhắc sở tí phần sọ mơ ở trong lời nói ý tứ, nhưng nghĩ đến nghĩ đi, từ đầu đến cuối làm không rõ ràng, tăng thêm phim sắc bắt đầu phát ra, cũng liền tạm thời từ bỏ. Lớn như vậy eo cảm tỷ tản dạp hát bên trong ngồi đợi người, quay đầu nhìn lại, đằng sau bình thường thính phòng cũng đầy tỏa. Cái này dù sao cũng là theo mụ mị phần tiếp theo, có tiền tắc cơ sở tại, theo mụ mị dị tổn khả năng hấp dẫn tới số lớn người xem. Phóng chiếu phim trần nhà bên trên đèn lần lượt dập tắt, đại màn bạc phát sáng lên theo xuất hiện là dịu nụ vợ sản ảnh nghiệp đồ phim, sau đó là đồ phim phụ đề, đoàn làm phim diễn chức nhân viên bên trong, trước hết nhất lóe lên sở tí phần xó mợ danh tự, đằng sau là nam nữ chính bờ gen dần phờ rẹ cùng già trợ sự, lại sau này là diễn viên nhỏ phụ dự debut, dồn hắn nạt, áo đức phi cùng ạt nổ một lũ, mặt thẻ hòn nở cái tên này tại cái thứ 8 xuất hiện. So với girl, interjud pet bên trong xì dầu chúng, cùng girl là đi ạ tọ bên trong danh tự chỉ có thể xuất hiện tại cuối phim, đôi này mặt thẻ tới nói, tuyệt đối là tiến bộ cực lớn đầu phim phụ đề cũng không phải đơn giản bày ra danh tự đơn giản như vậy. Danh tự xuất hiện tuần tự vị trí, cùng tiểu chữ lớn nhỏ chờ một chút, đều cùng diễn viên cùng cả vị cùng tại trong điện ảnh trình độ trọng yếu cùng một nhịp tờ. Mặt kệ rất rõ ràng, theo danh tự tại đầu phim phụ để bên trong xuất hiện, hắn đã hoàn thành từ nhân vật diễn viên tới bình thường diễn viên thê biến. Bước kế tiếp mục tiêu chính là ngôi sao nhỏ. Nhưng bình thường diễn viên tới ngôi sao bước này khoảng cách tương đối lớn, Hollywood tuyệt đại bộ phận thưởng xuyên tại trong phim ảnh lộ diện, một năm có thể cầm tới mấy cái nhân vật, tại người xem bên trong thậm chí có thể lăn lộn cái quen mặt diễn viên, cuối cùng cả đời đều không thể vượt qua một bước này. Cái này cần năng lực, càng cần hơn thích hợp kỳ ngộ. Hắn kỳ ngộ ở nơi nào? Mặt thẻ không có bất kỳ cái gì đầu mối, có thể làm chỉ là tận khả năng cực cao tự thân năng lực để kỳ ngộ đến lúc có thể bắt lấy. Hollywood cạnh tranh vô cùng khốc liệt, đa số thời điểm cũng không phải là cơ hội xuất hiện tại trước mặt ngươi, nó là thuộc về ngươi, cái này cần người có đem đối ứng nắm lấy cơ hội năng lực. Phim tiến vào phim chính chiếu phim, mặt thẻ là cái thứ nhất chính thức lộ diện chủ yếu diễn viên. Lúc trước hắn nghe qua, vua bò cạp gia sân phần diễn liền tập trung ở phim một đầu cùng một đôi. Trước công nguyên 3067 năm, vua bò cạp xuất lĩnh đại quân ý đồ chinh phục thế giới. Nhưng dã tâm của hắn tại dài đến 7 năm trong chiến dịch lọt vào thất bại, hắn tàn binh bại bộ tiến vào mẹ tạ sa mạc, tàn khốc hoàn cảnh khiến cho đã từng dũng mãnh các chiến sĩ liên tiếp náo loạn, sắp gặp tử vong vua bỏ cạp hướng tự thần A nô bị tự dâng ra linh hồn, để cầu đánh bại hắn địch nhân. Sau đó, vua bỏ cạp cùng tới từ địa ngục tự thần quân đoàn đánh đâu thắng đó, đại hoạch toàn thắng tự thần quân đoàn cũng một lần nữa ngủ say dưới mặt đất. Mặt thẻ cũng nhìn thấy chính mình cho tới nay tại trong phim ảnh dài nhất một lần xuất ngoại, mở màn trọn vẹn vượt qua 4 phút, toàn bộ nội dung đều là tại quay chúng quanh nhân vật của hắn mà tiến hành, hắn là trong hình tượng duy nhất nhân vật chính, đồng thời không ngừng có đặc tả hình tượng xuất hiện. Nhân vật này tồn tại mục đích, ngoại trừ bối cảnh giới thiệu, chính là khoe khoang dáng người cùng bản lĩnh. Thân hình của hắn tại trong màn ảnh nhìn qua tương đối cường hãn, một đoạn trên chiến trường cảnh đánh nhau trải qua biên tập về sau, cũng vô cùng sán chói. Cuối cùng tại trên sa mạc nuốt mất bọ cạp, càng lạ vẽ rồng điểm mắt, sẽ cho người lưu lại khắc sâu ký ức đương nhiên, đây đều là mặt thẻ nhìn xem phim lúc ý nghĩ. Cái khác người xem ý kiến gì nhân vật của hắn cùng biểu diễn, hiện tại còn không thể nào biết được. Nói tóm lại, đây chính là một bộ hợp cách phim giải trí. Có lẽ là bởi vì hắn biểu diễn vua Bọ Cạp tiết kiệm bộ phận phí dụng quan hệ, đặc hiệu nhìn coi như không tệ, ỷ Phật, vua Bọ Cạp cùng với tử trung tùy tùng giữ dọi hình ảnh vô cùng sinh động. Vua Bọ Cạp tại 5000 năm trước để bị tư thành nhân thú đại chiến, luôn luôn đầu đường xác cướp lớn truy đuổi, ỷ Phật dùng ma pháp đem nước sông thổi lên truy sát khinh khí cầu, còn có cuối cùng vua Bọ Cạp A Nỗ bị tư quân đoàn cùng ai cấp kỵ binh quyết đấu cảnh tượng hoành tráng, lấy thời đại này đặc hiệu tiêu chuẩn tới nói, đã làm được đỉnh tiêm. Bất quá rơi vào mắt thẻ trong mắt, nhiều ít vẫn là có chút năm cọng lông đặc hiệu hiếm nghi, dù sao hắn trải qua gần như điên cuồng kĩ xảo điện ảnh đánh nổ thời đại. So với đặc hiệu Phim kịch bản chỉ có thể nói bình thường, Dạ Triết Sĩ đã từng nói, kịch bản vốn cũng không phải là sở tí phần sọ mờ ám hiệu phức diện. Loại này điển hình thương nghiệp giải trí phim, kịch bản từ trước đến nay không phải chủ yếu điểm bán. Trong phim ở giữa cơ bản không có mặt thẻ phân diễn, đến cuối cùng phần cuối đại chiến, vừa bỏ cạp mới lại một lần nữa ra sân, bất quá lần này cùng đầu phim nhân loại hình tượng khác biệt, biến thành đầu người bỏ cạp thân sợ con tỷ hòn kim, nhìn tương đối cun. Cool. Chỉ là sợ con tỷ hòn kim ngoại hình ấy mãnh, sức chiến đấu cũng không có cho thấy cường hãn bao nhiêu, rất nhanh trở thành phụ trợ vai nam chính vật hy sinh. Thương nghiệp giải trí phim Cuối cùng khẳng định là đại đoàn viên cả nhà vui phần cuối, người xấu toàn bộ chết mất, người tốt tại đúng lúc chỉ mảnh treo chuông thoát ly hiẹc cảnh. Cho dù dùng mặt thẻ cái này không thế nào ánh mắt chuyên nghiệp đi xem, khe mổ mịn dị tủn cũng là một bộ tại tiêu chuẩn tiến trở lên, hơn nữa nên sáng chói địa phương tương đối sáng chói công nghiệp dây chuyền sản xuất đại chế tác. Trần nhà bên trên ánh đèn sáng lên, màn bạc hình tượng quy về hãm, phòng chiếu phim bên trong vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, đoàn làm phim tất cả mọi người đứng lên vỗ tay. Mặt thẻ cũng đứng lên, quay đầu liếc về phía sau một cái, bình thường tính phòng vị quá xa không thấy được, đằng sau mấy hàng ghế khách quý vị bên trên người, cũng đứng lên vỗ tay. Loại này vỗ tay càng nhiều hơn chính là theo lệ phép, chưa chắc là phim có thêm sắc. Mặt thẻ lại tại dùng sức vỗ tay, cái này đã là vì nhìn có thể khiến người ta vui thích vui vẻ phim, cũng là vì chính hắn. Bộ phim này ở trong, hắn ra sân thời gian có mười mấy phút, riêng là gần cảnh đặc tả ống kính cũng có hơn 10 cái, sở tí phần sọ mẹ hoàn toàn buông xuống đã từng thành kiến, cho hắn đủ nhiều cơ hội lộ mặt. Chỉ mong có thể ở người xem bên trong lưu lại tương đối ấn tượng khắc sâu, hi vọng truyền thông cũng có thể quan tâm kỹ càng một chút. Những này là mặt thẻ hiện tại chờ đợi, nhân vật này đã là hắn biểu diễn qua tất cả trong nhân vật, phân lượng nặng nhất một người, lấy hắn phỏng đoán Sờ cốt dù thị sở có cùng rẻ gì bở dù tấy mẹ không có khả năng tại bờ Black Hat đạo thành phim bên trong cho hắn nhiều như vậy cơ hội lộ mặt. Mặt hè bỗng nhiên thấp phòng trong lòng lên, loại chuyện này căn bản không tại trong không chế. Một cái diễn viên nhỏ thậm chí là bình thường ngôi sao, tại đạo diễn cùng nhà sản xuất trước mặt, căn bản không có quyền nói chuyện. Tiếng vỗ tay tan hết, phòng chiếu phim dần dần an tĩnh lại, phía sau bình thường tính phòng lần lượt có người rút lui, phía trước tạm thời không người rời đi, đa số người đều đi vào đoàn làm phim bên này, thông lệ biểu thị chúc mừng đây cũng là kiểu Hollywood phim lễ chiếu ra mắt bất thành văn lệ cũ. Bất quá, khách quý chúc mừng phần lớn là Cindy Daniel Giơ tí phần sọ mẹ cùng nam nữ chính mấy người, Mạt Khè cơ bản ở vào không người để ý tới tình trạng này, Mạt Khè. Tao bắt cơ lúc này đi tới cùng Mạt Khè nắm lấy tay, nói rằng, làm rất tốt ta. Vừa bỏ cặp nhân vật này, khắc sâu ấn tượng. Hắn lại tăng thêm một câu, nguyên lai like ngươi cởi quần áo ra dáng người tốt như vậy. Mạt Khè nở nụ cười, vỗ vỗ cánh tay của hắn, "Cảm ơn. Khách khí với ta cái gì?" Tao bắt cơ lại gần, thấp giọng nói rằng, "Nghe nói ngươi lại cùng Vindiy Helen nổi lên xung đột." Mạt Khè có chút bất đắc dĩ nói, "Là hắn chủ động tìm tới, ta tránh cũng không kịp." có thể cảm giác được, Vindiy Hezen đối với hắn hoán niệm càng ngày càng sâu, hết lần này tới lần khác lấy năng lực hiện tại của hắn địa vị, cầm Vindiy Hezen cũng không biện pháp gì, cũng không thể giết chết hắn hủy thi diệt tích a. Cùng Tao Master Hàn Nguyên một hồi, mặt thẻ ngay tại đoàn làm phim tin tức quan nhắc nhỏ dưới, đi theo đại bộ đội lái vào sảnh tin tức, không nghĩ tới chính là ký giả truyền thông tại xem chiếu bóng xong sau, vậy mà đối với hắn tương đối chú ý chương 140. Nhân vật chính cùng vai phụ. Chương 140, nhân vật chính cùng vai phụ sợ rẹ tiên sinh, bộ phim này bên trong, người rõ ràng so bộ thứ nhất ngập. Tin tức đại sảnh ở trong Có phóng viên rất bén nhọn hướng bờ Gen Dần Thở Rẹ đặt câu hỏi, "Ngươi có phải là không có vị phim chuyên môn làm chuẩn bị?" Bờ Gen Dần Thở Rẹ khẽ nhíu mày, bất quá loại trình độ này vấn đề không làm khó được hắn, thần thái nhẹ nhõm nói rằng, "Một bộ này so sánh với một bộ qua 8 năm, o, cố nọ đã từ tráng niên đi vào trung niên, trung niên nam nhân hơi có chút mập ra không phải rất bình thường sao?" Trả lời xong xong, Bờ Gen Dần Thở Rẹ chờ lấy phóng viên tiếp tục đặt câu hỏi. Không nghĩ tới chính là, kế tiếp đứng lên phóng viên đã không có hỏi hắn cái này vai nam chính, cũng không có đến hỏi ra cái này vai nữ chính, ngược lại lựa chọn hướng ngồi ở hàng ngang nhất sang bên duyên vị trí mặt tệ hơn đỡ đặt câu hỏi ngươi tốt. Hòn Lợ Tiên Sinh, ta là tới từ Entertainment Ủy trị phóng viên. Entertainment Ủy trị là Bắc Mỹ Vương bài giải trí tạp chí, từ Table nợ xuất bản, tập trung ở truyền hình điện ảnh giải trí lĩnh vực, ngươi tại trong phim dáng người thật tốt, một đoạn động tác cảnh quay cũng làm cho người khác sâu ấn tượng, xin hỏi ngươi có phải hay không vì thế làm đại lượng chuẩn bị. Đã có nhân viên công tác đem mịt rộ phồn bỏ vào mặt thẻ trước mặt, mặt thẻ ngồi thẳng thân thể, cao giọng ngồi đáp, vì nhân vật này, ta tiếp nhận đại lượng chuyên nghiệp huấn luyện, từ khi thử vai làm chuẩn bị bắt đầu, ngay cả tiến hành kết thân, hậu kỳ còn tiến hành trong vòng 2 tháng quyền kích cùng cận thân vật lộn huấn luyện. Hắn nhìn xem ký giả phía dưới, Nhưng tất cả những thứ này đều là đáng giá, ta vì có thể biểu diễn dạng này một vai mã tự hào. Dường như vua bỏ các nhân vật này thật rất hấp dẫn ký giả truyền thông chú ý, lại có ký giả chạm lên đặt câu hỏi, chúng ta đều thấy được, đoạn kia động tác cảnh bay rất đặc sắc, có sử dụng thế thân sao? Mạc Thẻ ăn ngay nói thật, không có, toàn bộ là ta tự mình hoàn thành, ta vừa mới nói qua, ta tiếp nhận đại lượng chuyên nghiệp hóa huấn luyện. Đằng sau lại có mấy cái phóng viên đặt câu hỏi, hắn nhận chú ý tuyệt không so nam nữ chính thiếu. Phóng viên đều là chút hiếu giác đặc biệt bén nhạy ra hỏa, lập tức chú ý tới điểm này, bọn hắn sợ thiên hạ bất loạn, một cái nữ ký giả chạm lên hỏi, Mạc Thẻ hồn nơ Ngươi nỗ lực to lớn như vậy cố gắng, mới biểu diễn một cái vai phụ nhỏ. Bergen Dần Phở Rẹ nâng cao mập ra dáng người, lại có thể biểu diễn vai nam chính, ngươi cảm thấy công bằng sao? Vấn đề này vừa xuất hiện, toàn trường liên tịnh im lặng, mặt kệ không có lập tức mở miệng, cùng ký giả truyền thông liên hệ số lần dần dần nhiều, hắn cũng có một chút kinh nghiệm, biết gặp một cái vô cùng sảo trá vấn đề. Nói không công bằng lời nói, Bergen Dần Phở Rẹ sợ rằng sẽ rất có ý kiến. Nói công bằng lời nói, đó cũng là thừa nhận Bergen Dần Phở Rẹ thân thể mập ra, không bằng chính mình. Bergen Dần Phở Rẹ người này nhìn như tùy tiện, phóng khoáng sảng khoái, trước đó hắn cũng cho là như vậy. Nhưng thông qua đi thảm đỏ lúc quan sát, đây chỉ là biểu tượng mà thôi. Hollywood ngôi sao có hai gương mặt quá bình thường bất quá, đừng nói là bờ gen đầnlfloor rẹ rẹ dạng này thành danh ngôi sao, liền hắn dạng này diễn viên nhỏ còn không phải như thế sao. Mặt tệ rất rõ ràng, nếu như mình trả lời không tốt, cùng bờ gen đầnlfloor rẹ rẹ quan hệ có thể sẽ chuyển tiếp được một nút. Không trả lời cũng không được, những mấy ký giả truyền thông nói không ngừng liền sẽ lấy ngầm thừa nhận loại hình lời nói, trực chỉ trong đoàn làm phim bộ có mâu thuẫn loại hình vân vân. Gia chơi quay đầu nhìn mặt tệ, mặt tệ nhân vật tại trong phim nhìn so trưởng quay phim lúc quay chụp còn muốn hấp dẫn người, nhiều ký giả như vậy đem vấn đề tập trung ở trên người hắn cũng lạ không, có gì lạ. Nàng chỉ là hiếu kỳ mà thẻ trả lời thế nào, cũng không có ý nghi khác, mặt thẻ là cái nam diễn viên, đoạn không đi vai nữ chính danh tiếng, cũng sẽ không có người cầm vai nữ chính cùng hắn làm sự so sánh. Chỉ là bờ gen dần rở rẹ có chút xấu hổ. Gia Chris sức khỏe mắt quét nhìn từ bờ gen dần rở rẹ trên mặt vước đi qua, hai người hợp tác qua hai bộ phim, cũng coi là quen thuộc, nàng có thể nhìn ra, phóng viên bắt hắn cùng mặt thẻ so, bờ gen dần rở rẹ có chút không cao hứng. Tin tức quan cũng đang nhìn mặt thẻ, loại này làm khó dễ vấn đề, nếu như diễn viên khó trả lời, hắn khẳng định phải nghĩ biện pháp giải quyết. Sidney and cùng sở tí phần sọ mở đông dạng nhìn mặt thẻ bên kia một cái, cái này diễn viên cho bọn họ ấn tượng phi thường tốt, cố gắng, tiến tới, khiêm tốn, thông minh, EQ cũng rất cao, lúc quay chụp hoàn thành công tác tương đối xuất sắc, căn bản không cần đoàn làm phim quan tâm. Vấn đề này hẳn là không làm khó được hắn. Bergen dần phờ rẹ trên mặt biến hóa không lớn, ánh mắt lại liên tiếp hướng mặt thẻ bên kia ngắm, chỉ cảm thấy những ký giả này điên rồi, một cái vai phụ nhỏ rượi vào cái gì cùng ăn cái này vai nam chính so. Đối mặt cái này xảo trá vấn đề, mặt thẻ chỉ là dừng lại vài giây đồng hồ, liền mở miệng nói ra, Bergen dần làm một cái vô cùng không tầm thường diễn viên. Có thể cùng hắn cộng sự là ta như vậy người mới diễn viên may mắn. Hắn câu nói đầu tiên liền rõ ràng mình cùng Bergen Dần Phở Rẹ trước lệnh, tiếp lấy còn nói thêm, tại trong đoàn làm phim, Bergen Dần tựa như đại ca như thế chiếu cố ta. Bergen Dần Phở Rẹ ưa thích loại kia làm lão đại cảm giác, vậy thì công khai thừa nhận hắn là lão đại. Mạc Thệ không muốn bởi vì truyền thông mà cùng người sinh ra mâu thuẫn, tiếp tục nói, hắn là ta học tập điển hình, cũng là cố gắng mục tiêu. Lời này vừa ra, đoàn làm phim phương diện người đều nhẹ nhàng thở ra. Khoảng cách Mạc Thệ gần nhất dạ trời sự tại dưới mặt bàn lặng lẽ hướng Mạc Thệ dựng thẳng lên một cây ngón cái. Xin Daniel cùng Sở Tí phần sọ so mở lên nhau, đều cảm thấy tại Vương bỏ gặp nhân vật này ở bên trên chọn người không có gì thích hơn bằng, Sở Tí phần sọ so mở thậm chí bắt đầu cân nhắc chính mình khác một cái kế hoạch. Bergen dần thở nhẹ khẽ gật đầu, loại kia ưa thích mạo xương lão đại lòng tự trọng, được đến thỏa mãn. Duy nhất thất vọng chính là đặt câu hỏi phóng viên, hắn không nghĩ tới cái này diễn viên nhỏ vậy mà như thế thông minh cùng cơ trí, một chút cũng không có nhận chân ngồi. Buổi họp báo kết thúc, Mạc Khè đi theo đoàn làm phim một đám người viên đằng sau, đi vào sảnh tin tức phía sau phòng nghỉ nói không sai. Xin Daniel không che giấu chút nào chính mình tưởng thức, Mạc Khè, ngươi có siêu thoát tuổi tác thành tựu. Mạt Khệ chú ý tới Bờ Gen Đần Phở Dạ đang nhìn bên này, vừa cười vừa nói, "Ta liền nói thật đi, Bờ Gen Đần sắc thực cho ta rất nhiều trợ giúp." Xin Danien cũng nhìn thấy Bờ Gen Đần Phở Dạ đang chăm chú bên này, trong nháy mắt cảm thấy Mạt Khệ người này IQ thật rất cao. Hollywood rất nhiều tuổi trẻ diễn viên, thoáng làm ra một chút xíu thành tích, liền cảm thấy mình vô cùng không tầm thường, ai cũng không để vào mắt, đừng nói cùng đoàn làm phim đồng nghiệp, nếu như phía dưới đồ chơi kia đủ dài, cũng dám cùng ngạo Nhật Thiên Nhật Địa Nhật Không Khí. So với những người này, cái này Mạt Khệ họ nở thật rất dễ cho người ta ưa thích đạo diễn sở tí phần sọ mở cũng đối mặt nhẹ gật đầu. Tin tức quan càng là thẳng thắn, ta vừa mới còn lo lắng đâu, ngươi một lần đáp xong, ta an tâm, để cho ta trước đó định ra đáp án, cũng muốn nói với ngươi không sai biệt lắm. Mặt thẻ chỉ là cười, hiền lành kiêm tôn cười. Nhìn thấy rất nhiều người đều tại vây quanh mặt thẻ nói chuyện, Bjergen dần dần chợt có chút cảm giác khó chịu, dù sao hắn mới là đoàn làm phim vai nam chính truyền thông đều ưa thích truy đuổi người mới, truy đuổi tươi mới gương mặt. Jarvis không biết rõ lúc nào đi vào bên cạnh hắn, thấp giọng nói rằng, qua một đoạn thời gian cũng liền mệt mỏi, bất luận bọn hắn nói cái gì làm cái gì, cũng không cải biến được ngươi là vai nam chính sự thật. Bộ gen dần trở trẻ vẫn là bộ kia tùy tiện rất hào sảng bộ dáng, cười đối đáp trời xis nói rằng, "Ngươi suy nghĩ nhiều, ta cảm thấy mặt khệ rất không tệ." Lời này ý vị không rõ, dàn trời xis chỉ có thể âm thầm lắc đầu, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Khê Mụ Mị Dĩ Tuẩn đã chiếu lên, cái này đoàn làm phim sẽ không tồn tại rất lâu. Buổi họp báo về sau, Khê Mụ Mị Dĩ Tuẩn chiếu ra mắt xem như kết thúc, Mặt Khệ lấy điện thoại di động ra nhìn qua, cũng không có điện thoại hoặc là tin nhắn nhắn lại, chuẩn bị rời đi eo cạm tỷ tản giáp hát về nhà, thời gian đã không còn sớm Mặt Khệ. Tin tức quan tới nhắc nhở, nhớ ký thứ 2 Las Vegas hoạt động, không muốn đến muộn. Ta nhớ được Mạc Khệ chỉ chỉ cái chán, nhất định đến đúng giờ. Phim vừa mới cử hành thật lớn buổi chiếu ra mắt, sau đó sẽ ở Bắc Mỹ đại quy mô chiếu lên, từ dưới thứ 2 bắt đầu, bao quát hắn, dàn trợ sự cùng Bờ Gen Đần Phở Rẹ bọn người, đều sẽ cùng một chỗ tại toàn Mỹ các thành phố lớn trăn trọc, vì theo mùng mì gì tạo thế mùng mĩ rỉ tổn tạm thế. Mạc Khệ hướng về Lạc Cạm Tỷ tạm giáp hát cửa hồng đi đến, phát hiện Bờ Gen Đần Phở Rẹ ngay ở phía trước, tăng tốc bước chân đi tới này, Bờ Gen Đần. Hắn vẫn là chiếu ra mắt trước đó bộ dáng kia, có thời gian cùng đi uống một ly. Bờ Gen Đần Phở Rẹ thả chậm bước chân, quên đi thôi, sau này hãy nói. Hai người cùng đi ra khỏi rạp hát. Hai chiếc xe hơi màu đen một chiếc một sau dừng ở ven đường, còn không chờ bọn họ đến gần, một nhóm lớn phóng viên liền xông tới. Những ký giả này bắt đầu thượng vàng hạ cám đặt câu hỏi, mặt thẻ hai người tách ra đi hướng riêng phần mình ô tô, không biết rõ vì cái gì, vậy bên người Hàn phóng viên, Sobergen dần thở dẻo nhiều trường gấp đôi, hơn nữa phần lớn là khá quen khuôn mặt, tựa như là tham dự qua buổi họp báo phóng viên mặt thẻ Honor, người tại buổi họp báo đã nói đến đều là thật sao? Chúng ta từ đoàn làm phim được đến tin tức, ngươi mỗi ngày đến đúng giờ trận, Borgen dần thở dẻo rất thích đến chế, có phải như vậy hay không? Những này chủ công bắt quái phóng viên, dường như không đào đến đoàn làm phim mãnh liệt thể không bỏ qua. Mặt Hệ cũng đoán được vì cái gì vòng vây hán phóng viên càng nhiều, so với bở gen dần sợ dễ dạng này diễn viên giả, hắn dạng này người mới càng dễ đối phó. Nhưng hắn không nói câu nào, chỉ là từng chút từng chút hướng ô tô bên kia chuyển mặt Hệ. "Mặt Hệ, một cái phóng viên la lớn, ngươi không cảm thấy bở gen dần sợ cái tên mập mặt kia, tại trong phim biểu diễn rất tồi tệ rất buồn cười sao? Ta xem xong toàn bộ phim, hắn cái này vai nam chính không có lưu lại cho ta bất kỳ ấn tượng, ngược lại là ngươi biểu diễn vua bỏ cạp, vô cùng sáng chói, ngươi thế nào nhìn điểm này?" Mặt Hệ căn bản lờ đi, xông ra phóng viên vây quanh chui vào trong ô tô. Một bên khác, bờ gen đần thờ dẹ rõ ràng nghe được vấn đề này, lập tức cho mày. Chiếu ra mắt kết thúc, theo mùm mì dị tùn bắt đầu ở Bắc Mỹ phạm vi lớn chiếu lên, thế nhưng là danh tiếng cũng không có trong dự đoán tốt. Trước 141, mới cân nhắc. Trước 141, mới cân nhắc. Theo mùm mì dị tùn lấy 3.400 nhiều nhà dạp chiếu phim cực lớn quy mô đăng nhập Bắc Mỹ thị trường, có theo mùm mì đặt vững cơ sở. Tăng thêm cái niên đại này, đại đầu tư đại chế tác cùng cực lớn quy mô tuyên truyền hiệu ứng tăng thêm, công chiếu ngày đầu tiên cũng chính là tuần đó thứ 6, từ Bắc Mỹ cuốn đi 23.380.000 đô la, đây cũng là tiến vào năm 2001 đến nay, Bắc Mỹ phim thị trường cao nhất đơn ngày phòng vé thành tích. Tới thứ 7, theo mồn mì gì tuần đơn ngày phòng vé lại tăng 15%, từ 3400.01 nhà dạp chiếu phim ở trong, cầm tới 26.910.000 đô la. Vẹn vẹn 2 ngày thời gian, phim Bắc Mỹ phòng vé liền vượt qua 510 triệu đô la, hoàn toàn có thể nói tại trên thương nghiệp đại hội toàn tháng. Nhưng phim danh tiếng vô cùng bình thường. Ý mở mở hai ngày cho điểm chỉ có 6.5 điểm, Josehto Matot thì toàn diện luôn hãm, độ tươi mới chỉ có 47% bình quân chấm điểm 5.2 điểm, so với The Mum Mỹ danh tiếng trở tương đối rõ ràng bộ này phần tiếp theo không ngừng gia tăng trò cười, biểu hiện số lượng là kĩ, lại đem trọng yếu nhất kịch bản quên đi. Chuyên nghiệp nhà phê bình điện ảnh đều rất không chào đón bộ phim này, phim căn bản không có đạt tới The Mum Mỹ độ cao, cố sự logic phương diện tồn tại thiếu sót thật lớn, cái kia nhân vật chính Borgen Dendlferre biểu hiện ngược về, lộ ra vô cùng bình thường. The Mum Mỹ dị tồn sai lầm chính là từ bỏ nhân vật khắc hoa, đặc biệt là Borgen Dendl nhân vật chỉ dừng lại ở mặt ngoài. Chỉ đem tình tiết coi như đặc kỹ hiệu quả cùng động tác tràng diện phơi háo dây thửng, nếu như không phải ý lại năm 1999 theo mùm mị cái này phần tiếp theo căn bản chưa nói tới hữu tình tiết. Chicago the sun bên trên, dô dơ ý bất chuyên mục bình luận điện ảnh có thể nói nói chúng tim đen. Mệ tạc gì tiếp trên website, thu tập được 31 nhà chuyên nghiệp truyền thông cho điểm, theo mùm mị gì tổn bình quân đạt được chỉ có 48 điểm. Nhà này trang ép là chuyên môn thu thập đối với phim, tiết mục TV, âm nhạc album. Trò chơi bình luận trang web, trang web sẽ chỉnh hợp mỗi cái đánh giá điểm số lại làm ra một cái đánh giá trung điểm làm hạng mục này cho điểm, tại hạng mục nhiều hạng bình luận ngắn bên trong, từ tốt nhất điểm số tới nát nhất điểm số từ dưới sắp xếp, tốt nhất đánh giá điểm số là màu xanh lá tới thấp nhất đánh giá điểm số màu vàng, màu đỏ sắp xếp, cũng bởi vì này, mẹ tật gì tìm cho điểm thưởng thưởng bị rất nhiều. Công ty lấy ra xem như tham khảo đương nhiên, khen ngợi vẫn phải có đối đãi đa số người xem tới nói, nên phim vẫn là một bộ hoàn toàn mới tràn ngập thần kỳ sắc thái phim. Trong phim kích thích mạo hiểm lịch trình, khí thế bàng bạc chiến đấu cảnh tượng, xuất sắc máy tính đặc kỹ chế tác, mãnh liệt đánh vào thị giác lực đem để người xem khiếp sợ không thôi. Loại này bình luận điện ảnh càng giống là dịu nị vợ sạn ảnh nghiệp chuyên môn đánh ra tuyên truyền quảng cáo, dùng nhất là ngắn gọn ngôn ngữ nói rõ phim lớn nhất điểm bán. Mặc kệ truyền thông cùng nhà phê bình điện ảnh đánh giá như thế nào, theo mồm miệng dị Tôn Bắc Mỹ tuần đầu phòng vé đại bạo đã là không cách nào sửa đổi sự thật. Nhưng mặt trái danh tiếng, tiếp xuống đem ảnh hưởng theo mồm miệng dị Tôn phòng vé xu thế, cũng là không cách nào tránh khỏi những người kia cũng quá ưa thích từ trứng gà bên trong chọn xương cốt. Em chủ công ty quản lý hệ lần hờ màn trong văn phòng, mặt kệ ngồi ở một chương trên ghế xoay mặt qua lại chuyển động, đối hệ lần hờ màn nói rằng Đây chính là một bộ thương nghiệp phim giải trí, mọi người nhìn qua thật vui vẻ cười một cái chẳng phải đủ chưa? Nhất định phải dạng cứu cái này dạng cứu kia. Hết lần hờ măn này sẽ thông thả, mở ra mặt thẻ tặng trà xanh, vật lên hai ly, đem một ly đặt ở mặt thẻ trước mặt trên mặt bàn, nói rằng, từ trứng gà bên trong chọn xương cốt. Lời này dùng để hình dung nhà phê bình điện ảnh sắc thực rất chuẩn xác, đây chính là bọn họ công tác cùng tồn tại ý nghĩa. Nàng rất nghiêm túc đối mặt thẻ nói rằng, đừng không lọt mắt nhà phê bình điện ảnh, tương lai chờ ngươi mong muốn cầm thượng thời điểm, bọn hắn phê bình sẽ để cho ngươi không còn gì khác. Mặt thẻ nhẹ gật đầu, có thể ở trên báo chí lăn lộn tới chuyên mục khẳng định không phải nhân vật bình thường, lão vị bên này càng rạng cứu thương nghiệp lợi ích, lấy hắn tại Hollywood kiến thức suy đoán lời nói, nếu như những cái kia trước nghiệp nhà phê bình điện ảnh không có giá trị, báo chí sẽ cho chôn ngủ. Ta chính là cảm thấy, đối theo mồm miệng gì tổn dạng này giải trí phim, không cần thiết yêu cầu như thế khắt nghiệm. Mạc Khệ nâng ly trà lên, uống một ngụm, nói rằng, chẳng lẽ phim không dễ nhìn, đều cho đánh tấp như vậy điểm. Hẹ lần hờ mang đặt ly trà xuống, nói rằng, theo mồm miệng gì tổn đúng là đẹp mắt phim, nhưng đẹp mắt cũng không đại biểu tốt. Nàng chủ động kết thúc cái đề tài này, nói rằng, ta nhận được tin tức Diệu Nụy vợ sạn ảnh nghiệp cao tầm muốn chuyên nghiệp điều tra công ty, tại toàn mỹ các thành phố lớn điểm nóng trong giạm chiếu phim, ngay tại nhắm vào hiện trường người xem làm điều tra. Mạt Khè nghi hoặc không hiểu, điều tra cái này làm cái gì? Ta cũng không rõ ràng lắm. Hết lần hờ màn lắc đầu, đoán chừng Diệu Nụy vợ sạn ảnh nghiệp có động tác gì a. Nàng hỏi Mạt Khè, ngươi tại đoàn làm phim không nghe thấy tương quan tin tức? Không có. Mạt Khè mở ra tay, ta một mực không có tham gia giai đoạn trước tuyên truyền, không biết rõ bọn hắn muốn làm cái gì. Liên hệ Lẫn Hờ Màn cũng không biết, lại càng không cần phải nói hắn cái này diễn viên nhỏ không nói những thứ này. Hệ Lân Hờ Măn ngồi trở lại phía sau bàn làm việc, mở ra laptop, nói rằng: "Nhân vật của ngươi tiếng vọng rất không tệ, rất nhiều truyền thông cùng fan điện ảnh đều cho rằng Vua Bọ Cạp là phim điểm sáng một trong." Nói lên những lời này, Mặt Hệ Tâm Tình coi như không tệ, đây có phải hay không là gọi nỗ lực liền có hồi báo. Hệ Lân Hờ Măn lại nói: "Trong hội này, nỗ lực không nhất định có hồi báo." Mặt Hệ nhún nhún vai, đứng lên chuẩn bị cáo từ: "Ngươi luôn luôn đả kích tâm tình tốt của ta, ta còn là về nhà một mình uống một ly chúc mừng a." Ừm. Hệ Lân Hờ Măn cũng không giữ lại, gần nhất hai ngày đừng đến quấy rầy ta, ta tại chuẩn bị như thế nào lợi dụng Vua Bọ Cạp mang tới tiếng vọng. Vì ngươi chế tạo càng lớn thành thế. Trên đường về nhà, Matthe mua một đống mới nhất giải trí loại báo chí, trở lại vả bằng mặt phía Bắc phòng ốc, lập tức tìm kiếm cùng chính mình có liên quan tin tức. Cùng Benox vỡ rõ tờ bên trong có thân phận đánh xì dầu khác biệt, hắn tại theo mụ mị dị tồn bên trong vai diễn chính là trùng cực nhân vật phản diện, rất nhiều báo chí tại đưa tin theo mụ mị dị tồn lúc đều nâng lên vua bỏ cạp. Tỷ như Entertainment Ủy Cly liền cho theo mụ mị dị tồn một tiên chuyên mục đưa tin, bên trong có một câu Để mà thể lập đi lặp lại nhìn tầm mọi khắp, tại bộ này bình thường trong phim, điểm sáng lớn nhất thuộc về Mạt Thệ hồn nở vai diễn vua bạc, cái này tà khí cùng khí phách cùng tồn tại nhân vật, ra sân kinh diễm, để cho người ta xem qua khó quên. Diệu Nụy vợ sạn ảnh thành, lệ thuộc vào Diệu Nụy vợ sạn ảnh nghiệp khu làm việc bên trong, mười mấy người đang tụ tập tại một gian phòng họp bên trong thảo luận chúng ta hẳn là giống 2 năm trước như thế, tiếp tục đẩy ra thêm mụn mĩ hệ liệt phần tiếp theo. Diệu Nụy vợ sạn ảnh nghiệp chế tác bộ phó tổng giám đốc Dẹt Bơ Dễ tổng nói rằng, mà không phải chuyện gì mục tiêu cùng phương hướng. Bên cạnh hắn mấy người đều tại gật đầu, một người trong đó phụ họa nói: Từ tình huống hiện tại nhìn, khe mồm mị dị tổn Bắc Mỹ phòng vé đại bạo, cuối cùng Bắc Mỹ phòng vé có thể sẽ vượt qua 20 đô la, chúng ta không có lý do không chế tác phần tiếp theo. Chủ trì hội nghị người là chế tác bộ môn tổng thanh tra Philip Colton, hắn ngược lại nhìn về phía bàn hội nghị một bên khác Sin Damien, nói rằng: "Sin, ngươi là cái series này người chế tác, ý của ngươi thế nào? Ta cho rằng chế tác phần tiếp theo phải cẩn thận." Sin Damien sắc mặt nghiêm túc, đang ngồi không có một người so với hắn hiểu rõ hơn cái series này, ta cần thừa nhận một chút, theo mồm mị dị tổn danh tiếng cũng không tốt, thậm chí có thể nói có chút chiến lệ, phim phòng vé sở dĩ cũng không tệ lắm chủ yếu vẫn là bộ thứ nhất đánh xuống, cơ sở tốt, The Mùm Mị dị tổn cao phong vẻ, tiêu hao chính là The Mùm Mị giạp chiếu phim chiếu phim cùng băng ghi hình thị trường dùng thời gian 2 năm để dành người tới tức giận cùng duy trì. Hắn nhìn về phía đối diện mấy người, nói rằng, The Mùm Mị dị tổn vô cùng có khả năng tiêu hao hết đa số fan điện ảnh tích lũy như tình, nếu như chúng ta tiếp lấy đẩy ra bộ ba, sẽ đem mặt trái danh tiếng ảnh hưởng khuyết tán tới lớn nhất. Hắn cùng sờ tí phần sợ mợ từ bắt đầu liền không có cân nhắc qua quay chụp The Mùm Mị dị tổn phần tiếp theo, hai người cũng không biết tiếp xuống làm như thế nào phát triển, cưỡng ép đi quay lời nói, thất bại phong hiểm sẽ tăng nhiều. Mặc dù hai người trước đó có khác nhau, nhưng ở lợi ích du quan truyện bên trên vẫn là nhất trí. Zebber Dệ tổng có chút không cam tâm, chúng ta liền từ bỏ cái xuya gì này. Cao như vậy phòng vẻ phim, không chế tác phần tiếp theo thật là thật là đáng tiếc. Không phải từ bỏ, mà là tạm thời phong tồn. Xin Daniel hiển nhiên có ý nghĩ, chúng ta lợi dụng thời gian để phim tại CD cùng băng ghi hình thị trường tiếp tục lên men, hấp dẫn tới càng nhiều fan điện ảnh, sau đó chờ 3 đến 5 năm, mặt trái danh tiếng ảnh hưởng thu nhỏ, mà tụ chúng quần thể chờ mong trị lần nữa khôi phục thời điểm, lại đẩy ra phần tiếp theo, hiệu quả sẽ tốt hơn. Nhìn thấy đối diện Dẹt Bờ Dệ tổng lại chuẩn bị mở miệng, hắn đột chức nói, "Ta còn muốn mời chư vị chú ý một sự kiện, vai nam chính Bờ Gen Đẩn Phở Dệ vấn đề." Dẹt Bờ Dệ tổng nghĩ đến Bờ Gen Đẩn Phở Dệ thu nhận đánh ra kém, đem lời muốn nói nuốt trở vào. Xin Danien tiếp tục nói, "Bờ Gen Đẩn Phở Dệ tự hạn chế tính hơi kém, thân thể mập ra rõ ràng, tương lai 2 năm có thể sẽ rõ ràng hơn, chúng ta chế tác chính là động tác mạo hiểm phim, không phải hài kịch, không có khả năng để một tên mập đảm nhiệm nhân vật chính." Theo muốn mị gì Tồn đánh ra kém, có một bộ phận từ Bờ Gen Đẩn Phở Dệ mà đến, Phan Điện ảnh dường như không thích hắn, hiện tại liền mở ra phần tiếp theo chế tác. Chúng ta dùng hay là không dùng hắn? Dùng hắn, bộ phim thứ 2 bán chạy, hắn bộ 3 sẽ muốn nhiều ít tù lao. 20 triệu đô la. Hắn chỉ cái kia tù lao sao? Phong hiểm có thể sẽ tăng lên gấp bội. Cái này đích xác là cái vấn đề. Tổng thanh tra Philiperton cũng tại báo chí thấy được đại lượng đối bờgen dần thờ rẻ phê bình, một cái người xem không thích diễn viên, có thể sẽ liên lụy đến toàn bộ phim. Cho nên, chúng ta không bằng tạm thời quan sát. Xin Daniel đề nghị, nếu như bờgen dần thờ rẻ chịu chủ động tự thân, đến tiếp sau tham gia đóng phim thành tích không sai, chúng ta lại khởi động kế mồm mì hệ liệt thời điểm có thể để hắn tiếp tục đảm nhiệm vai nam chính. Nếu như qua mấy năm so hiện tại còn kém, chúng ta liền từ bỏ hắn. Ồ, oh, cô nọ không phải có cái con trai sao? Chúng ta đem phim thời gian tuyến tăng tốc, để ồ, oh, cô nọ sau khi lớn lên con trai đảm nhiệm vai nam chính, dạng này cũng có thể thực hiện phần tiếp theo cùng tiện tắc kết nối. Ưng tổng thanh tra Philiperton nhẹ nhàng gật đầu, đây đúng là nhất biện pháp ổn thỏa. Theo mụ mị hệ liệt hiện tại là chúng ta trọng điểm lợi nhuận hạng mục, không thể để cho nó tùy tiện hủy đi. Zắc bợ dạ tổng nghĩ nghĩ, hỏi, cứ như vậy đem hệ liệt phong tổn, ban giám đốc bên kia chỉ sợ sẽ có ý kiến. Sindaniel nói tiếp, "Đây là ta muốn nói chuyện thứ hai, Sở tí phần sọ mỡ đối cái series này có mới cần nhắc." Chương 142. Hạng mục chi tranh. Chương 142, hạng mục chi tranh Sở tí phần sọ mỡ. Philip Burton nhìn về phía Sindaniel, hắn có tính toán gì? Sindaniel nói thẳng, "Sở tí phần sọ mỡ mong muốn chế tác một bộ liên quan tới Vương bỏ cặp diễn sinh phim, cùng loại với The หมụ Mỹ hệ liệt tiền truyện, bất quá bối cảnh thời gian đặt ở cổ hai cấp." Hắn thấy trong phòng họp một bộ phim im lặng, còn nói thêm, "Mấy ngày gần đây nhất, truyền thông phản hồi các ngươi thấy không, vua bỏ cặp nhân vật này đã dẫn phát không ít chú ý." đem một cái vai phụ thăng cấp làm nhân vật chính, phong hiểm quá lớn. Zebor Dệ Tông lập tức phản đối, cùng nó rằng này, còn không bằng tiếp tục chế tác thêm một mị hệ liệt phần tiếp theo. Phần tiếp theo có thể chế tác. Xin Danien kiên trì ý kiến của mình, nhưng không phải hiện tại. Tiếp tục thêm một mị hệ liệt phong hiểm quá lớn, một khi xuất hiện sai lầm, phim phòng vẽ liền sẽ tự ngòi, hắn thật vất và thông qua hai bộ thành công phim tạo dựng lên uy vọng, sẽ bị suy yếu hơn vần nữa. Zebor Dệ Tông lại hỏi, ngươi sẽ không muốn cho hiện tại biểu diễn vô bọc diễn viên trực tiếp thăng cấp đảm nhiệm nhân vật chính a. Hắn là cái rất không tệ diễn viên. Xin Danien không có nói rõ, Hay này nghĩ đã rất rõ ràng, đặc biệt là đối với phim hành động tới nói. Không sai diễn viên. Zebor Dệ Tông lập đầu, khe mồm mỉ gì tụn chiếu lên trước đó, ta liền tên của hắn đều chưa nghe nói qua. Hắn một mặt nghiêm túc hỏi, "Xin, hắn so bờ gen dần tờ rẹ càng nổi tiếng. Vẫn là phong vẻ lực hiệu triệu càng mạnh. Loại vấn đề này đáp án rõ ràng dễ thấy." Xin Daniel không có trả lời Zebor Dệ Tông, trái lại nói, "Chư vị, ta muốn nhắc nhở một chút, Hollywood là một cái đổi mới cực nhanh địa phương. Đối với phim cái này thị trường tới nói, Vở diễn dần trở rẻ ngay tại trở thành quá khứ, thức. lần này hắn đụng phải Ác Bình không nghi ngờ gì chứng minh điểm này, hắn tựa như là sắp xốn núi mặt trời. Mà vai diễn vua bỏ cả mặt tệ hơn nở khác biệt, ta cho là hắn là ngay tại dâng lên mặt trời đỏ trên truyền thông nhà phê bình điện ảnh cùng chuyên nghiệp bình luận lời nói không làm được chuẩn. Zebber dễ tổng còn nói thêm, chắc hẳn các vị đều rất rõ ràng, bọn hắn khoảng cách giải trí phim tụ chúng đều rất xa. Cindyen còn muốn mở miệng, lại bị Philip Colton ngăn lại, vị này chế tác bộ môn tổng thanh tra hỏi hắn, Sở tí phần so mở kế hoạch tới một bước nào? Theo mụ mị gì tồn hậu kỳ chế tác hoàn thành, ngay tại sáng tác kịch bản Sinani ngĩ ngĩ, còn nói thêm, hắn ý tứ là chờ hoàn thành kịch bản về sau, lại cùng bản ở kế hoạch cùng một chỗ đệ trình đến dịu mỹ vợ sạn ảnh nghiệp. Bất quá, vừa bỏ cả ngoại người ta dự liệu được hơn nên, chúng ta quyết định tăng tốc quá trình này. Ta kiên trì ý kiến của ta. Zebber dễ tổng ý nghĩ rất đơn giản, cùng nó tại một người mới diễn viên trên thân mạo hiểm, còn không bằng để bờ Gen dần phở rẹ tiếp tục diễn viên chính theo mụ mì hệ liệt. Công ty dòng tài chính cùng tài nguyên có hạn, không có khả năng đồng thời vận hành hai bộ tương tự phim, phong hiểm lẫn tránh cũng không cho phép chúng ta làm như vậy. Philip Alton cân nhắc một hồi, nói rằng, vẫn là để thị trường nói chuyện a ta sẽ liên hệ điều nghiên thị trưởng bộ để bọn hắn thuê chuyên môn điều tra cơ cấu, nhằm vào dạng chiếu phim người xem làm một cái điều tra. Hai ngày này phim thị trường tiếng vọng, cho xin Daniel lòng tin, hắn nói rằng, tốt. Đã Philip Burton làm ra quyết định, những người khác không có ý phản đối, quyết định này rất nhanh thi hành xuống dưới từ theo mụ mị rỉ tổn bên trong không khó phát hiện, Bergen Danfer dễ chỉ có thể uổng định, căn bản không biết diễn dịch, chuyện này là rõ ràng dễ thấy, phim nam diễn viên ở trọng, hắn danh khí lớn nhất, phần diễn cũng nhiều nhất, lại để cho phần diễn cùng danh khí đều kém xa Tít Tắp người mới diễn viên mặt tệ hơn nở áp chế, mặt tệ hơn nở vai diễn vai phụ vừa bỏ gặp tại Người xem ở trong tiếng vọng mạnh mẽ. Nhìn đến đây, Bergen Dần Phở Rẹ ném đi tờ báo trong tay, đột nhiên vỗ bàn một cái, trong lồng ngực tất cả đều là lửa giận, nhưng lại không biết làm như thế nào phát tiết. Hắn lại cầm lấy một phần khác báo chí, phía trên đồng dạng có theo mụ mị gì tuần bình luận đưa tin Bergen Dần Phở Rẹ ra, cũng mập, trong phim đánh nhau vụng về mà chậm chạp, tựa như là một cái siêu trọng chim cánh cụt. Trong phim đặc sắc nhất động tác cảnh quay, đến từ mặt kệ họ nở vai diễn vua bỏ cặp một trận chấm giết, động tác tạc thực sắc bén, tràn ngập bạo lực mỹ cảm phân chó. Bergen Dần Phở Rẹ nắm lên báo chí, trực tiếp xé thành hai nửa, tất cả đều là phân chó. Hắn liền nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì trên truyền thông những này, người xấu tất cả nói hắn nói xấu, nét mặt khẽ hởn nở cái kia vô danh tiểu tốt chân thúi, mặt khẽ hởn nở liền có tốt như vậy. Không phải liền là tuổi nhỏ hơn một chút, xoái khí một chút, gầy một chút, cơ bắp nhiều một chút, động tác linh hoạt một chút, hơi hơi chăm chỉ một chút sao? Ngoài trừ những này, hắn còn có cái gì? Hắn có danh tiếng của mình sao? Có chính mình huy hoàng tư lịch sao? Có kỹ xảo của mình được không? Có chính mình phong vẻ lực hiệu triệu cao sao? Bergen dần dần rợn nhạt lên trên đất báo chí, vò thành một cục ném vào trong thùng rác. Hắn từ đầu đến cuối đều không tin mình sẽ bị một cái vai phụ nhỏ đoạt danh tiếng, rướn khoát đi vào máy vi tính phía trước, vào internet nhìn xem fan điện ảnh bình luận. Bộ thứ nhất theo mồm mỉ chiếu lên lúc, fan điện ảnh cho hắn vô số khen ngợi, đây mới là một cái ngôi sao điện ảnh căn bản. Cả ngày hôm nay đều không có công tác, vợ Gen dần fö rẹ rẹ rướn khoát bật máy tính lên, thuận lợi đăng nhập một cái điện ảnh diễn đàn, phía trên là fan điện ảnh chỗ hội tụ, ngẫu nhiên hắn cũng sẽ tới nhìn xem, năm đó theo mồm mỉ chiếu lên thời điểm, chính là tại trang web này nhìn lên tới đối với hắn vô số khen ngợi. Tại diễn đàn trên giao diện làm sơ xem, hắn đã tìm được theo mồm mỉ gì tủn mặt khối, điểm tiến vào. Sau đó thấy được liên quan tới. Vua Bọ Cạp một chuỗi khen ngợi toàn bộ phim ấn tượng sâu nhất chính là Vua Bọ Cạp. Bờgen Dầnferẹ mí mắt nhảy một cái, đằng sau còn có rất nhiều cái này phim cho ta lớn nhất ngạc nhiên mừng rỡ chính là vai diễn Vua Bọ Cạp mặc thẻ Honor, mặc dù không giống sự huyễn lệ gở cường tráng như vậy, nhưng nhìn thật rất dũng mãnh. Đông dạng phần tiếp theo, da trở lại hoàn toàn như trước đây xinh đẹp, Bờgen Dầnferẹ so bộ thứ nhất kém cỏi quá nhiều, Vua Bọ Cạp là duy nhất ngạc nhiên mừng rỡ a. Thật không thích Bờgen Dầnferẹ, 2 năm qua đi, không có cái gì tiến bộ không nói, ngược lại càng kém. Còn có, Vua Bọ Cạp cái kia diễn viên là cái điểm sáng. Có mặt có hình có khí chất, cái kia vua bỏ cả biểu diễn còn có thể, cái khác một mực có thể không nhìn. Vua bỏ cả mọi hình không sai, chính là không chạy qua đánh. Đằng sau còn có một số hoa si bình luận rất muốn sờ sờ vua bỏ cả cơ bắp. Nhìn thấy mặt khẽ hở nở cơ bụng cũng như là nham thạch khuôn mặt, ta cảm giác so. Berenden phờ rẹ không muốn nhìn tiếp nữa, đóng lại website, lâm vào suy nghĩ, chẳng lẽ mặt khẽ hở nở cứ như vậy dễ ấy. Ngẫm lại lúc quay chụp cùng trên buổi chiếu ra mắt hắn cùng mình ở giữa chuyện, quả thực chính là phản khủng. Lão đại lại muốn bị đàn em xử lý. Chuông điện thoại di động đỗng nhiên vang lên. Bơ Gen Đần Phở Dạ đứng lên tìm tới điện thoại, phát hiện là người đại diện gọi tới điện thoại có việc. Bơ Gen Đần Phở Dạ ngồi ở trên sofa kết nối điện thoại, bởi vì tâm tình không tốt, nói chuyện có chút hướng, ta không phải nói hôm nay nghỉ ngơi, tốt nhất đừng tới quấy rầy ta sao. Người đại diện dường như không có chút nào để ý ngữ khí của hắn, môi sao luôn luôn có tỉ khí, trong điện thoại nói rằng, ta mới vừa từ dữu nụy vợ sạn ảnh nghiệp cao tầng biết được, dữu nụy vợ sạn ảnh nghiệp khả năng hủy bỏ theo mụn mì bộ tiếp theo quay chụp kế hoạch. Bơ Gen Đần Phở Dạ vọt đứng lên, cái gì? Mặt mũi hắn tràn đầy đều là khó có thể tin. Phe Mồm Mỹ dị tuần tuần đầu 2 ngày phòng vé đã vượt qua 510 triệu đô la, từng cái cơ cấu đều dự đoán Bắc Mỹ phòng vé phá 200 triệu đô la rất nhẹ nhàng, dạng này phim không đẩy ra phần tiếp theo, Diệu Nụy vợ sạn ảnh nghiệp cao tầng đầu toàn bộ nước vào sao? Người xác định, hắn theo bản năng hoài nghi tin tức này vô cùng xác định. Người đại diện lời thể son sắt, Diệu Nụy vợ sạn ảnh nghiệp chế tác bộ sáng hôm nay vừa mới triệu tập hội nghị, thảo luận một vấn đề này. Vợ gen dần trợn trợn mày, bọn hắn đang suy nghĩ gì? Phe Mồm Mỹ dị tuần bán chạy cơ bản không có quá nhiều lo lắng, nguyên bản hắn nghĩ đến hệ liệt bộ ba tựa như bộ hai như thế, sẽ rất nhanh đợi ra. Như thế hắn cái này vai nam chính cũng có tiền vốn hướng dịu nụy vợ sạn ảnh nghiệp hô lên đỉnh cấp thủ lao báo giá, từ đó trở thành 20 triệu đô la trong câu lạc bộ một thành viên. Xin Daniel cho rằng người liên lũy phim danh tiếng, đề nghị tạm hoán bộ bà chế tác. Người đại diện một hơi nói ra rất nói nhiều, hắn cùng Sở tí phần sọ mợ chuẩn bị liên hợp chủ bị theo mụn mì hệ liệt một bộ diễn xinh phim, dự định lấy theo mụn mì gì tùn bên trong có phần bị hoang nên vua bỏ gặp làm nhân vật chính, chế tạo một bộ cổ hài cấp sử thi chiến tranh phim. Muốn để mặt tệ hơn nở làm nhân vật chính. Bergen Đần sợ rẹ thì thào nói nhỏ, cái này sao có thể? Hắn chỉ là cái diễn viên nhỏ. Người đại diện còn nói thêm, "Diệu Nỉ vợ sản ảnh nghiệp nội bộ còn không có làm quyết định." "Bơgendon, trước mắt Diệu Nỉ vợ sản ảnh nghiệp chế tác bộ môn đại lao chưa hai phái, lấy xin Daniel An cầm đầu người, cho rằng ngươi ngay tại quá khứ, không muốn lấy ngươi làm nhân vật chính tiếp tục đẩy ra theo mụ mỹ điện ảnh mới, hẳn là ngược lại chế tạo lấy vừa bỏ gặp làm nhân vật chính hạng mục mới. Một phái khác lại cho rằng mặt thẻ hơn nở không có danh khí cùng lực hiệu triệu, hẳn là tiếp tục sử dụng ngươi quay nhấp mới phần tiếp theo." Bơgendon thở dệ nhẹ nhàng thở ra, còn không có quyết định liền tốt, dạng này mình còn có bứt vào 20 triệu đô la câu lạc bộ cơ hội. Người đại diện xem như 10% tiến trình tương đối tích cực, lại trong điện thoại nói rằng, "Børgendøn, hiện tại Dịu Nụ vợ sản ảnh nghiệp nội bộ còn không có hạ quyết định, chúng ta muốn hành động, thôi động Dịu Nụ vợ sản ảnh nghiệp mau chóng được duyệt mới theo mùng mĩ phần tiếp theo, ta sẽ đi Dịu Nụ vợ sản ảnh nghiệp du thuyết, Sở tí phần sọ so mợ cùng Dịu Nụ vợ sản ảnh nghiệp còn có hợp đồng, chỉ cần Dịu Nụ vợ sản ảnh nghiệp làm ra quyết định, hắn nhất định phải tuân theo." Cùng lắm thay đổi là diễn. Ngươi cũng muốn liên hợp ra trợ trợ chủ, chủ yếu diễn viên, hướng Dịu Nụ vợ sản ảnh nghiệp thích hợp làm áp lực. Børgendøn thở dệ dần dần bình tĩnh lại, ngồi trở lại tới trên ghế salon, "Ta biết nên làm như thế nào. Ngươi đại diện lại dặn dò Từ năm trước thị trường chứng khoán chấn động bắt đầu, Hollywood một mực đầu tư bỏ vốn khó khăn, diễn ủy vợ sản ảnh nghiệp trong thời gian ngắn không có rất cường đại dòng tiền mặt, bọn hắn thông qua vừa bỏ cặp làm nhân vật chính phim, theo mụn mị phần tiếp theo tám thành sẽ bị chém đứt. Cơ hồ là tại cùng thời khắc đó, hắn lần hơ màn lái xe ngoặt hạ số 5 xa lộ liên tiểu bang, đi tới một đầu u tĩnh con đường bên trên, thả chậm tốc độ xe tìm kiếm mặt thẻ chủ sở. Chương 143. Ai được hoan nên nhất? Chương 143. Ai được hoan nên nhất? Tay xanh râm mát con đường bên cạnh, một tòa mang theo viện lạc độc lập phòng ốc phía trước, màu đen Bentley xe con chậm rãi lái tới, cuối cùng dừng ở cửa ra vào. Hệ Lận Hờ mằn quay đầu mắt nhìn bạn số phòng, "Sắp nhận không? Có tìm sai chỗ?" Đẩy cửa đi xuống xe tới cạnh cửa sắt theo vang trong cửa, cửa rất nhanh từ bên trong mở ra, lộ ra mặt thẻ gương mặt kia nhanh như vậy. Mặt thẻ đem Hệ Lận Hờ mằn để tiến đến, nói rằng, "Ta còn tưởng rằng ngươi sau đó khả năng đến." Hệ Lận Hờ mằn đi theo mặt thẻ từ viện lạc ở trong xuyên qua, không có trả lời hắn, ngược lại nhìn xung quanh một lần, mãi cho đến tiến vào phòng khách, mới lên tiếng, "Phòng ở rất không tệ, 1000 đô la tiền thuê vô cùng có lời." Tùy tiện ngồi, đem Hệ Lận Hờ mằn lui qua trên sofa, mặt thẻ đi tới hai ly nước, đưa cho nàng một ly, nói rằng, Nơi này phát sinh qua hung sát án, cho nên tiền thuê nhà tiền nghi. Hệ Lần Hờ Màn lập tức cảm thấy phía sau lưng lạnh xiêu xiêu, vội vàng buông xuống chén nước, không tự chủ nhìn Mạc Khè một cái, gia hỏa này trong đầu đều là cái gì? Mạc Khè tưởng là Hệ Lần Hờ Màn sợ hãi, an ủi, yên tâm, hung sát án hiện trường tại sân phía ngoài bên trong. Vẫn là nói công tác a. Hệ Lần Hờ Màn không muốn tại loại này để cho người ta nổi ra gà vấn đề bên trên dây dưa, nói lên chính sự, ta tự giữ nĩ vợ sạn ảnh nghiệp nhận được tin tức, Xin Danien cùng sở tí phần sọ mở đang bày ra một bộ theo mụng mĩ hệ liệt điện ảnh mới. Nghe nói như thế, Mạc Khè không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Khem Mụ Mỹ rỉ tuần tuần đầu phòng vẽ đại bạo, cuối cùng phòng vẽ nghĩ đến cũng sẽ không chênh lệch, Hollywood những công ty này khống chế tác phẩm tiếp theo mới là quái sự. Bất quá mơ hồ nhở kỹ, Khem Mụ Mỹ bộ 3 là rất lâu chuyện sau đó, Ridley còn ra diễn trùng phản diện, tựa như là tần thủy hoàng loại hình hạng mục mới cùng ngươi có liên quan. Heath lần hờ măn từ khi đem mặt thẻ liệt vào giố một hộ khách sau, nói chuyện rất ít lại như thế ấp há ấp uống thần thần bí bí, nói thẳng, Sydneyen cùng sở tí phần xó mơ dự định lấy vua bỏ cặp làm nhân vật chính, quay chụp một bộ phim. Thật, mặt thẻ có loại trên trời rơi xuống đĩa bánh nện ở trên đầu cảm giác. Nói cách khác ta có thể xem như một bộ phim vai nam chính. Đây chính là vai nam chính. Hắn nằm mộng cũng nhớ làm phim Hollywood vai nam chính a. Hết lần hờ màng tiếp lấy dội cho nước lạnh, đừng cao hứng quá sớm, trước mắt bộ phim này kế hoạch còn dừng lại tại Cinn Daniel cùng sở tí phần sọ mỡ trên tay, giễu nị vợ sạn ảnh nghiệp còn chưa có xác định được duyệt. Giễu nị vợ sạn ảnh nghiệp nội bộ thanh niên phản đối cũng rất mạnh cháy mạnh. Vì cái gì a? Nếu như phản đối người bây giờ tại nơi này, mặt thẻ có thể trực tiếp boss chết hắn, Cinn Daniel cùng sở tí phần sọ mỡ không phải liên tiếp hợp tác hai bộ bán chạy theo một mì sao? Cho nên, Giữ vũ vũ soạn hành nghiệp nội bộ có một loại khác thanh âm, tiếp tục chế tác thêm mụn mị hệ luyện phần tiếp theo. Hế Lần Hờ mặn mưng chén nước lên uống một ngụm, bọn hắn mạnh mẽ phản đối Cindanien cùng sở tí phần sọ mở hạ mục mới, cho rằng phong hiểm quá lớn. Ta biểu diễn vua bò cặp đã chết mất. Mạc Thế lập tức nghĩ đến mấu chốt trong đó, phần tiếp theo chín thành chín không quan hệ với ta, vua bò cặp tích lũy một chút danh khí cùng tiếng vọng, chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao hầu như không còn, ta muốn tìm tới kế tiếp làm vai nam chính cơ hội, còn không biết muốn trở tới khi nào. Hế Lần Hờ mặn nhẹ nhàng gật đầu, không sai. Nàng lại bổ sung Một khi The Mụ Mị mới phần tiếp theo sắp lập, Xin Danien cùng Sở Tí phần Sở Mợ không có khả năng có tinh lực đầu nhập vào một cái khắc hạng mục bên trong, hiện tại Diệu Nụy vợ sạn ảnh nghiệp dòng tài chính cũng không phải rất xu tốc. Mạt Khệ rõ ràng nàng ý tứ, hỏi, chúng ta có thể làm cái gì? Ta sẽ đi thấy Xin Danien cùng Sở Tí phần Sở Mợ, cùng bọn hắn giữ liên lạc, thúc đẩy bọn hắn tiếp tục đề cử cùng vua bỏ cạp có liên quan hạng mục này. Hết lần hờ măng nhìn về phía Mạt Khệ, một phương diện khác tại ngươi cùng nhân vật của ngươi, nếu như vua bỏ cạp thật vô cùng được hơn nên, ngươi lại có thể mở ra nhất định danh tiếng, hạng mục này nhất định có thể chen rơi The Mụ Mị phần tiếp theo. Nàng đỡ lên viền đen kính mắt, hết sức chăm chú đối mặt Khè nói rằng, ngươi tiếp xuống sẽ tham gia theo mổ mĩ gì tuần một loạt tuyên truyền marketing hoạt động, ta muốn ngươi lấy ra tốt nhất biểu hiện. Ta biết. Mặc Khè ngồi ở hệ lần hơ màn đối diện, còn có hay không cái khác phải chú ý hạng mục công việc. Hệ lần hơ màn suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, nhận được tin tức khẳng định không chỉ chúng ta. Mặc Khè, liên quan tới vừa bỏ cặp hạng mục này, một khi thành hàng, sẽ xúc động rất nhiều người lợi ích, nhất là cùng ngươi cùng đoàn làm phim diễn viên. Ngươi nàng ánh mắt trong nháy mắt biến động, ngươi phải chú ý bọn hắn. Mạt Thế lập tức nhớ tới một sự kiện, gia chủ đang nói với ta một sự kiện, nếu như theo mồn mỉ dị tủn bắn chạy, Bơgen dần trở dè dự định tại phần tiếp theo bên trong hướng dịu nụy vợ sạn ảnh nghiệp yêu cầu 20 triệu đô la thủ lao. Hai người bọn họ ngươi đều phải chú ý. Hệt Lần Hơ Măn điện thoại di động kêu lên, nàng kết nối lời nói không có vài câu liền giật máy, còn nói thêm, dịu nụy vợ sạn ảnh nghiệp điều nghiên thị trưởng bộ môn đã liên lạc tới nhiều cái điều tra công ty, nhằm vào việc này tiến hành thị trường điều tra. Mạt Thế hỏi, chúng ta có thể làm cái gì? Hệt Lần Hơ Măn nhìn đồng hồ, ta một hồi hẹn Izina ở gặp mặt, tình huống cụ thể ta cùng với nàng thấy sau lại nói. Hắn cùng Hẹ Lẫn Hờ Màn trong phòng khách thảo luận khoảng chừng nửa giờ, thảng đến mặt trời xuống núi, Hẹ Lẫn Hờ Màn mới chuẩn bị cáo từ rời đi nếu như bộ phim này có thể được duyệt, ta lại là vai nam chính, phòng vẽ thất bại nữa nha. Mạt Khè đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, sẽ có hậu quả gì không? Hẹ Lẫn Hờ Màn lạnh lùng nói rằng, ít nhất trong vòng 5 năm, ngươi đừng nghĩ lại làm nhân vật chính, thậm chí là trọng yếu vai phụ. Mạt Khè đưa nàng đưa tiễn, đứng trước cửa nhà nhìn xem màu đen xe Benz Isar. Phòng đoán hệ lần hờ mặn đằng sau còn có lời không nói, thật muốn giống hắn nói như vậy, đoán chừng en chỗ công ty quản lý sẽ không lại coi hắn là làm việc nặng điểm hộ khách đem một cái vai phụ kéo đi ra xem như phim nhân vật chính, phong hiểm khẳng định không nhỏ, cũng trách không được dịu nụ vợ sạn ảnh nghiệp cẩn thận như vậy, mặt kệ vô cùng rõ ràng cùng cơ hội nương theo mà đến là nguy hiểm to lớn, nhưng trên thế giới, nơi nơi nào có tất cả đều là chỗ tốt một chút chỗ xấu đều không có cơ hội. Đi siêu thị xếp hàng nhận lấy miễn phí tặng phẩm đều sẽ bị người giẫm chân. Vai nam chính a. Mặt kệ ngẩng đầu nhìn về phía biển cả bên kia, mặt trời sắp biến mất không thấy gì nữa, từ ngày mai. Không từ giờ trở đi, hắn liền phải hết tất cả cố gắng tranh thủ cơ hội này, một cái trở thành vai nam chính cơ hội. Mặc dù khả năng này để theo mồm mị dị tủn đoàn làm phim nguyên bản quan hệ không tệ các diễn viên rất không cao hứng, nhưng hắn không thể là vì muốn người cao hứng liền từ bỏ cơ hội như vậy. Gia Chris còn dễ nói, nàng trước đó để cập qua, không muốn lại tham diễn loại hình này phim, chuẩn bị liên chiến muội trao giải, cái khác diễn viên phân lượng có hạn, cũng cũng không quan trọng. Nhất cần thiết phải chú ý vẫn là Bergen Danferre, tại bây giờ theo mồm mị dị tủn vô cùng có khả năng bán chạy dưới tình huống, đoán chừng hắn vô cùng mong muốn bước vào 20 triệu câu lạc bộ hàng ngũ. Một khi theo mầm mỉ hệ liệt phần tiếp theo gián đoạn, sự nghiệp thế tất chịu ảnh hưởng không biết rõ bờ gen dần rở rẹ có không, có đạt được tin tức. Mạc Thạch quay người về nhà, đóng lại cửa lớn, kế tiếp còn muốn cùng một chỗ tham gia nhiều trận hoạt động. Dĩ Universal sản ảnh nghiệp công tác hiệu suất vô cùng cao, hội nghị kết thúc chế chiều hôm đó, điều nghiên thị trưởng bộ liền liên hệ tới nhiều nhà điều tra trưng cầu ý kiến phục vụ công ty. Tại New York, Los Angeles, Chicago cùng bộ tận trở cỡ lớn thành thị, rất nhiều chuyên nghiệp nhân viên điều tra ban đêm liền xuất hiện tại chiếu phim The Mumble Midi rỉ tủn giạp chiếu phim bên trong. New York, ở vào màn hạ tầng tầng thứ 12 đại đạo rẹ gạn giải trí mắt xích giạp chiếu phim. Một trận theo mổ mĩ rỉ tủn vừa mới kết thúc chiếu phim. Tuổi trẻ cơ dị Tèn Sen đã sớm canh giữ ở lối vào, nhìn thấy đám người vừa ra tới, lập tức la lớn, bảng câu hỏi điều tra. Bảng câu hỏi điều tra. Có phần thưởng. Có phần thưởng. Chỉ cần 2 phút đồng hồ. Một số người nghe được thanh âm của hắn dừng bước lại vây quanh. Cơ dị Tèn Sen đã sớm cùng phía rạp chiếu phim mặt đánh tốt chào hỏi, trong rạp chiếu phim làm loại này điều tra cũng rất phổ biến, không ít người xem cũng vui vẻ tại tham gia. Trong mấy mắt, hơn 10 tên fan điện ảnh tụ tập tới bên cạnh hắn. Cơ dị Tèn Sen đem bảng câu hỏi cùng tiểu lễ vật từng cái phát cho những này fan điện ảnh bảng câu hỏi rất đơn giản, thích nhất cái mụ mị gì túồn bên trong người nào vật, có 5 cái tuyển hạng, theo thứ tự là O, Cố Nọ, Hedlin, Imhotep, Alex cùng vua bò cảp. 2 phút đồng hồ về sau, cơ dị Tensen đem bảng câu hỏi thu hồi lại, sau đó đi một cái khác dạp chiếu phim cửa ra vào, bởi vì bên kia còn tại chiếu phim, hắn lật ra 12 phần bảng câu hỏi nhìn một chút, trong đó lựa chọn O, Cố Nọ ba cái, Hedlin có ba cái, Imhotep hai cái, Alex một cái, vua bò cảp cũng có ba cái. Hắn sau đó thu hồi bảng câu hỏi, tiếp tục công việc của mình. Lo sang Zerliet, sang tạm ngồi cả quảng trường thương mại MG rưới cờ một dãy nhà trong rạp chiếu phim, năm cái nam nữ trẻ tuổi đi tại phòng chiếu phim thông đạo ở trong, theo đám người cùng một chỗ đi ra ngoài, vừa đi còn tại bên cạnh thảo luận vừa mới nhìn qua phim cảm giác có cô nọ già. Giẫn đầu bé trai nói rằng, đánh cho cũng không đặc sắc, toàn bộ động tác cảnh quay cục lại, còn không bằng vua bò cạp mở đầu kia một trận để mắt. Phía sau hắn cô gái hai mắt tỏa ánh sáng, vua bò cạp có thể có hình a, quá cun. Cool. Từng, từng, một cái khác bé trai phụ họa, phim có hơi thất vọng, nhất là cuối cùng án su nạ vậy mà từ bỏ im hot, quả thực không hiểu lấu, cũng may còn có vua bò cạp, hắn rắng người thật tốt. Ta nếu là có dạng này dáng người thì tốt. Mấy người đi ra phòng chiếu phim, phía trước nhóc bé trai nói rằng, có người đang làm bảng câu hỏi điều tra, chúng ta cũng tham gia à. Hắn dẫn đầu dẫn tới bảng câu hỏi cùng một chi tạo hình kỳ lạ bút, điền xong bảng câu hỏi về sau, bảng câu hỏi giao về, bút có thể lưu lại xem như thủ lao bảng, câu hỏi nội dung là cái gì. Sau cùng bé trai hỏi, cầm tới bảng câu hỏi người trả lời, thích nhất khe mụn mị gì tủn bên trong người nào vật. Đây còn phải nói đi. Cô bé kia nói rằng, đương nhiên là vua bỏ cạp. Chương 144. Thái độ ảnh hưởng. Chương 144 Thái độ ảnh hưởng dịu nị vợ sản ảnh nghiệp cùng gia hu giải trí làm một cái liên hợp mạng lưới điều tra, có quan hệ theo mùng mi dị tốn. Chạy trên ô tô, người đại diện nhìn xem Borgen Dendl Förze, nói rằng, bọn hắn nhóm ra 5 cái nhân vật chính, Elin, O, Cổ Nọ, Imfast, Alex cùng vua bỏ cạm, để internet người sử dụng bình chọn được hoan nghênh nhất nhân vật. Borgen Dendl Förze mặt một mực căng thẳng, hỏi, cái nào được hoan nghênh nhất? Hiện tại xếp tại đệ nhất là Elin. Người đại diện không đợi Borgen Dendl Förze tiếp tục đặt câu hỏi, còn nói thêm, vua bỏ cạm xếp ở vị trí thứ hai. O, Cổ Nọ đâu? Borgen Dendl Förze hỏi. Người đại diện nói thẳng, tạm thời xếp tại 5 cái nhân vật vị cuối cùng. Bờ Zen đần phờ rẹ kinh dị, liền hìm hợp cùng Alex cũng không bằng. Bọn họ có phải hay không dở cho dối trá? Hẳn không phải là. Người đại diện đầu tiên là lắp đầu, tiếp lấy còn nói thêm, bờ Zen đần, ngươi nhất định phải coi trọng, lấy ra ngươi trạng thái tốt nhất, để dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp nhìn thấy ngươi giá trị. Bờ Zen đần phờ rẹ mặt vẫn là căng thẳng, khoát tay háo, ta biết. Ô tô xuyên qua Las Vegas bận rộn đ Đi vào lối ke tắc cửa khách sạn, đoàn làm phim đêm nay ở chỗ này cử hành fan điện ảnh truyền thông chuyên trường hội gặp mặt, lúc này kệ sạc Pêlít cửa ra vào tụ tập số lớn fan điện ảnh, còn có không ít phóng viên cầm lấy máy ảnh chờ ở trên bậc thang. Theo khoảng cách tiếp cận, Börgen Dần Phở Rẹ có thể rõ ràng nghe được fan điện ảnh gần như điên cuồng tiếng la. Xe dừng hẳn, có nhân viên công tác tới mở cửa xe, Börgen Dần Phở Rẹ xuống xe, dọc theo một đầu không dài thảm đỏ hướng cửa khách sạn đi đến, bởi vì đây là fan điện ảnh hội gặp mặt, thảm đỏ rất hẹp, hai bên chính là fan điện ảnh đây cũng là đoàn làm phim cố ý chế tạo kết quả, rút ngắn fan điện ảnh cùng phim khoảng cách. Börgen Dần Phở Rẹ đi đến thảm đỏ liền có một ít fan điện ảnh đưa qua cuốn sổ cùng bút, mong muốn tìm hắn ký tên. Mặc dù ho, cô nhỏ tiếng vọng không tốt, nhưng hắn dù sao cũng là thành danh ngôi sao. Thấy có fan điện ảnh đem cuốn sổ đưa tới trước mặt, Borgen Dendl fözze liền muốn nhận lấy, nhưng Dương mắt nhìn sang, vừa hay nhìn thấy cái kia fan điện ảnh mặc trên người một cái có in logo cả áo văn hóa, không còn có ký tên tâm tình, không, có nhận fan điện ảnh cuốn sổ, nhanh chân hướng phía cửa khách sạn đi đến Borgen Dendl nhìn bên này, Borgen Dendl, ta thích nó, cô nhỏ, cho ta ký tên a. Xem như có nhất định lực hiệu chịu ngôi sao, Borgen Dendl fözze người hùng hổ còn là không biết. Nhưng Bở Gen Đẩn Phở Dạ tâm tình hỏng bét, hoàn toàn không nhìn những này fan điện ảnh, nhìn cũng không nhìn bọn hắn, một đường đi hướng cửa khách sạn hắn thế nào dạng này. Thảm đỏ phía trước, một tên fan điện ảnh thu hồi kém chút bị đụng rơi cuốn sổ, nhìn chằm chằm Bở Gen Đẩn Phở Dạ bóng lưng nói rằng, tính tình túi như vậy, lớn như thế bài. Bên cạnh một người khác nói rằng, nổi danh, không cầm fan điện ảnh coi ra gì thôi. Không ít fan điện ảnh đều đối Bở Gen Đẩn Phở Dạ thái độ bất mãn. Ngay tại Bở Gen Đẩn Phở Dạ nhanh đến cửa khách sạn thời điểm, một chiếc xe con dừng ở thảm đỏ phía trước. Mắt thẻ xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài, cái này một đường đi qua thấy được không ít các nơi trên thế giới tiêu chí kiến trúc phiên bản thu nhỏ, hắn còn là lần đầu tiên đi vào Las Vegas, với cái thế giới này nghe tiếng Las Vegas cảm thấy rất hứng thú. Nhìn thấy khách sạn Bellagio cùng MGM khách sạn thời điểm, còn đang suy nghĩ có phải hay không các hoạt động kết thúc, đi sòng bạc thử thời vận. Có nhân viên công tác tới mở cửa xe, mặt hệ sửa sang lại quần áo trong cổ áo, xuống ô tô, đối diện lu kê từ khách sạn tạo hình độc đáo, chính là một tòa kim tự tháp bộ dáng, trước khách sạn mặt còn có phòng chế bản tượng spins, cùng theo mụ mị dị tụ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, xem xét chính là đoàn làm phim tỉ mỉ lựa chọn là vua bò cả tới. Có tiếng la truyền tới Vua Bỏ Cạm thật cuốn a. Mặt Khệ ánh mắt chuyển đến thảm đỏ hai bên, tính ra hàng trăm fan điện ảnh đứng ở nơi đó, rất nhiều người trong tay đều có Aphric, trong đó thuộc về Vua Bỏ Cạm không phải số ít. Hắn lộ ra đang biểu diễn học tập ban tỉ mỉ luyện tập qua nụ cười, di chuyển chân dài đi đến thảm đỏ, dùng nhất ánh nắng rực rỡ nhất, mê người nhất, thân thiết nhất phương thức, đối fan điện ảnh phất tay thăm hỏi. Có thể ở fan điện ảnh trong tay nhìn thấy chính mình Aphric, tâm tình của hắn coi như không tệ. Vừa mới đi vào có fan điện ảnh khu vực, lập tức có fan điện ảnh đem bút cùng sổ ký tên đưa tới, "Mặt Khệ, có thể ký tên sao?" Mặt Khệ nhìn hắn một cái, Phan điện ảnh mặc dạng một cái có in vua bò cả báo văn hóa, vội vàng tiếp nhận bút cùng cuốn sổ, vừa cười vừa nói, "Đương nhiên có thể." Hắn ở phía trên rồng bay phượng múa ký xuống đại danh của mình. Tiếp lấy, lại có một chút phan điện ảnh đem cuốn sổ đưa tới, Mạc Thệ tiếp nhận từng cái ký tên, vô cùng có kiên nhẫn, đồng thời một mực duy trì thân thiết tự nhiên nụ cười. Mạc Thệ cũng rất hưởng thụ loại cảm giác này, nhiều như vậy phan điện ảnh chờ lấy để hắn ký tên, loại kia cảm giác thành tựu cùng cảm giác thỏa mãn, quả thực tìm không thấy ngôn ngữ để hình dung cảm ơn ngươi, Mạc Thệ. Có một vị nữ phan điện ảnh mở ra cánh tay, Mạc Thệ cũng không chối từ, cùng nàng nhẹ nhàng ôm một cái. Đưa Phan Điện ảnh lớn tiếng nói, người diễn vô bỏ cặp vô cùng tuyệt, ta phi thường yêu thích. Tạ tạ. Tạ ơn. Mặt Thệ còn rất khiêm tốn, một bộ vô cùng cảm tạ Phan Điện ảnh ủng hộ bộ dáng. Loại người này không nghi ngờ gì càng chịu hiện trường Phan Điện ảnh hoan nên, Mặt Thệ cơ hồ một đường ký tên đi tới tới gần khách sạn địa phương Mặt Thệ. Mặt Thệ Honor, có Phan Điện ảnh tiếng la truyền tới, nhìn bên này. Nhìn ta bên này. Mặt Thệ xoay người, nhìn về phía bên kia, có đèn flash sáng lên, tiếp lấy có người hô, có thể tới cùng chúng ta chụp ảnh chung sao? Có thể. Hắn đi vào thảm đỏ biên giới, đứng tại mấy tên Phan Điện ảnh bên cạnh. Cái kia phan điện ảnh đem máy ảnh giao cho một người khác để hắn đi quay chiếu, Mặt Thệ vô cùng có kiên nhẫn, đứng tại phan điện ảnh ở giữa cùng bọn hắn chụp ảnh chung. Trước khách sạn trên bậc thang, Bơgen Đần Phở Rẹ đang tiếp thụ phóng viên phỏng vấn, đối mặt ký giả truyền thông, hắn có khuôn mặt tươi cười, chỉ là tiếp nhận phỏng vấn thời điểm, không ngừng nghe được thảm đỏ hai bên truyền đến tạp nhạp tiếng ồn, quay đầu nhìn lại, Mặt Thệ hồn nở đứng tại một đống phan điện ảnh ở giữa, gió xuân mặt mũi tràn đầy, một bộ rất được hoàn nên bộ dáng. Vừa mới hắn đi tới thời điểm, những cái kia phan điện ảnh cũng không có nhiệt tình như vậy. Bơgen Đần Phở Rẹ khẽ nhíu mày. Một cái vóc người cao lớn Giữ lại tóc vàng tóc ngắn nữ phóng viên vẫn đang ngó trường bờ gen dần sợ rẹ, lúc này đi tới, đem máy ghi âm đưa tới bờ gen dần sợ rẹ trước mặt, lớn tiếng hỏi: "Ngươi tốt, sợ rẹ tiên sinh, ta là tới từ gia hu giải trí Izina bởi ở. Ta muốn hỏi một chút, vua bỏ cặp nhân vật này tại phim công chiếu sau rất được hoan nghênh, đa số fan điện ảnh đều cho rằng đây là phim điểm sáng lớn nhất." Izina bởi nhìn bờ gen dần sợ rẹ một cái, nàng tính khí nóng nảy không sai, lại là cái thô bên trong có mấy người, nắm lấy thời cơ hỏi: "Ngươi có thể đánh giá hạ biểu diễn vua bỏ cặp mặt tệ hơn ở sao?" Dưới bậc thang fan điện ảnh lại phát ra trận trận tiếng hoan hô. Còn có người đang gọi mặt tệ hơn nợ cùng Duobao cặp hai cái danh tự này ta cùng hắn không quen. Bergen Dunførøe coi như có lý trí, không có lên ý gì nào bở hợp lý, nhưng Isinabở không hề từ bỏ, lại hỏi: "Trên buổi chiếu ra mắt, ngươi còn nói qua, các ngươi là bạn bè. Ta cùng dạng này diễn viên làm sao có thể là bạn bè?" Bergen Dunførøe tốt ra. Bốn phía phóng viên trong nháy mắt tiến tĩnh, Isinabở lại biết cơ hội tới, lại hỏi: "Ngươi cho rằng mặt tệ hơn nợ rất kém cỏi sao? Các ngươi có mâu thuẫn?" Bergen Dunførøe lập tức ý thức được không tốt, biết mình tâm tình hỏng bét phía dưới, lời nói được có chút quá. Isinabở từng bước gấp bước Là không phải là bởi vì vua bỏ cạp cướp đi vai nam chính danh tiếng, người đối mặt thẻ hỏn nở có ý kiến. Nghe được vấn đề này, bờ gen đần phở dẹ căn bản không có trả lời ý tứ, quay người liền hướng trong khách sạn đi, Izina bờ còn nói thêm, người không trả lời có phải hay không chấp nhận. Bờ gen đần phở dẹ quay đầu nhìn nàng một cái, lại không nói chuyện. Izina bờ còn nói thêm, kia chính là chấp nhận. Bên cạnh phóng viên đều nhìn Izina bòi ơ. Cái này nữ phóng viên thực sự quá dũng mãnh, Nguyên Bản Thường Thường không có gì lạ phản vấn, lập tức có gợn sóng, ngày mai lại có tin tức có thể viết bở gen dần sợ rẹ trong đoàn làm phim đuổi lịch hàng hiệu, xem thường người mới mặt tệ hòn nở mặt tệ hòn nở vai diễn vua bò cả biểu hiện kinh diễm, dẫn phát bở gen dần sợ rẹ mạnh mẽ bất mãn. Ngắn mũi một cái mắt, không ít phóng viên đã đánh tốt nghị san trong đầu. Izina bở thối lui đến một bên, mở ra điện thoại liếc nhìn tin nhắn, bắt đầu suy nghĩ nên làm như thế nào thiên văn chương này. Sau 10 phút, mặt tệ đi vào hoạt động nhật trường, cùng thường ngày không có gì khác nhau trán mặt cùng giả trợn, ác nổn vô sủ cùng Bjerndorf rẹ bọn người chào hỏi. Hai cái trước đối đại hán thái độ không có bất kỳ biến hóa nào, bất quá mặt thẻ cùng bọn hắn trò chuyện vài câu về sau, cũng mơ hồ nghe được, bọn hắn đồng dạng nghe được phong thanh, bất quá hai người này ở trong, một người chuẩn bị liên chiến mùa cho giải, một người nhân vật không có khả năng lần thứ 3 phục sinh, đối đằng sau có hay không phần tiếp theo cũng không phải là đặc biệt quan tâm. Bjerndorf rẹ biểu hiện lại rất rõ ràng, mặt thẻ chào hỏi hắn thời điểm, hắn chỉ là hừ một tiếng, không còn có trước đó loại kiêu phang khoang tùy mở đại ca khí phái. Hoạt động lần này nội dung chủ yếu là cùng fan điện ảnh hố động Căn bản là Phan Điện ảnh đặt câu hỏi, các diễn viên đến trả lời. Không biết rõ bờ Gen Đần Phở Rẹ có phải hay không nhận lấy lúc trước diễn xuất ảnh hưởng, Phan Điện ảnh rất ít hướng hắn đặt câu hỏi, vấn đề đều tập trung vào dạng chơi sức cùng mặt thẻ trên thân, đặc biệt là tới hoạt động nửa đoạn sau, sắc mặt khó coi bờ Gen Đần Phở Rẹ cơ hồ bị Phan Điện ảnh không để mắt đến. Không khí hiện trường để bờ Gen Đần Phở Rẹ cảm xúc biến càng hỏng bét, hoạt động còn chưa kết thúc, tìm cái cớ, sớm rút lui. Hoạt động cuối cùng, số lớn fan điện ảnh đi vào trước sân khấu, cùng các diễn viên ký tên chủ bảng chung, mặt thẻ đều nhất nhất làm hài lòng bọn hắn yêu cầu cho dù là Draxcel cùng Atnol Vuslu rút lui, còn tại đáp lại Nhật Tình Phan địa ảnh. Hoạt động hiện trường phía ngoài trong phòng nghỉ, Draxcel cùng Atnol Vuslu thu thập riêng phần mình đồ vật tùy điểm, một mực tại chú ý bên kia. Chương 145. Gia tăng quả cân. Chương 145, gia tăng quả cân không biết rõ dịu nị vợ sạn ảnh nghiệp là nghĩ như thế nào. Atnol Vuslu nhìn xem đại sảnh bên kia, đối Draxcel nói rằng, "Bờ Zen dần giống như đối mặt thẻ có ý kiến a." Draxcel lúng núi bay, "Không phải có ý kiến, là đã có mâu thuẫn." Tình huống rất rõ ràng. Vừa bỏ cặp tại Phan Điện ảnh cùng truyền thông bên trong tiếng vọng không sai, ảnh hưởng đến Borgendon. Adnold Vosslũ thử thăm dò, có muốn hay không chúng ta đi điều giải một chút. Mặt Thệ người cũng không tệ lắm. Người cũng không tệ lắm. James Simpson nhiên cười, Adnold, một cái cơ hội có thể khiến cho toàn đoàn làm phim nói hắn người tốt, sẽ là đơn giản người sao? Adnold Vosslũ lập tức nghĩ đến tại rừng Tùng xưởng làm phim quay chụp thời điểm, đoàn làm phim tuyệt đại bộ phận người đều cho rằng Mặt Thệ hồn nở là cái diễn viên tốt, liền lúc bắt đầu đối với hắn có thành kiến sợ tí phần sọ mờ đạo diễn đằng sau đều thay đổi ý nghĩ. James lúc đầu, Borgendon người này Danh khí rất lớn, đáng tiếp tâm tư. Nàng không có tiếp tục nói đi xuống, trái lại nói, ta là sẽ không đi, cái Seo Ji này cùng ta quan hệ không lớn, bọn hắn náo liền náo à, cùng ta có liên quan gì. Nghe nói như thế, Ặc Nổn Vô Sủ im lặng, tưởng tượng năm ngoái Mạc Thệ rời đi London thời điểm, bọn hắn còn uống rượu với nhau tiễn biệt. Nhưng hắn cũng không phải người mới, biết đó là bởi vì làm thì không có bất cứ gì xung đột lợi ích, hiện tại đi, Mạc Thệ đoạt nguyên bản thuộc về Börgen Dündfer rẽ danh tiếng, còn có thể cướp đi bộ phim tiếp theo vai nam chính, Börgen Dündfer rẽ loại này diễn xuất người, sẽ cho hắn sắc mặt tốt mới là lạ. Dạ chờ sưu tập xong đồ vật của mình, nói rằng ta đi trước. Nàng lại không thiếu hụt công tác, đầu cũng không nâng vào, căn bản liền không muốn lẫn vào trong loại này đến không đến bất luận cái gì chôn tốt chuyện xấu bên trong. Mặc dù mà Khè Horner người này quả thật không tệ, rất biết ống người vui vẻ, nhưng nàng cũng tại buổi chiếu ra mắt nhắc nhở qua hắn. Hắn rất có nam nhân mị lực, đáng tiếc danh khí quá nhỏ, lại không bất kỳ thế lực nào, thuộc về trong vòng không nơi nương tựa cái loại người này, đối tương lai của mình trợ giúp không lớn, nếu không câu dẫn tới, ba một đoạn thời gian cũng không tệ. Mặc kệ là cái cuối cùng rời đi Luke tác khách sạn, ngồi vào trong ô tô. Dùng tay vướt vướt mặt, một trận hoạt động xuống tới, mặt đều gầy cứng. Từ vừa bắt đầu tới hoạt động kết thúc, hắn đều dựa theo hệ lẫn hờ màn nói tới, bất luận là đối mặt bình thường Phan Điện Ảnh, vẫn là tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn, toàn bộ lấy ra chính mình nhất mà tốt. Bây giờ theo mụn mĩ dị tuần cuối tuần đầu phòng vẽ đại bạo, dịu nụ vở sản ảnh nghiệp nội bộ mong muốn thôi động te mụn mĩ hệ liệt bộ ba thanh niên lớn hơn, căn cứ hệ lẫn hờ màn cáo chi tin tức của hắn, bộ phận kia người cho rằng te mụn mĩ hệ liệt đã tạo nhãn hiệu, cho dù không có Cinn Daniel cùng sở tí phần sớm mờ, cũng hoàn toàn có thể tìm kiếm mới biên kịch cùng đạo diễn đến chế tác. Vừa mới qua đi cuối tuần bên trong, theo mụ mị dị tuần cầm tới 6800 vạn hơn đô la tuần đầu phòng vé, không chỉ trở thành phòng vé bảng xếp hạng quán quân, cũng sáng tạo ra năm 2001 đến nay cao nhất cuối tuần phòng vé thành tích. Cái series này đã có phần tiếp theo, dưới tình huống bình thường, Hollywood công ty điện ảnh khẳng định sẽ tiếp tục đẩy ra phần tiếp theo, mặt thẻ suy đoán, nếu như không phải có Sir Daniel cùng sở tí phần số mỡ hai người, đoán chừng Duke bỏ cả hạng mục mới căn bản không có khả năng cạnh tranh được theo mụ mị bộ 3. Xuống xe tiến vào và ở khách sạn, mặt thẻ chưa có trở về căn phòng, ngược lại bấm hệ lần hơn màn dây số, sau đó đi thẳng chỗ tầng lầu Hệ Lân Hơ Mẫn buổi chiều mới chạy đến bên này. Gõ mở hệ Lân Hơ Mẫn cửa phòng, hắn trở ra trước gióp cho mình chén nước, từ hoạt động bắt đầu đến bây giờ, một chút nước đều không có uống thuận lợi sao? Hệ Lân Hơ Mẫn hỏi. Mạc Khế đem một chén nước toàn bộ uống xong, mới lên tiếng, ta bên này còn tốt, chính là mặt cười cứng. Hắn đang phòng xếp trong phòng khách nhìn một chút, hỏi, "Ý gì nào?" Hệ Lân Hơ Mẫn ngồi ở trên sofa, nói rằng, "Ta để nàng đi, chuyện kế tiếp nàng biết càng ít càng tốt." Mạc Khế đi đến nàng ghế salon đối diện trước, nói một chút ngươi tình huống bên kia a. Ta sáng hôm nay gặp Sil Danien cùng sở tí phần sọ mơ. Hai người đối thêm mụ mị phần tiếp theo nắm thái độ hoài nghi. Hệ Lần Hơ Mằn cũng không nói nhảm, nói thẳng, hơn nữa Sở Tí Phần Sở Mở hoàn toàn không có bộ tiếp theo phần tiếp theo nghĩ sẵn trong đầu. Nói cách khác mặt thẻ rõ ràng Hệ Lần Hơ Mằn ý tứ, cho dù Diễu Nhỉ vợ sản ảnh nghiệp quyết định quay trụ bộ 3, Sở Tí Phần Sở Mở cũng không biết nên đập cái gì. Hệ Lần Hơ Mằn nhẹ gật đầu, đại khái chính là như vậy. Nàng dừng lại một chút, còn nói thêm, Diễu Nhỉ vợ sản ảnh nghiệp đối với vua bỏ cặp diễn sinh phim lớn nhất lo nghĩ, đến từ người, đặc biệt là những người phản đối, bọn hắn đối ngươi cũng có bất kỳ cái gì lòng tin. Điểm này Mạc Khè cũng biết, nếu như hắn có bờ gen dẫn thờ rẻ một nửa danh thí, dịu nị vợ sạn ngành nghiệp cũng sẽ không tiến hành điều nghiên thị trường, chỉ sợ sớm đã bắt đầu xét duyệt được duyệt. Hệ Lận Hờ Măn tiếp tục nói, trước mắt, chúng ta phân hai bước đi, một là giảm bớt người cạnh tranh hữu thế, hai là gia tăng trong tay chúng ta quả cân. Mạc Khè biết Hệ Lận Hờ Măn ở phương diện này so với mình càng chuyên nghiệp, nói rằng, ngươi có kế hoạch sao? Hạng thứ nhất, mục tiêu của chúng ta là bờ gen dẫn thờ rẻ Hệ Lân Hờ màn công tác làm được hiển nhiên đủ nhiều, người đại diện của hắn trước mắt tại Du Thuyết Diệu Nụy vợ sạn ảnh nghiệp cao tầng, Börgen Dần Phở Rẹ phương diện đối theo mụ mị phần tiếp theo nhất là tích cực, hắn vẫn là vai nam chính. Nếu như Börgen Dần Phở Rẹ xảy ra vấn đề, trở thành rất nhiều người chán ghét đối tượng, Diệu Nụy vợ sạn ảnh nghiệp khẳng định sẽ thận trọng. Người cạnh tranh thực lực giảm xuống. Mặt Thệ nhẹ gật đầu, chúng ta thắng được tỷ lệ liền sẽ tăng lớn. Hắn thoáng suy nghĩ một chút, Börgen Dần Phở Rẹ giao cho ta tới đối phó a. Hệ Lân Hờ màn không có phản đối, lại dặn dò, không muốn công khai lên xung đột, không muốn lưu lại nút điểm. Nàng nhìn thấy mặt Thệ gật đầu, còn nói thêm Egina Bở sẽ phối hợp chúng ta, tại trên internet duy trì liên tục đưa tin bờ gen dẫn thờ rẻ mặt trái tin tức. Nói đến đây, nàng nhắc nhở mặt thẻ, những này không phải miễn phí. Ừm. Mặt thẻ biết quy tắc trò chơi, ngươi để Egina Bở nói giá, chớ quá mức, ta rất nghèo. Kỳ thật hắn biết Egina Bở còn không có chính thức thu phí liền bắt đầu hành động, đoán chừng cũng là xem ở song phương hết sức quen thuộc phân thượng thứ hai phương diện đâu. Mặt thẻ hỏi. Hắn không hỏi, hết lần hơ hẳn cũng chuẩn bị nói, vì ngươi vì vua bỏ cạm tạm thế. Phim chiếu lên một cái cuối tuần, vừa bỏ cạm tiếng vọng rất không tệ thậm chí tại người xem bên trong đánh giá gần với giá trời Selene, tại bờ Gen đần thờ rẹ o, cô nọ phía trên, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Nàng nhấn mạnh, chúng ta cần Vua bò cạp có càng sức ảnh hưởng lớn, thu hoạch được càng nhiều người xem tốt danh tiếng. Đồng thời để ngươi mở ra nhất định danh tiếng. Sắp thực điểm tới nói, chúng ta muốn cho dịu mỹ vợ sẵn ảnh nghiệp lòng tin, để bọn hắn cảm thấy Vua bò cạp diễn sinh phim là có số lớn tiềm ẩn người ủng hộ, tương lai là có thể lợi nhuận. Mặt thẻ vừa nghe vừa tại chăm chú cân nhắc xỉn Daniel cùng sở tí phần sọ mở đối ta rõ ràng nói qua. Vừa bỏ cặp diễn sinh phim kịch bản sơ thảo đã hoàn thành, bọn hắn sẽ hết sức tranh thủ dụ nị vợ sạn ngành nghiệp duy trì. Hẻn Lận Hờ Mằng cũng biết cơ hội khó được, cho nên chúng ta cũng cần tiến hành vận hành. Nàng nhìn về phía Mạc Khè, cái này phải vô cùng một số lớn chi tiêu, khả năng tại 200.000 đô la trở lên. Nhiều như vậy? Mặt Khè bắp thịt trên mặt không tự chủ run lên mấy lần, nhiều lắm a. Hẻn Lận Hờ Mằng hiểu rõ Mạc Khè ở phương diện này diễn xuất, giải thích nói, ta cần liên hệ truyền thông, mua sắm quan hệ xã hội văn chương vì ngươi cùng vừa bỏ cặp tại trên truyền thông tạo thế. Người cùng đoàn làm phim Bắc Mỹ tuyên truyền thông cáo vừa mới bắt đầu. Sau đó phải đi rất nhiều thành thị, ngươi mỗi tới một tòa thành thị, muốn hay không số lớn fan điện ảnh dơ vua bò cả tháp phích đi đón máy bay. Muốn hay không đông đảo fan điện ảnh vòng vây tại ngươi và ở khách sạn chờ đợi ký tên. Muốn hay không nơi đó truyền thông tại đưa tin theo mùm mì gì tùn lúc trọng điểm nhất lên ngươi. Những này đều cần thông qua đáng tin cơ cấu đi thuê. Mặt thẻ cho mặt, giống như 200.000 đô la sắc thực không coi là nhiều, còn có thể không đủ những này cũng có thể hình thành từ chúng hiệu ứng. Hệ Lần Hờ mắng đơn giản giải thích, để cho người ta cảm thấy vừa vào cảm tiếng vọng rất tốt, ngươi cái này diễn viên cũng có phần bị fan điện ảnh hơn nên, khả năng hấp dẫn tới càng nhiều người cùng truyền thông chú ý ngươi cùng đua bỏ gặp. Cũng liền có thể mang cho dịu nghĩ vợ sạn ảnh nghiệp lòng tin. Thôi "Ta." Mạc Khệ không thèm đếm xỉa, 200.000 đô la mặc dù là số tiền lớn, nhưng còn chưa tới để hắn chỉnh độ sơn cùng thủy tận, ta quay đầu hoạch 100.000 đô la tới công ty chuyên mục. Hệ Lần Hờ mắng nhẹ gật đầu, nhìn xem Mạc Khệ, nói rằng, cái này đối ngươi, với ta mà nói, đều là cơ hội khó được. Ngươi nhất có ưu thế động tác cùng chiến sĩ loại hình. Phim còn có thể mượn nhờ tới theo mụn mị cùng theo mụn mị gì tổn bán chạy hữu thế, thất bại phong hiểm gấp đôi giảm xuống, người chế tác xỉn Daniel cùng đạo diễn sở tí phần sọ mỡ còn rất thưởng thức ngươi. Ta tìm không thấy so hiện tại càng tốt cơ hội. Ngươi yên tâm. Mặt khẽ đồng dạng nói nghiêm túc, ta đem hết khả năng. Hắn biết, chỉ cần vượt qua một bước này, liền có thể trở thành vai nam chính, tương lai phim lại vượt qua thành công một bước kia, hắn tối thiểu nhất có thể từ một cái bình thường diễn viên tiến vào ngôi sao nhỏ hạng ngủ ở trong. Hollywood ngôi sao, đây vốn liền là hắn dẫn thân vào truyền hình điện ảnh ngành nghề mục tiêu. Hệ Lận Hờ màn sau đó muốn Nan Qia, cùng Mạc Thệ vừa ăn vừa thương nghị một chút chi tiết phương diện sự tình, hai người cũng đặt thành chung nhận thức, giảm xuống cạnh tranh thực lực của đối thủ, chủ yếu từ Mạc Thệ nhìn thời cơ đến năm chắc, tạm thế phương diện này, từ càng thêm chuyên nghiệp hóa hệ Lận Hờ màn phụ trách, Mạc Thệ thì toàn lực phối hợp hắn. Mặt khác, muốn đánh ra bộ phận dự toán cho Easyna bở ở, song phương quen thuộc thì quen thuộc, nhưng Easyna bở ở không cũng có khả năng làm miễn phí lao lực. Cùng lúc đó, hai người còn muốn cùng Sildanien cùng sở trí phần xó mở giữ liên lạc, kịp thời nắm giữ bọn hắn bên kia mới nhất tiến triển. Một mực tại hệ lẫn hơ màn phòng đợi đến nửa đêm, Mạc Thiệt mới rời khỏi trở lại trở về gian phòng của mình, sau đó còn có rảnh ràng giặt truyền hình trình đang chờ hắn đồng dạng, cũng đang chờ bờ Gennden Ferre. Chương 146, ta mới là nhân vật chính. Chương 146, ta mới là nhân vật chính. Chicago, hạ giờ sân bay quốc tế, 10 cái sân bay bảo an trận địa sẵn sàng đón quân địch, trong chú nhìn đối diện trận doanh rõ ràng hai đại đám người, trong đó một đám người lấy thanh thiếu niên làm chủ, ước chừng có hơn 100 người, một người khác nhóm cầm lấy trường thương đoạt áo, rõ ràng đều là phóng viên, đại khái mười mấy. Nhân viên bảo an được đến thông tri Trong ngửa những người này tiến vào phi trường nội bộ còn có đón máy bay người. Phóng viên bên trong, một cái nữ phóng viên nhìn xem bên kia, hỏi bên cạnh một nhà khác tòa báo nam phóng viên, đoàn làm phim rất được hoan nghênh a. Nam nhân kia phóng viên chỉ chỉ đám fan điện ảnh, tựa như là vì người nào đó đón máy bay. Hắn là chuyên môn chạy tới bên này, 2000 đô la không coi là nhiều, nhưng cũng là gần nửa tháng thu nhập, hơn nữa khe mụn mịn dị tuần đoàn làm phim bên ngay tại lúc này giải trí điểm nóng, tòa báo cũng rất chú ý phương diện này, tin tức thời gian không sai bị lắm. Fan điện ảnh bên kia, một cái đầu lĩnh nhìn đồng hồ một chút, đối người chung quanh nói rằng, bắt đầu đi trung quanh Phan Điện ảnh nhau nhau từ trong bọc lấy ra các loại Afrik, cao cao nâng tại đỉnh đầu, mặc dù Afrik kiểu dáng khác biệt, nhưng phía trên nhân vật chính phần lớn là cùng một cái, vua bỏ cạp. Bất quá, ít ngoài địa vị trí lại có khác biệt một chương. Một cái chừng 20 tuổi Phan Điện ảnh giơ Afrik không phải vua bỏ cạp, mà là một cái tại hỏa lực khói lửa hướng tay cầm chi cago máy chữ công kích nước Mỹ binh sĩ. Người là ai? Người này bên cạnh cô gái nhìn hắn Afrik hỏi, thế nào nâng dạng này một bức Afrik? Người kia chỉ chỉ cô gái Afrik, hỏi, các người có phải hay không tiếp mặt tệ hơn nữa cơ? Đúng vậy a. Cô gái không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy lấy rất kiêu ngạo giọng điệu nói rằng, chúng ta đều là mặt thẻ Honor người ủng hộ. Ta cũng là a. Người kia thả tay xuống bên trên Africa, hướng cô gái phô bày một chút, ta phi thường yêu thích mặt thẻ tại Benox vợ dọ thở bên trong biểu diễn rồ nạn sở ở thượng úy, đây là zone nạn sở ở Africa. Tức, cô gái bừng tỉnh hiểu ra, rõ ràng cái này cùng mình không phải người một đường. Phóng viên bên kia nhìn xem fan điện ảnh giơ lên Africa, không ít người nghi hoặc, vừa bỏ cạm. Mặt thẻ Honor. Vừa bỏ cạm tại fan điện ảnh ở trong tiếng vọng phi thường tốt. Cái kia nam phóng viên rất hiểu lấy tiền làm việc đạo lý. Đoàn đồng hành của mình nhóm nói rằng, mặt thẻ hồn nở nghe nói là Hollywood ngay tại nhanh chóng quật khởi một tên người mới diễn viên. Suất đạo đến nay, biểu diễn qua Enzer Lina Jolie cùng bài Enno Naji Derhợp Tapper, yến tơ rụt Pet tạiực lực sờ Scottger là đi ạ tỏ bên trong làm qua vai phụ, đảm nhiệm qua bở dịt nỉ sợ ở MV vai nam chính, bị Tom Harris tự mình chọn chúng biểu diễn Benox bở rọ thở đời thứ tư đại đội trưởng. Hắn cuối cùng lại bổ sung, hơn nữa đều không phải là người qua đường nhân vật, cho dù là tham diễn bộ phim thứ nhất ờ, yến tơ rụt Pet cũng là có lợi kịch nhân vật. Nghe được một chuỗi dài nổi tiếng danh tự Không ít phóng viên đều bị hấp dẫn, còn có người nói, nhìn cái này lý lịch lời nói, tên này diễn viên rất không bình thường, sau đó ta trọng điểm phỏng vấn hắn. Cửa ra phi trường chỗ truyền đến lộn xộn tiếng bước chân, lần lượt có người đi ra, lại qua 3 phút, người lưu lượng dần dần thưa thớt, một đám kéo lê hành lý, mang theo kính râm nam nam nữ nữ xuất hiện tới. Có mắt sắc phóng viên nhắc nhở, tới người chính là theo mồm mỉ gì tụần đoàn làm phim chủ yếu diễn chức nhân viên mặt thẻ Horner. Phan điện ảnh bên kia lập tức truyền đến loạn thất bát tao tiếng la, vừa bỏ cảm. Nhìn bên này, Mặt thẻ, chúng ta yêu ngươi. Ta yêu vua bỏ cảm. Những lời tiếng la lập tức truyền đến đoàn làm phim bên này. Già Trệu Hướng bên kia nhìn qua, tự mình đi theo nhân viên công tác hướng bài đổ xe đi đến. Mạc Thệ đương nhiên thấy được Phan Điện ảnh giơ Áp-phích, không khỏi cảm thán những người này tính chuyên nghiệp, Áp-phích lấy vua bò cạp làm chủ, ở giữa còn kèm theo Evelyn cùng Im Hot tộc, sẽ không để cho người nhìn liền hoài nghi. Phóng viên dẫn đầu xuống tới, Phan Điện ảnh cũng nghĩ đi lên, lại bị nhân viên bảo an ngăn cản. Có phóng viên đầu tiên ngăn chặn đi ở phía trước Già Trệu Hướng, nhưng càng nhiều phóng viên ngăn ở mặt thẻ trước mặt Mạc Thệ hơn nợ tiên sinh. Một cái nam phóng viên lớn tiếng đặt câu hỏi, có nhiều như vậy Phan Điện ảnh qua đón máy bay, có phải hay không thật bất ngờ. Đúng vậy. To lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Mạt Khệ một bộ cảm động không biết rõ nên nói cái gì cho phải bộ dáng, ta vô cùng kích động. Ta không nghĩ tới, fan điện ảnh sẽ như vậy ưa thích ta nhân vật, ta hiện tại không cách nào biểu đạt tâm tình của ta. Bởi vì gọi điện thoại rơi vào sau cùng Borgen Dần Phở Rẹ vừa vặn từ cửa ra phi trường đi ra, nhìn thấy đều là vừa bỏ cảm áp phích, nghe được đều là ký giả truyền thông cùng Mạt Khệ hòn nợ chẳng biết xấu hổ lẫn nhau thổi phồng, trực giác đến buồn nôn những cái kia fan điện ảnh cùng phóng viên cũng có phải hay không đều không có đầu óc. Borgen Dần Phở Rẹ trừng mắt bên kia, trong lòng phiền muộn, ta mới là nhân vật chính. Ta mới là nhân vật chính a. Phóng viên phỏng vấn xong Mạt Khệ, bắt đầu đi phỏng vấn những người khác, bên kia fan điện ảnh Nhật Tình cung giảm, bị sân bay nhân viên bảo an ngăn ở bên ngoài, còn tại không ngừng hô to Mạt Khệ. Mạt Khệ Honor, chúng ta yêu ngươi, Mạt Khệ. Vừa bỏ cảm quá cun. Cool. Tuy hành nhà sản xuất Cindani N nhìn thấy những này, không khỏi khẽ gật đầu, tới nhắc nhở Mạt Khệ, đi cho bọn họ ký tên a. Mạt Khệ vùng thoát khỏi phóng viên, lập tức đi vào fan điện ảnh bên kia, tiếp nhận một vị fan điện ảnh bút trong tay, tại fan điện ảnh đưa tới cuốn sổ cùng trên cốt sờ tờ không ngừng ký tên, còn có mấy cái fan điện ảnh, thỉnh cầu đem tên cũng ký tại áo văn hóa bên trên, Mạt Khệ cũng từng cái thỏa mãn. Hắn từ đầu đến cuối đều lấy nhiệt tình nụ cười thân thiết, đến đối diện với mấy cái này fan địa ảnh. Một bên khác, mấy tên phóng viên tìm tới bờ Gendon Førræ, bờ Gendon Førræ vừa thẩm thán những ký giả này còn không đốc, có chút ánh mắt thời điểm, trong đó một tên nam phóng viên hỏi để hắn tương đối lúng túng vấn đề bờ Gendon. Người phóng viên kia thân hình tương đối lớn, nhân vật của ngươi tiếng vọng không tốt, kém xa vua bỏ cạp, ngươi sao nhõm nhịn? Ta thế nào nhịn? Bờ Gendon Førræ gần nhất toàn quá nhiều hòa khí, một chút liền, cũng may còn biết khống chế, ta không có cái nhịn. Nói xong, hắn quay đầu hướng phía bãi đỗ xe bên kia đi đến. Cái kia nam phóng viên cố ý lắc đầu nói rằng Xem ra hắn đối mặt thẻ hồn nở rất có cái nhìn a. Bên cạnh một người đồng ý, bị một cái vai phụ đoạt danh tiếng, có thể không tức giận sao? Bất quá dạng này tốt hơn, chúng ta có cái gì có thể biết. Mấy cái phóng viên đều nở nụ cười, loại này bắt qué mới có điểm xem, đoàn làm phim hòa hợp êm thấm tin tức, đừng nói bọn hắn, độc giả xem xét đều biết dạ không được. Liên bình thường nhất thương nghiệp công ty bên trong đều ngươi tranh tài đấu, huống chi là đem danh lợi phóng đại vô số lần Hollywood. Cái khác diễn viên lần lượt rời đi, mặt thẻ còn lại cùng fan điện ảnh giao lưu, xung quanh có phóng viên đang chụp ảnh, Xin Daniel xuất phát từ lo nghĩ của mình, cũng không có thúc dục Ngược lại cùng một tên nhân viên công tác đứng tại chỗ không xa chờ lấy. Cái khác diễn viên lần lượt tiến vào trên bãi đỗ xe xe, xe là đoàn làm phim vào ở khách sạn cung cấp, một chiếc nội bộ xa hoa cỡ lớn bảo mẫu xe, dạng này xe ngồi lên xa so với bình thường xe con thoải mái dễ chịu. Bjorn dần thở dẻ ngồi ở rộng rãi trên chỗ ngồi, sắc mặt không phải rất tốt, đoàn làm phim một đường từ Los Angeles tới, vô số fan điện ảnh cùng truyền thông đều đang truy đổi mặt thẻ Horner, dường như hắn mới là bộ phim này vai nam chính đồng dạng. So với mặt thẻ Horner, hắn cảm giác mình đã bị lệ nhạt, hơn nữa mỗi tới một chỗ, mỗi lần tiếp nhận phỏng vấn Cơ bản đều sẽ có phóng viên hỏi vai nam chính bị vai phụ đoạt danh tiếng sự tình, cho dù có tâm tình tốt lời nói, cũng biến mất không thấy hình bóng. Hơn nữa hắn có thể nhìn ra được, mắt Heathornn ở thái độ đối với hắn cũng tại chuyển biến, sớm nhất tại London dựng tụng trường quay phim quay chụp, mãi cho đến buổi chiếu ra mắt, đối phương tại đoàn làm phim đều chỉ là đàn em của hắn mà thôi. Hiện tại thế nào? Mắt Heathornn đã không để hắn vào trong mắt. Trên xe bảo mẫu yên tĩnh, không có người nói chuyện, 버젠 던퍼 rẻ phụ cận chống không hai cái vị trí, không ai qua bên kia, những người còn lại đều không đốc, thấy rất rõ ràng, không muốn đi sợ 버젠 던퍼 rẻ rủi do thế nào còn không lái xe. Borgen đần phở rẹ bỗng nhiên mở miệng, "Chúng ta muốn trở tới khi nào?" Không ai đáp lại hắn, lái xe quay đầu trở lại đến, nói rằng, "Xin lỗi, vị tiên sinh này, người còn không đủ." Borgen đần phở rẹ thấy nhà sản xuất Sildanien cũng không có đến, nhịn xuống không nói lời gì nữa, tiếp tục chờ lên, nghĩ đến sân bay tình hình trước mắt cùng mỗi cái thành thị gặp phải tình huống, hắn liền luôn nóng ngồi không yên. Nếu như không phải có hợp đồng mang theo, hắn thật muốn rời khỏi lần này tuyên truyền hành trình. Lái xe bỗng nhiên mở cửa xe, một tên trợ lý dẫn đầu lên xe, mặt hề cùng Sildanien tiếp lấy một chiếc mô tô sau lên xe, còn tại nói giỡn trò chuyện, dường như vô cùng vui vẻ bộ dáng. Hai người này lên xe, nhìn một chút, đi vào bờ Gen Dần Phở Dạ bên cạnh chỗ ngồi ngồi xuống. Mặt thẻ một mặt đầy náy, nói với mọi người nói, "Xin lỗi, xin lỗi, để mọi người đợi lâu." Loại chuyện này tại đoàn làm phim rất phổ biến, những người khác cười lắc đầu, biểu thị không quan hệ. Chỉ có bờ Gen Dần Phở Dạ liền nghiêm mặt, nghe được bên kia mặt thẻ đối xỉn Daniel nói rằng, "Fan điện ảnh cùng phóng viên đều quá nhiệt tình, ta lại thiếu khuyết ứng đối kinh nghiệm đây không phải được chỗ tốt còn khoe khoang sao?" Bờ Gen Dần Phở Dạ trong nháy mắt nổi giận, nhịn không được quay đầu, nói rằng, "Có thời gian hay không quan niệm, để một xe người chờ người chính mình. Xin lỗi." Mạc Thệ quay đầu nhìn Börgen Dần Phở Rẹ, cố ý lộ ra vẻ tươi cười đặc ý, rất xin lỗi để cho người chờ lâu. Lời này nghe rất có thành ý, Börgen Dần Phở Rẹ lại có thể nhìn thấy mặt Thệ trên mặt đặc ý, lựa lớn hơn, mặt Thệ hờn nờ. "Ngươi đủ." Nhà sản xuất Sĩn Danien đánh gậy Börgen Dần Phở Rẹ, nói với tài xế, "Lái xe." Börgen Dần Phở Rẹ phẫn nộ nhìn Sĩn Danien một cái, không nói gì thêm. Bả mỗ xe rời đi sân bay, rất mau tới tới đoàn làm phim đặt trước tốt khách sạn, cửa khách sạn cũng tụ tập rất nhiều fan điện ảnh, có khá cao một bộ phận rơ vua bò cảfric đoàn làm phim nhân viên xuống xe cơ hội là sân bay bên, địa tái diễn vua bỏ cặp như thế được hơn nên. Hạt nổn vua sử lũ rất hiếu kỳ, chúng ta trải qua mỗi một cái thành thị, đều có số lớn người ủng hộ. Đoàn làm phim những người khác tại gần đầu, bất luận là các nơi truyền thông phản ứng, vẫn là fan điện ảnh duy trì, đều rất rõ ràng nói cho bọn hắn, vua bỏ cặp đúng là phim nhập sáng, vô cùng được hơn nên. Chương 147, danh vọng đại giảm. Chương 147, danh vọng đại giảm. Phạm La là Đoàn làm phim trải qua thành thị, mặt thẻ đều nhận lấy fan điện ảnh nhiệt liệt hơn nên, trên truyền thông đề cập hắn đưa tin, cũng lấy chính diện làm chủ, không cần nói những người khác, liền chính hắn đều có loại ảo giác. Dường như vừa bỏ cặp nhân vật này để hắn một đêm hồng biến tuần Mỹ. Nhưng mặt tệ cuối cùng biết tình huống chân thật, đây đều là hệ lẫn hờ mằn kế hoạch kín đáo tạo thế, chờ hắn đi vào nữu giấc thời điểm, tính cả Izina ở không ngừng bôi đen bọn Gen dẫn thờ rệ thủ lao, khoản lớn tài chính như là nước chảy bỏ ra ra ngoài, hắn để dành vô liếng, cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Cũng may cũng nhìn được hiệu quả, dù sao đây không phải chống rống lẫn lộn, mà là có một cái xác thực tiếng vọng không sai nhân vật xem như cơ sở. Mặt tệ tại hoạt động hiện trường gặp được số lớn ủng hộ hắn fan điện ảnh, số lượng nhiều, không có khả năng tất cả đều là thuê mà đến, phải nói đa số đều là thật fan điện ảnh. Long Island có vẻ trên quảng trường người đông nghìn nghìn, vô số fan điện ảnh hội tụ một đường, có chút điên cuồng fan điện ảnh còn hóa trang thành án nữ bị tử bộ dáng, bất quá càng nhiều fan điện ảnh đều mặc có in cường trắng, hung hãn, bá đạo vừa bỏ cả áo văn hóa, biểu hiện chính mình đối cái nào đó nhân vật yêu thích. Thậm chí, còn có người đánh ra quảng cáo, theo mụ mị gì tủn có cái gì? Ta chỉ nhớ rõ vừa bỏ cả. Nhìn thấy không, Andy? Cindy đang đứng tại quảng trường phụ cận một tòa nhà lầu trên sân thượng, đối một cái hơn 30 tuổi người da trắng nam tử nói rằng, đây chính là tình huống chân thật, vừa bỏ cả vô cùng được ham nên, có in nó áo văn hóa. Tại bộ phận đám fan điện ảnh trong cơ thể đã trở thành lưu hành xu thế. Gọi là Andy người là dịu mĩ vợ sản ảnh nghiệp chế tác bộ tổng thanh tra Philip Colton trợ lý, vào lúc này nơi đây hoàn toàn có thể làm thành Philip Colton ánh mắt. Sindaniel còn nói thêm, cơ hồ mỗi một đứng đều sẽ xuất hiện tình huống tương tự. Chính là bởi vì dạng này, Andy nở nụ cười, Philip Colton tiên sinh mới khiến cho ta tới xem một chút, những này so truyền thông cùng số liệu thống kê càng làm thật hơn được a. Sindaniel không nói thêm lời, đây không phải hành động theo cảm tính, mà là nghiệp vụ chính chấp, hết thảy đều lấy thị trường đến nói chuyện. Tráng năm ánh nắng có chút chói mắt, hai người rất mau tránh tiến vào dưới ô che nắng mặt, bởi vì đây là thương nghiệp phồn hoa khu vực, không dễ dàng thuê tới thích hợp nơi trốn, bọn hắn chỉ có thể tìm như thế cái xây ở một tòa không cao lắm nhà lầu bên trên lộ thiên quán cà phê tránh ra. Phía dưới nhà lầu bên trong, Bergen dần rở rẹ tiến vào phòng hóa trang, phát hiện qua hướng chính mình đã từng ngồi vào cửa thứ một cái ghế, lại bị Mạt Khè chiếm, cái này là chỗ ngồi của ta. Mạt Khè căn bản không để ý tới hắn, buổi sáng vừa mới gặp qua hệ lẫn hờn mắng, quyết định một ý chuyện ngươi không nghe thôi sao. Bergen dần rở rẹ đối Mạt Khè góp nhặt quá nhiều bất mãn, cái này là chỗ ngồi của ta. Ngươi Mặt Khệ chính là đang cố ý gây sự, hắn trước nhìn một chút cái ghế, lại nhìn một chút bàn trang điểm, mở ra tay nói rằng, "Xin lỗi, ta không có nhìn thấy ngươi danh tự." Bờ Zen dần trợn nheo mắt lại, "Ngươi muốn làm cái gì, Mặt Khệ Holler?" Mặt Khệ từ trên ghế đứng lên, nhún nhún vai nói rằng, "Chỉ là muốn nói cho ngươi một sự kiện." Hắn bỗng nhiên vươn tay, đập Bờ Zen dần trở nhẹ bả vai một chút, "Ta rất không thích động tác này." Hắn hừ lạnh một tiếng, cố ý nói rằng, "Đừng khắp nơi mạo xương láo đại." "Bờ Zen, ngươi thuộc về thế kỷ trước, ngươi còn không hiểu được sao, ngươi quá hạ" Bơ Gen Đần Phở Rẹ sửng sốt một chút, mặc kệ từ bên cạnh hắn trải qua, tiếng cười đắc ý một mực nương theo hắn ra phòng hóa trang. Mặc kệ ra phòng hóa trang, cũng không có lập tức rời đi, ngược lại thả chậm bước chân, mong muốn xác nhận chính mình khiêu khích hiệu quả, lấy Bơ Gen Đần Phở Rẹ ưa thích mạo xương lão đại tính nết, bị hắn cái này trong đoàn làm phim đàn em ở trước mặt nhỉa mai, lại thêm thời gian dài như vậy tích lũy, khẳng định giận không kìm được đi qua cái này hơn 10 ngày, mặc dù hắn một mực tại tỉnh Bơ kích thích Bơ Gen Đần Phở Rẹ, lại chưa từng có cùng hắn xung đột chính diện qua, cũng không có khiêu chướng qua. Hắn loại kia đoàn làm phim lão đại của ta tâm lý Bên trong phòng hóa trang truyền đến to lớn văn động, dường như có đồ vật gì quằn xuống đất. Nghe được thanh âm này, mặt tệ cũng không cần trở về lại nắm một cái, liên tục hơn 10 ngày liên tiếp không ngừng kích thích, vỏ gen dần phờ rẹ từng bước một bước về phía cả mấy, cái này hơn 10 ngày không ngừng tích lũy lửa giận, đoán chừng đang trong lòng hằn cháy hừng hực. Tới gần quảng trường trên sân thượng, Andy cùng Sidney trao lưu rất thông thuận, cái này cùng The Moon Mimi dị tồn tình thế trước mắt cũng có quan hệ. The Moon Mimi dị tồn Bắc Mỹ phòng vé thuận lợi phá trăm triệu, danh tiếng lại một đường đi thấp, nhận hơi kém danh tiếng liên lụy, phim đã xuất hiện ở cao khai thấp chạy xu thế, nguyên bản tuần đầu phòng vé ra lò về sau Diệu Nụy vợ xãạn ảnh nghiệp kỳ vọng cuối cùng Bắc Mỹ phòng vé có thể đạt tới 250 triệu đô la tới 270 triệu đô la ở giữa, bây giờ lặng yên hạ xuống chờ mông trị, cho rằng theo mụ mị dị tồn ngừng chiếu lúc Bắc Mỹ phòng vé nhiều nhất sẽ không vượt qua 230 triệu đô la. Diệu Nụy vợ xãạn ảnh nghiệp nội bộ cũng có càng nhiều người bắt đầu ý tứ được, tiếp tục chế tác theo mụ mị hệ liệt phần tiếp theo có lẽ không phải một cái lựa chọn tốt. Dù sao theo mụ mị dị tồn có theo mụ mị góp nhặt nhân khí có thể tiêu hao, lại một bộ phần tiếp theo còn có nhiều người như vậy hết giận hao tổn sao? Andy Sinclair hỏi, phòng thị trường điều tra nghiên cứu lúc nào kết thúc? Sắp rồi sẽ không lại duy trì quá dài thời gian. Andy nghĩ nghĩ, nói rằng, thứ tư chờ đó, thống kê kết quả khẳng định sẽ tới Philiperton tiên sinh trong tay. Sidney ăn nhẹ gật đầu, sơ tí phần sọ mỡ kịch bản đã hoàn thành, ngay tại sửa chữa cho chút, bản kế hoạch cũng tại chế định ở trong, chỉ cần Dịu Nị vỡ sẵn ảnh nghiệp bật đèn xanh, hạng mục này rất nhanh liền có thể đầu nhập vào thực tế chuẩn bị ở trong. Chắc hẳn trong khoảng thời gian này, truyền thông cùng fan điện ảnh đối Vương bỏ cạp nhân vật này tiếng vọng, cũng hẳn là truyền đến Dịu Nị vỡ sẵn ảnh nghiệp bên kia, lực cản có lẽ sẽ nhỏ một chút. Duy nhất khuyết điểm, mặt thẻ họ nở danh khí không đủ. Mặc dù bờ Gen dần phờ rẹ bởi vì trong phim tương đối đồng dạng biểu hiện, thu nhận rất nhiều công kích cùng chửi rủa, nhưng lực hiệu triệu cũng không phải mạt thẻ có thể so với đội một cái vai nam chính đâu. Shinanien tiếp lấy lắc đầu, cứ việc hai bộ trong phim vừa bỏ cặp không phải một người, thay đổi diễn viên phong hiểm vẫn là quá lớn, hơn nữa thời gian ngắn cũng không có khả năng tìm tới so mạt thẻ hơn nợ càng thích hợp diễn viên. Thế hệ tuổi trẻ động tác diễn viên bên trong không có mấy cái thành dụng cụ, thành danh tỷ như Tom Rui, Bờ Záp Tít, nghỉ cô lật cặp bọn người cũng là rất thích hợp, cao thủ lao lại là vấn đề. Dùng sinh kém xa dùng quen thuộc, huống hồ cái này mà tệ hơn ở tại bãi nổ sưởng làm phim lúc quay chụp, cho hắn cùng sở tí phần sọ mỡ lưu lại ấn tượng tương đối khắc sâu. Trên quảng trường hoạt động dần dần chuẩn bị kết thúc, Andy bỗng nhiên phát hiện có một nơi hỗn loạn lên, không khỏi hỏi, bên kia thế nào? Sydneyen cũng phát hiện, tranh thủ thời gian đứng lên, đi đến sân thượng bên dưới, bởi vì cách quảng trường không xa, có thể thấy rõ ràng bên kia, hỗn loạn rõ ràng là từ hậu đã đưa tới giống như đánh nhau. Andy cũng đi tới. Không cần hắn nói, Sydneyen cũng nhìn thấy, sắc mặt không phải rất dễ nhìn, dù sao hắn là đoàn làm phim người phụ trách. Trên quảng trường Nhân viên bảo an tách ra hai người, ký giả truyền thông tụ tập ở xung quanh đài điện cuồng chụp ảnh, Xin Danien thấy rất rõ ràng, một người rất là lẫm, một người hết sức quen thuộc. Quen thuộc người kia, rõ ràng chính là Börgen Dendlförze. Một người khác mặc vua bò cả áo văn hóa, đoán chừng là một cái fan điện ảnh Börgen Dendlförze cùng fan điện ảnh xảy ra xung đột. Andy quả thực không thể tin được nhìn thấy tất cả, hắn điên rồi sao? Một cái ngôi sao điện ảnh cùng duy trì hắn ra đóng phim fan điện ảnh xảy ra xung đột, đây không phải nổi điên là cái gì? Đây quả thực là bê bối. Trên quảng trường xung đột không lớn, tình thế rất nhanh đến mức tới khống chế, Xin Danien gọi một cú điện thoại, hỏi vài câu Rất nhanh lại dập máy chuyện gì xảy ra? Andy hỏi. Xin Dani en thở dài, nói rằng một vị fan điện ảnh muốn tìm Borgen Dần Phở Rẹ ký tên, không biết rõ vì cái gì, Borgen Dần Phở Rẹ tâm tình rất kém cỏi, bởi vì fan điện ảnh mặc có in Weibo cả áo văn hóa cự tuyệt ký tên, fan điện ảnh đối với hắn loại này không thể nói lý lấy cớ không thể nào hiểu được. Đại khái nói câu không dễ nghe lời nói, hai người lên ngôn ngữ xung đột, Borgen Dần Phở Rẹ động thủ đệm cái kia fan điện ảnh đánh. Andy không biết rõ, hắn vì cái gì cự tuyệt cho mặc có in Weibo cả áo văn hóa fan điện ảnh ký tên. Cái này không phải lần đầu tiên. Xin Ma san lộ ra rất bất đắc dĩ. Đoan Trường là vừa bỏ cả đọa hắn cái này vai nam chính danh tiếng, không cao hư à? Hắn núm núm bay, Borgen Dendlferre một mực tự nhận là là đoàn làm phim lão đại, loại chuyện này. Xin Daniel không có nói đi xuống, Andy có thể rõ ràng hắn ý tứ, không khỏi lắc đầu, hiện tại Borgen Dendlferre thế nào làm một bộ đại chế tác nhân vật chính. Chờ hai người bọn họ xuống đến lầu dưới thời điểm, không biết do ai vậy mà báo cảnh sát, cảnh sát mang đi súng đột hai vị người trong cuộc, lại hướng người trùng quanh làm ghi chép, trước mắt bao người, Borgen Dendlferre nghĩ đều lại không xong. Xin Daniel rất rõ ràng Việc này tất nhiên tại trên truyền thông dẫn phát sóng to gió lớn, nhưng hắn nộp tiền bảo lãnh Borgen Dendl förge hành động lại không phải tập nhanh, mãi cho đến vào lúc ban đêm, Borgen Dendl förge mới từ trong cục cảnh sát đi ra. Sự tình phát triển không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, trên internet cùng ngày liền xuất hiện tương quan tin tức, truyền thông báo chí cùng đài truyền hình, ngày thứ 2 cũng tiến hành đưa tin, truyền thông nhất trí chỉ trích Borgen Dendl förge, vị này Hollywood ngôi sao danh vọng đại giảm. Trong áp bức dịu nỉ vợ sạn ảnh nghiệp cùng công ty quản lý áp lực, Borgen Dendl förge công khai xin lỗi, lại không cách nào vãn hồi ngã rơi nhân khí hiện tại tình thế rất rõ lãng. Lưu rớt một nhà trong phòng khách sạn Hệ Lân Hờ Mằng đối mặt khẽ nói rằng, "Ta mới vừa từ Dịu Nị vợ sẵn ảnh nghiệp nhận được tin tức, Dịu Nị vợ sẵn ảnh nghiệp cao tầng đối với Bờ Gen Đần Phở Rẹ vô cùng bất mãn, đang cùng hắn công ty quản lý tiến hành thương lượng, theo mồm mỉm trong ngắn hạn mở ra phần tiếp theo khả năng rất nhỏ." Mặt khẽ lại tò mò hỏi, "Trên quảng trường sự tình là ngươi an bài?" Hệ Lân Hờ Mằng chỉ là để hắn nghĩ biện pháp chọc giận Bờ Gen Đần Phở Rẹ, lại không nói khác việc này ngươi không cần thiết biết, cũng không cần biết. Hệ Lân Hờ Mằng căn bản chưa nói ý tứ, nhắc nhở, "Trở về thu dọn đồ đạc, chúng ta nên trở về Lạc Sang Giơ Liết phát động tổng tiến công." Chương 148. Tháng được Chương 148, tháng được. Xuống xe taxi, mặc thẻ kéo lấy hành lý đi vào trước cửa nhà, quay đầu nhìn thoáng qua, đằng sau không có người, từ Los Angeles sân bay quốc tế lúc đi ra, mơ hồ phát hiện có Vệ Vệ Dật Ty đi theo hắn, trên xe taxi số 5 xa lộ liền tiểu bằng, hắn còn chứng kiến có hai cái người cưỡi xe gắn máy ở phía sau đi theo, về sau không biết rõ đi nơi nào đoán chừng phát hiện truy tung mục tiêu giá trị có hạn, liền tự động từ bỏ, dù sao nơi này là Los Angeles, môi sao tụ tập, Vệ Vệ Dật Ty ném tặng đạn điện vào. Diễn viên, nói không chừng đều so với hắn nổi danh. Mở ra cửa nhà, tiến vào biệt lạc, hơn 10 ngày không người ở. Bên trong rơi đầy lá cây, mặt cỏ cũng có chút không thành hình, phòng nội bộ cũng không ít cho bụi, mặt thẻ móc ra điện thoại, liền muốn cứ gọi ra chính công ty phái người tới, tiếp lấy nhiều tới chính mình trong tài khoản còn thừa không, có mấy tiền mặt, vẫn là nhịn xuống. Hẻ lần hờ măng liên hệ những cái kia truyền thông cùng cơ cấu, không có khả năng cung cấp miễn phí phục vụ, có thể đặt thành hiện nay hiệu quả, một mặt là mặt thẻ biểu diễn vua bò cạp hoàn toàn chính xác làm cho người ta chú ý, là toàn bộ trong phim điểm sáng lớn nhất một trong, một phương diện khác chính là khoản lớn tài chính đầu nhập. Ngắn ngủi 10 mấy ngày, tăng thêm Easyna ở hỗ trợ liên lạc ký giả truyền thông, tổng cộng hao tốn tiếp gần 200.000 đô la. Hắn trước đó không lâu còn cảm thấy lấy sau không cần lại vì cơ bản sinh hoạt chi tiêu lo lắng, hiện tại lại về tới trước giải phóng địa chủ nhà cũng không lương thực dư a. Mạc Khè nhắc tới một câu, nhanh chóng thu thập một chút gia phòng, hấp vì tất tốt hành lý, nhìn đồng hồ, bấm 버짓니 dãy số, bên kia một mực không ai tiếp, ngay tại hắn chuẩn bị từ bỏ thời điểm, điện thoại tiếp thông này, Mạc Khè. 버짓니 thanh âm truyền đến, ngươi tới lo sang giờ liệt. Ngồi dựa vào ở trên sofa, Mạc Khè nói rằng, đúng vậy a, vừa mới tiến cửa nhà. 버짓니 tâm tình dường như rất không tệ, nói cho ngươi một tin tốt, ta tấm thứ hai album tu hoàn thành. Mạc Khè đứng lên, tâm tình thật tốt. Thân yêu, ngươi có phải hay không muốn từ Nashville trở về? Đoán đúng. Vợ Zitni tiếng cười chuyển tới, nhưng không có khen thưởng. Bất quả muốn chờ một đoạn thời gian, cụ thể lúc nào trở về còn không có định. Không có việc gì. Mặt thẻ còn nói thêm, ta bên này chuyện có thể xác định được, ta đi Nashville nhìn ngươi. Hai người lại trong điện thoại dính nhau một hồi, mặt thẻ cúp máy, nghĩ đến có phải hay không gọi điện thoại cho hệ lần hờ măn. Hệ lần hờ măn cùng hắn cùng máy bay về lo sang dơ liết, đoán chừng cũng là vừa tới nhà đổi đi quần áo. Đi phòng tắm tắm rửa một cái, nhìn sắc trời không còn sớm, mặt tệ bữa tối trực tiếp muốn thức ăn ngoài, ăn xong cơm tối về sau chuẩn bị sớm nghỉ ngơi một chút, đi qua cái này hơn 10 ngày, tại Bắc Mỹ không ngừng bay tới bay lui, bình quân 2 ngày liền đổi một cái thành thị, cơ bản tái diễn sân bay tới khách sạn lại đến hoạt động hiện trường sinh hoạt, cũng sắp thực mệt mỏi. Nam xuống sau, trong thời gian ngắn lại ngủ không được, mặt tệ không khỏi hồi tưởng đi qua hơn 10 ngày qua chuyện đã xảy ra, nhất là bờ Gen Dryden, vị này Hollywood ngôi sao không nghi ngờ gì bị hắn một phương này thiết kế. Dọc theo con đường này, Borgen Danfer Zè mặc dù có chút nổi nóng, nhưng cơ bản không có quá mức trực tiếp tìm hắn gây phiền phức, nhưng hắn cùng hệ Lần Hờ Mặn vẫn là từng bước một kích thích hắn, cuối cùng để hắn tích lũy lửa giận, vượt trên lý trí. Borgen Danfer Zè cùng người đại diện của hắn mong muốn thôi động thêm một mẻ hệ liệt bộ ba mau chóng được duyệt, dịu nị vợ sản ảnh nghiệp nội bộ có một phần nhỏ người duy trì hắn, từ đó cho xin Daniel cùng sở tí phần nhỏ mong muốn thúc đẩy vua bỏ cặp diễn sinh phim chế tạo chứng ngại. Hệ Lần Hờ Mặn cùng hai người này tiếp xúc qua, vua bỏ cặp diễn sinh phim vai nam chính khẳng định là hắn. Sắp thực điểm tới nói, hắn cùng Bờ Gen Đần Phở Rẹ ở giữa không có cá nhân mâu thuẫn, nhưng ở cái này cạnh tranh kịch liệt trong vòng tròn, nhất là đối mặt dạng này một cái hai chọn một cơ hội, mong muốn dự vị, liền phải đem đối thủ cạnh tranh đạm xuống đi. Vào nghề đã hơn 2 năm, mặt thẻ đối Hollywood cũng có trực quan nhận biết, cơ hội tất cả Hollywood ngôi sao đều là giẫm lên người cạnh tranh bả vai bò lên. Chẳng lẽ lại hắn chạy tới, lôi kéo Bờ Gen Đần Phở Rẹ nói ngươi từ bỏ tiến vào 20 triệu đô la câu lạc bộ cơ hội à, ngươi từ bỏ, Diệu Nỉ vợ sản ảnh nghiệp cũng sẽ không đối vua bỏ gặp hạ ngục do dự. Không biết rõ Diệu Nỉ vợ sản ảnh nghiệp triển khai thị trường điều tra kết quả như thế nào lấy nữu gióp truyền lúc tình huống phòng đoán, hẳn là không kém được. Mặt Thệ cái này một giấc ngủ đặc biệt ngon, sáng sớm hôm sau sau khi rời giường tinh lực 10 phần, ra ngoài chạy một vòng, sau đó lái xe đi Bắc Hollywood mua một đống sinh hoạt nhu yếu phẩm, thuận tiện tìm địa phương ăn điểm tâm, sau khi trở về bắt đầu thu thập sân nhỏ, trong sân mang mặt cỏ nhìn cao đại thượng, quản lý lên tương đối phiền toái. Buổi chiều, Mặt Thệ cho hệ lần hờ mằn gọi điện thoại, hệ lần hờ mằn vừa mới gặp sở tí phần xó mỡ cùng Cindy Daniel, hai người ý nghĩ cũng không có bất kỳ cái gì cải biến, tiếp tục thôi động vua bò cạp diễn xi phim, Mặt Thệ vẫn biểu diễn vua bò cạp Hơn nữa Diệu Nỉ vợ sạn ảnh nghiệp nội bộ đối với bờ Gen Dần Thở rẹ tương đương bất mãn, cho rằng cùng fan điện ảnh xung đột trực tiếp về sau, trong thời gian ngắn sử dụng hắn xem như một bộ đại chế tác vai nam chính, phong hiểm sẽ tăng lên gấp bội. Bất quá, Diệu Nỉ vợ sạn ảnh nghiệp còn không có làm quyết định sau cùng, mặt Khè bọn hắn còn muốn kiên nhẫn chờ đợi. Chút lòng kiên trì ấy hắn vẫn phải có, mặt Khè đi theo sau khu hẻm tuột kiện thân hội sở, tiếp tục huấn luyện của Mina, ngôi sao lửa tới. Mới vừa tiến vào quyền tịch quán, hắn liền nghe tới mẹ bộ dạ trêu gẹo thanh âm, "Mặt Khè, thành danh cảm giác như thế nào?" Mặt Khè đi đến làm nóng người khu, chuẩn bị trước làm làm nóng người, đồng thời nói rằng không có bất kỳ cảm giác gì. Hắn mở ra tay, nói đùa, ta từ bãi đỗ xe đi đến hội sở, gặp thật nhiều người, vậy mà không có một cái nào tìm ta ký tên. Có nhân viên công tác tại giúp mặt thẻ chuẩn bị quyền anh bao tay, góp vui nói, đoán chừng là Los Angeles nổi sao nhiều lắm, mọi người đều quen thuộc. Người chung quanh đều nở nụ cười, khu hẻm tụt tới gần bễ Beverly Hills, thường xuyên có thể nhìn thấy Hollywood ngôi sao ẩn hiện. Một tên khác nhân viên công tác lúc này nói rằng, "Mặt thẻ, ta xem theo mụ mị dị tủn nhân vật của ngươi vô cùng tuyệt." "Cảm ơn." Mặt thẻ cho người cảm giác, cùng quá khứ không có bất kỳ thay đổi nào, làm xong làm nóng người Đeo lên quần sáo, đi theo nghệ bộ dạ trước làm thân thể tính cân đối huấn luyện, cùng chuyên nghiệp tuyển thủ khác biệt, hắn dù sao cũng là tên diễn viên, nghệ bộ dạ cường điệu huấn luyện hay là hắn thân thể tính cân đối. Từ lúc đầu làm nắm người, tới đằng sau chuyên nghiệp hóa huấn luyện, mặt thẻ đều hết sức chăm chú, hắn đang vì tiếp xuống phim làm chuẩn bị, Sidney and cùng sở tí phần sọ mỡ đã sớm đối hệ lần hờ màn để lộ, vua bỏ cạp diễn sinh phim sẽ có một cái toàn truyện xưa mới, thời gian bối cảnh đặt ở cổ Ai Cập thời kỳ, là một bộ kỳ huấn phim hành động, trong đó sẽ có đại lượng động tác cảnh tượng, nhất là làm nhân vật chính vua bỏ cạp. Bây giờ, vua bỏ cạp diễn sinh phim được duyệt khả năng vô hạn tăng lớn. Hắn cũng phải vì bộ phim này bắt đầu làm chuẩn bị. Mong muốn đánh ra hiệu quả xuất sắc động tác cảnh quay, cần không chỉ là đạt hiệu. Dịu Nụy Vở Sản ảnh thành, lệ thuộc vào Dịu Nụy Vở Sản ảnh nghiệp khu làm việc bên trong, Dịu Nụy Vở Sản ảnh nghiệp chế tác bộ tổng thanh tra Philiperton vừa mới nghe xong trợ lý Andy báo cáo động thủ người là Bjorn Dunforde, fan điện ảnh coi như khất chế. Andy cuối cùng nói nói, fan điện ảnh mặc dù tại đoàn làm phim khuyến bảo, từ bỏ đi pháp luật chỉnh tự dự định, nhưng tiếp nhận truyền thông phỏng vấn, Bjorn Dunforde. Philiperton lúc đầu không cần phải để ý đến hắn, chúng ta tạm thời sẽ không lại cùng hắn hợp tác cỏi cần phải nói, đơn thuần từ phong hiểm khống chế góc độ cần nhắc, trong thời gian ngắn cùng bờ Jenner Fleur Zebb hợp tác cũng muốn thận trọng. Andy lại nói vài câu, Philip Culton nhẹ gật đầu, ta đã biết, ngươi đi ra ngoài trước a. Thấy lão bản không có chuyện gì khác, Andy quay người rời đi, ra văn phòng thời điểm, vừa hay nhìn thấy chế tác bộ phó tổng giám đốc Zebb bờ Zebb tổng đi tới Philip có đây không? Zebb bờ Zebb tổng trong tay cầm lấy một phần văn kiện. Andy lễ phép cười cười, trả lời, ở văn phòng. Zebb bờ Zebb tổng hướng Andy gật đầu, quay người tiến vào văn phòng, cùng Philip Culton bắt chuyện qua, ngồi ở hắn bàn làm việc trên ghế đối diện. Đem văn kiện đặt ở Philip tận trước mặt đây là phòng thị trưởng hơn 10 ngày tới điều tra thống kê tổng kết. Zebơ dễ tổng tận lực ngắn gọn nói, tại Bắc Mỹ vượt qua 110.000 người chịu tham người bên trong, theo mổ mị dị tồn bộ phim này tất cả nhân vật, từ gia trẻ survive diễn đến lỉnh là được hoan nghênh nhất nhân vật, tiếp theo là mặt thẻ họ nở biểu diễn vua bò cạp. Hắn cũng là vì công tác, không chút gì không dám nói, ta lúc đầu phán đoán sai. Đông dạng là những này chịu tham người bên trong, tại bị hỏi đến vua bò cạp độc lập thành phim có thể hay không quan sát lúc, 30% người có quan sát mục đích. Dạng này số liệu đã rất tốt, nhất là đối một bộ phim vai phụ mà nói. Có một lần Hắn ở nhà cùng 16 tuổi con trai Hàn Nguyên tới bộ phim này, không nghĩ tới con trai cũng phi thường yêu thích đua bỏ cặp, hỏi Nguyên Nhi lúc, con trai trả lời rất đơn giản, đua bỏ cặp đủ đẹp trai đủ côn rất cường tráng, đặc biệt như cái nam nhân, giống hắn nằm ngộm cũng nhớ trở thành tràn ngập nam tính mị lực người. Xem như nhân sĩ chuyên nghiệp, hắn biết rõ, Hollywood cũng không khuyết thiếu anh chàng đẹp trai, nhưng không phải mỗi cái anh chàng đẹp trai đều có thể tại trong màn ảnh bị người xem tiếp nhận, một cái có thể bị tương đối rộng khắp người xem tiếp nhận, có nhan, có dáng người lại có khí chất anh chàng đẹp trai, đối một bộ giải trí phim giá trị vừa bán, thường thường có cực lớn xúc tiến tác dụng mặt khác. Zebber Ze tổng còn nói thêm, chúng ta liên hợp truyền thông cùng internet cộng thông tin điện tử làm trong điều tra, vừa bỏ cạp được Hoang nên chỉnh độ động dạng gần với Elin. Philiperton lật ra văn kiện nhìn lại, cái này dính đến một cái hoàn toàn mới điện ảnh hạng mục, hắn thấy vô cùng cẩn thận. Zebber Ze tổng lời nói vẫn chưa xong, còn có, truyền thông đối với vua bỏ cạp đánh giá đều khinh hướng chính diện, cũng có lợi cho tương lai phim tiên truyền. Ừm. Philiperton ánh mắt rời đi tư liệu, xin buổi sáng đi tìm ta, sơ tí phần sọ so mỡ đã hoàn thành cái bản. Zebber Ze tổng không có mở miệng, hắn đã biểu lộ thái độ. Philiperton đứng lên, nói rằng Đem cái này hạng mục mới đẩy vào được duyệt thẩm tra, tốt nhất tại theo mụ mị gì tuần ngừng chiếu trước có thể hoàn thành. Chương 149, Kiên trì sơ tâm. Chương 149, Kiên trì sơ tâm. Trở lại Lốt sáng Zerliet, mặt thẻ sinh hoạt không có quá nhiều biến hóa, ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ gặp phải vạ vạ giật tỉ quái rối, phương diện khác cũng quá khứ không sai biệt lắm, hơn nữa vạ vạ giật tỉ cũng sẽ không đổi theo không thả, Lốt sáng Zerliet thật sự là có rất nhiều rất nhiều người so với hắn càng có tin tức giá trị cùng giải trí giá trị, cho nên đa số vạ vạ giật tỉ đều là chụp mấy tấm hình liền đi. Bởi vì còn đang tiến hành đọc viết luận tập, mỗi ngày hắn đều biết mua được một đống báo lớn báo nhỏ, ngoại trừ có hạn mấy lần, rất ít có thể ở trên báo chí nhìn thấy chính mình, so sánh dưới, vua Bồ Cạp ảnh trong phim cùng Appfix xuất hiện số lần càng nhiều. Dường như truyền thông còn không có đem vua Bồ Cạp cùng hắn dạng này một cái bình thường diễn viên hoàn toàn liên hệ với nhau. Mặt tệ biết không thể sốt ruột, hiện tại là Bắc Mỹ phim kỳ nghỉ hè, các loại giải trí tin tức tầng tầng lớp lớp, tại theo mụn mì dị tụần truyền mỡ rộng có một kết thúc về sau, tương quan tin tức nhận vắng vẻ không thể bình thường hơn được đừng nói hắn cùng vua Bồ Cạp, liền trước đó truyền thông xảo xôn sao bở gen dần thở rẻ hậu đả fan điện ảnh sự kiện. Dường như đều dần dần tiêu chìm xuống dưới đến mức Duobao Cạp diễn sinh phim, trước mắt hắn chỉ có thể chờ. Có thể làm công tác đều làm, Hẻt Lần Hơ Măn một mực cùng Cẩm Daniel cùng Sở Tí Phần Sở so Mợ duy trì liên hệ, đã có tin tức truyền tới, Dịu Nị vợ sạn ảnh nghiệp chính thức thôi động hạng mục này tiến vào xét duyệt giai đoạn, mong muốn bọn hắn hoàn toàn mở ra đèn xanh, còn muốn chờ một đoạn thời gian. Hẻt Lần Hơ Măn cố ý dặn dò qua hắn, tạm thời không muốn cùng Cẩm Daniel, Sở Tí Phần Sở so Mợ cùng Dịu Nị vợ sạn ảnh nghiệp tiếp xúc, càng không thể cho đối phương bất kỳ hứa hẹn, tất cả nghiệp vụ đàm phán đều giao cho nàng đến xử lý, để tránh xuất hiện không cần thiết biến hóa. Mặt tệ bây giờ thấy rất rõ ràng, Dính đến lợi ích đàm phán, diễn viên tận lực đường ra mặt, tốt nhất đều từ người đại diện đi làm, tránh cho song phương bởi vì lợi ích vật mặt, có thể lưu lại nhất định lượng vòng chỗ trống. Người đại diện cùng nhà sản xuất hoặc là công ty làm phim đảm luật cứng, diễn viên có thể đem chuyện đẩy lên người đại diện trước đầu, nếu là mặt đối mặt đàm phán không thành, vậy thì lúng túng. Hơn nữa cái này cũng phù hợp California nhân tài dự luật cùng công đoàn diễn viên quy định tương quan độc năng lực để cao sau, hắn chuyên môn nhìn không ít như là California nhân tài dự luật loại hình cùng Hollywood có liên quan thư tịch cùng điều luật quy, đối Hollywood cái vòng này hiểu rõ hoàn toàn không phải hơn 1 năm trước kia có thể so sánh. Hollywood không thể nghi ngờ là một trận danh lợi trò chơi, trò chơi đều có nhất định quy tắc, tỉ như các diễn viên muốn dựa vào người đại diện thu hoạch công tác chờ một chút. Trải qua hơn 2 năm hợp tác, Mặt Hệ cũng tiến nhiệm hệ lần hơn màn năng lực, cứ việc Enchổ công ty quản lý bây giờ đại lý số lượng đông đảo diễn viên nhỏ nghiệp vụ, hắn lại là thu hoạch được tài nguyên nhiều nhất một cái. Hơn nữa hắn còn được đến tin tức, lần này dùng cho vận hành tốn hao xa không trị kia 200.000 đô la, Enchổ công ty quản lý còn đầu nhập vào một khoản tiền, số tiền kia dĩ nhiên không phải vì giúp hắn, hệ lần hơn màn tinh minh như vậy người, làm sao có thể ở trên người hắn chống giống tốn hao mấy vạn đô la. Hết lần hờ màng mục đích, mặt thẻ mơ hồ có thể đoán được, nàng tại trên hạng mục này, mong muốn có càng nhiều ý đồ. Không thể không nói, nữ nhân này mưu đồ rất lớn, rất có thể thành công đương nhiên, có giá tâm, có ý đồ người lại diện, cũng phù hợp hắn cần, nếu có cái chỉ biết là ngồi ăn rồi chờ chết người lại diện, hắn cũng sẽ không một đường tương đối thuận lợi đi đến hiện tại. Mặt thẻ biết, chính mình so đại đa số người qua đường xuất thân diễn viên muốn may mắn nhiều. Gần nhất mấy ngày nay, mặt thẻ tạm thời nhàn rỗi, vốn là muốn đi Nashville thăm hỏi Børgini, nhưng Børgini lịch hành trình lại có biến hóa, muốn đi quay chụp album mới MV, hắn đành phải tiếp tục chờ tại Los Angeles. Thời gian dư giả, Hắn tiếp hợp tiến hành một chút bản thân tổng kết cùng tương lai kế hoạch. Tổng kết tương đối đơn giản, hiện tại tiền còn thừa không có mấy, danh khí hơi có chút, diễn kỹ tồn tại rất nhiều thiếu hụt, khoảng cách sơ bộ mục tiêu còn rất xa. Tương lai kế hoạch phương diện, trong công tác có thể xác định chuyện, tạm thời chỉ có vừa bỏ cặp diễn xi phim, diễn nụ vợ sạn ảnh nghiệp đã đẩy vào tới được duyệt xét duyệt ở trong, cuối cùng thành hàng khả năng cực lớn độc báo độc sách còn muốn kiên trì, kiện thân huấn luyện cùng quyền kích huấn luyện cũng muốn tiếp tục, Lệ Bồ Dạ còn đề cử cho hắn một vị tự do vật lộn huấn luyện viên, để hắn có hứng thú có thể đi luyện một chút, đối với đề cao thân thể năng lực rất có ích lợi, cũng hữu ích tại Tương lai động tác cảnh quay quay chụp. Viết luyện tập cũng muốn kiên trì, hắn thường xuyên sẽ đổi mới blog, một ngày một lần rất khó làm được, mỗi tuần 2-3 lần vẫn phải có. Đáng tiếc là trên blog chú ý người từ đầu đến cuối có hạn. Mặt khác liền là trọng yếu nhất diễn kịch ma luyện, từ lo sang giờ liệt nghệ thuật biểu diễn trường học lớp huấn luyện kết nhiều sao, hắn không có lại tiếp nhận qua hệ thống biểu diễn học tập, bình thường làm nhiều nhất là các loại mô phỏng luyện tập. Mặt nhẹ chăm chú tổng kết một chút, kỹ xảo của mình đại khái tại đồng dạng tiêu chuẩn, hướng đối yêu cầu không cao lắm thương nghiệp giải trí phim hoặc là lấy động tác làm chủ nhân vật không coi là nhiều khó, nhưng gặp gỡ như là Hộ Trung Sĩ trận kia thâm trầm phần diễn, liền tương đối cố hết sức. Hắn rất là quan, cảm thấy cái này cũng là chuyện tốt, nói rõ kỹ xảo của mình còn có tiến bộ rất lớn không gian. Vì để cho diễn kĩ có thể tiến bộ nhanh hơn, mặt thẻ chuyên môn đi bái phòng tại Los Angeles liệt nghệ thuật biểu diễn trường học lão sư David Gaspar một người biểu diễn tiêu chuẩn mong muốn trong thời gian ngắn để cao, rất khó. Bắc Hollywood một gian trong quán cà phê, David Gaspar ngồi ở vị trí bên cửa sổ, người người cà phê mùi thơm, cùng đối diện mặt thẻ nói rằng, như thế biểu diễn thiên tài ta chưa từng gặp qua, ta gặp qua nhiều nhất đều là từng bước một tôi luyện diễn kĩ người. Mặt thẻ nâng ly trà lên, uống một ngụm, hắn đến bây giờ đều không thích đứng ngồi vị cà phê. Muốn là một ly hồng trà nhưng rất nhiều người diễn kĩ tưởng tượng, lại thành danh. Hắn đặt ly trà xuống, còn trở thành siêu sao. David Gaston nở nụ cười, cho dù là người như vậy, diễn kĩ cũng có thể đạt tới yêu cầu cơ bản. Hắn đồng nhiên lắc đầu, nhưng đa số diễn viên trở thành ngôi sao diễn viên sau, liền sẽ mất đi độc lực, biểu diễn trì trệ không tiến, diễn bất kỳ nhân vật đều diễn thành chính hắn. Lời này Maật Thệ đồng ý, hắn chỉ thấy qua dạng này diễn viên, tỷ như Vindigen, nhớ kĩ hắn biểu diễn bất kỳ nhân vật đều là một bộ dáng, mặc kệ diễn chính là ai, mãi mãi cũng là Vindigen ta không muốn trở thành dạng này diễn viên. Mạc Khè nói rằng ngươi là rất cố gắng người. David Gastor sờ lên chính mình đầu trọc, hiện tại cũng có chút danh tiếng, phải nhớ đến bảo trì sơ tâm. Mạc Khè biết đây là rất chân thành đề nghị, nghiêm túc nói, ta biết. David Gastor bỗng nhiên mặt hiện do dự, thở dài, vẫn là nói, ngươi là ta dạy qua diễn viên bên trong, hiểu rõ nhất cố gắng người, nhưng nghiêm mặt nói đến, đang diễn kĩ tôi luyện phía trên, ngươi đi đường không phải rất chính xác thực, ngươi bây giờ đi làm một đầu đường tắt, cũng là một đầu đường nghiêng. Ta quá muốn trở thành công. Mạc Khè lơ đễnh, vừa cười vừa nói, cũng rất cần thành công. David Gastor lời nói cũng nhắc lại Đưa thuần mô phòng là không có tiền đồ, dạng này biểu diễn cũng là không có đủ linh hồn, ngươi không có khả năng một mực rượi vào mô phòng đi xuống." Mặt Khệ nhẹ nhàng gật đầu. Thấy Mặt Khệ có thể nghe vào mình, David Haaster tiếp tục nói, "Ngươi gần nhất một mực tại biểu diễn phim hành động, cái tiếp theo nhân vật còn có thể là phim hành động. Mặt Khệ, loại hình này phim quá chú trọng thân thể bên ngoài hiện ra, lúc đầu ngoại hình của ngươi điều kiện cũng không tệ, nếu như lại lấy loại hình này phim thành danh, ngươi sẽ ở thời gian rất dài bên trong, có thủ học viện phái cùng giới phê bình khinh bỉ." Cái này, Mặt Khệ cười khan một tiếng, "Quá xa vời." Sao thực, có thể khiến cho học viện phái cùng phim giới phê bình chú ý tới, đồng dạng ngôi sao nhỏ đều rất khó làm được. David Garcia là loại kia tương đối lao phái diễn viên điện ảnh, còn nói thêm, thích hợp nhất người tuổi trẻ đường là đi trước độc lập tiểu chế tác bên trong tôi luyện diễn kỹ, chờ diễn kỹ không sai biệt lắm, có thể cầm mấy cái giải thưởng, lại liên chiến thương nghiệp chế tác, đồng thời tiếp tục chiếu cố phim văn nghệ, dạng này thương nghiệp cùng danh tiếng có thể. Hắn đương nhiên gật lắc đầu, là ta nghĩ nhiều rồi, ngươi khoảng cách cái này tầm cấp quả thật có chút xa. Mạt Khè biết đây là diễn viên giới chủ lưu Lộ Tuyến, nếu như không có cơ hội lời nói, hắn cũng có thể đi đi loại này Lộ Tuyến, bây giờ lại không cần thiết suy tính, chẳng lẽ từ bỏ một bộ kịch điện ảnh hành động vai nam chính cũng làm, lại một đầu đâm vào vòng phim độc lập kia đầm trong nước buồn. Hắn nhưng là nghe hệ lẫn hờ mà nói qua, vòng phim độc lập xa so với phim thương nghiệp vòng hỗn loạn David Mạt Khè ăn ngay nói thật, ta không có khả năng từ bỏ hiện tại cơ hội. Ta rõ ràng, David cả nửa cuộc đời đều tại Hollywood chim ruồi, cuối cùng cũng không có kiếm ra bao lớn thành tựu, tự nhiên biết loại tâm tính này, ta vẫn là câu nói kia, đừng quên sơ tâm. Ừm. Mạt Khè lại rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. David Gastor nhìn đồng hồ một chút, "Mạt Khè, tới giai đoạn này, ta có thể giúp ngươi không nhiều lắm, ngươi cần bằng ghi hình lời nói, tùy thời đều có thể tới tìm ta." Lần trước đám kia còn không có nghiên cứu xong. Mạt Khè cười cười, "Qua một thời gian ngắn ta lại đi người kia đổi." "David, ta sẽ tiếp tục làm phiền ngươi." David Gastor đứng lên, "Ta tùy thời hơn nên." Sau đó còn có biểu diễn khóa môn lên, David Gastor dẫn đầu rời đi quán cà phê, Mạt Khè giao qua tiền về sau, cũng ra quán, cà phê đối với David Gastor, hắn rất tôn trọng, người này giúp hắn không phải là bởi vì bất kỳ lợi ích tức thời mà là trưởng thức cố gắng của hắn, tại đủ khả năng trong phạm vi không cầu hồi báo giúp hắn. Tại Hollywood loại người này rất ít, càng nhiều hơn chính là dạng người như hắn. Mắt khẽ nhìn một chút bầu trời sáng giữa mặt trời, hướng phía ô tô bên kia đi đến, đi vào xỉ cổ tản xe Ford bên cạnh, vừa mới mở cửa xe, liền nắm đến chết đối diện có người cầm lấy máy ảnh đập hắn, nhìn kỹ một cái, suy đoán hẳn là một cái paparazzi, tiện tay đối bên kia vây vây, không nghĩ tới cái kia paparazzi cũng vây vây tay người thú vị. Hắn lên xe hơi, lại hướng bên kia nhìn lên, paparazzi không thấy, hẳn là gặp hắn không nhiều lắm tin tức giá trị, chủ động rời đi. Mạc Thệ khởi động ô tô, chuẩn bị đi vào bãi, ô tô lái đi ra ngoài không lâu, dừng ở sáng lên đèn đỏ giao lộ, đột nhiên nghĩ đến David Gastó lời nói đừng quên sơ tâm. Bảo trì sơ tâm. Ta tiến vào Hollywood sơ tâm là cái gì? Chương 150. Vừa thưởng thức bên cảnh học tập. Chương 150. Vừa thưởng thức bên cảnh học tập. Fa ô tô tiến vào bãi, đến chỗ công ty quản lý trước cửa ven đường ngay tại điều chỉnh xanh hóa thảm thực vật, dừng xe rất không tiện, Mạc Thệ rứt khoát đình chỉ xa một chút, lại đi bộ đi qua đi tới thời điểm, hắn lại nghĩ tới vấn đề kia bảo trì sơ tâm. Mặt Khè biết David đã tỏ ý tứ, lại rõ ràng hơn chính mình sợ tâm, hắn sợ tâm chính là trở thành Hollywood ngôi sao, thưởng thụ loại kia ngăn nắp xinh đẹp sinh hoạt. Cho nên, hắn vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ rơi trước mắt cái này trở thành vai nam chính cơ hội. Tiến vào en chỗ công ty quản lý, Mặt Khè cùng Tiếp Tân lên tiếng chào, trực tiếp đi hệ lần hở màn văn phòng có mới nhất tiến triển sao. Hắn kéo ra cái ghế, ngồi ở hệ lần hở màn đối diện, người nhìn không có chút nào sốt ruột. Hệ lần hở màn từ màn ảnh máy vi tính đằng sau ngẩng đầu lên, đỡ lên kính mắt, nói rằng Hạng mục này 99% sẽ thông qua xét duyệt, có Sidney Daniel cùng sở tí phần sọ mỡ nhìn chằm chằm, không cần lo lắng. Mặt tệ cũng rõ ràng phân lượng của mình, diễn ủy vợ sản ảnh nghiệp bên kia hắn căn bản không nói đến lời, ngoại trừ chờ lấy nhìn những người khác cố gắng, lúc này còn là muốn chờ lấy có thể thông qua lời nói, phim đầu tư sẽ có bao nhiêu? Hắn quan tâm hỏi. Dạng này kỳ huyễn phim hành động, đầu tư thiếu đi lời nói, chỉ sợ cũng biến thành cấp B phiên hẳn là sẽ không cao hơn 40 triệu đô la. Hết lần hờ măn thuận miệng nói rằng, thấp nhất cũng sẽ không ít hơn 20 triệu đô la a. Mặt tệ có chút giật mình, đầu tư cao như vậy Dựa theo ý nghĩ của hắn, có thể có cái 10 triệu đô la tới 15 triệu đô la cũng không tệ rồi. Hẻn Lần Hơ mân nhìn mặt tệ một cái, nói rằng, "Nhà đầu tư chủ yếu cân nhắc tiêu chuẩn không phải ngươi, mà là Sidney Anne cùng sở trí phần sớm mợ, ngươi cho rằng hai người bọn họ liên thủ hẳn mục có đáng giá hay không những nhà đầu tư? Nếu như đầu tư bằng vào ta đến xem như cân nhắc tiêu chuẩn." Mặt tệ nún núm bay, tự rêu nói, "Có thể có 1-1 triệu đô la cũng không tệ rồi." Đoán chừng liền 1-1 triệu đô la cũng khó khăn, Hollywood đầu tư 1-1 triệu đô la phim đã không thể tính rất nhỏ chế tác, tuyệt đại bộ phận sản xuất phim đều rất khó đạt tới 1-1 triệu đô la đầu tư 20 triệu đô la tới 40 triệu đô la, hoàn toàn có thể nói là một bộ trung đẳng quy mô chế tác. Diệu Nụy vợ sạn ảnh nghiệp cân nhắc tiêu chuẩn, hẳn là xin Daniel cùng sở tí phần sọ mở quá khứ thành công kinh nghiệm, cùng vua bỏ cặp nhân vật này danh tiếng ta có thể cầm nhiều ít tù lao. Đây mới là mạt thẻ vấn đề quan tâm nhất, hắn hiện tại sắp biến thành mèo rất mờơi, ngươi cảm thấy. Hễ lần hờ măng trực tiếp lắc đầu, đoàn làm phim còn không có thành lập, mức đầu tư độ còn chưa có xác định, bây giờ nói những này quá sớm. Nàng ngược lại thúc giục Mặc Khè, "Sơ tí phần để cho ta chuyển đạt người, tốt nhất sớm một chút vì nhân vật làm chuẩn bị." Mặc Khè không còn sách thủ Lao Phương diện truyện, nói rằng, "Ta khôi phục mỗi thứ 6 lần kiện thân, ngoại trừ quyền kích huấn luyện, còn chuẩn bị học tập một chút tự do vật lộn." Đối ở Phương diện này, Hệt Lần Hờ Mằn luôn luôn rất tiến tâm, chỉ cần có trọng yếu nhân vật treo, Mặc Khè tính tích cực xưa nay đều không là vấn đề ngươi hôm nay tìm ta tới liền vì việc này." Mặc Khè hỏi, Hệt Lần Hờ Mằn đem một thứ hai phần văn kiện đợi tới. Đây là tạ phụ tạ rốt trái với điều rốt sự kiện tòa án phát tới xác nhận sách, ngươi ở phía trên ký qua chữ, ta đem văn kiện đưa đến tòa án, trái với điều rốt sự kiện liền giải quyết triệt để. Mạc Khế Lập Gia nhìn một chút, lấy ra một cây bút, ở phía trên ký xuống tên của mình. Nếu như không phải phần văn kiện này, hắn đều muốn đem trái với điều rốt chuyện quyền đi, thanh toán qua phí bồi thường vi phạm hợp đồng về sau, cũng không lại chú ý qua phương diện này liền chút chuyện này a. Mạc Khế đem trong đó một phần văn kiện trả lại cho Hệ Lần Hơ Măn, ngươi lúc tan việc thuận đường đưa ta nơi đó chính là Thuận Đường. Hệ Lần Hơ Măn nhíu lông mày, ta ở tại phía nam, nhà ngươi tại phía bắc, thế nào tiện đường? ta cũng không muốn đi người nhà kia. Mạc Khè không quan tâm nói rằng, không phải liền là chết qua người sao? Cái này có cái gì a? Hết Lận Hờ Mặn không muốn lại trong vấn đề này dây dưa, túi đầu đi xem màn ảnh máy vi tính, Mạc Khè đứng lên hỏi, "Còn có việc sao? Không có chuyện ta đi trước." Đầu cũng không có nhấc, Hết Lận Hờ Mặn liền hướng Mạc Khè khoát tay áo, Mạc Khè cầm lấy văn kiện phó bạn rời đi đến chỗ công ty quản lý, sau khi lên xe đặc biệt lại nhìn văn kiện một cái, mới vừa tới tới thế giới này, lúc tình hình không khỏi hiện hiện trong đầu. Mơ hồ nhớ ký khi đó đối Jessica đỡ dẹp rất động tâm, xúc động đều có như vậy một giây cân nhắc qua đi quay tình yêu lãng mạn phim hành động. Mấy mắn khi đó không có đi, nếu không đằng sau chỗ nào khả năng đuổi tới bợ dịt nỉ xem như bạn gái. Lúc trước ký kết ngoài tòa hòa giải hiệp nghị sau, hắn đặc biệt tìm đến tạ phụ tạ rượt phim này nhìn qua, vai nam chính không chỉ cùng Jesseca đỡ dẹt có đối thủ cảnh quay, còn cùng Nghị Kỳ Anderson đánh nhau tàn nhẫn, cuối cùng càng là trình diễn một chọi hai chọi hai hay đáng tiếc a. Đáng tiếc a. Trong miệng lẩm bẩm, mặt kệ khởi động ô tô, một đường hướng bắt chạy tới, rất nhanh liền lên số 5 sa lộ liền tiểu bằng, đi vào thông hướng nhà giao lộ lúc, lại không có chuyển biến, theo bản năng tiếp tục hướng bắc, mãi cho đến San Fernando Valley. Toa sơn cốc này thành nhỏ là toàn thế giới rất nhiều người hướng tới thánh địa, bất quá cùng Hollywood như thế, San Fernando và Lily cũng gặp phải đoàn làm phim nghiêm trọng dẫn ra ngoài tình huống, dựa theo California pháp luật tương quan quy định, yêu cầu lúc quay chụp nhất định phải sử dụng áo mưa, này sẽ ảnh hưởng rất nhiều hộ khách mua sắm lựa chọn, mà tới gần Nghệ Vụ Đảo Châu, đặc biệt là Las Vegas, cũng không có phương diện này cứng nhắc quy định, từ đó hấp dẫn số lớn công ty thiết lập ở San. Fernando và Lily đoàn làm phim tiến đến quay phim. Mặt đẻ lái xe tại sơn cốc địa khu quay một vòng, căn bản nhìn không ra cùng lo sáng giờ liệt địa khu cái khác thành thị phụ có bao nhiêu khác nhau cuối cùng đem xe dừng ở một bộ phim trải rộng phòng quay chụp khu vực, những này phòng quay chụp chính là sớm nhất một chút công ty lấy ra quay chụp tình yêu lãng mạn phim hành động, hiện tại thỉnh thoảng cũng sẽ có đoàn làm phim ở bên trong khởi công. Từ tới gần đường cái một gian phòng quay chụp bên cạnh trái qua thời điểm, hắn nhìn thấy phòng quay chụp bên trên gián tiếp các tố sở tờ lớn bên trên viết gở lạ đỉ ạ tỏ danh tự, không khỏi dừng xe nhìn một chút, xác định đây là tình yêu lãng mạn động tác phiên bản phim hành động. Bất quá, ánh mắt của hắn từ diễn viên một cột bên trên đảo qua thời điểm, vậy mà thấy được một cái tên quan thuộc, Michael Schild. Cái tên này còn phi thường cao. Tuy hồ là một vị trọng yếu diễn viên không nghĩ tới liền danh tự cũng không đổi. Mạc Khè khởi động ô tô rời đi, xem ra lẫn vào cũng không tệ lắm. Hắn không có ở chỗ này chờ nhìn xem cái này Mạc Cổ Sĩ có phải hay không cái kia Michael Caine, dù sao đây đã là xa xôi quá khứ. Thức. Sau đó, Mạc Khè đi vào khu phòng quay chụp ngoại vi một nhà băng ghi hình cửa hàng, chuyên môn tuyển mấy chương mới ra CD, hắn đối cái niên đại này tình yêu lãng mạn phim hành động không phải đặc biệt quen thuộc, dựa theo trong trí nhớ ấn tượng, tuyển mấy chương mang theo chim gõ kiến đánh dấu CD, dự định hôm nào chờ bợ dịt nỉ trở lại lo sang giờ liệt, kéo nàng tới nhà cùng một chỗ thưởng thức hạ. Còn có thể vừa thưởng thức bên cạnh học tập đi, lý luận cùng thực tiễn đem kết hợp, kỹ thuật mới có thể có tiến bộ. Bất quá, vợ dịt nghỉ quay chủ album mới MV, còn muốn qua một đoạn thời gian mới có thể trở về. Rao qua khoản chuẩn bị ra cửa hàng thời điểm, mắt thẻ phát hiện nơi này còn ra bán cỡ nhỏ giờ vợ camera, giá cả cũng không quý, hoàn toàn ở hắn có thể trong phạm vi chịu đựng, gần nhất 2 năm liên tục tham dự nhiều bộ truyền hình điện ảnh tác phẩm quay chụp, để hắn đối chụp ảnh cũng sinh ra một chút hứng thú, không khỏi mua một đài Sony loại cầm tay gia đình dùng giờ vợ camera, tính toán đợi có thời gian, đập ít đổ đến luyện tay một chút. Hắn từng tại bờ Black Hat đạo đoàn làm phim hỏi qua thợ quay phim sử kéo gói mép người ý chắc chắn, lấy hắn thuyết pháp, mong muốn chụp ảnh kỹ thuật có nhất định tiêu chuẩn, liền phải nhiều đập luyện nhiều đợi ngày mai đi kiện thân hội sở thời điểm. Mặt Thẻ mua lại sau lập tức nghĩ đến công dụng, có thể để người ta hỗ trợ quay chụp một đoạn ta cùng nghệ bộ dạ luyện tập thi đấu video. Bất luật là quyền kích, vẫn là tự do vật lộn, hắn đều cảm thấy rất hứng thú, dự định không có gì tình huống đặc biệt lợi nói, một mực lui tiếp. Về đến trong nhà, Mặt Thẻ quay chụp một đoạn đỉnh viện video, cái niên đại này giờ vờ camera gia kỹ thuật liền đã từng smartphone camera đều không cách nào so, tăng thêm hắn kỹ thuật có hạ Quay chụp hình tượng rất bình thường xem ra phải luyện tập nhiều hơn. Hắn tìm tới một loại nghiệp dư bưng lòng phương thức. Bất luận làm công việc gì, thời gian giải cũng dễ dàng để cho người ta sinh ra khô khan cảm giác, thích hợp bưng lòngắt không thể thiếu. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, rất nhanh liền tiến vào trung tuần tháng 6. Theo mồm miệng dị tồn tại Bắc Mỹ phim trên thị trường chiếu phim cái thứ 10 cuối tuần, Bắc Mỹ phòng vé đạt đến 196,5 triệu 500 ngàn đô la. Cái thành tích này nhìn dường như rất không tệ, nhưng cái thứ 10 cuối tuần Bắc Mỹ phòng vé vẹn vẹn báo thu 1,27 triệu đô la, tựa như trước đó xu thế như thế, tiếp tục trên phạm vi lớn chưa. Theo mồm miệng dị tồn danh tiếng đã ảnh hưởng nghiêm trọng phim phòng vé xu thế, khiến cho dịu nị vợ sản ảnh nghiệp nhiều lần giảm thấp mong muốn, gần nhất càng là cho rằng Bắc Mỹ phòng vé cuối cùng có thể vượt qua 20 đô la chính là thắng lợi. Bộ phim này mặc dù bán chạy, nhưng không đạt được dịu nị vợ sản ảnh nghiệp mong muốn đã là tất nhiên, dịu nị vợ sản ảnh nghiệp nội bộ cũng không có tiếp lấy chế tác theo mụ mì hệ liệt bộ bà thanh âm. Căn cứ hệ lẫn hở mằn được đến tin tức, dịu nị vợ sản ảnh nghiệp nội bộ có không ít người cho rằng, vai nam chính bờ gen dần lở rẽ ổ đả fan điện ảnh bê bối, liên lụy hậu kỳ phòng vé, đến mức sau cùng Bắc Mỹ phòng vé liền giảm thấp mong muốn sau 220 triệu đô la đều không thể đạt tới. Cũng may theo mụ mị dị tổn hại ngoại phòng vẻ cũng không tệ lắm, Dữu Nị vợ sạn ảnh nghiệp tại trên hạng mục này thực hiện lợi nhuận cũng không khó, phim thu nhập lại không chỉ là phòng vé, vẹn vẹn còn có in vô bộ cả ảnh chân dung lão văn hóa, gần như chỉ ở Bắc Mỹ một chỗ liền bán ra mấy trăm ngàn quyển đây cũng là vô bộ cả là toàn bộ phim một cái điểm sáng bằng chứng. Còn có, Dữu Nị vợ sạn ảnh nghiệp tại điều nghiên thị trường về sau, còn đẩy ra lấy mặt thẻ xem như nguyên hình vô bộ cả phụ gủ cùng con rối, những này cùng áo văn hóa như thế, đều có thể cho mặt thẻ mang đến một bộ phận quyền chân dung phương diện thu nhập. Mặc dù chia tỷ lệ rất thấp, nhưng cũng có thể giải quyết hắn sinh hoạt hàng ngày cần thiết. Diệu Nữ vợ sạn ảnh nghiệp bên kia cũng không ngừng có tin tức chuyển tới, hết lần hở màn từ đầu đến cuối cùng bên kia duy trì chặt chẽ tiếp xúc. Chương 151: Đỉnh cấp đại trối tác. Chương 151: Đỉnh cấp đại trối tác. Tới tháng 7 thời điểm, trên truyền thông bắt đầu xuất hiện một chút làm theo lời đồn tin tức, có tin tức linh thông phóng viên từ Diệu Nữ vợ sạn ảnh nghiệp nội bộ được đến Phong Thành, xuất bản cùng loại Diệu Nữ vợ sạn ảnh nghiệp khả năng đem vua bò cấp đơn độc kéo đi ra quay chụp độc lập phim đưa tin, bất quá ảnh hưởng không phải rất lớn, Hollywood mỗi ngày bắt quá nhiều lắm không có dịu nụ vợ xản ảnh nghiệp xác nhận lời nói, cũng sẽ không gây lên quá nhiều người chú ý, nhưng mặt thẻ biết đây là sự thật. Hạng mục đã tại dịu nụ vợ xản ảnh nghiệp nội bộ đi đến xét duyệt chương trình, tạm thời mệnh danh là thẻ sở quận tỷ ẩn kinh bởi vì có chút tình huống dịu nụ vợ xản ảnh nghiệp nội bộ còn tại thảo luận, cho nên tạm thời chưa công khai. Hễ lần hơ mang truyền tới tin tức, bộ này kỳ huấn phim hành động đầu tư bỏ vốn thua lợi, chế tác chi phí sẽ ở khoảng 40 triệu đô la, không thuận lợi, có thể sẽ tại trên cơ sở này cắt giảm 10 triệu đô la. Dịu nụ vợ xản ảnh nghiệp sẽ không ở trên hạng mục này trực tiếp đầu nhập quá nhiều tài chính. Vị trí tác dụng càng nhiều dựa vào đầu tư bỏ vốn đến giải quyết, bây giờ Mạc Thệ không còn là trước đó đối Hollywood hoàn toàn không biết gì cả thái điểu, 2 năm này cũng hiểu được đủ nhiều tình huống, Hollywood thương nghiệp bom tấn cơ bản sẽ không tới tự nhiệm gì một công ty, phần lớn là nhiều nhà đầu tư bàn ghép mà thành, Hollywood tồn tại rất nhiều phim quý ngân sách cùng đầu tư cơ cấu, bọn hắn thường xuyên sẽ hướng nhìn kỹ hạng mục phim đầu tư, từ đó thu hoạch được lợi nhuận đầu tư hình thức cùng cái khác thương nghiệp đầu tư không sai bị lắm, khác biệt chính là đầu tư sản phẩm biến thành phim. Phim, đặc biệt là đại chế tác phim thương mại, thường thường đều là cao phong hiểm thương nghiệp sản phẩm, một bộ phim chiếu lên trước đó ai cũng không dám cam đoan nhất định sẽ thành công, một bộ thất bại đại đầu tư phim, có khả năng để một nhà công ty điện ảnh xong đời, cho dù cỡ lớn xưởng làm phim kháng phong hiểm năng lực căn bản, nhưng cũng tại nghị hết biện pháp lần tránh phong hiểm. Có có thể nói, tất cả mọi người muốn chỉ kiếm tiền mà không cần gánh chịu phong hiểm. Ngay độc lập ngày nghỉ về sau, hệ lần hơn màn có tin tức tốt truyền tới, bất luận là Dịu Nữ vợ sản ảnh nghiệp, vẫn là Xin Danien cùng sở tí phần Summer, đối với từ hắn tiếp tục biểu diễn vua bỏ cặp đều không có dị nghị, đồng thời đoàn làm phim chính thức thành lập Mặc dù còn không có đối ngoại công khai, nhưng Sĩn Daniel đã đại biểu đoàn làm phim cùng nàng bắt đầu hiệp đàm mặt thẻ diễn viên hợp đồng vấn đề. Dựa theo hệ lẫn hờ mắng lời giải thích, bộ phim này mong muốn đầy đủ lợi dụng theo mồn mì gì tồn bên trong vua bỏ cặp đưa tới tiếng vọng, liền cần mau chóng chiếu lên, dịu nủi vợ sản ảnh nghiệp kế hoạch qua sang năm kỳ nghỉ hè hoặc là sớm hơn đẩy ra theo sở quận tỷ hòn kim bộ phim này, thời gian tương đối khẩn trương. Còn có một đầu tin tức, để mặt thẻ có chút ngoài ý muốn. Sơ tí phần sọmở so không định đạo diễn bộ phim này, mà là kiêm nhiệm biên kịch cùng nhà sản xuất, cùng Sĩn Daniel như thế, khống chế thẻ sở quận tỷ hòn kim đại phương hướng lại khắc tìm một vị thích hợp đạo diễn đến mướn sở tí phần sọ so mở từ bảo đạo diễn Khế Sở Cẩn Địch Hồn Kinh nguyên nhân, một mặt là so với hắn hiện tại danh vọng cùng cả vị tới nói, Khế Sở Cẩn Địch Hồn Kinh chỉ là một bộ tiểu chế tác, một mặt khác là hắn cùng dịu nhị vợ sạn ảnh nghiệp đã đạt thành trung nhân tứ, chuẩn bị chuẩn bị một bộ siêu cấp đại chế tác, loại hình cũng là liên tiếp thành công kỳ huyễn mạo hiểm động tác phim sở tí phần sọ so mở hiện tại hùng tâm bừng bừng. En chỗ công ty quản lý trong văn phòng, hễ lần hơ màn đối mặt thẻ nói rằng Muốn đem Diệu Nữ vợ sạn ảnh nghiệp nổi tiếng bọn quái vật, nhét vào cùng một bộ phim bên trong, nghe nói hắn yêu cầu Diệu Nữ vợ sạn ảnh nghiệp vì thế mở ra 150 triệu đô la dự toán, trước mắt Diệu Nữ vợ sạn ảnh nghiệp cũng rất động tâm. Mặt Thẻ nhíu mày suy nghĩ, chính mình giống như nhìn qua một bộ quái vật đại tập hợp phim, bên trong lớp người sói, quỷ hút máu còn có dở dọa cụ lại chờ rất nhiều loạn thất bát tao quái vật. Hẻ lần hơ mằn tiếp tục nói, hiện tại sở tí phần sọ so mở đối ngươi ấn tượng rất tốt, ngươi tiếp tục cố gắng, nếu như thẻ sợ có tỷ hòn kinh, có thể thành công, chúng ta liền có cơ hội tranh đoạt bộ này siêu cấp đại chế tác vai nam chính. Nếu như thất bại lời nói Loại chuyện này cũng sẽ không cần suy nghĩ, một người mới diễn viên bộ thứ nhất thương nghiệp đại tác vai nam chính liền tao ngộ thất bại, tiền đồ cơ bản cũng liền xong đời 150 triệu đô la a. Mặt Khệ có chút sửng sốt một chút, đây là đỉnh cấp đại chế tam đi. Hễ lần hờ màn gật đầu, không sai. Mặt Khệ không có minh xác thái độ, vẫn là hoàn thành thệ sở cổ tỷ hòn kim rồi nói sau. Lúc này thời gian, hắn dần dần về nghĩ tới, đã từng nhìn qua bộ kia quái vật phim, nhớ kỹ vai nam chính là diễn qua họ vợ dịện vị kia một giámạn, vai nữ chính đảm nhiệm qua vẻ ở hạt bộ vai nữ chính, phim không phải rất dễ nhìn, giống như phòng vẻ cũng thất bại. Có thể tưởng tượng một chút, khe sở cột tỉ hòn kim thành công, hắn có một chút danh khí, sau đó đảm nhiệm bộ này hẳn là gọi Van Helsing đại chế tác vai nam chính, kết quả phim phòng vé bị vùi dập giữa chợ, vậy hắn cái này vai nam chính sợ rằng sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh đã từng hụt giật mạng, có họ vợ gì đặt cơ sở, có gỡ vốn tiền vốn, hắn nhưng là không, có cái gì? Ngẫm lại vị kia vai nữ chính a, có vẻ như Van Helsing thất bại về sau, không còn có xuất hiện tại Hollywood hạng nhất chế tác ở trong, cùng Hollywood hạng nhất thậm chí hạng hai hoàn toàn cách biệt, cũng có khả năng hắn nhớ lầm, dù sao khi đó chỉ đối tuần truy phim giải trí cảm thấy hứng thú. Không biết rõ phim văn nghệ là cái gì tình trạng, nhìn qua vị kia vai nữ chính phim, ngoại trừ mẹ ở hạt bổ chính là người sói cùng quỷ hút máu hệ liệt, cũng không rõ ràng nàng có phải hay không liên chiến tới phim văn nghệ lĩnh vực. Bất quá, vị này vai nữ chính có thể nói là vết xe đổ, một vị có thể liên tiếp đảm nhiệm mẹ ở hạt bổ cùng Van Helsing loại này tuyệt đối đỉnh cấp đại chế tác ngôi sao nữ, lên cao tình thế khẳng định so hắn hiện tại cần mạnh, chỉ sợ cũng bị rất nhiều người nhìn kỹ, kết quả Van Helsing thất bại. Mặt tệ có thể tưởng tượng được ra, nếu như hắn tranh thủ tới Van Helsing vai nam chính, phim lại phòng vé đại bại, đoán chừng muốn so vị này nữ diễn viên lẫn vào thảm hại hơn. Nói không chừng về sau chỉ có thể ở Hollywood đánh xì dầu đương nhiên, đây đều là giả thiết, dù sao mong muốn cẩm tới đỉnh cấp đại chế tác vai nam chính vô cùng khó khăn, khỏi cần phải nói, diễn ủy vợ sạn ảnh nghiệp phương diện liền sẽ có khuynh hướng sử dụng càng có phòng vẽ lực hiệu triệu ngôi sao diễn viên. Nhìn mặt khẽ một cái, Hết lần hờ mằn không tiếp tục thảo luận cái đề tài này, trái lại nói, ta cùng Sydneyen đàm phán vừa mới bắt đầu, ta vì ngươi mở ra 1.1 triệu đô la báo giá. Mặt khẽ nhẹ gật đầu, biết đây chỉ là báo giá. Hết lần hờ mằn tiếp tục nói, Sydneyen đã bắt đầu các hạng chuẩn bị công tác, thủ lao phương diện, hắn chỉ quy hoạch 5 triệu đô la dự toán. Trong này còn bao gồm đạo diễn cùng cái khác phía sau màn ngành nghề thủ lao, ngươi một người lấy đi một phần năm không tư tế. Nàng suy nghĩ một chút, rơi xuống trên hợp đồng thủ lao đại khái sẽ ở 500.000 đô la trả hữu. Cái giá này mặt thẻ tương đối hài lòng, so với đầu nhập tiền đến, còn có rất lớn một bộ phận lợi nhuận. Hắn còn biết hệ lần hờ mằng đang cùng đoàn làm phim đàm phán bên trong, đem chính mình xem như thẻ đánh bạc, lợi dụng hắn cùng vua bỏ cạp muốn cho đoàn làm phim sử dụng càng nhiều en trò công ty quản lý dưới cờ hộ khách. Thì như vai nữ chính cùng mấy cái khác trọng yếu vai phụ. En trò công ty quản lý tại vận hành hắn trở thành vai nam chính bên trên ra sức như vậy. Không chỉ có riêng là vì 10 phần trăm trích phần trăm, nhưng Mạt Thệ chưa từng có hỏi, bản này là thuộc về buôn bán một bộ phận, hơn nữa Hệ Lần Hờ Măn cùng Encho công ty quản lý vì hắn cung cấp rất nhiều tiện lợi cùng tài nguyên, cũng không phải tại làm từ thiện hành động. Hệ Lần Hờ Măn tại hạng mục này bên trong, sợ câu không chỉ là một cái vai nam chính đây cũng là nàng tạm thời không cho Mạt Thệ cùng Daniel cùng sở trí phần sợ so mỡ tự mình tiếp xúc nguyên nhân, một khi Mạt Thệ nói sai, sẽ cho phía sau đàm phán mang đến rất nhiều phiền toái ngươi tại đãi ngộ phương diện còn có đặc tù yêu cầu sao?" Hệ Lần Hờ Măn hỏi. Mạt Thệ lắc đầu, "Phương diện này ngươi xem đó mà làm thôi." chỉ cần thù lao phù hợp, hắn đối phương diện khác đãi ngộ luôn luôn không phải vô cùng để ý mặc dù nói vừa lên đến liền xét tiền, hơn nữa từ đầu đến cuối tính toán chi li, lộ ra quá yêu tiền như mạng, rất nhà giàu mới nổi, nhưng theo hắn biết, đám ngôi sao chân chính quan tâm, kỳ thật chính là tiền, trừ phi có có thể được Oscar giải thưởng dụ hoặc, mới có thể hạ giá, tại tất cả biểu diễn hiệp ước bên trong, thu nhiều ít thù lao, vĩnh viễn là nhất cực kỳ trọng yếu một chút, bởi vì nó là ràng. Hô địa vị, nhân khí cùng hư vinh tâm tham vị nhất thể. Xế chiều hôm đó, mặt hệ rời đi đến chỗ công ty quản lý về sau, hệ lần hớ màn lần nữa đi vào dịu mỹ vợ sạn đánh thành gặp đạo sĩ Daniel, bởi vì sở tí phần sọ mỡ bắt đầu cùng dịu nị vợ sản ảnh nghiệp chủ bị một cái khách hàng mục, khe sở quận tỷ hòn kim đoàn làm phim là từ sĩ Daniel trưởng không đại quyền. Trước mắt, khe sở quận tỷ hòn kim đã chính thức được duyệt, chỉ là bởi vì thời cơ vấn đề, không có đối ngoại công khai mà tôi, bất quá đoàn làm phim tạm thời chỉ là sắc không, duy nhất xác định là lấy Daniel cầm đầu đoàn làm phim hệ lận, người yêu cầu vì mặt thẻ phân phối phụ tá riêng, chuyến đặc biệt đưa đón, độc lập phòng hóa trang, đường đi chi tiêu, những này đều không là vấn đề. Daniel ở phương diện này không có dị nghị, hơn nữa hệ lận hệ lận hở màn sách điều kiện cũng không quá mức cũng mặt tệ một cái bình thường diễn viên đảm nhiệm vai nam chính tình huống ăn khớp nhau, nhưng thủ lao phương diện, ngươi yêu cầu quá cao. Hắn nói rất chân thành, 1.1 triệu đô la. MacKay Horner là cái diễn viên tốt, nhưng không đáng cái giá này. Nhưng hắn là vai nam chính. Hẻ Lận Hờ mặn cường điệu nói, là hắn tạo nên ra vô cùng được hoan nghênh vua bỏ cả hình tượng. Xin Daniel lắc đầu, một bộ không muốn cùng Hẻ Lận Hờ mần nói chuyện nhiều dáng vẻ, 500.000 đô la, nếu không ta tình nguyện thay người. Để hắn không nghĩ tới chính là, Hẻ Lận Hờ mặn không có phản bác, ta có thể tiếp nhận, nhưng có một cái điều kiện. Điều kiện? Xin Daniel khẽ nhíu mày bất quá hắn cũng không muốn thay người biểu diễn vua bạc, như thế phong hiểm sẽ tăng lên gấp bội. Hỏi, điều kiện gì? Hết lần hờ mắng đỡ lên viền đèn kính mắt, nghe nói đoàn làm phim còn muốn một cái vai nữ chính cùng mấy cái vai phụ, có thể hay không ưu tiên cân nhắc ta dưới cờ diễn viên. Nguyên bản thời điểm, nàng muốn bắt trước cỡ a a, nhưng lý trí nói cho nàng, en chỗ công ty quản lý không có dạng này thực lực, điều kiện này không tính quá đáng. Xin Dani en nghĩ nghĩ, nói rằng, điều kiện không sai biệt lắm lời nói, ta có thể ưu tiên cân nhắc. Song phương đàm phán dần dần thuận lợi lên, đằng sau mấy ngày, tại rất nhiều phương diện đều đạt thành nhất trí. Chương 152 Lẫn Nhao thổi phòng. Chương 152, Lẫn Nhao thổi phòng đứng tại phòng hóa trang trước, nữ thợ trang điểm nhìn một chút Mặc Khệ, lại vì hắn tự thời ra một viên áo sơ mi mẫu áo, tránh kiện cơ ngực mơ hồ có thể thấy được tốt. Thợ trang điểm tự động lui ra. Mặc Khệ nhìn đối diện tấm gương một cái, hài lòng nhẹ gật đầu, vị thợ trang điểm này chính là lần trước dùng vị kia, đối với nam sĩ si tạo hình vô cùng có tâm đắc, cho nên hắn lần này lại tìm tới đối phương, hiệu quả tương đối hài lòng hơn nợ tiên sinh. Nữ thợ trang điểm có chút khách khí nói, "Ta đi trước, còn muốn đợi xuống một trận." "Tốt." Mặc Khệ đối nàng cười cười, "Cảm ơn." Nếu như tương lai cả vị cùng tài chính đều đầy đủ, có thể cân nhắc thuê nàng xem như chuyên dụng thợ trang điểm. Thợ trang điểm sau khi rời đi, cửa phòng hóa trang bị người từ bên ngoài đợi ra, Hễ Lận Hơ măng đi đến, hỏi: "Chuẩn bị thế nào?" Mặc Thi biết nàng hỏi không chỉ là tạo hình, chỉ chỉ đầu, đều nhớ trong này. Hễ Lận Hơ măng liếc nhìn đồng hồ, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta đi thôi. Hai người cùng đi ra khỏi phòng hóa trang, hướng về Dịu Nị vợ sạn ảnh thành tin tức tuyên bố sảnh đi đến đây là Dịu Nị vợ sạn ảnh nghiệp vì thẻ sở có tỷ hòn kim cử hành phim được duyệt buổi họp báo, trải qua qua một đoạn thời gian chuẩn bị về sau, đoàn làm phim đã có hình thức ban đầu trừ bỏ lấy xin Daniel cùng sở tí phần sọ mẹ cầm đầu đoàn làm phim, còn chính thức đã định mạt thẻ đảm nhiệm vai nam chính, chuột dụ sẽ xem như đạo diễn. Mặc dù gần nhất 2 năm có chút lặng tích, nhưng chuột dụ xèo cũng là trong vòng thâm niên đạo diễn, quá khứ huy hoàng thời điểm, càng là đạo diễn qua thẻ mạ sở cùng ý ở đáng tiếc gần nhất hai bộ tác phẩm tiếng vọng tưởng tượng, nếu không cũng sẽ không đến đạo diễn dạng này một bộ tác phẩm. Dựa theo hệ lẫn hờ mang lời giải thích, xin Daniel cùng dịu nghĩ vợ sạn ảnh nghiệp sở rĩ lựa chọn dạng này một cái rõ ràng tại đi xuống dốc đạo diễn, xem trọng chính là hắn quay chụp sáo lộ hóa phim thương mại năng lực. Không hề nghi ngờ Khe sở quận tỷ Hòn Kinh tất nhiên là một bộ rất chuẩn hóa Hollywood công nghiệp dây chuyền sản xuất tác phẩm. Từ phong hiểm khống chế góc độ dạng, dạng này phim sẽ tận lực vận dụng quá khứ thành công kinh nghiệm, chính đi người xem chán ghét lôi khu, thất bại tỷ lệ so với sáng ý bay đầy trời phim thì nhỏ hơn nhiều. Mặt Hệ cũng ưa thích dạng này đạo diễn, tự mình làm vai nam chính bộ phim thứ nhất phỏng vẽ đập lời nói, đoán chừng về sau không ai còn dám dùng hắn. Hắn 2 ngày trước cùng đoàn làm phim ký kết chính thức hiệp nghị, ngoại trừ 500.000 đô la thủ lao bên ngoài, hệ lần hờ màn tranh thủ tới một hệ liệt cùng vai nam chính tương xứng hợp đãi ngộ. Mặt khác, hệ lần hờ măn còn cùng đoàn làm phim đặt thành mặt khác một phần hiệp nghị. Đoàn làm phim tại Trọng Yếu vai phụ sử dụng bên trên sẽ ưu tiên sử dụng Encho công ty quản lý dưới cơ diễn viên. Mạc Khệ cùng Hễ lần hở màn một trước một sau tiến vào thông hướng sảnh tin tức phòng nghỉ, Xin Daniel, Sơ Tí Phần Sọ so Mỡ đã chờ ở chỗ này này, Xin. Này, Sơ Tí Phần. Mạc Khệ chủ động đi qua chào hỏi, đã lâu không gặp. Hắn cùng hai người tuần tự nắm tay, Sơ Tí Phần Sọ so Mỡ đặc biệt quan sát toàn thể hắn một phen, nói rằng, càng tình trạng hơn. Các ngươi muốn ủng hộ làm vai nam chính, ta đương nhiên không có thể để các ngươi thất vọng. Mạc Khệ vẫn là quá khứ như thế, rất biết cách nói chuyện, ta một mực tại kiên trì kiệt thân, ngoại trừ quyền kích huấn luyện gần nhất còn tại luyện tập tự do vật lộn. Sơ Tí phần sọ mỡ nhẹ gật đầu, không sai, ta liền thích ngươi dạng này diễn viên. Xin Danien tới vỗ nhẹ nhẹ mặt thẻ cánh tay một chút, ta nói qua, lựa chọn mặt thẻ sẽ để cho chúng ta giảm bớt rất nhiều phiền toái. Mặt thẻ cười cười, vừa mới chuẩn bị khiêm tốn một câu, cửa phòng nghỉ từ bên ngoài mở ra, đạo diễn chuột dụ xéo đi đến, lúc trước hắn chỉ là tại hệ lần hờ màn cung cấp trên tư liệu gặp qua, hai người tại Xin Danien giới thiệu, diễn phần mình khách khí vài câu. Tương lai sẽ ở một cái trong đoàn làm phim chờ thời gian rất dài, lẫn nhau đều là đồng sự, không cần thiết đều muốn ở chung hòa thuận. Sau đó Mấy người tại Diệu Nụy vở sản ảnh nghiệp một tên tin tức quan dẫn đầu bên dưới, tiến vào tin tức đại sảnh, cùng một chỗ ngồi ở truyền thông tịch đối diện trên bàn. Trong sảnh tin tức có mười mấy cái phóng viên, số lượng không coi là nhiều, bầu không khí cũng chưa nói tới nhiều nhiệt liệt, dù sao chỉ là một bộ chung đảng quy mô phim thương nghiệp, bản thân còn thiếu có đầy đủ danh tiếng đạo diễn cùng diễn viên chính đoàn làm phim bên này tham dự buổi họp báo liền bốn người, tin tức quan thông lệ nói vài câu, Xin Dani En bắt đầu giới thiệu phim tình huống căn bản, đây đều là chương trình hóa đồ vật, đơn giản chính là phim đầu tư, mong muốn chiếu lên thời. Gian chờ chờ. Hollywood lúc đầu, cùng loại loại này buổi họp báo Đoàn làm phim sẽ còn độc kịch bản, nhưng về sau kịch bản dần dần trở thành một cái đoàn làm phim bảo mật quan trọng nhất, cái này một hạng tự nhiên cũng liền hủy bỏ. The Sphere có tỷ hòn kim mong muốn đầu tháng 4 năm 40 triệu đô la, kế hoạch qua sang tháng 4 trùng tuần chiếu lên, lấy lẽ tránh cạnh tranh kịch liệt kỳ nghỉ hè. Sau đó, tới buổi họp báo hát không thể thiếu đặt câu hỏi thời gian, mặt hệ, Cindy Daniel, Sở tí phần sọ so mở cùng chuột dụ xèo bốn người cứ việc trước đó không có diễn lại qua, lại phối hợp cực kỳ ăn ý sọ so mở đạo diễn, ta là tới từ gia hu giải trí Easyna bởi ở. Một cái cao lớn cường tráng nữ ký giả chạm lên đặt câu hỏi Kênh mụn mị dị Tôn Bắc Mỹ phòng vé đã vượt qua 20 đô la, xin hỏi vì cái gì không tiếp tục theo mụn mị hệ liệt phần tiếp theo, ngược lại muốn quay chụp một cái vai phụ phim, hơn nữa tuyển danh khí không lớn mà mặt thẻ hòn nợ xem như vai nam chính. Sở tí phần sọ so mỡ đã sớm chuẩn bị, trợn tròn mắt bắt đầu nói biên tốt nói dối, kênh mụn mị dị tụn chiếu lên sau, bất luận là truyền thông vẫn là người xem, đều cảm thấy vừa bỏ cặp làm cho người hai mắt tỏa sáng, vừa bỏ cặp nhân vật vô cùng thích hợp mặt thẻ phát huy tự thân ưu thế, chúng ta chứng kiến một vị động tác tân tinh sinh ra. Hiện trường ngoại trừ Sở tí phần sọ mỡ ca ngợi mặt thẻ lời nói, hoàn toàn yên tĩnh. Mạc Khè ngồi ở trên vị trí của mình sừng sững bất động, loại này vì tuyên truyền tranh thủ truyền thông chú ý lời nói dối, cơ hồ mỗi cái đoàn làm phim đều sẽ biên, mỗi lần đối mặt tin tức truyền thông đều sẽ chế tạo. Sơ Tí phần sọ so mở tiếp tục nói, "Mạc Khè tại The Mụ Mị dị Tồn trưởng quay phim cảnh quay thứ nhất liền đem chúng ta đều kinh hãi, mặc dù hắn dùng cổ hài cấp lời nói nói ra đối thoại, nhưng biểu hiện của hắn cùng mị lực thực sự làm cho người ta chú mục, thế là chúng ta ngay tại chỗ bắt đầu trao đổi phim mới." Dựa theo hắn thuyết pháp, khe sợ còn tỷ hòn kim hạng mục này, sớm tại The Mụ Mị dị Tồn lúc quay chụp có kế hoạch, nhưng sự thật rõ ràng không phải như vậy. Bất quá, Rõ ràng chuyện chân tướng tỷ như Mạc Khệ những người này, đương nhiên sẽ không ăn ngay nói thật. Những lời này rốt cuộc sắp hiện ra trận có chút lãnh đạm bầu không khí điều động lên. Một vị khách ký giả trạm lên hỏi, nói như vậy, các ngươi tại quay chụp khe mồm mỉ gì từ lúc, liền có chế tác khe sợ quận tỷ hòn kim dự định. Dù bỏ cả mặc dù là một cái biểu diễn không đủ 20 phút vai phụ, lại được công nhận hấp dẫn ánh mắt điểm sáng. Lần này trả lời người biến thành Sindaniel, hắn đồng dạng am hiểu sâu tuyên truyền chi đạo, chúng ta xác thực sớm tại khe mồm mỉ gì tủn quay chụp trong lúc đó, tìm tới Mạc Khệ Honor, để hắn diễn viên chính một bộ chân chính thuộc về hắn phim. Mạc Khệ Honor tiên sinh Rốt cuộc có phóng viên chú ý tới Mạc Khè, hướng hắn đặt câu hỏi nói, nếu như nhớ không lầm, cái này sẽ là ngươi lần thứ nhất đảm nhiệm một bộ phim vai nam chính, có thể đảm luận một chút ngươi ý nghĩ sao? Ta vô cùng vô cùng hứng phấn. Mạc Khè một mực tại cười, dương quang sáng lạ cười, xỉn cùng sở tí phần thưởng thức, là vinh hạnh của ta. Ta một mực tại chờ đợi cơ hội như vậy, lần này kỳ ngộ không cho bỏ lỡ, ta nhất định sẽ không để cho bọn hắn thất vọng, sẽ không để cho ưa thích vừa bỏ cặp nhân vật này người xem thất vọng. Ta muốn bổ sung một câu. Sở tí phần sọ mỡ bỗng nhiên chen vào nói, Mạc Khè mị lực không chỉ thể hiện tại trên đại màn bạc, trường quay phim bên trên hắn cũng cực kỳ chuyên nghiệp. Hắn quay đầu nhìn về phía Sindaniel, xin cùng ta đều là hắn trung thực fan điện ảnh. Đúng vậy, xác thực như thế. Sindaniel rất hiểu dự thế, bây giờ Ben沃 bở rọ thờ đưa tới tiếng vọng càng ngày càng tăng, ngoại trừ vua bỏ cả bên ngoài, ta còn phi thường yêu thích mặt thẻ tại Ben沃 bở rọ thờ bên trong vai diễn rồ nạn sợ ở, đây là cái vô cùng sung mãn mị lực nhân vật. Ở đây các phóng viên lúc này mới nhớ lại, cái này nhìn như không đáng chú ý diễn viên nhỏ, còn ra diễn quá nặng lượng cấp tác phẩm. Phỏng vấn mặt thẻ phóng viên càng nhiều, từng cái vấn đề ném tới, mặt thẻ thông dung ngôn đối, cũng coi là chủ đạo. Cuối cùng Vị phóng viên mới đưa mục tiêu nhắm ngay đạo diễn chuột rù xèo, vị này đạo diễn tình hình gần đây không tốt, tăng thêm bản thân thuộc về phía sau màn ngành nghề, tương đối mà nói lực hấp dẫn cũng không lớn. Làm phóng viên hỏi hắn tại sao phải đón lấy bộ phim này đạo diễn trước vị lúc, chuột rù xèo cũng cực tốt phối hợp trước đó mặt hề, Xin Daniel cùng sở tí phần sọ mở lời nói ta luôn luôn nóng lòng những cái kia xảo diệu dung hợp cơ trí, động tác, tình yêu cùng mạo hiểm nguyên tố phim, nhất là Robin hụt cùng thẻ cờ dìm sần tí loại hình kinh điển phim cũ, ta một mực có ý quay chụp một bộ cổ trang động tác mạo hiểm phim. Chuột dù sẹo cũng là ứng đối phóng viên lão thủ, khe sợ quận tỷ Hòn Kim vô cùng phù hợp yêu cầu của ta, kịch bản cùng sở trí phần miêu tả đạt đạt ta, đây là một cái chẳng những sẽ thể hiện ra lay động lòng người mạo hiểm hành trình, còn có thể thể hiện ra hiệp nghĩa tâm cùng tích cực tinh thần cố sự. Hắn có thể nhìn ra được, Xin Daniel cùng sở trí phần sọ mở vô cùng thượng tức mặt thẻ cái này vai nam chính, hơn nữa đoàn làm phim là trước xác định vai nam chính, lại xác định hắn, cái này đạo diễn, cho nên đối mặt thẻ cũng khen không dứt miệng, ta xem qua mặt thẻ tác phẩm, hắn vô cùng có biểu diễn tiềm lực, bất luận là vua bỏ cạp, vẫn là Benwick vợ rỏ thờ bên trong, Chút dù sẽ căn bản chưa có xem, căn bản không nhớ rõ nhân vật danh khí, làm sai nói rằng, mỗi khi cái này hai nhân vật xuất hiện tại trong hình tượng, tầm mắt của người đều không thể từ mặt thẻ trên thân rời, hắn dụng tâm biểu diễn, hiệu quả cực giai. Ta tin tưởng hắn kế tiếp còn sẽ để cho càng nhiều người cảm thấy kinh ngạc. Mấy người đều tại lẫn nhau thổi phồng, lập xinh đẹp nhất nói láo, hết lần này tới lần khác ký giả phía dưới đều chứng chặt đàng hoàng tại đi chép, dường như cái này chính là chân thật tình huống đồng dạng. Mặt thẻ tại Hollywood trà trộn 2 năm, cũng có cảm thụ của mình cùng phán đoán, vòng giải trí giống như là một cái nhân tạo văn hóa, là tại rất lỗ trợ. Dương Hoàng Vũ trong sinh hoạt cố ý đi tạo một cái giữ ấm che đậy, bên trong nuôi các loại quý hiếm dị thú cùng kỳ hoa dị thảo, để cho người ta quên mất phía ngoài phiền não, tưởng là đây chính là một cái thế giới. Chương 153: Tứ đại nhân vật. Chương 153: Tứ đại nhân vật. Trở lại phía sau phòng nghỉ, mặt hệ Từ Sở Tí phần sọ mơ nơi đó lấy được cuối cùng xác định phiên bản kịch bản, bởi vì Sở Tí phần sọ mơ một mực tại đối tình tiết tiến hành điều chỉnh, hắn cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy kịch bản. Mặt khác, còn có một phần bản kế hoạch có một số việc sớm nói một chút. Sở Tí phần sọ mơ nói rằng, ngươi cũng cần làm chuẩn bị Mạc Thệ nhẹ gật đầu, "Ngươi cứ việc phân phó." Mặc dù cầm tới vai Nam Chính hắn thật cao hứng, cũng rất kích động, lại sẽ không hí hửng, so với Sở Tí Phần Sở Mợ cùng Cildaniel, hắn cái này vai Nam Chính thực sự không tính là cái gì. Sở Tí Phần Sở Mợ rõ ràng Mạc Thệ là cái chuyên nghiệp diễn viên, nói thẳng, trong quay chụp có đại lượng động tác cùng đặc kỹ cảnh tượng, ta cần ngươi tự mình hoàn thành, để cho máy quay phim tận khả năng khoảng cách gần quay chụp cảnh đánh nhau. "Không có vấn đề." Mạc Thệ tràn đầy tự tin, "Ngươi thấy qua ta lần trước quay chụp đua bò cả biểu hiện, ta hiện tại thân thể tính cân đối so khi đó tốt hơn." "Ừm." Sở Tí Phần Sở Mợ nhẹ gật đầu. Hắn nhớ rõ mặt thẻ vì vừa bỏ gặp nhân vật này làm ra cố gắng, đây cũng là yên tâm làm dùng hắn làm vai nam chính một nguyên nhân, nhân vật của ngươi, lúc quay chụp sẽ liên quan đến sử dụng trữm ô, đoàn nào, trường kiếm cùng cùng tiến nhiều loại vũ khí, ngươi còn cần tiến hành huấn luyện chuyên nghiệp. Mặt thẻ đối cái này một chút cũng không có bất cứ ý kiến gì, đây cũng là vì chính mình phụ trách, nếu không rất dễ dàng bị thương. Sơ tí phần sợ mở tiếp tục nói, đoàn làm phim ngay tại liên hệ một vị vũ khí lạnh phương diện động tác chỉ đạo, sau đó xác định cái khác diễn viên sau, các người đem tiếp nhận hắn chuyên nghiệp hóa huấn luyện. Xin Danien lúc này đi tới, nói rằng, gần nhất cao điệu một chút nhất có thể nhiều hấp dẫn một chút truyền thông chú ý, đoàn làm phim sẽ vì ngươi chế định tường quan sách lược tiền truyền, ngươi đến lúc đó chú ý phối hợp, không có vấn đề. Mặt Thẻ làm cái gọi điện thoại thủ thế, ngươi tùy thời gọi điện thoại cho ta. Cùng Sinden cùng sở tí phần sọ so mỡ nói xong, Mặt Thẻ lại đi cùng đạo diễn chuột dụ Sở Hàn Nguyên mùa hồi, vị này đạo diễn quyền lực vô cùng có hạn, là một cái danh xứng với thực trưởng quay phim quay chụp tổng chỉ huy, cũng sẽ không tham dự vào hậu kỳ chế tác ở trong đương nhiên, Mặt Thẻ cũng sẽ không tham dự hậu kỳ chế tác, ngoại trừ vai nam chính bên ngoài. Bản thân hắn cũng không có bao nhiêu quyền lực ở phòng nghỉ bên trong cùng ba người khác giao lưu một phen, mặt kệ ra ngoài tụ họp. Hẻ Lận Hơ Màn rời đi dịu nụ vợ sạn ảnh nghiệp, cùng lúc đến hoàn toàn khác biệt, hắn ngồi ô tô lái ra dịu nụ vợ sạn ảnh thành cửa lớn tới điểm, không ít phóng viên cầm lấy máy ảnh nhắm ngay cửa sổ xe chụp ảnh. Ô tô rời xa về sau, còn có mấy tên đuổi xe mô tô pạ pạ giật tỉ theo sau. Mặt kệ ngồi chính là Hẻ Lận Hơ Màn xe, phía trước có chuyên môn lái xe quen thuộc liền tốt. Hẻ Lận Hơ Màn dường như cũng nhìn thấy phía sau pạ pạ giật tỉ, đoạn thời gian gần nhất, pạ pạ giật tỉ khẳng định sẽ truy tại phía sau ngươi. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua, Nói rằng 40 triệu đô la chế tác vai nam chính, đối bọn hắn tới nói vẫn là có nhất định tin tức giá trị. Tùy tiện bọn hắn tốt. Mạt Khệ cũng là không thèm để ý, bọn hắn cũng là lăn lộn chén cơm ăn. Hệ Lần Hờ mằng đỗng nhiên đổi chủ đề, "Ngươi không muốn một quàng, tốt nhất trong khoảng thời gian này chớ cùng Bợ Dịt Nỉ hẹn hò." Mạt Khệ ăn ngay nói thật, "Bợ Dịt Nỉ không tại Los Angeles, gần nhất tại Đập MV, trong thời gian ngắn sẽ không trở về." Nếu như ngươi đoạn này tình cảm lưu luyến lộ ra ánh sáng hệ Lần Hờ màn có ý riêng, thời cơ phù hợp. Nàng lời nói còn không có nói, liền bị Mạt Khệ đánh gãy, "Đây không phải ta chuyện riêng, ta vẫn là câu nói kia." Hệ Lân Hở Màn thuận theo tự nhiên a." Không đợi Hệ Lân Hở Màn mở miệng, hắn ngược lại hỏi, "Vai nữ chính ngươi dự định để cử ai?" Mạc Khè biết Hệ Lân Hở Màn cùng đoàn làm phim đạt thành một chút hiệp nghị, tỉ như diễn viên ưu tiên quyền sử dụng tạm thời không có cụ thể nhân tuyển. Hệ Lân Hở Màn suy nghĩ một chút, còn nói thêm, "Chỉ là xác định một cái danh sách, chờ ngươi đại khái xác định nhân tuyển." Mạc Khè tuyệt không thách khí, "Có thể cho ta biết một tiếng sao?" "Ừm." Hệ Lân Hở Màn không rõ hắn ý tứ. Mạc Khè nói thẳng, "Đã ngươi coi ta là làm đàm phán thẻ đánh bạc, ta luôn có quyền hiểu rõ a." Hắn lại không đốc, có một số việc đoán cũng có thể đoán được có thể. Hellel hờ mằn rõ ràng không phải qua loa, ngươi là vai nam chính, hiện tại là ta trọng yếu nhất hộ khách, vai nữ chính là của ngươi cộng tác, đợi có nhân tuyển, ta sẽ điện thoại cho ngươi. Vừa mới lúc đi ra, ta lật ra kịch bản, bên trong có mấy trận nam nữ chính thân mật phân diễn. Mặt Khệ tham dò hỏi, ngươi sẽ không làm người ra đèn vai nữ chính a? Đây mới là hắn lo lắng nhất địa phương tuyệt đối sẽ không. Hellel hờ mằn nhắc nhở, Xin Daniel một cửa ải kia qua không được. Cũng là. Mặt Khệ nhẹ gật đầu. Xin Daniel cũng không phải là đối tất cả không phải người ra trắng diễn viên có ý kiến. Hắn bảo thủ vẻn vẹn nhằm vào người da đen ô tô đi vào và bằng, dừng ở 엔 chỗ công ty quản lý trước cửa, mặt thẻ không có đi vào, đổi lại mình xỉ cọ tặn sefor, chuẩn bị trở về nhà, khởi động ô tô thời điểm, phát hiện đằng sau mấy cái pạ pạ giặt tí lại cùng tới, hắn tâm thái rất tốt, nhìn thấy pạ pạ giặt tí hướng bên này quay chụp, còn đối bọn hắn phất phắt tay. Quá khứ, có cả pạ pạ giặt tí gặp phải hắn, nhiều lắm là cũng chính là chụp mấy tấm chiếu, cái này mấy cái một mực theo đến cửa nhà phụ cận. Mặt thẻ rất rõ ràng, đây là đoàn làm phim cùng 4000 vạn phim vai nam chính mang tới quang hoàn tăng thêm. Dừng xe xong, cầm lấy kịch bản cùng bạn kế hoạch về đến trong nhà mặc kệ rời cái ghế dựa ngồi ở trước cửa sổ, lật xem lên cái bản, nhìn cũng liền tầm mười trang, liền phát hiện cái này gọi là thê sở cốt tỷ hồn kim cố sự, cùng thê mụ mị dị tồn bên trong vua bỏ gặp cũng không có quá nhiều liên quan, sơ tí phần sọ so mỡ viết ra chính là một cái toàn truyện xưa mới. Hắn nhanh chóng vượt qua một lần kịch bản về sau, rất nhanh tổng kết ra chủ thể tình tiết. Cố sự phát sinh ở cổ ai cấp gọ mọ dạ thành, tàn bạo đại quân phiệt mẹm nọn tay cầm trọng binh, sừng bá một phương, trong thành bộ lạc khác quyết định tạo thành liên minh đến cùng một chỗ đối phó hắn, thế là phát động nhiều lần thảo phạt chiến tranh, nhưng đều bị mẹm nọn từng cái đánh bại. Mệm nọn bên người có một cái hiểu được vu thuật nhân vật thần bí, nàng có thể đoán được tương lai, cũng dùng cái này trợ giúp mệm nọn tác chiến, biết được tình huống này sau, liên minh bộ lạc quyết định phái ra một tên thích khách đi ám sát nhân vật thần bí này. Tên này thích khách chính là Mạt Thệ nhân vật Mạt Thời Vũ, nhân vật thiết lập là thân thể khỏe mạnh, dũng mãnh thiện chiến, là một tên cường đại dũng sĩ, dựa theo Hollywood trước sau như một sáo lộ, có dũng sĩ tự nhiên phải có mỹ nữ, thế là Mạt Thời Vũ xâm nhập địch hậu chuẩn bị ám sát người thần bí kia vào lúc, phát hiện đối phương hóa ra là một vị mỹ nữ, Mạt Thời Vũ bị cái này tên là cả sạn vợ giả nữ nhân Mỹ mạo chỗ thật sâu đả động mà không đành lòng tổn thương nàng. Đồng thời cũng được biết cả sản dựa ra, cũng không phải là tự nguyện vì mệm nọn hiệu lực, mà là bị mệm nọn cư ép. Sau đó nam nữ chính thuận lợi thành chương làm cùng một chỗ, cùng bạn từ bạn bè lén lén lẻn vào mệm nọn toàn thành, cùng mệm nọn triển khai sinh tử đánh cược một lần. Kết cục đương nhiên là kiểu Hollywood đại viên mãn, cũng phù hợp phim thương mại trước sau như một sáo lộ. Tóm lại, bộ này theo sở còn tỷ hồn kinh kỳ thật cùng vừa bỏ cặp không quan hệ nhiều lắm, càng không giống trong tuyên truyền nói đến như thế là theo mủ mị hệ liệt tiền truyện. Xem xong kịch bản, không khó phát hiện phim kỳ thật chính là bốn cái nhân vật chính, nhân vật của hắn mặt thời ủy, vai nữ chính Vu sư cả sản dựa ra. Vài nam phụ áp đến, còn có trùng phản diện mềm nợn. Trước mắt cái này bốn cái nhân vật chỉ xác định hắn một cái diễn viên, mà khác ba cái diễn viên hệ Lận Hờ mặn rất muốn cho En chỗ công ty quản lý tất cả đều nhận đầu, lại có nhất định độ khó. Cầm tới kịch bản trước đó, mặt Thế liền nghe hệ Lận Hờ mặn đề cập qua, nói là sở tí phần sọ mỡ cố tật tái phát, kế đua bỏ cặp về sau, lại lấy chân thực nhân vật làm muyến mẫu, vì bộ phim này sáng tác một cái trùng phản ẩn diện, mềm nợn là sở tí phần sọ mỡ vì châu Á siêu sao tiểu mã ca chế tạo riêng, nhưng Sĩn Dani En cùng đối phương người đại diện làm sơ tiếp xúc, liền bị một ngụm tử tuyệt. Liên hắn nghĩ đến cũng không có khả năng, mặc dù tiểu mã ca tại Hollywood không tính là hạng nhất, nhưng trong ấn tượng lúc nọ diễn qua thuần túy chùm phản diện. Mặt khác hai nhân vật, yêu cầu đối lập không phải rất phức tạp, đơn giản điểm tới nói chính là mỹ nữ cùng chàng hán. Hai loại diễn viên, Hollywood xưa nay cũng không thiếu, hắn tại en chủ công ty quản lý ra ra vào vào thời điểm, liền thấy qua không ít đơn giản nhìn qua kịch bản, mặt thẻ chờ sau đó lại làm ký càng nghiên cứu, lại lấy ra sở tí phần sọ so mở cùng Sidney and liên hợp chế tác hạng mục bản kế hoạch nhìn lại, hạng mục mặc dù vẫn còn sơ bộ giai đoạn, nhưng hai người này hiển nhiên đã đã làm nhiều lần chuẩn bị, có một số việc cùng hắn nghĩ cũng không giống thì như nói địa điểm quay chụp. Nguyên bản mặt kẻ tưởng là đoàn làm phim sẽ giống quay chụp ke mồm mị dị tùn lúc như thế, cảnh quay trong nhà tại London ổ xưởng làm phim dựng cảnh quay chụp, cảnh quay ngoài trời đi mộ dốc cổ trong sa mạc lấy cảnh. Nhưng sự thật chứng minh hắn nghĩ nhiều lắm, bởi vì phim dự tỏ nhất, đoàn làm phim tất cả quay chụp đều sẽ dừng lại tại nước Mỹ, cảnh quay trong nhà tại ổ nợ xưởng làm phim quay chụp, cảnh quay ngoài trời thì đi tiểu bang ạ dị rồ nạ sa mạc. Tại lấy không được nước Anh cùng mộ dốc cổ lui thuế ưu đãi dưới tình huống Dạng này có thể tiết kiệm khá cao một bộ phận chi tiêu, nhất là tại quần nợ xưởng làm phim cảnh quay trong nhà cây trụ, tựa như là dịu nụ vợ sạn ảnh thành có khu du lãm như thế, quần nợ xưởng làm phim cũng có, bọn hắn đến nay còn bảo lưu lấy năm đó quay chụp sở bật tạ cật phòng quay chụp cùng ngoại cảnh trưởng quay phim, đồng thời khai phát thành du lịch hạng mục, gần nhất còn vừa mới tiến hành đổi mới, làm sơ điều chỉnh liền. Có thể dùng để quay chụp bộ phim này. Quay chụp không cần nước anh cùng mộ dộc cổ hai đầu chạy, cũng làm cho mặt thẻ thở dài một hơi, tương lai trong khoảng thời gian này, vợ dịt nỉ cũng sẽ ở nước Mỹ, dạng này hai người gặp mặt cũng biết thuận tiện rất nhiều. Mặt khác một chút kế hoạch, phần lớn là đoàn làm phim cùng tổ đạo diễn truyện, cùng hắn cái này diễn viên chính không có quan hệ trực tiếp, trước mắt hắn giai đoạn này chuyện quan trọng nhất chính là hiểu rõ kịch bản, khống chế nhân vật tốt, vì quay chụp làm chuẩn bị. Trong đó trọng điểm chính là huấn luyện, từ cận thân bắt đầu tới một hệ liệt vũ khí lạnh vận dụng, không cầu có nhiều tinh thông, tối thiểu nhất tại trước ống kính đường nghịch lên muốn ra dáng, sơ tí phần sọ mơ đặc biệt cường điệu phải có lực lượng mỹ, mà không phải Hollywood gần nhất bắt đầu lưu hành tràn lan hoa văn đánh nhau. Mặt tệ chuẩn bị bắt đầu nghiên cứu kịch bản cùng phòng đoán nhân vật, đồng thời đơn độc diễn luyện một chút nhân vật phân diễn. Liên quan tới bộ phim này tin tức cũng tại internet cùng báo chí trên tạp chí lưu truyền lên. Chương 154, trang đầu chuyên mục. Chương 154, trang đầu chuyên mục dịu mỹ vợ sản ảnh nghiệp xác định vua bò cặp quay chụp phim độc lập, đầu tư đạt tới 40 triệu đô la, sở tí phần sọ mẹ lấy biên kịch kiêm nhà sản xuất thân phận trở về, đồng dạng trở về còn có tuổi trẻ diễn viên mặt thẻ Honor, hắn tại theo mụ mị dị tùn bên trong biểu diễn vua bò cặp rất có xem chút. Buổi họp báo sau ngày thứ 2 Rất nhiều báo chí trên tạp chí đều xuất hiện cùng The Sợ Quận Đỉ Hồng Kim có liên quan tin tức nội tiếng đạo diễn chuột dụ sự tham gia vào The Sợ Quận Đỉ Hồng Kim, cùng vô bỏ cả mặt thẻ họ Nở hợp tác trợ lực The Mụn Mị hệ liệt bắt đầu chương mới. Một phần cùng dữu nị vợ sảng ảnh nghiệp có quan hệ hợp tác trên báo chí, còn đơn giản giới thiệu mặt thẻ đến từ Texas Châu diễn viên mặt thẻ họ Nở năm nay chỉ có 21 tuổi, lại là Hollywood công nhận xuất sắc nhất tuổi trẻ diễn viên một trong, cho tới nay cùng rất nhiều nội danh ngôi sao cùng hàng hiệu đạo diễn hợp tác qua, tham diễn bộ thứ nhất tác phẩm tức là G. Yến tự dụp vẻ dạng này Oscar lấy được thưởng phim, bộ hai tác phẩm càng là từ dự lý sợ cốt đạo diễn Oscar phim tốt nhất. Gholdia tọ về sau lại đảm nhiệm lưu hành tiểu tiên hậu bợ dịt nỉ sợ ở MV vai nam chính, đằng sau tiến thêm một bước, tại sự thi chiến tranh tác phẩm đổ sộ Benoît bợ rọ thở bên trong biểu diễn đại đội E đời thứ tư đại đội trưởng rồ nạn sợ ở một nhân vật này, cũng cuối cùng tại the mồm mị dị tùn bên trong bằng vào vươn bỏ cặp một nhân vật này một tiếng hót lên làm kinh ngợi, bây giờ sẽ tại độc lập thành phim khe sợ có tỷ hơn kinh một bộ phim bên trong đảm nhiệm vai nam chính. Lỗ Thăng giờ liệt thị khu một tòa bình thường độc lập chung cư. Lịt ngồi ở cạnh bàn ăn, thả ra trong tay phần này báo chí, như có điều suy nghĩ. Bên cạnh, hắn mười mấy tuổi con trai cầm tờ báo lên, nhìn lại. Một cái trung niên phụ nữ băng điểm tâm đi tới, phân biệt đặt vào lịch dịch trà con trước mặt ba ba. Con trai nhìn qua văn chương, nghi hoặc không hiểu, ngươi cũng ưa thích đua bỏ các a. Lịt nhìn về phía con trai, ta không thích, ta chỉ là gặp qua cái này diễn viên. Con trai càng thêm nghi ngờ, ngươi cũng truy tình a. Không phải. Lịt lắc đầu, nghĩ đến trước đó tiểu tài xế. Phụ nữ trung niên từ con trai nơi đó lấy ra báo chí, nhìn thoáng qua, hỏi, ngươi trước kia có cái thủ hạ? Không phải gọi mặt tệ hơn nữa sao? Chính là hắn. Lĩnh chỉ chỉ báo chí, nhìn thấy phối ảnh sao, ta sẽ không nhận lầm. Con trai giật mình há to miệng, "Ba ba, trước kia thủ hạ người viên trước nhỏ, biến thành hiện tại Hollywood ngôi sao." Lĩnh do dự một chút, vẫn gật đầu, nói như vậy cũng không sai. Cho dù trôi qua một năm nhiều, hắn hoàn toàn hiểu rõ cái kia đến từ Texas Châu tiểu tài xế, lúc ấy hắn liền tưởng xuyên xin phép nghỉ đi quay nghiệp, cùng văn phòng hai cái ngu xuẩn mỗi lần đều niệm mai hắn, chính mình cũng vui vẻ phải xem cho hay, có thể ai có thể nghĩ tới, bây giờ hắn đã tại chế tác chi phí 40 triệu đô la đại chế tác bên trong lên làm vai nam chính. Vẹn vẹn thời gian 2 năm, từ một cái tiểu tài xế leo đến vai nam chính vị trí, những cái kiết chế dễu nhân tại của hắn là trò cười a. Con trai dường như lại hưng phấn nói cái gì, Lịch chuyên chú vào cân nhắc chính mình sự tình, không có nghe lọt, bây giờ Mạc Khệ Hồn nở từ một cái tiểu tài xế biến thành vai nam chính, cũng liền có tiền, có hay không có thể đem hắn phát triển thành công ty hộ khách đâu? Có thể kéo tới một cái Hollywood ngôi sao hộ khách, thế nhưng là có không ít trách phần trăm a Lý cảm thấy hắn là thử một chút, quay đầu đi tìm một chút Mạc Khệ Hồn phương thức liên lạc. Đoạ bằng miền Bắc, Mạc Khệ khép lại cái bản vừa mới chuẩn bị đi trong sân đi một vòng, đột nhiên tiếp đến hệ lần hở màn gọi điện thoại tới Easynab ở Thù Lao ta để cho người ta chần chọc giao cho nàng. Hệ lần hở màn nói lên hoàn toàn đều là công tác phương diện chuyện, ngươi yên tâm, cho là tiền mặt. Mạc Khệ cầm lấy điện thoại đi đến trong sân, nghe sợ cổ tỷ hòn kim khoản thứ nhất Thù Lao lúc nào có thể tới. Dựa theo song phương hiệp nghị, hắn Thù Lao chia làm 3 lần thanh toán, khoản thứ nhất 200.000 đô la tại ký hiệp nghị trong 10 ngày thanh toán đúng chỗ, bút thứ 2 tiến vào đoàn làm phim quay chụp lúc thanh toán 200.000 đô la, cuối cùng một khoản 100.000 đô la phải chờ tới hắn tất cả phần diễn quay chụp kết thúc. Trong đó còn có hạn chế điều khoản, tỉ như mặt thẻ nếu như Tuân Gia hít ma túy loại hình B bối lời nói, đoàn làm phim có quyền lực khấu trừ hắn thủ lao đây cũng là Hollywood tương đối thường gặp hạn định điều khoản liền trong mấy ngày này sẽ không vượt qua 10 ngày. Hết lần hờ măng tiếp tục ở trong điện thoại nói rằng, Elina ở đi ngươi nơi đó, nàng thứ hai tại gia hu giải trí phía trên có cái chuyên mục, chúng ta vừa mới cho nàng một khoản hậu đãi thủ lao, nàng quyết định đem vị trí này cho ngươi, đoán chừng nàng một hồi liền đến, ta bên này đang vì đó dư nhân vật thử vai làm chuẩn bị thoát thân không ra, ngươi trước cùng Elina ở thương lượng, tình huống cụ thể trong chúng ta buổi trưa lại thông điện thoại. Có thể Mặt khệ tiếp lấy lại tò mò hỏi, vai nữ chính ngươi có ý sinh sao? Hệ Lân Hờ mằng trả lời có chút ra ngoài ý định, có người đại diện đi thông sở tí phần sọ mợ quan hệ, Xylanien cũng không có phản đối, vai nữ chính cơ bản quyết định, ta lấy không được vai nữ chính, bất quá xem như đền bù, còn lại mấy cái trọng yếu vai phụ, đoàn làm phim đều sẽ sử dụng Encho công ty quản lý hồ khách. Xác định. Mặt khệ tiếp tục hỏi, là ai? Cụ thể là ai ta cũng không rõ ràng. Hệ Lân Hờ mằng bên kia giống như có việc, qua mấy ngày liền biết, ta cứ trước. Cái này vừa mới dứt lời, mặt khệ liền nghe tới đô đô cúp máy âm thanh, lắc đầu, trở về phòng nấu sôi nước lại đem trong sân gần đây mua làm bằng gỗ cái bàn xoa xoa, chuẩn bị chiêu đãi chủ động tìm đi qua Izina bòi ở. Qua chừng 10 phút đồng hồ, chuông cửa vang lên, mặt thẻ đi qua mở cửa, thân hình cao lớn Izina ở liền đứng ở trước cửa đã lâu không gặp a, Izina. Hắn đem Izina ở để tiến đến, hỏi, trong phòng? Vẫn là bên ngoài? Izina ở đánh giá chung quanh một phen, nói rằng, bên ngoài à, nơi này không khí không sai. Cái này cộng đồng ở vào San Fernando vạ lũ trên mặt đất phương đổi núi khu vực, xanh hóa phi thường tốt, thích hợp ở lại. Mạt Khè đi trong phòng rót lên trà, bưng ra đặt ở trên bàn gỗ, đối Easynab ở dùng tay làm dấu mời, đây là ta tại trì nạp ta chuyên môn mua nhập khẩu trà xanh, cùng đã từng uống hồng trà đều có phong vị. Easynab ở đối trà không hứng thú, bưng lên đến uống một ngụm, hỏi: "Hệ lần hớ màn đã gọi điện thoại cho người sao?" Đánh. Mạt Khè nâng ly trà lên, nhìn một chút Easynab ở, hỏi: "Ngươi vậy mà có thể ở loại chuyện tốt này bên trên nhớ tới ta, thật khó được." Easynab ở nhún vai, "Ta gần nhất từ trong tay ngươi kiếm lời không ít, cái này coi như là là đánh ghè dâng tặng." Giọng nói của nàng chuyển hướng chăm chú, "Đây là gia hu giải trí trang đầu chuyên mục." quy lực của ta có hạn, trước mắt chỉ có thể ở trên giao diện treo một tiên, một ngày cũng không thể a." Mặt Khè cũng có vẻ tương đối thỏa mãn hiện tại ngươi miễn cưỡng xem như cái giải trí điểm nóng. "Ezinab ở liếc nhìn cửa lớn bên kia, ta tới thời điểm, lại có tạp tạp giật tỉ tại ngồi chờ." Mặt Khè thuận miệng mở câu trêu đùa, "Bọn hắn đem ngươi hiểu lầm thành bạn gái của ta liền không xong." Ezinab ở lại không quan tâm, "Tùy tiện bọn hắn, chúng ta thương lượng hạ chuyên mục báo cáo nội dung a." "Ừm." Mặt Khè nhẹ gật đầu, hỏi, "Hệ Lân là có ý gì?" "Nàng cho lần lên đưa tin cá nhân ngươi." Ezinab ở lại nâng ly trà lên uống một hớp nhỏ. Đặc biệt là đối ngoại biểu diễn ngươi tích cực cố gắng một mặt. Nghe nàng nói như vậy, Mặt Khế có chú ý, có thể hay không dạng này, ta vẫn luôn tập thể hình cùng tiến hành quyền kích cùng vật lộn huấn luyện, để vì quay chụp làm chuẩn bị, có thể hay không quay chụp một chút ta ra vào viện thân hội sở cùng tại viện thân trong hội sở vật vã huấn luyện ảnh chụp, phát tới trên trang nào? Hoàn toàn có thể. Izina b ở suy tính một hồi, nói rằng, trước mắt ngươi vừa mới có chút danh khí, bản thân cũng khuyết thiếu tin tức điểm, liền ta đến xem, ngoại trừ những này cũng không khác tốt hơn. Mặt Khế hỏi, ngươi buổi chiều có thời gian không? Ta sẽ chiều đi viện thân hội sở, nếu không chúng ta cùng đi. Irina bở lúc đầu, hôm nay không được, ngươi hôm nay tốt nhất đi trước cùng kiện thân hội sở lão bản nói chuyện, được đồng ý của hắn, chúng ta ngày mai lại đi bắt chuột. Nơi này chú trọng tư nhân quyền lợi, có một số việc làm không tốt liền sẽ gặp phiên phức, Mặt Khệ tỉnh nộ ra điều này, nói rằng, kia tốt, kiện thân hội sở đại cổ đông chính là ta quyền kích huấn luyện viên, ta đi trước nói chuyện với hắn một chút. Nghệ phổ dạ không chỉ là hội sở bên trong huấn luyện viên, vẫn là chủ yếu người đầu tư. Irina bở nhìn một chút đồng hồ, vậy cứ như thế quyết định, một hồi ta còn muốn đi ban biên tập, đi trước. Mặt Khệ cũng không khách khí với nàng, nói rằng, ta còn muốn cùng hệ lần chào hỏi. Ngươi chở điện thoại của ta. Hắn đem Easy Nabor đưa đến cửa ra vào, đồng nhiên lại nhớ tới một sự kiện, nói rằng, đúng rồi, thích hợp, đem ta blog cũng bỏ vào chuyên mục đưa tin bên trong A. Easy Nabor hơi có chút nghĩ hoặc, ngươi còn tại đổi mới blog. Đều không ai chú ý. Mặt thẻ cười cười, nói rằng, coi như giúp đỡ ta. Đây cũng không phải là cái gì chuyện lớn, Easy Nabor đồng ý, tốt à, ta sẽ nói một chút người blog. Mặt thẻ sau đó đưa tiền Easy Nabor, sau khi trở về lại đặc biệt đi xem nhìn mình blog. Vẫn là mệt người chú ý bộ dạng cũ ăn cơm trưa, hắn cho hệ lần hờ màn treo điện thoại, đại khái nói một lần, hệ lần hờ màn không có ý kiến. Sau đó, Mạc Khè đi khu hẻo tuật kiện thân hội sở, tiếp tục thông thường kiện thân cùng huấn luyện, bây giờ hắn cũng coi là nơi này khách quen cùng danh nhân, lúc nghỉ ngơi có rất nhiều người đều sẽ tới chào hỏi. Danh khí một mặt là bắt nguồn từ hắn diễn viên thân phận, một phương diện khác thì là huấn luyện thi đấu. Tại gần nhất huấn luyện thi đấu bên trên, trừ bỏ nể bộ dạng cái nghề nghiệp này cấp bậc tồn tại bên ngoài, kiện thân hội sở bên trong cái khác luyện tập quyền kích người tất cả đều thành mặt thẻ bại tướng dưới tay. Dung Mô số người lời nói tới nói, Mặt Thẻ sát thực chọn sai chức nghiệp đến chưa vấn luyện đạo mắt đa qua, kiện thân hội sở người ở bên trong tại giảm bớt, Mặt Thẻ tìm tới mẹ Vụ Dạ, nhấc lên mượn dùng kiện thân hội sở quay chụp truyện, hắn bây giờ cũng coi là nơi này khách hàng lớn, mẹ Vụ Dạ rất sung sướng đáp ứng xuống, bất quá đưa ra trong tấm ảnh muốn xuất hiện kiện thân hội sở chưa bày. Chương 155, Vai nữ chính. Chương 155, Vai nữ chính. Cổ xe cổ tản xe fo dừng ở ven đường, Mặt Thẻ chỉ chỉ vô cùng dễ thấy một tòa lầu nhỏ, nói rằng đây chính là kiện thân hội sở, ba tầng lầu tất cả đều là Elina ngồi ở vị trí kế bên tài xế, chỉ hướng bên kia nhìn thoáng qua, tiếp tục túi đầu điều chỉnh thử máy ảnh kỹ thuật số, cái niên đại này máy ảnh kỹ thuật số, thao tác tương đối rườm rà. Mạt Khệ kiên nhẫn chờ Elina bở, phương diện này nàng có kinh nghiệm hơn. Qua đại khái 5 phút đồng hồ, Elina bở giải quyết tạm thời xảy ra vấn đề ống kính máy chụp hình, đối Mạt Khệ nói rằng, ngươi tự nhiên điệm, coi như ta không tồn tại. Đem ta chụp đẹp trai một chút đi. Mạt Khệ giận dò, đập xấu ta có thể trở về tìm ngươi. Elina bở khoát tay náo, ngươi nhanh lên đi thôi, ta có kinh nghiệm, bày quay chụp đường phố quay chụp với ta mà nói chút lòng thành. Mạt Khè vừa định xuống xe, kiện thân hội sở bên kia bỗng nhiên có mấy người đi ra, đứng tại cửa ra vào phụ cận nói chuyện, Izina bở kêu hắn lại, đợi lát nữa à, chờ bọn hắn đi. Mặc dù cùng nệ bộ dạ cùng kiện thân hội sở đánh tốt chào hỏi, nhưng cũng không thể trì hoãn kiện thân hội sở thường ngày kinh doanh, Mạt Khè biết mình bài không đủ lớn, kiên nhẫn chờ lên cũng có phải hay không đường phố quay chụp đều là như vậy bài độc. Mạt Khè tò mò hỏi người tại báo chí cùng trên internet nhìn thấy chủng loại kia đường phố quay chụp cũng xinh đẹp phát hỏa hoặc là đẹp trai bỏ đi đường phố quay chụp. Izina bở vô cùng khẳng định nói, ta chịu cam đoan 100% là trước đó liên hệ tốt bài độc. Mạc Khè hiểu rõ nói, chết không được rất nhiều ngôi sao đường phố quay chụp bên trong đều là 360 độ không góc chết mỹ nữ cùng anh chàng đẹp trai. Yizina bở hừ một tiếng, nói rằng, những này đường phố quay chụp phần lớn là cùng loại chúng ta loại này quan hệ hợp tác, quay chụp không đẻ bánh chụp, căn bản qua không được ngôi sao người đại diện hoặc là quan hệ xã hội quản lý một cửa ở kia. Mạc Khè nhẹ gật đầu, nguyên bản đứng tại ngoài vòng tròn, chỉ là cách sơn ngắm phong cảnh, căn bản nhìn không rõ ràng, tiến vào cái này nghề, mới phát hiện ngôi sao cần vận doanh độ vật nhiều lắm. Hắn hiện tại mới vừa vặn có chút danh tự nghiêm ngặt nói đến vẫn là cái bình thường diễn viên, liền cần bản thân vận doanh đợi không đến 5 phút đồng hồ, kiện thân cổng hội sợ người rời đi, Mạt Khệ đẩy cửa xuống xe, mang theo một cái đựng quần áo túi xách, mặc một thân vừa người kiểu ngắn quần áo thể thao, hướng về kiện thân hội sở cửa lớn đi đến. Cùng lúc đó, Iznab ở cung từ trên ghế phụ xuống tới, bước nhanh đi đến kiện thân hội sở phía cạnh, tìm xong phương vị cùng góc độ, ống kính máy chụp hình nhắm ngay Mạt Khệ, không ngừng đè xuống cửa chớp. Nàng từ trong màn ảnh nhìn sang, Mạt Khệ hai chân thon dài hữu lực, trên thân cơ bắp chẳng kiện, cả người tràn ngập độc thuộc tại nam tính dương cương chi khí ra hòa này. Iznab ở bên cạnh chụp ảnh. Còn bên cạnh nói thầm, nhìn qua xác thực rất có liệu. Hollywood từ trước đến nay ưa thích loại này có bắp thịt nam diễn viên, đặc biệt là thương nghiệp giải trí loại trong phim. Bên kia mặt thẻ đã tiến vào viện tân hội sở, Irina bờ thu hồi máy ảnh, nhanh chóng điều chỉnh ra chụp anh chụp, sơ bộ xác định quay chủ việu quả, nếu như đại đa số hiệu quả không tốt lời nói, chỉ có thể đem mặt thẻ theo đi ra, lại quay chụp một lần. Cũng may ảnh chụp cũng không tệ, nàng cũng sau đó tiến vào viện tân hội sở. Có nhân viên công tác tới dẫn đường, dẫn Irina bờ đi trên lầu quyền kích huấn luyện quán, nàng tiến vào thủy tinh cửa lớn, phát hiện mặt thẻ đã thay quần áo xong bắt đầu làm nóng người rô lên máy ảnh chính là một hồi quay chụp. Hiện thân hội sở bên trong không có người tới ngăn cản, Ilina ở suy đoán khẳng định là mặt thẻ đánh qua chào hỏi. Làm xong làm nóng người, mặt thẻ đi vào một cái bao cát phía trước, tiến hành cơ bản ra quyền luyện tập, đem bao cát đánh cho thình thịch vang lên. Ilina ở đi vào đối diện, ống kính máy chụp hình nhắm ngay bên này, Thình Phượng liền sẽ đè xuống cửa chớp. Mặt thẻ là khách quen của nơi này, tăng thêm trước đó bắt chuyện qua, cái khác tới huấn luyện người, cũng không có quấy rối hoặc là tham gia náo nhiệt. Chụp tới một nửa thời điểm, Nghệ Vô Dạ đi tới, đặc biệt đứng tại trong màn ảnh, làm bộ làm tịch chỉ đạo mặt thẻ một phen. Chỉ có điều ánh mắt thỉnh thoảng liền trôi hướng Izina ở bên kia, tựa hồ đối với dạng này, một cái nữ phóng viên rất hiếu kỳ đây là bài độc, không phải huấn luyện, mặt thẻ sau đó lại tiến hành cái khác mấy thứ huấn luyện, chờ Izina ở chụp tới đủ nhiều ảnh chụp, cũng liền ngừng lại. Mặt thẻ tiếp nhận nghệ bộ dạ ném tới khăn mặt, lau mồ hôi, đối diện Izina ở ngay tại tháo giơ ống kính máy chụp hình, liền vội vàng đi tới, hỏi: "Hiệu quả thế nào?" Izina đầu cũng không có nhấc, phi thường tốt, người đang diễn viên nghề này lăn lộn ngoài đời không nổi, có thể cân nhắc đổi nghề đi làm người mẫu. Làm cái gì người mẫu nam đặc biệt a, đều là chút gay. Nệ Bồ Già đi tới, đứng tại mặt thẻ bên cạnh, tùy tiện nói rằng, hẳn là đi đánh chức nghiệp quyền kích. Hắn vỗ xuống mặt thẻ cánh tay, "Mặt thẻ, có ta làm người huấn luyện viên, ngươi tuyệt đối có thể trở thành quyền đàn ngôi sao lớn." Irina Bơ nhìn Nệ Bồ Già một cái, Nệ Bồ Già vươn tay, chủ động nói rằng, "Ta là Nệ Bồ Già, mặt thẻ quyền kích huấn luyện viên." "Ngươi tốt." Irina Bơ tại trên tay hắn nhẹ nhàng cầm một chút, lễ phép trả lời, "Irina Bơ, gia thu giải trí phóng viên." Nệ Bồ Già ném mặt thẻ mặc kệ, đối Irina Bơ lộ ra ân cần nụ cười, "Irina, không biết rõ ngươi đối kiện thân còn có hứng thú sao?" Ta chỗ này có rất nhiều thích hợp nữ sĩ kiện thân ngục, muốn hay không ta dẫn ngươi đi xem nhìn." Izina bở liếc mắt nhìn hắn, trực tiếp cự tuyệt, "Không cần, ta còn công việc muốn làm." Nàng ngược lại đối mặt thẻ nói rằng, "Ta muốn về ban biên tập xử lý ảnh chụp, có tình huống như thế nào điện thoại liên lạc." "Tốt." Mặt thẻ khẽ gật đầu, "Còn cần ta làm cái gì cứ việc gọi điện thoại." Izina bở thu thập xong đồ vật, rất nhanh rời đi kiện thân hội sở huấn luyện con tiếp tục sau. Lệ Vỗ Dạ nhìn xem Izina bở bóng lưng hỏi đương nhiên. Mặt thẻ chào hỏi nhân viên công tác tới vì chính mình mang quyền anh bao tay, thời gian quý giá, không thể lãng phí. Huấn luyện tiếp tục. Mạt Khè đến 5 giờ chiều, hắn mới rời khỏi viện thân hội sở, lên xe chuẩn bị trở về nhà, đột nhiên tiếp đến một cái xa lạ điện thoại. Mạt Khè không có khởi động ô tô, nhận nghe điện thoại, "Ngươi tốt, nơi này là Mạt Khè Honor." "Ngươi tốt, Mạt Khè." Âm nghe hướng truyền đến chính là một cái có chút quen thuộc thanh âm, đã lâu không gặp. "Đây là..." Mạt Khè dường như nghĩ đến thanh âm chủ nhân, trong lúc nhất thời lại không cách nào xác nhận, bên kia tự giới thiệu mình, "Là ta a, ta là Lý Dực." Mạt Khè lập tức nhớ tới đây là chính mình cũ cấp trên, không khỏi có chút hiếu kỳ, hắn gọi điện thoại làm cái gì? Bất quá, ngoài miệng không có đình chỉ vừa cười vừa nói, "Ngươi tốt, sát thực rất lâu không gặp. Lúc nào có rảnh?" Bên kia vang lên thăm dò giọng hỏi, "Chúng ta cùng uống cà phê a? Gần nhất ta bẻ bộn nhiều việc." Mặt Hệ từ chối nói, "Trong ngắn hạn khả năng không có thời gian." "Dạng này a?" Lít vừa cười vừa nói, "Ta rất hoài niệm cùng một chỗ cộng sự đoạn thời gian kia." Mặt Hệ lễ phép trả lời, "Ta cũng vậy." So với zép vẹn trình công ty hai vị khác, Lít người này để lại cho hắn ấn tượng càng tốt hơn một chút, từ một số phương diện tới nói, tại zép vẹn trình công ty sa thải hắn thời điểm, còn giúp hắn một tay. Nếu như là mặt khác hai người kia gọi điện thoại cho hắn, Hắn đã sớm dập máy mặt hề. Bên Li Dật truyền tới lời nói có chút ý vị không rõ, "Nếu như ngươi cần một chút đặc thủ phục vụ lời nói, tùy thời có thể liên hệ ta." Nghe nói như thế, mặt hề còn có chút sử sở, ý lại tăng thêm một câu, "Ngươi biết, ta cùng ZVện chỉnh công ty tiến dự một mực phi thường tốt." Mặt hề trong nháy mắt rõ ràng lý dịch ý tứ, cùng hắn thuận miệng giật hai câu, "Sau đó cúp điện thoại ZVện chỉnh công ty đây là làm ăn làm được trên đầu ta tới." Mặt hề không khỏi lắc đầu, bọn gia hỏa này, thực sẽ tìm hô khách. Hắn ban đầu ở ZVện chỉnh công ty công tác tương đối dài thời gian, đương nhiên biết lý dịch trong miệng đặc thủ phục vụ chỉ là cái gì. Mạc Thệ khởi động ô tô về nhà, không định để ý tới liếc play lỏng, dù sao hắn hiện tại có bạn gái, cũng không có muốn cùng bợ dịt nghĩ tách ra ý tứ. Về đến trong nhà, tắm một cái, trầm tĩnh lại về sau, hắn đơn giản ăn xong cơm tối, sau đó chuẩn bị quan sát mới vừa từ David Ashton nơi đó đổi lấy biểu diễn biên tập băng ghi hình, điện thoại lại một lần vang lên. Hắn liếc nhìn dãy số, căn bản không có ý định tiếp, trực tiếp cúp máy, đây là Johnny Limler gọi điện thoại tới. Johnny Limler đã thật lâu không có gọi điện thoại, mặt Thệ kỳ thật rất rõ ràng, kéo lâu như vậy, chỉ sợ Johnny Limler đã ý thức được trong tay hắn căn bản không có như thế một phần băng ghi hình. Bất quá, hai người một mực không có lại chiếu qua mặt, tăng thêm mặt tệ ngoại trừ lúc bắt đầu, đằng sau căn bản không còn nghe. Johnny Lim Lợ tạm thời cũng bắt hắn không có cái nào, đến mức Johnny Lim Lợ sẽ nghĩ như thế nào, mặt tệ cũng không quản được nhiều như vậy, nhìn một chút trên điện thoại di động biểu hiện dãy số, rứt khoát gia nhập vào hắc trong danh sách. Có lẽ nhiều năm cũng sẽ không cùng Johnny Lim Lợ có gặp nhau cũng có nói. Vừa toát ra ý nghĩ như vậy, mặt tệ bỗng nhiên nghĩ đến, Black Hat Dao còn chưa chiếu lên, lấy hai người nhân vật, hẳn là đều sẽ được mời tham gia buổi chiếu ra mắt. Hắn không khỏi gãi đầu một cái, rứt khoát ném qua một bên, loại chuyện này đến lúc đó lại nói tốt. Mạc Thế đang vì phim cùng nhân vật làm chuẩn bị, đoàn làm phim phương diện cũng bắt đầu khẩn trương bận rộn giai đoạn trước công việc biết lúc, Sở Tí Phần Sở so Mở tạm thời buông xuống cùng dịu nụ vợ sạn ảnh nghiệp chuẩn bị quái vật đại tập hợp phim, cùng Xin Daniel toàn lực đầu tư tới theo sợ có tỷ hòn kinh chuẩn bị ở trong động tác chỉ đạo đã vào chỗ, ta đã để cho người ta cùng ăn uống kia kết chính thức hiệp nghị. Trong văn phòng, Xin Daniel ngồi đối diện tại máy tính phía sau Sở Tí Phần Sở so Mở nói rằng, có thể để người ta thông tri diễn viên để bọn hắn tham gia huấn luyện. Vai nữ chính còn chưa có xác định. Sở Tí Phần Sở so Mở nhắc nhở ta biết, Xin Daniel chỉ là đối người da đen có ý kiến, phương diện khác kém một chút. Ta xem qua người đề cử người kia tuyển, dù sao cũng phải tới nói cũng không tệ lắm, vấn đề duy nhất là tuổi tác cao chút. Chương 156. Thanh danh dần dần lên. Chương 156. Thanh danh dần dần, dần lên. Kỳ thật đối với Sở Tí Phần Sở so mở đề cử nhân tuyển, Xin Daniel lần này ý kiến không lớn, dù sao không phải một người da đen, hơn nữa gia đình cũng cùng người da đen cũng không có quan hệ, chỉ từ phương diện này tới nói, cũng tương đối phù hợp tâm ý của hắn. Nhưng hắn xem như tổng quản đại cục nhà sản xuất, cân nhắc càng nhiều sở tí phần, ngươi có nghĩ tới không? Xin Daniel nói rất chân thành, vai nam chính mặt thẻ hơn nở là năm 1980 sinh rồi, ngươi đề cử vai nữ chính lại là năm 1968 người sống, hai người tuổi tác mang tới bề ngoài khác biệt sẽ có hay không có hơi lớn. Dưới tình huống bình thường, nước mỹ nữ nhân qua 30 tuổi thường thường rất dễ dàng trông có vẻ già cái này tuyệt đối không có. Sở Tí Phần Sọ Mỡ bảo đảm nói, ta gặp qua bản thân nàng, nhìn qua cũng liền hơn 20 tuổi, gợi cảm xinh đẹp, phù hợp chúng ta đối vai nữ chính yêu cầu. Xin Daniel biết Sở Tí Phần Sọ Mỡ không phải làm loạn đạo diễn. Lần trước nếu như không phải diễn viên có vấn đề, hắn cũng sẽ không cự tuyệt hắn, lúc này chăm chú suy nghĩ. Sơ Tí Phần Sở Mợ còn nói thêm, cái này gọi là Kelly Hu nữ diễn viên đã từng từng thu được toàn mỹ thanh thiếu niên dự thi hoa hậu quán quân, vẫn là Casgrain, có lợi cho động tác cảnh quay quay chụp. Trong kế hoạch, vai nữ chính cũng không ít động tác cảnh quay. Xin Daniel cuối cùng gật đầu, dạng này, ngươi để nàng tới thử vai. Sơ Tí Phần Sở Mợ rõ ràng, Xin Daniel không có ý kiến, hắn cũng coi là trả một cái ân tình đến mức đạo diễn chuột dù sẹo, hai người đều không có suy nghĩ qua ý kiến của hắn, vị này đạo diễn là bọn hắn thuê tới quay chụp tổng chỉ huy. Phương diện khác cơ bản không có nhiều ít quyền lực. Gó cửa văng lên, sau đó phụ trách đoàn làm phim truyền thông cùng quan hệ xã hội nghiệp vụ tin tức quan đi đến buổi sáng tốt, hai vị. Tin tức quan rất quen cùng hai người chào hỏi. Sở thí phần sổ mở đứng lên chuẩn bị rời đi, xin Daniel hỏi, có tin tức tốt sao? Có 12 nhà cả nước tính truyền thông, tuần này còn tại chú ý chúng ta. Tin tức quan hiện nhiên đã sớm chuẩn bị, trên Internet, chú ý chúng ta cổng thông tin điện tử cũng không ít. Từ khi theo bờ loại tờ gió trách đạt được thành công lớn về sau. Hollywood đối với internet tuyên truyền tác dụng cũng coi trọng, mặc dù bộ phim này tại internet marketing bên trên đầu nhập vào trên 10 triệu đô la phí tổn, nhưng sau cùng lợi nhuận cũng cực kỳ phong phú chúng ta trang ở đâu. Xin Daniel hỏi. Tin tức quan kéo tới một cái ghế ngồi xuống, nói rằng, quan phương trang web còn đang trong quá trình kiến thiết, trễ nhất cuối tháng này liền sẽ hoàn thành. Chúng ta đã khai thông log, đồng thời treo ở ra hu giải trí trên website. Hắn bỗng nhiên vang lên một sự kiện, vỗ xuống đầu, nói rằng, đúng rồi, ta đăng nhập ra hu giải trí, thấy được một đầu có ý tứ tin tức. Ùm. Xin Daniel trước mặt liền có máy tính lập tức lên raहू giá trị, một bên khác Sở Tí phần sọ mỡ cũng lần nữa ngồi xuống, mở ra Yahoo website. Tại Yahoo giá trị coi như dễ thấy vị trí, hai người đều thấy được một đầu tin tức vua bỏ cặp mặt thẻ hỗn nợ tích cực kiện thân huấn luyện, vì thẻ sở có tỷ honkin quay chụp làm chuẩn bị. Ấn mở cái tin tức này, web sẽ xoát đi ra, một tấm hình ảnh xuất hiện tại trước mắt, phía trước mấy chương là mặt thẻ hỗn nợ xuất nhập kiện thân hội sở ảnh chụp, đằng sau còn có hắn tại kiện thân hội sở bên trong huấn luyện cảnh tượng động tác huấn luyện, cân đối huấn luyện, bộ pháp huấn luyện, chuyên hạng huấn luyện thân thể, bia tay đống các huấn luyện, điều kiện thực chiến huấn luyện. Hình ảnh bên trong cường tráng nam nhân cơ bắp bí lên, cả người mồ hôi, để cho người ta nhìn đã cảm thấy hắn đang tiến hành đại vận động lượng huấn luyện mà thẻ vẫn luôn là cái cố gắng diễn viên. Sở tí phần sọ mỡ đã sớm không có thành kiến, ngược lại phi thường yêu thích cái này diễn viên, quay chụp khe mủ mị rỉ tuần lúc liền hiện ra điều này. Xin Daniel tán thành hắn, điểm này không sai. Không chỉ cố gắng, còn rất thông minh. Tin tức quan nợ nụ cười, sát thực rất thông minh. Cái này diễn viên trước đó danh khí cơ bản đều là từ vua bò cạp mà đến, hiện tại vua bò cạp độc lập thành phim, chính là dựa thế bản thân tiên truyền cơ hội tốt. Sin Daniel đơn giản xem qua website, đối tin tức quan nói rằng, ngươi cùng hệ lần hở màn liên hệ, để Mạt Thạch Hồn Nở toàn diện tham dự vào giai đoạn trước trong tuyển truyền, kế hoạch cụ thể chúng ta lại thương nghị. Tin tức quan nhẹ nhàng gật đầu, có thể, Mạt Thạch Hồn Nở cái này diễn viên, chỉ cần đóng gói tốt, vẫn rất có điểm bán. Tỷ như lý lịch của hắn, chúng ta hoàn toàn có thể chế tạo thành một cái tích cực cố gắng, ánh nắng sáng sửa lại đạt được thành công tuổi trẻ diễn viên điển hình. Ngươi đi chế định kế hoạch. Sin Daniel cũng cho rằng Mạt Thạch rất có tiềm chất, nhiều tham khảo một chút phương diện này thành công án lệ. Hai người bọn họ đang thảo luận Sơ Tí Phần Sọ mở lại mở ra trên website một cái kết nối, tiến vào một cái blog cá nhân, cái này blog ảnh chân dung là khuôn mặt quen thuộc, hắn nhìn một chút, lập tức xác định đây là mặt thẻ Honor blogger gần nhất bắt đầu luyện tập tự do vật lộn đầu này, blog phía dưới là một chút hình ảnh, trên hình ảnh người đều là mặt thẻ Honor, rõ ràng là đang huấn luyện. Sơ Tí Phần Sọ mở tiếp tục hướng xuống lật, mặt thẻ phát blog tần suất không cao lắm, cách mấy ngày mới có một lần, đa số đều là luyện tập biểu diễn, đọc sách xem báo cùng kiện thân huấn luyện nội dung, hắn đặc biệt hướng phía sau mở ra, phát hiện có không ít đều là tại theo mồm mỉ dị tủn quay chụp trước đó điều này nói rõ cái gì. Sơ tí phần sọ mẹ rất rõ ràng, mặt trẻ họ nở thật là cái không sai diễn viên. Hắn còn chứng kiến một chút fan điện ảnh tại trên blog nhắn lại chủ blog là diễn viên a. Không có tên a, cũng không nhận ra người. Đây là sớm nhất nhìn ngươi diễn Benox vợ dọ thở đặc biệt tại trên mạng tra xét một chút, thấy được ngươi blog, chủ blog ngươi là tốt, thật tốt cố gắng, ta xem trọng ngươi a. Nhưng ngày đây là Benox vợ dọ thở phát ra lúc lưu lại. Nhiều nhất vẫn là hai ngày này nhắn lại trách không được ngươi tại theo mồm mỉ rỉ tủn bên trong dáng người tốt như vậy, hóa ra là khổ cực như vậy luyện ra được. Cố lên. Chờ khe sở Conti hòn kinh chiếu lên, ta đi ủng hộ ngươi a. Mười lai like diễn viên như thế không dễ dàng, mặt thẻ Honor, ta nhớ kỹ ngươi." Dù cho đầu đầy là mồ hôi, chủ blog cười lên cũng rất có mị lực. Cho vừa bỏ cặp một cái viết kép duy trì. Dường như chú ý mặt thẻ Honor blog nhân số không ý ta. Sơ tí phần sợ mở không tiếp tục nhìn xuống, ngược lại nhắc nhở Xin Daniel, "Xin, rạp thu giải trí đầu kia trên tin tức có mặt thẻ Honor blog cá nhân, ngươi đi xem một chút a, ta cảm thấy có tin tức giá trị." Xin Daniel lập tức tìm tới kết nối, ấn mở website, tin tức quan cũng rất tò mò, đi đến Xin Daniel đằng sau nhìn lại. Cùng sơ tí phần sọ mở khác biệt, Shin Daniel là cái nắm toàn bộ đại cục nhà sản xuất, trên dưới lần sau khi xem, lập tức đối tin tức quan nói rằng, thông chi dựng quan phương trang áp người, để bọn hắn đem mặt thẻ Horner blog cá nhân đặt vào phim trang áp chính thức trên trang đầu. Ừ tin tức quan còn nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, ta cảm thấy cái này là rất không tệ tuyên truyền tài liệu. Mặt thẻ một mực tại kiên trì đổi mới blog, cho dù là chỉ có Izina bờ một người chú ý lúc cũng không ngoại lệ, cho dù công tác rất thời điểm bận rộn, cũng biết bất thời gian mỗi tuần đổi mới ít nhất 2 lần, tại Izina bờ vì hắn chế tạo giải trí tin tức leo lên ra hu giải trí trang đầu về sau, lượt viếng tham lượng tăng vọt. Chú ý nhân số càng lá tại ngắn ngủi thời gian 1 ngày trong vòng, liền đặt đến 4 chữ số. Thậm chí nhắn lại đều có trên trăm đầu. Hơn nữa nhắn lại người tuyệt đại bộ phận đều đối hắn nắm khẳng định thái độ, mặc dù có một số người không có nhìn qua kẻ mụ mị rỉ tuồn không biết rõ vua bỏ cạp nhân vật này, nhưng nhìn thấy hắn cố gắng kiện thân cùng huấn luyện hình ảnh, cũng nhao nhao góp phần trợ uy. Giống hắn loại này xuất thân người, cố gắng không nhất định có hồi báo, nhưng không cố gắng lời nói khẳng định không có hồi báo. Sau đó thời gian bên trong, đoàn làm phim tin tức quan tìm tới hắn cùng hễ lần hơn hẳn chuẩn bị lấy hắn làm chủ phát động một đợt trước tuyên truyền thế công, mặt thẻ tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý, dù sao đây là mở rộng danh tiếng, cơ hội tốt đoàn làm phim đầu tiên là triệu tập trợ quay phim vì hắn quay chụp vua bỏ cả ảnh trang điểm, tiếp lấy lại dùng cả thủ pháp chuyên nghiệp quay chụp hắn kiện thân cùng huấn luyện tình huống, sau đó lấy báo chí cùng mạng lưới hai loại con đường, tin. Truyền phe sợ quality hòn king vai nam chính vì phim cố gắng như thế nào vân vân. Ngược lại đôi này danh danh của hắn rất có lợi, mặt thẻ một mục đích cực phối hợp. Theo đoàn làm phim tuyên truyền, mặt thẻ dần dần cảm thấy khác biệt, đầu tiên là đi ra thời điểm, nhận ra hắn người càng nhiều thậm chí tại kiện thân hội sở bên trong, Ngẫu Nhiên sẽ còn gặp phải một chút người trẻ tuổi đến tìm hắn chụp ảnh chung ký tên. Tiếp theo là vạ vạ giật tỉ một khi đổi kịp hắn, nửa đường sẽ không bỏ rơi, đều là trực tiếp đi theo về nhà đặc biệt là Izina bớ lại tới đến nhà bãi phòng qua một lần về sau, mặt Thệ phát hiện bên ngoài còn có tạm vạ giật tỉ bắt đầu ngồi chờ, giờ nhà hơi gần mấy cái thùng rác, rõ ràng đã bị người vượt qua vết tích. Hắn tự do tự tại sinh hoạt tư nhân không gian ngay tại dần dần biến mất. Nhưng mặt Thệ không có phiền não, cái này không phải liền là hắn tha thiết ước mơ Hollywood ngôi sao sinh hoạt sao? Trên tư thế, tâm tình của hắn cũng không tệ, đặc biệt là đoàn làm phim khoản thứ nhất 200.000 đô la thủ lao tới en chỗ công ty quản lý Trương Mục về sau, cảm giác trời cũng làm, cũng tái rồi, không khí cũng mới mẻ, liền tháng bảy mặt trời đều chẳng phải nó mức. Mỗi khi nhìn thấy chính mình xuất hiện tại tạp chí phía trên, cho dù là nổi tiếng bắt quái báo nhỏ, mặt thẻ cũng biết vui vẻ đèm trang bìa cắt xuống, cất giữ tới trong giường, ngược lại đều là trong nhà làm những này, cũng không cần đóng vai quân trang thâm trầm, ưa thích say mê tại danh tự cùng ảnh chụp xuất hiện tại báo chí bên trên cảm giác, vậy thì say mê ở trong đó tốt. Chỉ cần ra khỏi nhà hoặc là đối mặt công tất lúc, đừng phạm hồ đồ liên tục. Tháng 7 hạ tuần, Xin Danien tự mình gọi điện thoại tới, thông tri Mạc Khệ đi đoàn làm phim tham gia trong vòng 20 ngày chuyên nghiệp huấn luyện, đoàn làm phim đã xác định bao quát vai nữ chính ở bên trong cái khác mấy tên trọng yếu diễn viên, thống nhất từ đoàn làm phim chuyên nghiệp hóa động tác chỉ đạo tiểu tổ dạy bảo trong phim một chút vũ khí phương pháp sử dụng, mà khác chính là cùng cái khác mấy tên diễn viên thích hợp tiến hành động tác cảnh tượng tập luyện, lấy giảm blook, quay chụp khả năng vấn đề xuất hiện. Mạc Khệ chính thức tiến vào đoàn làm phim, không nghi gặp ở nước Anh lúc người quen. Chương 157. Đừng suy nghĩ nhiều. Chương 157. Đừng suy nghĩ nhiều. Vì để cho diễn viên an tâm huấn luyện không chịu đến cái dày, đoàn làm phim đặc biệt tại ổ nợ xưởng làm phim thuê một gian cỡ nhỏ phòng kho chuột, trải qua đơn giản điều chỉnh, cải tạo thành tạm thời sân huấn luyện quán, chẳng những thiết lập giá vũ khí cùng mục tiêu, trên mặt đất còn trải cứng rắn chất bọt biển cái đệm, bảo đảm diễn viên sẽ không thụ thương. Mạc Thệ thay xong huấn luyện phục, từ phòng thay quần áo đi ra, thấy được đoàn làm phim vì chính mình phân phối trợ lý. Kia là một cái giữ lại màu đen tóc ngắn vừa hoa kiểu cô gái, nhìn thấy hắn hậu chủ động đẩy đến chào hỏi, "Này, Mạc Thệ, chúng ta lại gặp mặt." Nhìn thấy quen thuộc người đảm nhiệm trợ lý, Mạc Thệ tâm tình không tệ, lập tức trả lời, nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Mị Lạ hắn đi qua, hỏi: "Ngươi quyết định đến Hollywood phát triển?" Mị Lạ đoan tiếp nhận mật thẻ trong tay công tác báo, mang theo đi theo phía sau hắn, nói rằng: "Ta tháng này mới tới Los Angeles, tại trên báo chí nhìn thấy đoàn làm phim thông báo tuyển dụng quảng cáo lại tới, ta trước đó tại The Mumble-Middie tuần đoàn làm phim chờ qua, bọn hắn rất sung sướng tuyển chọn ta." Cái khác diễn viên cùng động tác chỉ đạo team mà sen còn chưa tới, mật thẻ hai người tạm thời tới trận quán biên giới chỗ nghỉ ngơi, tùy tiện tìm một chỗ ngồi ngồi xuống chờ đợi, Mị Lạ bắt đầu thuần thục chỉnh lý công tác ba bộ dạ cũ. Mị Lạ hỏi, mật thẻ khẽ gật đầu, tùy tiện liên tục Hàn đội với phương diện này cũng không có quá cao yêu cầu. Mỹ Lạ lấy ra lau mồ hôi dùng khăn mặt, khoác lên bên cạnh chiến tuệ, lại lấy ra chén nước, nhìn xuống bên trong có bao nhiêu nước, hỏi, đoàn làm phim chuẩn bị thức uống tăng lực, đặc biệt phân phối. Nàng thấy Mạt Khệ không có phản đối, đi ẩm thực khu cầm chất điện văn đồ uống cùng bổ sung năng lượng đồ ăn tới. Lúc này cái khác diễn viên lần lượt tiến vào huấn luyện quán, Mạt Khệ cấp tốc đánh giá bọn hắn một phen, đầu tiên nhìn thấy chính là vai nữ chính. Cái này vai nữ chính có mái tóc màu đen, đoán chừng trên dưới 30 tuổi, thoạt nhìn như là cái châu Á hoặc là Âu huyết mà khác ba cái nam diễn viên tương đối quen mặt, khả năng tại En trò công ty quản lý gặp qua, hẳn là hệ lần hở mặn hướng đoàn làm phim để cử bà tên kia diễn viên. Ba cái diễn viên một người dáng dấp tương đối hiền hòa, một cái cao lớn lại mập, một cái khác hơn 30 tuổi vô cùng tường trắng. Ba người này màu da mặc dù không tính bạch, nhưng mắt thẻ có thể nhìn ra được, tất cả đều là người da trắng diễn viên. May mắn hiện nay cái niên đại này người da đen còn không có bị Hollywood làm hư, nếu như đặt ở hắn chú ý Hollywood giải trí bắt quái kia mấy năm, dạng này một cái trung đẳng quy mô trong đoàn làm phim Không có một cái nào chủ yếu diễn viên là người da đen, nói không chừng liền sẽ bị trong vòng các hất hút thúc, thúc giận phun kỳ thị chủng tộc. Phía sau bọn họ, còn có một số diễn viên, cơ bản đều là đoàn làm phim có động tác cảnh quay phần diễn viên nhỏ. Rất nhanh, động tác chỉ đạo tim mạn sen cũng tới, hắn giao phó động tác chỉ đạo tiểu tổ vài câu, các diễn viên rất nhanh chia khác biệt mấy cái tiểu tổ. Giống mặt thẻ dạng này vai nam chính, đương nhiên là từ tim mạn sen tự mình chỉ đạo, mấy cái khác chủ yếu diễn viên cũng có người chuyên huấn luyện ta xem người tại theo mồm mỉ dị tôn trưởng quay phim quay chụp tất cả ống kính. Hai người bọn họ chiếm cứ huấn luyện quán trường 1/3 địa phương, tim mạn sen đứng ở chính giữa. Đối mặt tệ nói rằng, ta chuyên môn vì ngươi chế định nhanh nhẹn cùng lực lượng gồm cả động tác xáo lộ. Mặt tệ biết quay chụp phim động tác xáo lộ cùng thực chiến vật lộn hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, cũng không có bởi vì luyện qua quyền kích cùng tự do vật lộn liền tự cho là rất đáng gờm, có lẽ gầy yếu tim mặt sèn tại tay không trong thực chiến hai cái cũng đánh không lại hắn một cái, nhưng ở phim trên động tác thiết kế, tuyệt đối là nhân sĩ chuyên nghiệp tại kịch bản động tác cảnh trợ bên trong, ngươi thường xuyên sẽ đối mặt vậy một cái nhiều tình huống. Tim mặt sèn cứ càng giải thích, mà tựu là tên cường đại sát thủ cùng chiến sĩ, lại không có thoát ly nhân loại phạm chủ. Đối phương nhân số nhiều dưới tình huống, không có khả năng chính diện đối địch, dù đấu cùng chạy trốn là nhất định." Từng mắt khẽ nhẹ gật đầu, "Tim, đơn thuần nói lời nói, không đủ thẳng xem. Không bằng dạng này, ngươi đại khái diễn luyện một chút, có thể chứ?" Tim Mã Tiễn đương nhiên sẽ không từ tuyệt, "Có thể." Tiếp lấy, hắn tuần tự mang tới đao, chưởng mâu cùng cùng tiến trở đạo cụ, đem thiết kế tỉ mỉ một chút động tác xáo lộ biểu diễn một phen có thể chứ?" Tim Mã Tiễn cuối cùng bắn ra một mũi tên, hỏi, "Cảm thấy thế nào?" Mắt khẽ nhếch lên một cây ngón cái, vô cùng đặc sắc. Trong phim hành động tác, đầu tiên phải có thưởng thức tính. Mặc dù bộ phim này chọn lựa là tả thực hóa đánh nhau, tự tuyệt hoa văn vũ đạo, nhưng cũng sẽ không cùng những năm 70, 80 phim Hollywood như thế, rất nhiều động tác cận tượng khó coi. Sau đó, Mạc Khệ tại tim màn sèn chỉ đạo phía dưới, bắt đầu một chút cơ bản nhất huấn luyện, tỉ như cầm đao tư thế, như thế nào mở cung chờ một chút, những này đều muốn bắt tay vào làm ra dáng, nếu không liền sẽ tại trong màn ảnh làm trò cười. So với hắn cái này tuyệt đối nhân vật chính, cái khác diễn viên huấn luyện muốn nhẹ nhõm cứu biết. Dù sao đây là quay chụp phim, không phải để các diễn viên đi tham gia bắt lúc giải thi đấu. Mạc Khệ cầm lấy đạo cụ đao Đi vào một mặt trước cái gương lớn mặt, liên tục luyện tập rút đao động tác, bên cạnh chỗ không xa, cái kia đảm nhiệm vai nữ chính tóc đen nữ diễn viên đứng tại phía trước gương, ngay tại kéo giũa cơ bắp, hắn rút mắt thấy nhìn, cái này nữ diễn viên mấy cái cao đá chân làm vô cùng nhẹ nhõm, suy đoán hoặc là trước đó chuyên môn huấn luyện qua, hoặc là cái vũ đạo diễn viên. Cái kia nữ diễn viên cũng chú ý tới Mặc Khệ, thừa dịp hắn lúc nghỉ ngơi, đi tới này. Nàng chủ động chào hỏi. Mặc Khệ cũng lễ phép đáp lại, "Người tốt." Hắn suy nghĩ một chút, tự giới thiệu, "Mặc Khệ Honor." "Theo Lý Hu." Nữ diễn viên cũng làm tự giới thiệu. Không để lại dấu vết đánh giá nàng một chút. Mạc Thiệ chỉ chỉ nàng vừa mới đợi địa phương, hỏi: "Ngươi luyện tập qua vũ đạo?" Cứ việc người mặc rộng rãi huấn luyện phục, hắn vẫn có thể nhìn ra, cái này nữ diễn viên hình thể tạo nên vô cùng xuất sắc, hơn nữa cho người ta một loại cảm giác nói không ra lời không có. Keleihu đầu tiên là lắc đầu, nói tiếp: "Ta là Casiden." Mạc Thiệ hơi sững sờ, nữ nhân này nhìn không hề giống, không khỏi vừa cười vừa nói, rất làm người ta giật mình a. Keleihu lại nhìn xem Mạc Thiệ, nói rằng: "Ta nghe đoàn làm phim người nhắc lên, nói ngươi luyện tập qua quyền kịch cùng tự do vật lộn. Ta chỉ là nghiệp dư yêu thích." Mặt Khè trong lòng tự nhủ nữ nhân này sẽ không đâu có vấn đề, nghi tới tìm đến mình so tay một chút a, lúc không có chuyện gì làm lựa chơi. Sự thật chứng minh hắn suy nghĩ nhiều, Keo Ly Hu còn nói thêm, cái này có trợ giúp động tác cảnh quay quay chụp. Mặt Khè nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy a. Hắn nhìn một chút Keo Ly Hu Hư thiên hướng về phương đông nữ nhân khuôn mặt, hỏi, ngươi là Hoa tiểu sao? Keo Ly Hu rất hào phóng thừa nhận, ta có một phần tư người Hoa huyết thống, ta tằng tổ phụ là người Trung Quốc. Mặt Khè chỉ chỉ nàng buộc thành đuôi ngựa tóc, trách không được ngươi có một đầu xinh đẹp mái tóc đen dài. Hắn vừa vận chuẩn bị nghỉ ngơi, rước quát cùng Keo Ly Hu đứng ở chỗ này hàn huyên một hồi. Kelly Hu là vai đưa chính, tương lai trò quay chụp cùng hắn còn có đại lượng đối thủ cạnh quay, hiện tại quen thuộc một chút, cũng có lợi cho về sau quay chụp. Hàn Huyên một đoạn thời gian, Mạc Khế cũng hiểu được một chút Kelly Hu tình huống căn bản, tỷ như nói nàng mặc dù là hoa tiểu, lại sẽ không nói Trúng Văn, bởi vì luyện tập qua cả cùng Nhật Bản kiếm thuật nguyên nhân, đối Nhật Bản càng có hảo cảm. Trưng 10 phút đồng hồ sau, hai người phân biệt trở lại khu vực của mình, tiếp tục riêng phần mình luyện tập. Mạc Khế luyện một hồi rút đao cùng đường nghịch đao hoa về sau, tim Mạc Sễn lo lắng diễn viên nhăn trán, để hắn tạm thời thay đổi luyện tập công điển, xem như điều hòa. Từ phòng quay chụp tạm thời cải biến thành huấn luyện quán diện tích to lớn, tứ phía tường khu vực cũng đều có phân công, tới gần phòng thay quần áo cùng phòng hóa trang một bên là diễn viên tạm thời chỗ nghỉ ngơi, hai bên trái phải có xuất nhập cửa lớn, đối diện thì là lớp kín cực kỳ chặt chẽ tường, bên tường dựng đứng mục tiêu, xung làm diễn viên luyện tập chi dụng. Cầm lấy một thanh phản cung, mặt thẻ dựa theo tim mà sèn dạy bảo, đậu vào một chi đạo cũ tiễn, chụp tại giữa ngón tay, kéo ra dây cung. Làm bằng gỗ cung nhìn rất cứng, kéo lên lại mềm nhũn, mặt thẻ tùy tiện liền kéo thành chăn tròn, nhắm chuẩn cách đó không xa mục tiêu, buông lòng ra dây cung. Mũi tên vèo một tiếng bay ra ngoài, lao mục tiêu bay qua đụng vào tường. Tiếp đấy, hắn rút ra thứ 20 tên, lần nữa dương cung cải tên, lần này chính xác khá hơn một chút, mũi tên đâm vào bia ngắm phía trên đáng tiếc là mũi tên đều là cù đầu, căn bản bắn không tiến bia ngắm ở trong. Cho tới chưa huấn luyện đạo mắt đã qua, Mặc Khệ trở lại chỗ nghỉ ngơi, Mị Lạc trước tiên đưa tới khăn mặt, hắn tiếp nhận lau mồ hôi, lại tiếp nhận Mị Lạc đưa tới ly uống một hớp, nói rằng, đi thôi, chúng ta cùng đi ăn cơm trưa. Hắn thấy Mị Lạc không lúc ních, nói rằng, xa cách đã lâu gặp lại, ta mời khách. Hôm nay huấn luyện khóa đến đây là kết thúc, Mặc Khệ đang chuẩn bị đi trước phòng thay quần áo thay quần áo cũng hắn cùng thuộc tại Enchổ công ty quản lý ba tên nam diễn viên đi tới này, Mạt Khè. Trong đó tướng mạo có chút hèn mọn cái kia nói rằng, chúng ta lại gặp mặt. Mạt Khè không nhớ rõ cụ thể đã gặp ở nơi nào hắn, vừa cười vừa nói, "Đứng vậy a." Mỹ Lạc đứng tại phía sau hắn rất gần địa phương, hạ giọng nhắc nhở, "ZURF villa." Mạt Khè ung dung thản nhiên, chủ động vươn tay, "ZURF, chúng ta có thể làm việc với nhau, cảm giác rất tuyệt." ZURF villa tranh thủ thời gian tại trên tay hắn cầm một chút, ta cũng cảm thấy như vậy. Hắn tiếp lấy cho Mạt Khè giới thiệu cái khác hai tên diễn viên, trực chỉ vào to con nói rằng, "Đây là cỡ lạc Benna." lại chỉ vào vô cùng cường tráng cái kia nói rằng, đây là sờ Steven bợ rằng. Về sau muốn tại cùng một cái đoàn làm phim công tác, ngẩng đầu không thấy túi lâu thấy, mặt tệ cũng có chút khách khí cùng hai người bọn họ nắm tay chào hỏi. Bất quá, hai người này rõ ràng không giống giờ UFFV La dạng này am hiểu giao tế, to con cỡ lặc bẹt nạt của tốt, dáng người cường tráng sờ Steven bợ rằng một mực liền nghiêm mặt, tựa hồ đối với hắn có chút ý kiến. Nhưng mặt tệ cũng không phải là rất để ý, ba người này cùng hắn hoàn toàn không tại một cái tầng cấp bên trên. Mấy người Hàn huyên vài câu, mặt tệ cùng Mỹ lại dẫn đầu cáo từ rời đi, ba người khác nhìn xem bóng lưng của hai người chậm chạp không hề rời đi đừng suy nghĩ nhiều. Zufu FF Villa nhắc nhở, vẫn là đi đi. Chương 158. Sống lưng cứng rắn. Chương 158. Sống lưng cứng rắn. Tiến vào phòng thay quần áo, Zufu FF Villa ba người tắm vội sen đổi qua quần áo, lại không hề rời đi, ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm vì cái gì mà thệ hởn nở có thể hưởng thụ đơn độc vẫn là lớn nhất phòng thay quần áo. To con cỡ lặc bẹt nạt ổ mồm nói, chúng ta ba người lại muốn chen tại nhỏ như vậy một cái trong phòng thay quần áo. Zufu FF Villa nhún nhún vai, bởi vì hắn là thê sở của tỷ hởn Kim Vai nam chính, chúng ta đều là vai phụ. Hắn ngồi xếp bằng tại ghế gỗ phía trên, tại Enchổ công ty quản lý, hắn cũng là lực nâng số 1 của khách, bất luận là cái gì tài nguyên, hắn chọn còn thừa tài năng đến phiên chúng ta. Enchổ công ty quản lý là một nhà nhỏ công ty quản lý. Sir Steven Bơ rằng vẫn là một mặt liên tục, tài nguyên tương đối có hạn, cơ bản đến từ hệ lần hơn màn một người, chờ người khác chọn còn thừa, lưu cho chúng ta đều là chút căn bã. Lần này không tệ. ZUFF Villa nhìn rất thỏa mãn, vừa cười vừa nói, chúng đẳng chế tác bên trong trọng yếu vài phụ. Sir Steven Bơ rằng không nói chuyện, quay đầu nhìn về phía sắt vách mặc thẻ họ N1 mình sử dụng phòng thay quần áo. Giả UFFV La thu hồi có chút nụ cười bị uội, đưa tay vuốt xuống sờ Steven bợ rằng bà vai, ta cùng cờ lạc hai người còn dễ nói, đi phong cách lộ tuyến cùng Matt The Honor hoàn toàn khác biệt, đáng tiếc ngươi à, các ngươi loại hình tương tự. Steven bợ rằng vẫn là không có nói chuyện, đi theo Giả The UFFV La cùng cờ lạc bệt nạt đằng sau, cùng đi ra phòng thay quần áo. Ba người bọn họ ngồi một chiếc bốn vòng xe điện đi vào ổ nợ xưởng làm phim cửa ra vào, vừa hay nhìn thấy hơn 10 người phóng viên cùng ạ ạ giật tỉ vây quanh Matt The Honor, trong mắt đều lóe lên hâm mộ. Vẹn vẹn một cái vai nam chính, Liên Đệ mặt tệ hờn nợ từ bình thường diễn viên nhỏ biến thành ký giả truyền thông chú ý ngôi sao a. Mặt tệ trong dung ứng đối xong phóng viên, tìm một cơ hội, chạy đến xe Ford bên cạnh, tiến vào trong xe lập tức lái xe rời đi, chuẩn bị trở về nhà, mật lạ an cũng không có tiếp nhận hắn mời, đã sớm đi. Lái xe lái vào số 5 xa lộ Liên tự bang, mặt tệ xuyên qua kính chiếu hậu, mơ hồ nhìn thấy có điều kiện xe mô tô người đuổi theo, hẳn là paparazzi, cũng không có đi quảng, gần nhất bởi vì phối hợp khe sợ của tỷ hòn kim đoàn làm phim trước tuyển truyền, hắn nhận truyền thông chú ý tương đối nhiều, nhưng hắn biết rõ Những này chú ý đa số đều là đoàn làm phim nện xuống tuyên truyền phí cùng diễn nụ vợ sạn ảnh nghiệp 40 triệu đô la chế tác mang tới, cũng không phải thật sự là thuộc về hắn người danh. Khí, một khi Thê Sở Cật tỷ hòn kim phòng vé thất bại, những này tất cả đều là hoa trong gương chăng trong nước, muốn chân chính nổi danh, Thê Sở Cật tỷ hòn kim nhất định phải thành công. Từ diễn viên góc độ đi xem, hắn có thể làm chính là tận khả năng xuất sắc hoàn thành chính mình phần diễn, còn lại đều không tại khống chế của hắn phạm vi bên trong đạo diễn quay chụp, hậu kỳ biên tập, đặc hiệu chế tác, phối nhạc sử dụng, hắn cái này vai nam chính căn bản không có bất kỳ nhúng tay khả năng. Từ hướng này tôi nói vấn bệnh của hắn lại giữ tại trong tay người khác. Giữa trưa nghỉ chưa qua đi, Mạc Khệ đi vào en chỗ công ty quản lý, cùng Hẻt Lần Hơ Măn cũng nói tới vấn đề này, đa số diễn viên đều như vậy. Hẻt Lần Hơ Măn cảm thấy rất bình thường, kỳ thật không chỉ là diễn viên, rất nhiều đạo diễn cũng đứng trước vấn đề như vậy, sau cùng thành phim cùng trong tưởng tượng tượng chênh lệch có thể sẽ rất lớn, cho rằng không sai một chút ống tính, căn bản sẽ không xuất hiện tại sau cùng thành phim bên trong. Mạc Khệ đi rót một chén nước, hỏi, "Liền không có biện pháp giải quyết sao?" Hẻt Lần Hơ Măn nhìn hắn một cái, biện pháp giải quyết rất đơn giản, chỉ cần cả vị cũng đủ lớn, phòng vẽ lực hiệu triệu đầy đủ cao. Nhà sản xuất đương nhiên liền sẽ tôn trọng ý kiến của ngươi." Nàng suy nghĩ một chút, nếu ví dụ nói rằng, tỷ như Tom Rui, từ thập niên 90 bên trong bắt đầu, ngay tại chính mình tham diễn trong phim làm nhà sản xuất, đây cũng không phải là trên danh nghĩa, mà là nắm giữ thực tế quyền lực nhà sản xuất, tại cùng phạm rầm này nghiệp hợp tác mật sĩ ẩn, im bỏ sét lệ bên trong, toàn bộ đoàn làm phim từ nhà sản xuất tới đạo diễn lại đến cái khắc diễn viên, tất cả đều muốn nghe từ chỉ huy của hắn. Cảm giác khoảng cách này ta quá xa vời. Mặt kệ không cho là mình trong thời gian ngắn có thể đạt tới Tom Rui địa vị, không có những biện pháp khác. Còn có một loại. Hết lần hờ mắng lại nêu ví dụ nói rằng Giống ngươi tham dự qua phát sở, thiếu gia Advindy Hessen kéo tới khoản lớn tài chính, toàn đoàn làm phim từ trên xuống dưới đều sẽ tôn trọng ý kiến của hắn, cho dù tất cả mọi người biết hắn là cái trưởng quay phim gây quậy phân heo, vẫn chỉ có thể nhìn hắn quấy đến quấy đi. Mặt thẻ bất đắc dĩ giang tay, khoảng cách này đồng dạng xa xôi, nếu như có thể kéo tới khoản lớn đầu tư lời nói, hắn làm sao đến mức bây giờ còn chưa kiếm ra thành tựu. Ngươi bây giờ mới làm, lại là chọn tốt nhân vật cùng tỉ bạn. Hết lần hờ măng lúc này lại mở miệng nói ra, cái khắc vẫn là thiếu cân nhắc vi rượu. Nàng đứng lên, chỉnh trọng nói, chờ ngươi trở thành siêu sao, tự nhiên có yêu cầu quyền lực vô liếng. Mạt Khè uống sạch trong chén nước, nói rằng, ngươi đề cử tới trong đoàn làm phim vai phụ diễn viên, có mấy cái giống như đều không đơn giản a. Hệ Lận Hơ Măn không phủ nhận điểm này, bọn hắn giống như ngươi, đều là muốn trở thành Hollywood ngôi sao người. Nàng bỗng nhiên hỏi, ngươi đối bọn hắn có ý kiến? Mạt Khè cố ý nói rằng, có ý kiến lời nói, ta đã sớm yêu cầu ngươi thay đổi bọn hắn. Thay đổi bọn hắn? Hệ Lận Hơ Măn hai tay ôm ngực, nhìn xem Mạt Khè, vô dụng, đổi lại hơn mấy người, bọn hắn vẫn là đối ngươi có ý kiến. Mạt Khè nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu, thừa nhận Hệ Lận Hơ Măn nói rất có đạo lý. Hệ Lân hờ măng tiếp tục nói, "Ta cùng Encho công ty trong tay Tài Nguyên có hạn, ưu thế Tài Nguyên khẳng định phải đầu tiên chiếu cố tới ngươi, những người còn lại lấy được Tài Nguyên rất ít, bất luận là ai tiến vào thế sợ quận tỷ on kim đoàn làm phim, đều sẽ cảm giác được ngươi cái này vai nam chính chói mắt, cho rằng ngươi chẳng đường." "Ngươi nói rất có lý." Mặt Khệ không phải nói đùa, "Hệ Lân, ngươi luôn có thể thuyết phục ta. Bởi vì ta nói chính là ngươi không cách nào phủ nhận sự thật." Hệ Lân hờ măng lễ xuống đầu, còn nói thêm, "Mấy cái kia đều là tiểu nhân vật, nhiều nhất có chút không vặn, nếu như ngươi liền bọn hắn đều không giải quyết được, về sau cũng không cần trong hội này đánh liệu." Mạt Khè buông xuống trấn nước, chuẩn bị cáo từ rời đi, "Tốt, ta muốn đi linh tiền." Đây mới là hắn hôm nay tới mục đích chủ yếu, bởi vì en chỗ công ty quản lý nội bộ tài vụ nhân viên thay đổi, kia 200.000 đô la thủ lao còn một mực không có ký tên nhận lấy nhớ ký ta trước đó nói lời nói. Hễ lần hờ măn nhắc nhở một câu, tại đoàn làm phim lấy ra trạng thái tốt nhất, đừng quên sở tí phần sọ mẹ cùng Diệu Nụy vợ sáng ảnh nghiệp còn có một bộ siêu cấp đại chế tác. Mạt Khè biết nàng nói là quái vật món thập cầm phim, bên cạnh đi ra ngoài, bên cạnh khoát tay áo, ta vẫn nhớ đâu. Nếu như không phải hắn nhìn qua bộ phim kia, lại có tương quan ký ức, nhất định sẽ toàn lực đi tranh thủ cái kia nam chính, dù sao cũng là đầu tư khả năng vượt qua 150 triệu đô la siêu cấp đại trễ tác. Tại bây giờ cái niên đại này, đây tuyệt đối là Hollywood đỉnh cấp đầu tư, chỉ sợ vô số người xu thế như theo đổi. Cái này hối nhảy vẫn là không ngại đâu. Hắn cũng có chút khó khăn, đỉnh cấp đại trễ tác vai nam chính cơ hội khó được, trong trí nhớ tình huống lại tại nhắc nhở hắn khả năng này là cái bò không được hô to. Nói trắng ra là, mặt thẻ chính là ôm một tia may mắn, nếu như hắn gia nhập hạng mục này, nói không chừng sẽ mang đến khác biệt đâu. Nói không chừng liền có thể thành công đâu. Cũng không cần quá đại thành công, chỉ cần có thể sinh ra lợi nhuận, đến tiếp sau sự phát triển của hắn liền sẽ thuận lợi rất nhiều. Mạc Thi đi vào phòng tài vụ trước cửa, hạ quyết định, cái quái vật này món thập cầm hạ mục còn dừng lại tại Sở Tí Phần Sọ mở cùng Dữu Nị vợ sạn ảnh nghiệp trên bàn, tiến vào thực tế chuẩn bị giai đoạn cần thời gian, vẫn là chờ Thế Sở có tỷ hòn kim hoàn thành rồi nói sau. Hơn nữa Sở Tí Phần Sọ mở nói không chừng không lọt mắt hắn đâu, dù sao hắn danh khí cùng thực lực đều bình thường giống như Go cửa tiến vào phòng tài vụ, mặt thẻ ký tên để tài vụ sẽ khấu trừ người đại diện trích phần trăm sau 180.000 đô la đánh tới ngân hàng trong tài khoản, lần nữa cảm giác có tiền thật rất tốt, đi trên đường sống lưng đều cứng rắn. Không có cái nào, đây là cái vấn đề rất thực tế, nhiều khi không có tiền tưởng tượng liền lực lượng không đủ. Mấy cái đoàn làm phim khởi động máy quay chụp thời điểm, còn có 200.000 đô la sẽ tới sổ sách, mặt thẻ cân nhắc lần lên cho chính mình thay đổi một chút phần cương vị, đặc biệt là ô tô, chiếc kia xỉ cổ tặn for xác thực quá già rồi, cũng tới nên xuất ngũ thời điểm. Hơi chuyện xe hắn sớm đã có cân nhắc, nếu như không phải trong tay không tiện, đã sớm thay mới xe. Ngẫu nhiên lúc nghỉ ngơi, cũng sẽ tại trên internet điều tra thêm mới nhất cố xe tin tức, tạm thời cho là bưng lòng điều hòa, liền muốn mua xe hình hẳn đều chọn tốt. Giờ đi đến trụ công ty quản lý, mặc thẻ trực tiếp đi Bắc Hollywood phụ cận một nhà BMW X4 cửa hàng, để một chiếc BMW công ty vừa mới đẩy ra không thời gian dài đường cái SUV, cũng chính là đã từng hắn thường thường nhìn thấy BMW X5 đời thứ nhất, xem như tròn khi đó một giấc mộng đến mức chiếc kia sĩ cổ tặn phò, bị hắn trực tiếp lấy 2500 đô la quy ra tiền xử lý xong. Tiền con trở lại, mặc thẻ tạm thời cắt lên chuẩn bị bất cứ tình huống nào đến mức từ một chiếc dị thường keo kiệt kiểu cũ phô nhảy vọt thức thay đổi thành BMW nước ít năm dạng này xe sang, hắn bất kỳ khó chịu chút nào, số tiền này đều là tân tân khổ khổ chèn tới, đương nhiên phải tốn vui vẻ. Nói trở lại, hắn tiến vào Hollywood sơ tâm, không phải liền là muốn cuộc sống như vậy sao? Có lẽ cái này rất tục, thậm chí tục không chịu được, nhưng hắn vốn cũng không có cao thượng nghệ thuật tình cảm sâu đậm, cùng cái khác Hollywood ngôi sao như thế, thường tươi cùng ưa thích ngăn nắp xinh đẹp sinh hoạt. Bằng không như thế cố gắng là vì cái gì? Chẳng lẽ lại biến thành vĩ đại nghệ thuật gia? Mặt kệ rất rõ ràng, chính mình không có loại năng lực này càng quan trọng hơn là, cũng không, có dạng này dục vọng. Sau đó trong một đoạn thời gian, Mặt Thẻ buổi sáng huấn luyện, buổi chiều nghiên cứu nhân vật, sẽ còn cùng cái khác huấn luyện diễn viên tập luyện động tác sáo lộ, hết lần hơ màn trong miệng mấy cái kia diễn viên nhỏ, cũng không có náo ra chuyện gì, dù sao hắn là được đến hai vị người chế tắt hết sức ủng hộ vai nam chính. Mãi cho đến đầu tháng 9, giáp hạt giai đoạn trước chuẩn bị tiến vào đoạn cuối, sắp bắt đầu quay chụp thời điểm, Mặt Thẻ mới đợi đến bợ dịt nhị trở về lo sang giơ lét tin tức, bởi vì sắp đẩy ra album mới bên trong một ca khúc xảy ra chút bản quyền vấn đề, nàng quay chụp xong MV sau, một mực dừng lại tại Nashville Boogie chép ca khúc mới. Đến bây giờ mới tính làm xong, chuẩn bị trở về đến vượt qua một cái vô cùng ngắn ngủi ngày nghỉ. Chương 159. Có chỗ nỗ lực. Chương 159. Có chỗ nỗ lực. Vừa chưa mặt trời sáng loáng treo ở trên trời, ven đường lá cây không nhúc nhích tí nào, đột nếu như không sai nó bước, cơ hồ khiến người đi đường tiếc tích, mặt thẻ trụ sợ chúng quanh một người cũng không nhìn thấy, trước kia ngẫu nhiên sẽ còn theo tới bà bà Zati, cũng bởi vì dịu nỉ vợ sẵn ảnh nghiệp gần nhất chậm dần tuyên truyền tình thế, cùng mặt thẻ cũng có chút nào điểm sáng sinh hoạt cá nhân, cơ hồ không còn tới cái rối. Nói cho cùng, mặt thẻ trung quy không phải một cái chân chính ngôi sao quy thiếu đầy đủ lâu dài lực hấp dẫn. Một chiếc màu đen xe con từ Bắc Hollywood bên kia kẹo đi qua, chậm rãi dừng ở ven đường, ngừng có một hồi, bốn phía không có bất cứ động tĩnh gì, trên xe đi xuống một cái tóc vàng cô gái, vừa mới đi đến bờ đẩy dây thưởng xuân tường vây bên cạnh, trước mặt cửa sắt liền mở ra, cô gái cơ hồ nhảy vào, cùng bên trong dáng người tráng kiện nam nhân chăm chú đang ôm nhau. Cửa sắt dường như bị người đạp một cước, từ bên trong đóng lại, phát ra ở một tiếng vang thật lớn, kinh tảng trùng quanh yên tĩnh. Cao cao tường vây bên trong, trên đống cỏ rơi đầy quần áo, cô gái bị tráng kiện nam nhân chăm chú đè ở phía sau cửa sắt, một trận kinh thiên động địa chiến tranh như vậy bộc phát. Chỉ là bên ngoài nóng dục không khí làm cho không người nào có thể mỏi mòn chờ đợi, hai người này lại rất mau đem chiến tranh chuyển rời đến trong phòng ta phải chết ta. Bợ Dật Nghị nằm trên sàn nhà, liền một đầu ngón tay đều không muốn động, con mắt màu xanh lam phía trên tất cả đều là hơi nước, khóe miệng còn vô ý thức chảy ra một tia nước bọt, dường như mặc người chém giết cừu non đồng dạng, "Mạt Khệ, ngươi muốn mưu sát ta sao?" Mạt Khệ lấy cơ hồ giống nhau tư thế nằm tại một bên khác, quay đầu, nhìn xem Bợ Dật Nghị nói rằng, "Thân yêu, ngươi không vui sao?" Bợ Dật Nghị phát ra tựa hổ cũng là nói mớ, "Ước thích, phi thường yêu thích, nhưng một lần nữa ta thật sẽ chết mất." Tiến tới tại trên trán nàng hôn một cái, mặt thẻ kéo qua một đầu tấm thảm, đáp lên bờ d릿 nỉ trên thân, tiếp lấy đi ra cửa thu thập quần áo, cầm lấy y phục của hai người sau khi trở về, bờ d릿 nỉ đã từ trên sàn nhà bò lên ngồi ở trên ghế salon. Nhìn thấy mặt thẻ, bờ d릿 nỉ lại nhào tới, hai người lại làm một hồi hôn nồng nhiệt, thẳng đến nhanh thở không nổi, lúc này mới tách ra. Hai người ngồi ở trên sofa, bờ d릿 nỉ tựa ở mặt thẻ trong lực, tay nhỏ không ngừng tại hắn cường tráng nửa người trên đi khắp, nói rằng: "Mặt thẻ, ngươi gậy, cơ bắp lại càng bền chắc." Mặt thẻ cố ý đối nàng chớp chớp mắt, "Ta vẫn luôn có rèn luyện, ngươi cảm thấy hiệu quả thế nào?" "Rất tốt." Bợt Dịt Nỉ cuối cùng có thể xem hiểu một lần Mạc Khế ánh mắt, lại phải mài nói, "Ta phi thường yêu thích, muốn phải mài tới bay lên." Lời này tựa như là lôi vang lên trống trận, Mạc Khế lại ngo ngoe muốn động, Bợt Dịt Nỉ tranh thủ thời gian cùng hắn kéo dài khoảng cách, "Ngươi muốn làm gì?" Mạc Khế lại đứng lên nói rằng, "Ta đi cho ngươi đổ nước, cà phê vẫn là trà." "Nước chấm a?" Bợt Dịt Nỉ vây quanh tấm thảm đứng lên, nói rằng, "Tạo hình sư nhắc nhở qua ta phải chú ý dáng người, cà phê loại hình đồ uống muốn uống." "Ừm." Mạc Khế nhẹ gật đầu, "Đi đổ nước." Bợt Dịt Nỉ thay đổi y phục, từ phía sau theo tới, còn nói thêm, "Ta còn không có ăn cơm trưa." Mạt Thế mau đem chén nước đưa cho Bợ Dịt Ni, nói tiếp: "Ngươi sao không nói sớm? Ta đi cho ngươi làm điểm a." Bợ Dịt Ni nhẹ gật đầu, trên nét mặt có chút ngắc ngứ, "Tốt, ta vẫn muốn ăn ngươi làm đồ ăn đâu." Mạt Thế mặc xong quần áo giáp lê, chuẩn bị đi phòng ăn, "Thủ nghệ của ta rất bình thường, chỉ có thể làm Trung Quốc đồ ăn." Bợ Dịt Ni mơ mơ màng màng, chỉ là nói: "Chỉ cần là ngươi làm, châu phi đồ ăn ta cũng có thể ăn xuống." Hai người hướng về phòng bếp đi đến, từ phòng khách đặt đồ vật giá đỡ bên trên trải qua, Bợ Dịt Ni liếc mắt liền thấy được Mạt Thế đoạn thời gian trước mua rở vở camera, có phần hứng thú cầm tới. Mạt Khè nhìn Bợ Dịt Nỉ rất hứng thú bộ dáng, nói rằng, ta nghiệp dư thời gian lấy ra vỗ chơi bưng lòng. Bợ Dịt Nỉ rõ ràng chơi qua trở vờ camera, rất nhanh khởi động máy, đem ống kính nhắm ngay Mạt Khè, hưng phấn nói, ta muốn đem ngươi lần thứ nhất vì ta nấu cơm quay chụp lại. "Tốt." Mạt Khè ngoạc vào phòng bếp, quay người đối với ống kính nói rằng, hiện tại là chủ thần biểu diễn thời gian. Bợ Dịt Nỉ nhìn thấy Mạt Khè mở ra tủ lạnh, tò mò hỏi, ngươi chuẩn bị vì ta làm cái gì? Hái tâm cơm chưa sao? Mạt Khè từ trong tủ lạnh lấy ra trứng gà cùng cà chua, đây là ta am hiểu nhất một món ăn. "Thân yêu, ta phía dưới cho ngươi ăn." Ừm. Bợ dịt nỉ ổn định lại tay, ống kính vẫn là nhắm ngay Mạt Khè, hỏi: "Italia mà sao? Trung Quốc đồ ăn? Mạt Khè nơi nào sẽ làm Italia đồ ăn?" Vừa đánh trứng gà vừa nói nói, cả chuông mì trứng gà. Món ăn này có thể nói là thuận tiện mẫu lệ, lại dinh dưỡng phong phú. Mạt Khè thuần thục nấu cơm, bợ dịt nỉ ở một bên hào hứng dặn dò quay chụp, hai người cười cười nói nói, trong phòng bếp bầu không khí vô cùng ấm áp. Rất nhanh, một bát sắc hương vị đều đủ cả chuông mì trứng gà nóng hổi ra lò, Mạt Khè theo thói quen cầm lên chính mình tưởng dùng đũa, tiếp lấy nghĩ đến không đúng, lại để đũa xuống. Đổi cái nữa cùng đi ạ." Tại Bợ Zini một đường quay chủ xuống, vươn đến trong phòng ăn nghe lên liền rất thơm. Bợ Zini làm được trước bàn nhắn mặt, cho trước mặt cả chuông mì trứng gà một cái đĩa tạ, sau đó đem giỏ vở camera giao cho Mạc Thệ trong tay, nói rằng, đem ta cùng quay chụp lại. Mạc Thệ thoang thiệt thoái phía sau, lấy toàn cảnh ống kính quay chụp Bợ Zini, lại khái Bợ Zini thật đói bụng, không đến 5 phút, liền xử lý một tô mì sợi a. Nàng đối với ống kính khoa tay một cái tư thế chiến thắng, tiếp lấy lại cho Mạc Thệ một cái hôn gió, hiện tại thoải mái hơn, tô mì này do so Mạch Linh Ba sau đầu bếp làm đồ ăn còn tốt ăn. Mạt Khè biết Bợ Dật Nghị là cố ý ca ngợi hắn, không khỏi nở nụ cười, còn tới một bát sao. Từ bỏ. Bợ Dật Nghị nhẹ nhàng lắc đầu, ta muốn ăn uống điều độ, không muốn biến thành mập mạp. Nam nữ ngôi sao ăn uống điều độ, cái này tại trong vòng đều là trạng thái bình thường, Mạt Khè cũng biết điểm này, ngày khác thưởng cũng không thế nào ăn uống điều độ, bất quá lượng vận động ở chỗ này bài biện, căn bản mập không nổi. Nàng đi vào Mạt Khè bên này, lấy ra giở vở camera, nói rằng, "Tốt, mang ta đi tham quan một chút nhà của ngươi a." Mạt Khè lúc này phía trước dẫn đường, dẫn Bợ Dật Nghị trong phòng ngoài phòng quay một vòng, bởi vì trước đó hệ lần hờ màn phản ứng quá độ. Hắn rึก phát không có xét nơi này phát sinh qua hung sát án truyện, lấy suy đoán của hắn, vợ Dịch Nhị loại này không tim không phổi tính cách, hoặc là không quan tâm, hoặc là sẽ bị hữu đến. Quay một vòng, trở lại trong phòng khách, Mạt Khè hỏi: "Thế nào?" "Còn có thể." Vợ Dịch Nhị gật đầu, đặc biệt là bên ngoài sân tường cây, bảo đảm chúng ta có tư mật không gian. "Ừm." Mạt Khè khẽ gật đầu, vợ Dịch Nhị rốt cuộc hiểu được quan sát cùng suy tư. Kỳ thật lần này nàng từ Nasville trở về, Mạt Khè có thể nhìn ra, vợ Dịch Nhị so với trước kia thành thục một chút, có lẽ hắn mỗi lần gặp mặt lúc căng dạn, mỗi ngày trong điện thoại nhắc nhở, sắp thực phát huy một chút tác dụng. Vợ Dithly đóng lại rờ vờ camera, duỗi lưng một cái, nói rằng, "Chúng ta đi ngủ sẽ đi." Mạc Khệ chặng ngang đưa nàng bế lên, cùng một chỗ tiến vào phòng ngủ, hai người cũng không tiếp tục làm cái gì, chỉ là ôm nhau cùng một chỗ, an tĩnh tiến vào giấc ngủ. Cái này một giấc, một mực ngủ đến tiếp cận 3 giờ chiều, đơn giản dựa sạch qua đi, vợ Dithly hỏi, "Ngươi hôm nay không cần đi tiện thân sao?" "Hôm nay nghỉ ngơi." Mạc Khệ nắm cả nàng tiến vào phòng khách, thứ hai đoàn làm phim liền phải quay chụp, cuối tuần này nghỉ. Vợ Dithly nhẹ gật đầu, may mắn lần này quay chụp đều tại Los Angeles lết phụ cận, không phải chúng ta lại muốn ra. Nghe nàng tiểu nói này, Mạt Khè bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, hỏi Bợzi Ni, "Thân yêu, ta đổi phòng ở, nơi này tư mật tính cũng rất tốt, nếu không ngươi chuyển tới a." Bợzi Ni mở miệng liền muốn bằng lòng, nghĩ đến chính mình chuyện bên kia, do dự một chút, vẫn là chậm rãi lắc đầu, "Mạt Khè, ta cũng nghĩ qua đến, thế nhưng là..." Nàng cũng không biết nên nói như thế nào, nhưng là bây giờ không quá phù hợp. Mạt Khè ít nhiều có chút thất vọng, lại cũng không để ý, chủ động an ủi, "Cái này không nóng nảy, chờ ngươi cảm thấy thích hợp thời điểm, cũng không muộn a." Ừm. Bợzi Ni tâm tình vẫn có chút xao xuyến, "Ngươi yên tâm, Mạt Khè." Rất nhanh, Mắt thấy như thế, Mạc Thạch chủ động rời đi chỗ khác chủ đề, hỏi: "Album mới lúc nào đưa ra thị trường?" "Tháng sau." Nghe được album mới, vợ Dịch Nhỉ tâm tình càng hạ hơn, album mới vừa lên thị, ta lại muốn chạy khắp nơi thông cáo, đoán chừng phải có vượt qua thời gian 8 tháng tại Bắc Mỹ cùng châu Âu bay tới bay lui, còn có thể sẽ đi với Đông. "Không có việc gì." Siết thú tiếp tục ga đuổi nàng, "Ta có thời gian liền đi nhìn ngươi." Vợ Dịch Nhỉ tâm tình không có chuyển biến tốt đẹp, lại thanh âm trầm thấp nói rằng, "Chạy xong thông cáo, ta lập tức muốn vì lần tiếp theo lưu động buổi hòa nhạc làm chuẩn bị." Nàng ngã lệch tại mặt thẻ trên thân ánh mắt tựa hồ cũng muốn rơi lệ, "Mạt Khệ, công việc của ta kế hoạch đã xếp tới 2 năm sau." Mạt Khệ cũng không biết phải an ủi như thế nào nàng, căn cứ hắn 2 năm này hiểu rõ, đang hoạt lưu hành sao ca nhạc, không không phải như vậy bận rộn, cơ hồ không có tư nhân thời gian không có chuyện gì, "Thân yêu." Hắn ôm lấy Bơ Dị Nhi, vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng, "Hiện tại giao thông phát đạt, khắp nơi đều là chuyến bay quốc tế, chúng ta tùy thời đều có thể gặp mặt." Bơ Dị Nhi dùng sức nhẹ gật đầu, đưa tay nâng lên Mạt Khệ khuôn mặt, dùng sức hôn tới, hai người lần nữa lâm vào kỳ chiến, liều mạng xé rách đối phương quần áo, rất nhanh lại tiến vào vật lộn. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Bầu trời bên ngoài tối đen, bờ dịt nhỉ cũng quá khứ như thế, không, có lưu lại qua đêm, không đến 9 giờ liền ông cáo từ rời đi, đi ra ngoài đưa Tiễn Bờ Dịt Ni, mặc kệ đứng ở trong sân, nhìn xem trong bầu trời đêm lấp lánh ngôi sao, đột nhiên thở dài, một người mong muốn thoát ra quang huy, khẳng định phải có chỗ nỗ lực. Hollywood đáng ngôi sao nỗ lực đâu? Sinh hoạt cá nhân, tư nhân không gian, tư nhân thời gian, có lẽ còn có cả nhiều. Hắn thu hồi ánh mắt, quay người về tới trong phòng, đơn giản đem tạp nhạp phòng khách thu thập một phen, mở TV cùng máy quay phim. Tiếp tục mỗi đêm mắt không thể thiếu mô phỏng biểu diễn luyện tập đã đi lên con đường này, liền phải cố gắng trở thành lập loè quần tinh bên trong một thành viên. Cuối tuần thời gian thoáng qua liền mất, mặt Thạch đang cùng bợ dịt nỉ dính nhau hai ngày, tại một tuần mới bắt đầu sau, đúng giờ đổi tới ổ nợ xưởng làm phim, tham gia thế sợ của tỷ họn kinh phim quay chụp. Chương 160. Đội vàng sao động tâm thái. Chương 160. Đội vàng sao động tâm thái đứng tại phòng quay chụp bên trong, mặt Thạch liếc nhìn cung tên trong tay, kiên nhận chờ tại một cái phía ngoài lều, trong chướng đồng ngay tại quay chụp, một hồi cần hắn trực tiếp xông vào, bởi vì hắn không nhìn thấy lều vải tình huống bên trong một tên mang theo hài nghe trợ lý đạo diễn liền đứng tại phụ cận, trong khi chờ đợi thông chi, lại cho hắn dùng tay ra hiệu đợi rất lâu, đều không có thông chi phát ra tới, trợ lý đạo diễn đối bên này nhún vai, qua tay mấy cái khẩu hình. Mặt thẻ đại khái rõ ràng, bên trong phần diễn ngắn buông xuống trường cùng, một tay cầm chống trên mặt đất, một cái tay khác thuần thục đem ba chi tạo hình quỷ dị mũi tên cắm về phía sau trong túi đựng tên. Trong liễu vài truyền đến chuột dụ sẽ cho diễn viên nói lời kịch thanh âm, mặt thẻ rõ ràng, một lúc quay chuột không được nữa. Đương nhiên, một cái ghế đặt ở đằng sau, trợ lý Mỹ là toan thanh âm tiếp theo từ đằng sau truyền tới, nghỉ ngơi một hồi a, đều đứng nửa giờ. Mạt Thế không có chối từ, đem cung đưa cho Mị Lạ, ngồi xuống ghế. Nói không mệnh khẳng định là giả, hắn sáng nay không đến 4 giờ liền đuổi tới phòng quay chụp trang điểm, cho dù là đoàn làm phim vì vai nam chính trang bị chuyên nghiệp năng lực cực mạnh thợ trang điểm cùng trợ lý thợ trang điểm, làm xong tạo hình thời điểm cũng tiếp cận 830, sau đó 830 chính thức bắt đầu quay chụp, đến bây giờ đi qua hơn nửa canh giờ, đầu thứ nhất ống kính cũng bởi vì các loại tình trạng không có hoàn thành. Không chỉ là những này, còn có trên người hắn trang bị, giả lực dễ giáp ra tới túi cung lại đến trường đao, dù là không đem trường cung tính toán ở bên trong, trọng lượng cũng có 30kg mới man hán luyện qua phụ trọng tuyệt dã, nếu không này sẽ sớm thở hụt hộc. Mạc Thệ chờ một hồi, với tay đem cái kia trợ lý đạo diễn kêu tới, hỏi, bên trong chuyện gì xảy ra? Trợ lý đạo diễn chỉ chỉ lều vải, cột vào trên cây cột cái kia diễn viên luôn luôn xảy ra vấn đề. Mạc Thệ gật gật đầu, không có lại nói tiếp, an tâm đợi lên. Cột vào trên cây cột cái kia diễn viên mặc dù không biết, nhưng hắn biết cũng là đến từ Encho công ty quản lý hồ khách. Quay chụp rất nhanh lần nữa bắt đầu, Mị Lạ Oan lấy đi cái ghế, Mạc Thệ cầm trong tay cũng tiến, lần nữa vận sức chờ phát động, lần này không có nờ j, hắn rất ngo ngo nhìn tới trợ lý đạo diễn tu thế. Một cái đi nhanh xông vào lều vải ở trong, giương cung cái tên, buộc chung một chỗ ba mũi tên, lập tức bị hắn bắn ra ngoài. Loại này một dây cung ba mũi tên sả thuật, mặt tệ không biết có phải hay không là chân thực tồn tại, ngược lại hắn là làm không được, cho nên chuyên gia đạo cụ đem mặt khắc hai chi tiễn, đồng thời cố định tại một cây mũi tên phía trên. Cho dù là dạng này, bắn ra mũi tên cũng hoàn toàn không có chính xác, tăng thêm đạo cụ cũng rất mềm, bay ra ngoài bất quá hơn 10 mét, liền rơi trên mặt đất. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng quay chụp, cảnh tượng như vậy muốn chỉ là nhân vật mở cung bắn tên ứng kính, chết tại mũi tên dưới địch nhân, hoàn toàn dựa vào hậu kỳ biên tập. Quay chụp cũng còn chưa có kết thúc, Mạc Thệ dựa theo thiết kế tố cáo lộ, lết mình tránh thoát một thanh đâm tới trường kiếm, trong tay trái trưởng cùng cốt hướng về phía lầu người, bởi vì huấn luyện lúc đều trải qua tỉ mỉ tập luyện, diễn viên vừa đúng vẻ bại ngã xuống đất. Mạc Thệ tiếp lấy ném đi trường cùng, rút ra bên hông lưỡi dao, trước đón đỡ mở chặt tới một đao, tiếp lấy bay lên chân to, đạp bay xông lên một người lính khác, lại quay người vùng đảo, nhìn vô cùng tiêu sái, muốn từ khứa cạnh tập kích diễn viên che lấy cổ ngã xuống đất, đây cũng không phải là trước đó thiết kế xáo lộ. Mặc dù có thiết kế xáo lộ, nhưng đây là một cái cảnh quay giải, cũng cần diễn viên Lâm Trạng Phát Huy. Bộ phim này trước trong kế hoạch chính là muốn cầm tới bậc G13 phân cấp, cho nên hiện trường quay chủ cơ bạn không có sử dụng nhân tạo huyết tương, càng sẽ không xuất hiện ghê chi tàn thể cùng máu tươi hốc cùng bay cảnh tự cốt. Chút dù sẽ hâu ngừng quay chụp, sau đó tuyên bố, cảnh quay này qua. Mặt thẻ thu hồi vũ khí, giao cho phía sau mỹ lạ oan, Chút dù sẽ đi vào trưởng quay phim, đối mặt thẻ nói rằng, đoạn này động tác cảnh quay rất không tệ. Động tác chỉ đạo team mà sen liên đứng ở bên cạnh, mặt thẻ dứt khoát lấy lòng, là team thiết kế xuất sắc. Cái này lời cũng không thể hoàn toàn xem như lĩnh hốc. Tima xèn chuyên môn kết hợp thân thể của hắn đặc điểm, nhất là bộ pháp linh hoạt cùng tính cân đối tốt ưu thế, thiết kế bộ này linh mẫn cùng lực lượng đem kết hợp động tác xáo lộ, rất thích hợp quay chụp ra khớp huyễn động tác cảnh tượng. Sắp xếp lúc luyện, Tima xèn đã từng quay chụp qua, để tìm tới động tác thiết kế bên trong không đủ, từ đó kịp thời cải tiến, lúc ấy Mạc Thiệp cảm thấy hiệu quả cũng rất không tệ. Nghỉ ngơi ngắn ngủi điều chỉnh qua đi, quay chụp lần nữa bắt đầu, Mạc Thiệp tại chàng cảnh này ở trong không có cánh thoại, tất cả đều là động tác cảnh quay phần, hắn đối mặt rất nhiều điện nhân, tại camera trước ống kính rộng rãi thủ địa bên trên, lấy trên ngón tay cổ chói lấy diễn viên xem như trung tâm, không ngừng đi khắp chiến đấu. Tại lưới dạo của hắn phía dưới, lần lượt từng diễn viên cực kỳ phối hợp ngã xuống đất bỏ mình đem so với trước cảnh thoại, mặc thẻ động tác cảnh quay quay chụp tương. Đối thuận lợi, mặc dù phía sau rất nhiều cảnh đánh nhau phần, đều làm mảnh vỡ hóa quay chụp, thường thường 10 giây tả hữu liền một cái ống kính, nhưng rất ít xuất hiện nờ dế tình huống, đa số ống kính đều là một đến hai lần liền qua mặt thẻ chuẩn bị rất đầy đủ. Trong lều vài khu quay chụp nhất nơi hẻo lánh vị trí, hệ lần hờ mằn cùng sở tí phần sọ so mở đứng chung một chỗ, thừa dịp quay chụp khoảng trống nói rằng, nếu như hắn không có trưởng kỳ tích lũy giải luyện, quay chụp rất khó thuận lợi như vậy. Từng Sơ tí phần sọ mỡ công nhận là đầu, mặt thể chuyên nghiệp không thể nghi ngờ, hơn nữa đối động tác cảnh quay đặc biệt có thiên phú, thường thường một chút liền rõ ràng, còn có thể dùng thích hợp nhất phương thức hoàn mỹ nhất biểu hiện ra ngoài. Hẻn Lân Hơ Măng dỡ lên viền đèn tính mắt, ta cảm thấy hắn có trở thành động tác siêu sao tiềm chất. Sơ tí phần sọ mỡ đầu tiên là chờ mặc, một lúc sau còn nói thêm, phim hành động, đặc biệt là truyền thống phim hành động, đã xuống dốc. Nhưng người phát phim hành động ngay tại cuộc khởi. Hẻn Lân Hơ Măng có ý riêng, tỉ như nói động tác thêm khoa huyễn, động tác thêm ma huyễn loại hình, mấy năm này tiếng vọng rất không tệ. Quay chụp lại bắt đầu lại từ đầu. Sở Tí phần só so mợ không nói gì, hệ lần hờ mằn cũng ngậm miệng không nói. Bất quá, Sở Tí phần só so mợ một mực nhìn chằm chằm trường quay phim, mặt hệ hòn nở sắc thực làm đủ chuẩn bị, tiếp xuống một động tác cảnh quay dài, cho thấy cực kỳ thân thủ nhanh nhẹn, hắn từ bốn túi sách của người kia kẹp bên trong lấy mình mà ra, giống như trí mạng như rắn độc lộ ra răng nanh. Không hề nghi ngờ, cái này tuổi trẻ diễn viên tại cảnh động tác bên trong phát huy, chỉ có thể dùng gần như hoàn mỹ để hình dung, cho dù là hắn ở đây đạo diễn quay chụp, chỉ sợ cũng không có không cho thông qua lý do. Hắn không khỏi nghĩ đến đang cùng dịu nị vợ sản ảnh nghiệp chuẩn bị siêu cấp hạng mục, trước mắt xác định vai nam chính van hẹo xịn chính là một cái thân thủ cao minh lại dị thường cường hãn quái vật thợ săn. Dạ này một số xưng nhân loại dũng cảm nhất thợ săn nhân vật, đương nhiên cũng cần một cái tới lẫn nhau xứng đôi nam diễn viên. Nội danh tức giận, mặt thẻ hòn nở phương diện khác nhìn đều rất thích hợp. Sở tí phân sợ mở làm ra quyết định, có thể đem mặt thẻ hòn nở xếp vào hậu tuyển danh sách nhân viên bên trong, thậm chí làm trọng điểm khảo sát đối tượng, nếu như bộ này thẻ sợ có tỷ hòn kinh có thể thành công, mặt thẻ hòn nở thế nào cũng có thể tích lũy tới một chút danh khí, tối thiểu nhất có thể trở thành một cái ngôi sao nhỏ. Hơn nữa cái này cũng phù hợp hắn để Van Helsing càng tuổi trẻ càng có ý nghĩa. Trong trường quay phim quay chụp tạm thời có một kết thúc, đạo diễn chuột rủ sẽ hô đình chỉ về sau, mặt thẻ dùng đạo cụ trường đao chống đỡ thân thể, tiếng hơi thở cũng có chút hồ, trên người trang bị quá nặng, nhất là liên tiếp quay chụp thời gian lâu như vậy, tiếp cận 30 tờ giờ trang bị, cảm giác giống tòa núi nhỏ đè ở trên thân đã quay chụp hơn 2 giờ, chuột rủ sẽ có thể nhìn ra mặt thẻ thể năng tới một cái điểm tới hạn, vội vàng lớn tiếng phân phó, tạm dừng quay chụp, nghỉ ngơi. Nửa giờ, mặt thẻ đi đến chỗ nghỉ ngơi, ngồi trên ghế, thợ trang điểm lập tức tới, giúp hắn giải trừ nặng nghề vũ khí trang bị cùng dắp ra, tháo bỏ xuống những này nặng nghề gánh vác. Mặt thẻ tiếp nhận mĩ lạo đưa tới tấm thảm, khoác ở trên thân, một mực đi theo quay chụp trợ trang điểm sau đó tới, tỉ mỉ lau hắn mồ hôi trên trán. Ngắn ngủi mấy phút, từ trợ trang điểm tới trợ trang điểm lại đến chuyên gia đạo cụ, tuần tự tới ban ba nhân mã phục vụ cho hắn đây chính là vai nam chính, trong trường quay phim tâm điểm một trong. Chỉ cần mặt thẻ mượn, hắn có thể lập tức đưa tới đoàn làm phim tùy ý một cái bộ môn người đương nhiên, mặt thẻ sẽ không vô cớ để cho người ta đông chạy tây đỉnh, hắn tâm thái điều chỉnh phi thường tốt, tức liền trở thành vai nam chính, vẫn là trước sau như một điệu thấp kiếm tổn. Chỉ cần người khác không làm đá cản đường, hắn cũng sẽ không đần độn sông đi lên tùy tiện đá người ta một cước rời xuống trang bị, thất lên tấm thảm, Matthew ngồi một hồi, hô hấp dần dần nhẹ nhàng, mì lạ đưa lên nước trà, hắn nhận lấy một ngụm uống hết hơn phân nữa, trước đó tổn thất thể lực ngay tại cấp tốc hồi phục. Không thể không nói, cơ thân thể này tại vận động phương diện tiên thiên điều kiện phi thường tốt, chính hắn cũng có thể cảm giác được, giống như là tiếp nhận huấn luyện lúc kiếm thuật cùng cận thân vật lộn xáo lộ, học đều thật nhanh, viện siêu người bình thường đây cũng là trước đó vị kia lưu cho hắn quý báu nhất tài phú. Matthew uống qua một ly trà, ngồi dựa vào trên ghế, vừa định nhắm mắt lại tiếp tục nghỉ ngơi sẽ, nhìn thấy hệ lần hở màn đi tới có chuyện gì sao? Hắn biết không có chuyện hệ Lẫn Hờ Mẫn không biết cái này thời điểm tìm đi qua. Hệ Lẫn Hờ Mẫn khẽ gật đầu, nhìn về phía một bên khác Mị Lạc Oan, Mị Lạc Oan phi thường thất thú, tùy tiện tìm cái cơ cách xa nơi này ta vừa mới thăm dò qua sở tí phần sọ so mỡ. Hệ Lẫn Hờ Mẫn hiển nhiên đối với bộ kia đại chế tác vai nam chính không phải bình thường coi trọng, hắn hẳn là đem ngươi liệt vào hậu bị một trong những người được lựa chọn. Nàng dặn dò, ngươi muốn biểu hiện tốt một chút. Mạc Khẽ ngẩng đầu nhìn Hệ Lẫn Hờ Mẫn, hỏi, ngươi không cảm thấy bây giờ nói những này có chút không quá thích hợp sao? Hệ Lẫn Hờ Mẫn sững sốt một chút, ngươi có phải hay không gấp một chút? Mạc Khè liền nhìn Man Đoán, đại khái rõ ràng hệ Lận Hờ Măng hiện tại tâm lý trạng thái, nháp nhở, cái này không giống như là ngươi a, hệ Lận. Nghe nói như thế, hệ Lận Hờ Măng tỉnh táo, trầm mặc một hồi lâu, dường như đang tự hỏi trong khoảng thời gian này sờ tác sở vi, qua đủ có mấy phút, mới một lần nữa mở miệng cảm ơn. Nàng rất nghiêm túc nói ta, cảm ơn ngươi, Mạc Khè. Ta quá sốt ruột. Hệ Lận Hờ Măng chuẩn bị rời đi, trước khi đi, còn nói thêm, những chuyện này chờ ngươi quay chụp xong bộ phim này bạn lại, ngươi tập trung tinh lực quay chụp, không cần cân nhắc cái khác. Chương 161. Nhẹ nhàng như thượng chưa 161, nhẹ nhàng như thường. Quay chụp lần nữa bắt đầu, Hẹ Lần Hơ mằn trở lại xóa sình bên trong thời điểm, Sở Tí phần sọ mỡ đã không thấy, nàng biết Sở Tí phần sọ mỡ sẽ không một mực chờ ở chỗ này, dù sao còn muốn cùng Dịu Nụ vợ sạn ảnh nghiệp chuẩn bị một cái khác hệ liệt. Nghĩ đến Sở Tí phần sọ mỡ chuẩn bị đại điện ảnh, Hẹ Lần Hơ mằn rõ ràng, chính mình trước đó phạm vào cái sai lầm, có chút quá nóng lòng, dạng này một bộ siêu cấp đại chế tác còn dừng lại tại trên giấy, căn bản không tới người đại diện có thể nhúng tay giai đoạn, đặc biệt là chính mình lực đẩy mặt nhẹ, còn cần hết sức chăm chú quay chụp khe Sở Còn Đi Hò Kim. Nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, Trải qua mạt thẻ nhắc nhở, tâm tính dần dần bình ổn. Về sau không phải là không thể được tiếp tục đẩy vào chuyện này, nhưng tốt nhất đừng tại bộ phim này quay chụp xong trước đó đi quấy rầy Mạt Khệ, bộ phim này thất bại, nàng trên nhảy dưới tránh làm đây hết thảy đều không có chút ý nghĩa nào. Cho tới chưa quay chụp kết thúc, Mạt Khệ rõ ràng cảm thấy mệt mỏi, liên tục hơn 3 giờ quay chụp, cơ hồ tất cả đều là động tác cảnh quay, cho dù lấy hắn thể lực, cũng có chút không chịu đựng nổi. Thân thể của hắn tuy tốt, nhưng cũng là người bình thường. Cũng may buổi chiều không cần quay chụp động tác cảnh quay phần, đoàn làm phim quay chụp kế hoạch rất nhân tính hóa. Rõ ràng cân nhắc tới diễn viên năng lực chịu đựng, gần nhất kế hoạch, bình thường đều là buổi sáng quay chụp động tác cảnh quay, buổi chiều quay chụp cảnh thoại, tránh cho diễn viên quá độ mệt nhọc. Người một khi quá mệt nhọc, tinh thần lực chú ý rất khó tập trung, quay chụp lên khẳng định sẽ liên tiếp xảy ra vấn đề, dẫn đến không ngừng vài nữ chính, Kelly Hu cũng gia nhập vào trong quay chụp. Nàng hóa trang xong, vừa xuất hiện tại phòng quay chụp bên trong, liền hấp dẫn ánh mắt mọi người, tuyệt đối là tiêu điểm trong tiêu điểm. Lấy nam tính nhân vật làm chủ thương nghiệp giải trí trong phim ảnh, nữ tính nhân vật đặc biệt là vai nữ chính, cơ bản đều là bởi vì bình hoa mà tồn tại. Cả sản giờ dạo dạn nhân vật này mặc dù cùng kịch bản chặt chẽ tứ liên, cùng vai nam chính cùng chuẩn phản diện phần diễn, cũng tại thôi động kịch bản tiến lên, nhưng trên tổng thể, không cần phải nói mà thệ, ngay cả đoàn làm phim tạm công cũng có thể nhìn ra, cả sản giờ dạo dạn cái này vai nữ chính tồn tại ý nghĩa lớn nhất chính là xem như bình hoa. Mạc Khệ cùng Keo Ly Hu ở dở cảnh quay thứ nhất, như là đa số nam nữ chính như thế, đều là từ đối kháng bắt đầu chuẩn bị. Một tên trợ lý đạo diễn thanh âm tại phòng quay chụp kêu to, các bộ môn chuẩn bị. Sau 3 phút bắt đầu quay chụp. Nương theo lấy tiếng la của hắn, Mạc Khệ dựa theo đạo diễn yêu cầu rẽ vào song nợ mạn phía sau trên mặt thảm, yên lặng chờ quay chụp bắt đầu theo sở của Anthony Hopkins. Một tên trợ lý đạo diễn thanh âm truyền tới, "Trận thứ 2, màn thứ nhất, hiện tại bắt đầu." Thanh âm vừa dứt, mặt kệ dùng sức chống lên thân thể, dùng đưa từ trên mặt thảm đứng lên, dường như không trung rơi xuống để hắn có chút chóng váng, không khỏi lung lay đầu, vừa mới thanh tỉnh một chút, trước đó thoáng có chút mơ hồ ánh mắt, lập tức nổi bắn ra tinh quang, lúc này từ bên hông rút ra trường kiếm. Không nghĩ tới chính là vỏ kiếm treo có chút vấn đề, đai lưng vừa vặn ngăn trở trường kiếm rút ra vị trí. Mạc Thệ lần thứ nhất không hoàn toàn rút ra không nói, cũng bởi vì phát lực quá mạnh, kém chút đừng gây mất đai lưng lưng. Đạo diễn chuột dụ Sở Hâu ngừng quay chụp. Thợ phục trang lập tức tiến vào sân bãi, trợ giúp Mạc Thệ điều chỉnh đai lưng cùng vào đạo, loại này tình huống ngoài ý muốn tại quay chụp lúc chợt có xảy ra, điều chỉnh lên cũng không khó khăn, quay chụp rất nhanh khôi phục. Lần này, Mạc Thệ thuận lợi từ bên hông rút ra trường kiếm, cảnh giác nhìn bốn phía, lập tức phát hiện ao bên cạnh nữ hầu, không khỏi nhìn sang, hai cái nữ hầu mang theo thét lên thất kinh chạy trốn, lúc này Kelly Hu dũng nhiên từ trong nước đứng lên, Vừa đúng xuất hiện tại vai nam chính trước mặt, sau đó lại bộ phát xung đột đạo diễn cha khóa dù xèo lần nữa hô đình chỉ. Một tên trợ trang điểm đi vào Keo Li Hu vị trí, vì tóc của nàng hóa trang, để mái tóc dài của nàng có thể tự nhiên rủ xuống, rơi vào trên người. Keo Li Hu thản nhiên đứng ở nơi đó, mặc cho trợ trang điểm bộ trang, đạo diễn cũng biết nếu như không làm xử lý tiếp tục quay chụp đi xuống, Keo Li Hu khẳng định không thích hợp phim quay chụp yêu cầu, đôi này đoàn làm phim cùng diễn viên bản thân tới nói đều là không có ý nghĩa việc nhỏ, phim liền rất có thể biến thành cấp giờ QUA chừng 10 phút, trợ trang điểm vì Keo Li Hu làm xong tóc, mặt thẻ vẫn đứng tại trên vị trí của mình không hề động tay chụp bắt đầu sau, lại bày ra vừa rồi dáng vẻ. Tiêu Ly Hu từ ao bên cạnh cầm lấy một thanh sắc bén đoản kiếm, bày ra một cái vô cùng vô cùng tiêu chuẩn xuất kiếm chiêu thức, mũi kiếm trực chỉ mặt khệ bên này. Nàng đang chuẩn bị kỳ, đã trải qua chuyên nghiệp hóa huấn luyện, giờ phút này kiếm chiêu bày ra đến, cũng có thể xứng ra dáng. Mặt Khệ còn tại nhìn chằm chằm bên kia nhìn, trường kiếm trong tay lại đã nắm chặt, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ ra tay động dạng. Cảnh quay này mặc dù không có tập luyện qua, nhưng hắn trong lòng thôi diễn qua, cũng chính mình luyện tập qua, tăng thêm phim loại hình lại yêu cầu không thể nào nghiêm ngặt, lúc này ứng đối lên, cũng lộ ra tương đối bưng lòng. Liên tục trải qua mấy bộ phim quay chụp, đặc biệt gần nhất mấy lần biểu diễn nhân vật, phần diễn đều tương đối nhiều, mặt thẻ thiên phú không coi là nhiều tốt, nhưng cũng không phải vô cùng hỏng bét chủng loại kia, như là đa số như thế, theo quay chụp kinh nghiệm tăng nhiều, trưởng quay phim thực tiễn tích lũy, hắn nhiều ít đều có chút tiến bộ đi tham diễn loại kia chú trọng biểu diễn cùng nhân vật tạo nên phim văn nghệ, có lẽ hắn có thể bị đạo diễn cùng nhà bình luận phun hỏi nghi đời người. Nhưng ở loại này phim giải trí bên trong, lại cảm giác nhẹ nhàng như thừa người là muốn giết ta. Keo Ly Hu kiếm chỉ mặt thẻ, vẫn là phải nhìn ta chằm chằm. Mặt thẻ không có trả lời, phía sau cửa gỗ đông nhiên vang lên, hắn xách theo kiếm bộ tới trực tiếp nhảy vào trong hồ, tùy tiện chế phục Ke Liu, kéo lấy nàng cùng một chỗ chìm vào trong nước. Mặc dù hai người đều lọt vào mặt nước trở xuống, nhưng mặt thẻ tinh lực tất cả đều đặt ở quay trụ phía trên, cũng không có cái khác loạn thất bát tao ý nghĩ, hơn nữa chìm vào trong nước còn muốn đình chỉ tức giận, nếu không thật muốn uống nước tắm. Mặt thẻ cảm giác đỉnh đầu không vào nước bên trong, liền bung ra Ke Liu, dựa theo đạo diễn muốn đi, đếm thầm 3 giây đồng hồ, sau đó từ trong nước chui ra, cơ hồ là tại cùng thời khắc đó, Ke Liu cũng chui ra mặt nước. Tóc nàng bị nước sáo trộn, đứng tại ao nước ở trong, bản nhân thoải mái, dường như sớm thành thói quen cảnh tượng như thế này. Eo Li Hu cũng nhìn thấy mặt thẻ, nàng túi đầu nhìn một chút, phát hiện có một đạo dấu đỏ, không khỏi đối mặt thẻ nói rằng, ngươi dùng đến khí lực quá lớn. Xin lỗi. Mặt thẻ không phải cố ý, Eo Li Hu trước đó cùng hắn trung đụng cũng coi là không sai, lúc này nói rằng, ta khả năng phát lực quá mạnh. Hắn nâng tay phải lên, liếc nhìn đồ bằng da chế tạo đạo cụ hộ hoàng, nói rằng, hộ hoàng ép tới ngươi. Hai người trợ lý lúc này đều đến đây, Eo Li Hu đón lấy trợ lý đưa lên tấm thảm, khoác lên người trước ra ao. Có lẽ là có nước tương đối trượt, nàng vượt qua phòng tắm cái bản thời điểm kém chút ngã sắp xuống, Mạc Thệ tranh thủ thời gian giúp đỡ nàng một chút, cũng ra hào cảm ơn. Keo Ly Hu kết quả chăn lông đắp lên người, Mạc Thệ cũng tiếp nhận mỹ lạ oan đưa tới tấm thảm, khoác lên người, nói rằng, ngươi quá khách khí. Hai người cười cười, không nói lại nói cái gì, ngược lại cùng một chỗ nhìn về phía đạo diễn bên kia, đạo diễn chuột rủ sẽ hướng bên này dựng thẳng lên một cây ngón cái, ra hiệu đầu này thông qua được tốt. Mạc Thệ dùng tấm thảm trà sát đem mặt bên trên nước, hôm nay xem như kết thúc. Tiếp tiếp còn có cái khác phần diễn muốn quay chụp, bất quá thuộc về nam nữ chính ống kính cũng không có, nếu không đạo diễn cũng sẽ không để hai người quay chụp một cảnh quay này. Dạ này một cảnh quay số tới, bất luận là Mạt Khè, vẫn là Keo Li Hu, tạo hình tất cả đều hủy, một lần nữa trang điểm lời nói lại muốn mấy giờ? Hiện tại trực tiếp tháo trang tan tâm liền có thể. Mạt Khè cái này vai nam chính hưởng thụ độc lập phòng hóa trang cùng chuyên dụng trợ trang điểm, Keo Li Hu cái này vai nữ chính cũng không ngoại lệ. Theo hắn hiểu, Keo Li Hu tư lịch vừa xa hắn, sớm tại năm 1985 liền biểu diễn qua đại danh đỉnh đỉnh G rồi về sau càng là cùng vạn dị mộng, Mạt Khè, dù xèo rạo Giật phản mẹ rất nhiều ngôi sao hợp tác quá. Nàng có thể trở thành vai nữ chính, cũng xác thực có nhất định thực lực cùng năng lực. Thời xuống nặng nghề cảnh quay phục, An Tĩnh ngồi ở trước tính hóa trang, Mặt Khệ nhắm mắt lại, kiên nhẫn chờ thợ trang điểm dỡ bỏ tóc giả, đây là một hạng tốn thời gian tốn sức đại công trình, tóc giả muốn làm được khiến không kế hở, tại camera trong màn ảnh nhìn không ra, cần tốn hao rất nhiều tay chân Mặt Khệ. "Mỹ La Toan đây là đi tới, nói rằng, ngươi đổ vật ta đều thu tại trong túi đeo lưng, điện thoại tại cái thứ hai tượng kép bên trong." Nàng buổi sáng liền cùng Mặt Khệ nói qua xế chiều hôm nay có chút việc, Mặt Khệ cũng không làm khó nàng, khoát tay áo, nói rằng Ngươi đi đi, có việc lợi nói ta lại điện thoại cho ngươi. Chỉ cần hắn còn tại trong đoàn làm phim, Mỹ Lạp Loan cũng chỉ cần hướng hắn phụ trách, không cần quá mức để ý tới trong đoàn làm phim sự vụ khác đương nhiên, nàng tiền công vẫn là phải đoàn làm phim đến thanh toán. Mạt Khè cũng biết, đa số ngôi sao đều là mang theo phụ tá của mình tiến đoàn làm phim, từ tiến vào đoàn làm phim quay chụp ngày đó trở đi, đoàn làm phim đều cũng phải cho trợ lý tính tiền công. Cái này so đoàn làm phim cung cấp phụ tá riêng càng thêm thuận tiện, dù sao ngôi sao có rất nhiều việc tư là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Muối ở cái này nhằn chán, Mạt Khè cũng đang suy nghĩ, chính mình có phải hay không cần thuê một cái phụ tá riêng. Có thể chờ bộ phim này chiếu lên sau, nhìn xem tiếng vọng tình huống, nếu như The sợ có tỷ hòn kinh thành công, hắn cũng có thể kiếm ra chút danh khí, cũng cần có người hỗ trợ quản lý tạp vụ, nếu là thất bại, việc này cũng sẽ không cần suy nghĩ. Mượn một cái trợ lý nhỏ lời nói, cũng không cần quá nhiều chi tiêu, chỉ cần có thể thành danh, điểm này chi tiêu không là vấn đề. Tháo trang xong, thợ trang điểm rời đi, mặt thẻ đổi về y phục của mình, đi lấy ba lô, chuẩn bị tan việc về nhà, phòng hóa trang, cửa bị người từ bên ngoài gõ vang mở đến. Mặt thẻ nói rằng, cửa từ bên ngoài mở ra, lộ ra một chương mang theo nụ cười thô bị khuôn mặt, hắn sau khi đi vào Nhìn thấy Mạt Khệ đang cong lên ba lô, hỏi: "Đây là chuẩn bị tan việc sao?" "Đúng vậy a." Mạt Khệ nhìn Zero UFFV la một cái, trực tiếp hỏi: "Ngươi có chuyện gì sao?" Zero UFFV la cười vào đầu, "Là có chút việc." Hắn tới gần một bước, hạ giọng, nói rằng: "Ngươi có thời gian không, Mạt Khệ?" "Có chuyện, ta muốn theo ngươi lên độc trò chuyện chút." Chương 162, đã cả đường. Chương 162, đã cả đường. Cái này đoàn làm phim ở trong, có nhiều tên diễn viên đều lệ thuộc vào Enchổ công ty quản lý, mặt thẻ rất rõ ràng điểm này, trước mặt giờ UFF Villa chính là trong đó một cái. Theo hắn hiểu, người này vẫn là Enchổ công ty quản lý đông đảo diễn viên nhỏ ở trong, lần vào xem như không sai một cái. Mặt Khệ nhìn giờ UFF Villa một cái, đi qua khóa ngược lại cửa phòng hóa trang, có việc nói đi. Là như vậy. Giờ UFF Villa một bộ thần bí hề hề biểu lộ, thanh âm ép tới đặc biệt thấp, hôm nay ta tại trường quay phim nghe được có người muốn gây bất lợi cho ngươi. A. Mặt Khệ nhíu lông mày. Lần này hắn tại đoàn làm phim là vai nam chính. Mà lại là đoàn làm phim sớm nhất xác định diễn viên, còn rất được Sidney Anne cùng sở tí phần sọ mở hai cái nhà sản xuất thưởng thức, tất cả diễn viên bên trong, bao quát vai nữ chính Kelly Hu ở bên trong, không có một cái nào so với hắn phân lượng càng nặng. Ai không có việc gì sẽ đến tìm hắn gây phiền phức. Nói thật, hắn cũng không thể nào tin được cái này Zeruff Villa, mặc dù hai người đến từ cùng một nhà công ty quản lý. Tại Hollywood, dễ tin người khác tuyệt đối không phải một loại phẩm chất ưu tú là thật. Zeruff Villa minh tỏ nhìn như là tại đối mặt thẻ lấy lòng, nói rằng, "Sế chiều hôm nay, Steven bợ răng, chính là vai diễn mẹ nọn diễn viên." cũng tới từ Enchổ công ty quản lý, hắn cùng một tên khác Enchổ công ty quản lý diễn viên cờ lạc bẹt nạt thương nghị, như thế nào mới có thể để ngươi sống đời. Zufu Fufu La nói hai người kia, mặt khệ nhận biết, đặc biệt là Sở Ty Vân bỡ răng, người này dáng dấp tường trắng. Mặt khệ không nói gì, chỉ là nhìn xem Zufu Fufu La, chờ hắn nói tiếp là như vậy. Zufu Fufu La tiếp tục nói, bọn hắn định tìm cơ hội mời ngươi đi vị ẩm tở quán ba uống rượu, sau đó dụ hoặc ngươi hút thuốc phiện, một khi ngươi nhiễm lên nghi thuốc. Hắn mặt sau lời nói không nói, cái này nghĩ đã rất rõ ràng dụ hoặc ta hít ma túy. Mặt khệ không khỏi hừ một tiếng. Nếu như là phương diện khác, chính mình có lẽ có khả năng chống chịu, mà truy cái đồ chơi này, đụng cũng sẽ không đụng, hắn đã từng sinh hoạt tại một cái đối ma túy nghiêm khắc đả kích xã hội, biết cái đồ chơi này tính nguy hại lớn bao nhiêu, nhưng hắn vẫn có chút nghi hoặc, coi như bọn hắn tính kế ta, cũng làm không lên đoàn làm phim vai nam chính. Hai người kia chẳng lẽ sẽ ngu xuẩn cho là hắn xong đời, bọn hắn liền có thể thuận thế thượng vị thành vai nam chính, đừng nói giỡn. Đương nhiên, mặt mẹ ý thức được một chút cái gì. Quả nhiên, ZUFF Villa nói rằng, bọn hắn cho rằng người ngăn lại thiên sứ quản lý đường, để bọn hắn không có cách nào tiếp tục trèo lên trên. Hắn do dự một chút, còn nói thêm, bọn hắn cho rằng công ty quản lý tài nguyên quá mức hướng ngươi nghiêm về, ngươi đang ăn thịt mà bọn hắn liền xương cốt đều gặm không đến. Hắn nhìn mặt Thạch một cái, còn nói thêm, đặc biệt là Sở Ty vẫn mở răng, hắn đi lộ tuyến cùng ngươi cùng loại, cho rằng có ngươi ở phía trước mặt cản trở, không, có ra mặt cơ hội. Mặt Thạch gật gật đầu, đầu một mực tại nhanh chóng suy nghĩ, hỏi, ta nhớ được ngươi thường xuyên cùng hai người bọn họ cùng một chỗ. Zufu FF Vila rõ ràng lời này phía sau ý tứ, nói thẳng, ngươi là công ty coi trọng nhất người, ta cùng ngươi ở giữa không có xung đột, không cần thiết đi theo hai người kia gặp trở lại. Mặc dù tại hai người kia trước mặt, hắn cũng nói một chút lời nói, nhưng từ đầu đến cuối không nghĩ tới thật muốn làm chút gì, đối diện Mạc Khệ Hồn nợ cùng bọn hắn căn bản không phải tồn tại ở cùng một đẳng cấp, nếu quả thật làm một số việc, lấy hệ lần hờ màn nữ nhân kia bản tính, bọn hắn sẽ trở thành công ty trọng điểm hồ khách. Steven bở rằng cùng cợ lạc bẹt nạt hai tên gia hỏa muốn thành danh muốn điên rồi, hắn lại thấy rất rõ ràng. Một bên là vô cùng có khả năng trở thành ngôi sao Mạc Khệ Hồn, một bên là cùng hắn không sai biệt lắm hai cái diễn viên nhỏ, để hắn tuyển hay. Cái này còn dùng cân nhắc sao? Ngươi cùng ta không có xung đột lợi ích. Mạc Khè nghiêng đầu nhìn xem giờ UFF Villa đúng vậy, không có. Giờ UFF Villa đưa tay gẩy mặt mình một chút, nói rằng: "Ngươi nhìn ta bộ dáng này, khả năng đi lộ tuyến của ngươi sao? Ta rất rõ ràng, coi như vận khí ta đủ tốt, cũng chính là làm cái hài kịch vui sao? Cái này cùng lộ tuyến của ngươi hoàn toàn khác biệt, giữa chúng ta sẽ không ở en trò công ty có hạn tại nguyên phía trên hình thành cạnh tranh quan hệ." Mạc Khè đứng lên, một lần nữa ba lô trở lừng, hỏi: "Nói đi, ngươi muốn dựa dẫm vào ta được cái gì?" Từ một số phương diện tôi nói, giờ UFF Villa lời nói xác thực rất có đạo lý, hắn tướng mạo này cũng gợi yếu thân thể cho hết thiên quyết định cùng một chút nhân vật vô duyên nếu như ngươi có thể gặp phải thích hợp ta loại điều kiện này nhân vật. ZUFFV La nở nụ cười, trong đó có chút ít lấy lòng, có thể giúp đỡ đề cử ta một chút, ta liền hài lòng. Mạc Khệ lễ xuống đầu, lại không trả lời thẳng, trái lại nói, ngươi nhìn chằm chằm hai người kia. ZUFFV La rõ ràng mặt khệ ý tứ, lập tức nói, yên tâm, ta nhất định chừng to mắt nhìn xem bọn hắn. Tốt, tan việc. Mạc Khệ mở ra cửa phòng hóa trang, nên trở về nhà. ZUFFV La đi trước ra phòng hóa trang, Mạc Khệ sau đó cũng rời đi đến ổ nợ xưởng làm phim cửa ra vào. Hắn lên chính mình vừa mua BMW nút ô tô, mấy ngày nay đoàn làm phim khởi động máy quay chụp, xưởng làm phim cửa ra vào vòng vây không ít phóng viên, mặt tệ là bị vây chủ yếu đối tượng một trong, chủ nợ xưởng làm phim cũng cho bọn hắn những người này một chút đặc quyền, cho phép đem ô tô tiến vào trong xưởng làm phim bộ, bất quá muốn dừng ở cửa lớn phụ cận. Hắn nghĩ nghĩ chuyện vừa rồi, cho hệ lần hờ mặn gọi điện thoại, hệ lần hờ mặn vẫn là dạng như vậy, cũng không phải là quá để ý, bất quá cũng biểu thị sẽ cho người nhìn bọn hắn chằm chằm điểm. Mặt tệ cũng không nói thêm cái gì, tiến vào nghề này hơn 2 năm, có một số việc tự nhiên có thể thấy rõ. Đừng nói là en trụ công ty quản lý loại này cỡ nhỏ công ty quản lý, cho dù là cờ AA cùng UT A loại này đỉnh tiêm giá trị công ty quản lý, nội bộ tài nguyên cũng là đối lập có nhất định giới hạn, có người cầm nhiều, tự nhiên là có người cầm ít, mà ai không muốn trở thành thu hoạch được tài nguyên nhiều nhất, lại quang mang nhất là lập loè một cái kia. Hiện tại giai đoạn này, mặt thẻ cũng không tính đối sở ti vẫn bợ rằng cùng cờ lạc bẹt nạt hai người làm quá nhiều chuyện, tìm một cơ hội cảnh cáo một chút đầy đủ, dù sao hắn đây là bộ phim này vai nam chính, bộ phim này đối với hắn ảnh hưởng lớn nhất. Thành công, hắn sẽ là thu lợi lớn nhất diễn viên. Thất bại, hắn cũng sẽ là rơi thảm nhất người. Dựa theo hắn suy tính, nếu như phim thất bại, hệ lần hở màn không có khả năng lại giống như bây giờ coi trong hắn, không cần Sở Ty vẫn bợ răng cùng Cợ Lạc Bẹt Nạt làm cái gì, hắn khối này cái gọi là đá cản đường liền sẽ vô thành vô tức sổ độ. Hiện tại theo Sở Công tỷ họn King đã quay chụp, nếu như hắn cạo đi Sở Ty vẫn bợ răng cùng Cợ Lạc Bẹt Nạt hai cái này trọng yếu vai phụ diễn viên, chỉ làm cho đoàn làm phim mang đến không cần thiết khó khăn chắc trở, nói không chừng liền sẽ tạo thành không tưởng tượng được ảnh hưởng trái chịu, không cần thiết bước lên loại này phong hiểm. Vẫn là để người nhìn chằm chằm hai tên kia tốt đến mức giờ UFFF Villa, trừ phi đầu hắn có vấn đề, mới có thể tín nhiệm một người như vậy. Tất cả vẫn là chờ bộ phim này quay chụp hoàn thành, chiếu lên về sau lại nói, chỉ cần phim thành công, hắn cũng liền có vô liếng, để hẻ lần hở màn đem hai người kia đá đi cũng không được việc khó. Khởi động ô tô, mặt thẻ lái ra ổ nở xưởng làm phim, không có để ý vây tới phóng viên, lái xe trực tiếp lên đường cái. Nguyên bản cái này đoàn làm phim là hắn hành nghề đến nay, cảm giác thoải mái nhất, hơn nữa xem như vai nam chính, nghĩ đến cũng không ngờ sẽ không có mắt đến tìm phiền toái đáng tiếc, cạnh tranh trong hội này mặt ở khắp mọi nơi. Mong muốn không bị người đạp xuống đi, vậy sẽ phải giẫm lên người khác trèo lên trên đằng sau mấy ngày, đoàn làm phim quay chụp một mực tại ổ nở xưởng làm phim tiến hành có một cái diễn viên nhỏ mời hắn đi quán bar uống rượu, nói là đoàn làm phim rất nhiều diễn viên đều sẽ đi, bị hắn cự tuyệt. Trừ cái đó ra, Mạc Khè không có phát hiện không bình thường địa phương, tinh lực vẫn là đặt ở trên nhân vật mặt. Bộ phim này trước đó, hắn làm đầy đủ chuẩn bị, tham diễn cái khác mấy bộ phim tiến hành một chút huấn luyện, cũng có một bộ phận có thể vận dụng đến khe sở quận tỷ hồn kim trong quay chụp, hắn tình trạng phi thường tốt, đặc biệt là động tác cảnh quay phần, mặc dù có chút độ khó cao động tác cảnh tượng, thường thường cũng là lặp lại 2 3 lần liên qua. Mạc Khè rất rõ ràng, cái này miễn cưỡng cũng có thể xem như một lần dày tích mà mạt phác. Loại này tốt trạng thái kéo dài thời gian cực kỳ dài, cũng làm cho quay chụp tiến hành thuận lợi đến kỳ lạ mặt thẻ, đối phương nhiều người không muốn liều mạng. Trong phòng quay chụp, một trận động tác cảnh quay chuẩn bị quay chụp, động tác chỉ đạo team Mã Sễn đứng tại mặt thẻ trước mặt, làm sao cùng giao phó, tựa như trước ngươi biểu hiện như thế, đã muốn biểu hiện lực lượng, lại phải có tốc độ. Ngươi muốn động, đầy đủ lợi dụng ngươi linh hoạt bộ pháp cùng xuất sắc linh mẫn tính, đang nhanh chóng vận động bên trong cho địch nhân lớn nhất sát thương. Hơn nữa đây là một cái cảnh quay dài, không nên chết tẫm, căn cứ tình huống linh hoạt biến động. Ta rõ ràng, trận này động tác cảnh quay đang huấn luyện lúc tập luyện qua nhiều lần. Mặt thẻ đã tính trước, chính mình kiểm tra một lần trên người trang bị, để tránh cho lại xuất hiện lần thứ nhất lúc quay chụp tình trạng, sau đó nói, ta không thành vấn đề. Tim Mã Sen rời đi trường quay phim, đối đạo diễn chuột rủ xẻo bên kia dựng thẳng lên một cây ngón cái, quay chụp lập tức bắt đầu. Phòng quay chụp bị bố trí thành hang động dáng vẻ, âm trầm mà lạnh lùng, một đôi binh sĩ tiến vào bên trong, truy sát mặt thẻ vai diễn mặt thật cũ. Trong cảnh quay này, mặt thẻ chỉ có mấy cái lộ diện ống kính, thời gian còn lại bên trong đều tại di chuyển nhanh chóng, đầy đủ lợi dụng địa hình cùng tốc độ ưu thế, tập kích bất ngờ xử lý cái này đến một cái khác đối thủ. Cùng trước kia khác biệt chính là Đây là cảnh quay dài động tác cảnh tượng, bất quá cùng trước kia giống nhau chính là, mặt thẻ trạng thái hoàn toàn như trước đây xuất sắc, quay chụp chỉ dùng một lần, đạo diễn chuột dù xèo liền hô thông qua. Vừa giữa trưa bên trong, đều tại quay chụp động tác cảnh quay, tới buổi chiều, cùng kế hoạch lúc trước cùng loại, đoàn làm phim lại đi vào canh thoại quay chụp, đồng thời chuyển cảnh tới dựng lều vải ở trong. Vai nữ chính Keo Lihu cũng xuất hiện ở phòng quay chụp bên trong, tiếp tục cùng mặt thẻ hợp tác quay chụp. Cảnh quay này, quay chụp chính là mặt thẻ vai diễn vai nam chính cùng vai nữ chính lăn ga giường thân mật. Đây là Hollywood thương nghiệp giải trí trong phim ảnh ắt không thể thiếu đoạn kịch, nếu không tìm anh chàng đẹp trai mỹ nữ làm nam nữ chính làm cái gì. Bởi vì phim công chiếu phiên bản muốn tranh thủ DG13 phân cấp, xuất hiện tại trên đại màn bạc ống kính khẳng định không thể quá nóng nảy, nhưng đoàn làm phim quay chủ ống kính tiêu chuẩn lại phi thường lớn, bởi vì muốn chiếu cố phòng vé bên ngoài DVD cùng bằng ghi hình thị trường. Chương 163. Mạnh nhất nam nhân. Chương 163, mạnh nhất nam nhân cuốn. Trong trường quay phim, đầu tiên là vang lên chuột dụ sợ hơ ngừng thanh âm, tiếp lấy hắn lại la lớn, thả tự nhiên. Mặt hệ, thả tự nhiên một chút, được không? Mạc Thệ từ chỉ có nửa bên lều vải da dê trên thảm trống lên thân thể, bên cạnh Keo Ly Hu cũng ngồi dậy, thấp giọng nói rằng, ngươi quá cứng nhắc lại. Đây đã là lần thứ 4 rồi, Mạc Thệ cũng có chút ngượng ngùng, nói rằng, xin lỗi, ta lần thứ nhất lập loại hình này cảnh quay. Cùng loại loại này cảnh quay mã quay chụp lên cũng không đơn giản, đạo diễn chuột dụ xoa xát tay áo, lớn tiếng nói, trở lại vị trí cũ, sau 15 phút một lần nữa quay chụp. Hai tên trợ phục trang tới, hiệp trợ Mạc Thệ cùng Keo Ly Hu mặc vào vừa rồi lúc quay chụp giật xuống quần áo, những y phục này giật xuống lúc rất đơn giản, mặc vào tương đối rườm rà, nhất là Keo Ly Hu trên người đồ hóa trang nhìn tựa như là mấy khối vải rách, không phải nhân sĩ si chuyên nghiệp lại rất khó mà xong. Mặt Thệ chú ý tới Kelly Hu đang nhìn hắn, vội vàng nói, "Xin lỗi, Kelly." Lấy hắn Vương Đông Đức tư duy, loại này cảnh quay thế nào đều là nữ diễn viên ăn thiệt thòi, dù sao muốn nở dê một lần, cũng liền mang ý nghĩa hắn muốn xé toang Kelly Hu quần áo một lần. Lại càng không cần phải nói ở giữa còn có cái khác thân mật tiếp xúc. Nhưng Kelly Hu lớn một bộ phương Đông Đức gương mặt, lại là địa đạo người Mỹ, lại vào nghề hơn 10 năm, đối loại chuyện này cũng không phải là nhiều quan tâm ngươi quá khờ trương. Nàng về cho Mặt Thệ một cái nụ cười, trả lòng điểm. Mạc Thệ nhẹ gật đầu, liên tục làm mấy lần hít sâu, Kelly Hu một nữ nhân đều không để ý, chính mình khẩn trương cái gì. Quay chụp kịch liệt nhất tiết mục lúc, hắn tối thiểu nhất còn có một đầu bó sát người góp quần, Kelly Hu ngoại trừ một đầu tiểu nhân không thể lại nhỏ con lót, trên thân liền không có cái khác vải vóc. Hơn nữa nàng cũng không có yêu cầu dọn bãi quay chụp. Không nói quay chụp, liền nói hiện tại, Kelly Hu mặc quần lót, thoải mái đứng tại trường quay phim ở trong, mặc cho trợ phục trang vì nàng mặc quần áo, dường như không có chút nào để ý biểu diễn chính mình dáng người tốt đương nhiên, mặt thể vô cùng rõ ràng, Kelly Hu dáng người quả thật không tệ. Quay chụp rất nhanh bắt đầu. Đại khái là tư tưởng buông lỏng quan hệ, lần này rất thuận lợi, Mạt Khệ cùng Ke Liu Hu một đoạn tràn ngập kích tình khúc nhạc dạo về sau, thành công đem Ke Liu Hu đè ở dưới thân thể mà ok. Chút dù sẽ cơ bản hài lòng, hôm nay chỉ tới đây thôi. Mạt Khệ từ Ke Liu Hu trên thân bò lên, Ke Liu Hu phụ thêm trợ lý đưa tới tấm thảm, ánh mắt bỗng nhiên từ Mạt Khệ nâng lên quần đùi bên trên bay qua. Nàng chỉ là có chút hiếu kỳ, vừa mới lúc quay chụp thân thể hai người từng có tiếp xúc. Quay chụp xong một đoạn này, Mạt Khệ cũng hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, loại này cảnh quay mã nhìn rụt riễm, dường như người người hướng tới nhưng thân ở trong đó diễn viên lại hoàn toàn không phải nhìn có chuyện như vậy. Loại này cảnh quay lại không thể đạo thật thương thật, căn bản không có gì có thể hưng phấn kích thích. Trường quay phim có camera ống kính đối với, còn có nhóm lớn đoàn làm phim nhân viên đi theo, cùng một chỗ biểu diễn là vừa vận biến thành quay phim cộng tác diễn viên, đạo diễn ở một bên đối mỗi lần nuốt ve cùng nghẹn ngào làm ra phán xét, bất cứ lúc nào cũng sẽ ho ngừng, mặc thẻ hiện tại có thể nói thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, đập loại này cảnh quay hoàn toàn là nóng bỏng gợi cảm mà trái, là vụng về mà khẩn trương thể nghiệm đương nhiên, người xem rất thích xem, cũng ưa thích đem. Chính mình thay vào tới trong đó Tỷ Như nói một ít nam người xem, quan sát lúc nói không chừng liền sẽ đem mình tưởng tượng thành mặt thẻ, cùng Keo Li Hu hộ thiên hộ địa. Kỳ thật, sơ tí phần sọ so mơ ở trong kịch bản, đối cảnh quay này có cụ thể miêu tả, có lẽ bản chức công tác là đạo diễn diễn cứ, hắn biết trong kịch bản thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút cùng loại quay chụp hướng dẫn loại hình đồ vật. Bất quá chút dụ sẹo cũng sẽ không hoàn toàn làm theo, Tỷ Như vừa mới quay chụp hoàn tất trận này kích tình cảnh quay, càng nhiều hơn chính là đến từ hắn hiện trường thiết kế. Mặt thẻ biết, sơ tí phần sọ so mơ ngay tại trường quay phim bên ngoài đứng ngoài quan sát, nhưng quay chụp không có vì vậy gián đoạn. Chứng minh sơ tí phần sọ mẹ đối cái này không phải quá để ý hắn nghĩ nghĩ, cũng đại khái có thể rõ ràng, viết xuống tới kịch tình cảnh quay cùng diễn xuất tới kịch tình cảnh quay ở giữa là có khác biệt, biên kịch có thể có kỹ càng biểu diễn chỉ thị, nhưng tới chân chính đập kịch tình cảnh quay cùng ngày sẽ có rất nhiều biến hóa, bởi vì dạng này cảnh quay đối với diễn. Viên tới nói qua khéo léo, cũng quá không tốt trừ khống. Bất quá, mặt thẻ lúc quay chụp không có hứng vấn, cái này cùng cùng bợ dít nhị cùng một chỗ, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Bởi vì sau đó các diễn viên chủ yếu muốn quay chụp dùng cho giai đoạn trước tuyên truyền Africa, hôm nay quay chụp đến đây là kết thúc, mặt thẻ hướng về phòng hóa trang đi đến. Tiêu Ly Hu từ phía sau theo sau. Hai người vừa đi vừa nói, nói đến hôm nay quay chụp cảnh quay này, người sao có thể làm được bungk. Mặt tệ hoàn toàn là tại lĩnh giáo. Về sau dạng này cảnh quay phần tất nhiên còn sẽ có không ít ta là loại kia không gì kiêng kỵ người, đập đổ vật cũng là dạng này. Tiêu Ly Hu nói đến rất nhẹ nhàng, tại trước ống kính lóa thể cũng không tính được cái gì chuyện lớn, cho nên đối với ta mà nói dư nay không phải là vấn đề. Nàng đột nhiên nở nụ cười, vấn đề ở chỗ đoàn làm phim nhân viên. Loại này cảnh quay rất có ý tứ, ta không quan tâm, tựa như hôm nay, hai chúng ta khống chế phi thường tốt, nhưng là những người kia không phải như vậy. Mạt Khệ, ngươi thấy những người kia nhìn chằm chằm ánh mắt của ta sao? Nhìn qua giống sói, trên thực tế đều là chút nội tâm yếu ớt ra hỏa. Mạt Khệ cười cười không nói gì, Ke Li Hu thật là trong đó lòng tham cường đại diễn viên. Hai người ngoặt vào phòng hóa trang chỗ hành lang, vừa vận đoàn làm phim tin tức quan cùng Xin Daniel đối diện đi tới, song phương bắt chuyện qua, Mạt Khệ cùng Ke Li Hu tuần tự tiến vào riêng phần mình phòng hóa trang. Tin tức quan quay đầu lên nhìn, hỏi, Mạt Khệ cùng Ke Li Hu quan hệ tốt giống không sai. Cảm giác bọn hắn rất quen lạ. Xin Daniel tiếp tục đi lên phía trước, Mạt Khệ người này rất biết xử lý quan hệ nhân mạch. Ta bỗng nhiên nghĩ đến cái chủ ý Tin tức quan đi theo CineDanien bên người, chúng ta đoàn làm phim tại tuyên truyền phục diện, một mớ quyết thiếu trọng lượng cấp tin tức, nhất là sang năm trọng yếu nhất trước khi chiếu lên tuyên truyền giai đoạn, tạm thời còn không có tìm tới thích hợp tài liệu. CineDanien là cái uy tín lâu năm nhà sản xuất, lập tức rõ ràng hắn ý tứ, nói rằng, loại chuyện này muốn trưng cầu diễn viên ý kiến. Như vậy đi, ta sẽ thông báo cho hai người bọn họ người đại diện, hiệp thương một chút. Tin tức quan đầu tiên là gật đầu, còn nói thêm, "Xin, nhanh lên đi." Không chỉ là những này. CineDanien nghĩ đến cùng mặt thẻ lúc bắt tay tình hình, nói rằng, mặt thẻ tay cũng có thể làm một cái điểm tuyên truyền đặc biệt là internet tuyên truyền. Hắn nghĩ nghĩ, đối tin tức quan nói rằng, một hồi người nhớ kỹ nói cho thợ quay phim, chuyên môn cho mặt thẻ tay chụp mấy tấm đặc tả, sau đó truyền đến theo sở cột tỷ honkin quan phương trên website. Tin tức quan nghi hoặc không hiểu, mặt thẻ tay. Xin Daniel không có nói rõ, người thấy liền hiểu. Trở lại phòng hóa trang, mặt thẻ bộ trang qua, thay đổi hoàn toàn mới giáp da cùng vũ khí trang bị, lại về tới trong phòng quay chụp, tại nhân viên công tác dẫn đầu bên dưới, tiến vào trước đó chuyên môn chuẩn bị xong màn xanh chụp ảnh dân phòng, dựa theo thợ quay phim chỉ huy, bày ra các loại bố, quay chụp giai đoạn trước graphic hình ảnh. Tựa như là hắn đồng dạng Chủ yếu diễn viên áp phích ảnh chủ cơ bản đều là đơn độc quay chụp, sau đó thông qua hậu kỳ kỹ thuật hợp thành. Mạc Khệ hoàn toàn phối hợp thợ quay phim công tác, thợ quay phim để bày ra cái gì tư thế, hắn liền bày ra cái gì tư thế, đây là đoàn làm phim thợ quay phim, cũng biết hắn thích hợp dạng gì chụp ảnh phong cách. Mặc dù không có nhìn thấy thợ quay phim chụp ảnh chụp, nhưng Mạc Khệ từ bày ra từng cái tạo hình bên trên suy đoán, này sẽ là một tổ biểu diễn cường hãn cùng Dương Cương hình ảnh. Bất quá hắn không nghĩ tới chính là, hơn nửa giờ quay chụp tới gần kết thúc. Thợ quay phim muốn quay chụp hắn hai cánh tay hành chụp, đoàn làm phim tin tức quan còn đặc biệt tới giải thích một câu, nói là muốn cầm tay của hắn tại trên truyền truyền làm văn chương. Mặt hệ cũng phối hợp để trợ quay phim quay chụp hai cánh tay và tạ, ngược lại là bắt hắn làm tuyên truyền truyện, đối với đề cao người danh khí hữu ích chỗ, luôn không khả năng đoàn làm phim sẽ ở quan phương trên web sẽ truyền truyền đây là lột thần chi thủ a. Hắn quay chụp xong lúc đi ra, vừa hay nhìn thấy giờ UFF villa, cờ lạc bẹt nạt cùng sở ti vẫn bợ rằng ba người, bọn hắn biểu diễn cũng đều là trong phim nhân vật chính, tới cũng là quay chụp pháp phích truyền truyền ảnh chụp. Mạt Khè đặc biệt nhìn Cợ Lạc Bẹt nạt cùng Sở Ty vẫn bợ răng một cái, không biết có phải hay không là vào trước là chủ, luôn cảm giác hai người này nhìn chằm chằm ánh mắt của Hàn Mất Điệt. Nhưng hắn không có chờ lâu, chỉ coi làm không nhìn thấy, rất mau trở lại tới phòng hóa trang, trang trang xong đổi về quần áo rời đi hỗn nợ xưởng làm phim. Bởi vì không muốn trở về nấu cơm, Mạt Khè lái xe tại vạ bạn quay một vòng, đặc biệt tìm một nhà món chúng quán, đến qua kiểu Tây hóa món trùng, lúc này mới trở về nhà. Về đến nhà, trước cùng bợ dít nỉ gọi điện thoại, nàng đi ở vì nệ quay chụp một bài khác KMV, cũng vô cùng bận rộn. Sau đó lại cùng hệ lẫn hờ màn trong điện thoại tán gẫu một chút đoàn làm phim chuẩn bị tuyên truyền truyện, đi tắm một cái, sau khi ra ngoài nghĩ đến trước đó quay chụp hai cánh tay đặc tả ảnh chụp, cô ý bật máy tính lên, đăng nhập theo sở của tỷ hòn kình quan phương trang web nhìn một chút. Cái này quan phương trang web tại Yahoo giải trí chờ nhiều cái trên website đều có kết nối, mà mặt thẻ blog cá nhân tại trên bọn phỉ cán website cũng có kết nối. Gần nhất hắn blog viếng tham lượng tăng vọt, cùng theo sở của tỷ hòn kình trang web chính thức giới thiệu có quan hệ trực tiếp. Trang web chính thức trên trang đầu, mặt thẻ tìm tới vừa mới ban bố tin tức mới nhất, tin tức tiêu đề rất câu người nhãn cầu khẽ sở cột tỷ họn kim đoàn làm phim cường hãn nhất nam nhân. Hắn ấn mở tin tức website, đầu tiên nhìn thấy chính là mình một chương toàn thân đả tạ, còn như là dã thú hung mãnh. Tiếp lấy, chính là hai tấm bàn tay đả tạ, bàn tay dùng HD ống kính quay chụp xuống đến, đặc biệt tô giáp, che kín vết chai. Hình ảnh phía dưới còn chuyên môn vì cái này hai cánh tay ghi chú một đoạn văn tự mạt khệ hở nợ trên tay tràn đầy vết chai, đây là hắn tại phòng tập thể thao cùng đoàn làm phim huấn luyện lúc điên cuồng nâng tạ thành quả. Có ít người tại phòng tập thể thao nâng tạ sẽ mang bao tay, kỳ thật, nam nhân tô giáp điểm lại có làm sao đâu. Xin qua vết chai hai tay, mới càng thêm dùng bền sẽ không nhỏ đập đụng một chút liền bị thương. Đây là đoàn làm phim mạnh nhất năm nhân, ta chỗ nhận biết Mạc Khè Hổn Lở. Nhìn thấy bản này tin tức, Mạc Khè tâm tình không tệ, ngày thứ 2 còn có không ít truyền thông bằng giấy tiến hành đăng lại. Một ngày này buổi sáng quay chụp kết thúc, ăn cơm trưa thời điểm, Mạc Khè Hổn Lở tiếp đến hệ lần hờ màn gọi điện thoại tới, nói là muốn hắn buổi tối tan việc trở đi, đoàn làm phim muốn cùng một chỗ thương thảo có quan hệ tuyên truyền truyện. Chương 164. Africa có vấn đề. Chương 164. Africa có vấn đề. Buổi chiều cái cuối cùng ống kính, quay chụp chính là Mạc Khè cùng giờ UFF Villa một trận cảnh thoại, lỡ dễ nhiều mấy lần vội chụp hoàn thành thời điểm liền không còn sớm, chờ hắn thay áo trang xong, đi vào đoàn làm phim tin tức quan văn phòng, phát hiện tất cả mọi người đang chờ hắn một cái. Trong văn phòng không chỉ là tin tức quan cùng hệ lần hở mằn, nhà sản xuất Xin Daniel cũng tại, hắn quản lý đoàn làm phim sự vụ lớn nhỏ, nhìn thấy hắn mặt thẻ cũng là không ngoài ý muốn, có chút ngoài ý muốn chính là Kelly Ho cùng cả đặng người đại diện cũng chờ trong phòng làm việc. Mặt thẻ cùng những người này từng cái bắt chuyện qua, đi vào hệ lần hở mằn bên cạnh trên một người ghế sofa ngồi xuống hiện tại người đến đông đủ. Tin tức quan nhìn Xin Daniel một cái, chúng ta bắt đầu đi. Xin Daniel không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Tin tức quan nói tiếp, "Các vị, hôm nay tìm các ngươi tới, là đoàn làm phim có một cái tuyên truyền kế hoạch." Hắn trước nhìn một chút Mạc Khệ, lại nhìn một chút Keo Li Hu, "Cần trưng cầu một chút hai vị ý kiến." Nghe hắn nói như vậy, Mạc Khệ không khỏi có chút hiếu kỳ, đoàn làm phim chế định tuyên truyền kế hoạch, diễn viên phối hợp chính là, hắn cùng Keo Li Hu đều không phải là hạng hiệu ngôi sao, lúc nào cần trưng cầu ý kiến của bọn hắn? Rõ ràng Keo Li Hu bên kia một cái, Keo Li Hu cùng nàng người đại diện cũng có chút nghi hoặc. Tin tức quan rất nhanh giải thích nói, "Nếu như có thể mà nói, chúng ta muốn mời Mạc Khệ cùng Keo Li hai vị, tại trước khi chiếu lên tuyên truyền giai đoạn tuân gia tình cảm lưu luyến." Đương nhiên, hai vị trí cần tại công chúng cùng truyền thông trước mặt đóng vai một đôi tình lữ, vì phim chế tạo tin tức điểm liền có thể. Mạc Khè lập tức rõ ràng, đây là muốn để bọn hắn giả trang tình lữ, sau đó hấp dẫn ánh mắt. Hắn cũng không ghét loại này xét lược, phim truyền truyền vốn là hoa văn trống chất, rất nhiều thứ đều là giả, tỉ như nói lần trước buổi họp báo, liền cùng Cindaniel, Sở Tí phần sợ mỡ cùng Chuột Dụ sở cùng một chỗ nói láo hết bài này đến bài khác. Nhưng không ghét cũng không có nghĩa là hắn sẽ đồng ý ta có thể nói một câu sao? Thừa dịp tin tức quan tạm thời dừng lại, Mạc Khè xen vào nói, "Các vị, có thể nghe hạ ý kiến của ta sao?" Hệ Lân Hờ mang đạo mắt nhìn xem Mạc Thệ, không có ngăn lại ý tứ, nàng biết Mạc Thệ muốn nói gì, loại chuyện này vốn là xây dựng ở tự nguyện trên cơ sở mật, diễn viên không đồng ý, đoàn làm phim cũng sẽ không miễn cưỡng. Tần Tức Quan nhìn về phía Mạc Thệ bên này, mới nói, Mạc Thệ cũng không đi vào mè nẻ, nói thẳng, "Xin lỗi, ta không thể làm như vậy, ta có bạn gái, ta cũng không muốn để nàng sinh ra bất kỳ hiểu lầm." Bơ Dít nghĩ suy nghĩ vấn đề phương thức, có đôi khi hắn đều sợ không được phương pháp, loại chuyện này vẫn là không muốn nếm thử tốt người có bạn gái. Tần Tức Quan hơi kinh ngạc, hắn không phải lần đầu tiên cùng Mạc Thệ hợp tác. Kẻ mồm miệng rỉ tổn lúc hắn ngay tại đoàn làm phim đảm nhiệm tin tức quan, xưa nay chưa nghe nói qua Mạc Khè có bạn gái ư? Đây là sự thực. Mạc Khè liếc nhìn bên cạnh Hệ Lần Hơ Măn, chúng ta cùng một chỗ hơn một năm, Hệ Lần cũng biết. Hệ Lần Hơ Măn thấy Mạc Khè không muốn xách bỏ dịt nị danh tự, thản nhiên nói, đúng là dạ này. Tin tức quan buông tay xuống, không còn nói đi xuống, hắn tưởng là song phương đều là đồng thân, cho nên mới có ý nghĩ như vậy, hiện tại một phương không đồng ý, nói thêm gì đi nữa cũng vô ích. Kelly Hu bên kia rất nhanh cáo từ rời đi, Mạc Khè lại cùng Sĩ Dani và Hàn Huyền vài câu. Hệ Lần Hơ Măn thì tại cùng tin tức quan giao lưu. Đây là đoàn làm phim một cái vị trí trọng yếu, Song Vương phối hợp tốt lời nói, cũng có lợi cho mặt thẻ cá nhân tuyên truyền. Sau đó, tin tức quan mang theo mặt thẻ cùng hệ lần hơ màn đi bên cạnh một gian lớn văn phòng, đi lấy hôm qua quay chụp tài liệu, để cho mặt thẻ hữu trợ luật tới chính mình trên block cá nhân mặt, nếu như có thể lợi dụng Encho công ty quản lý tuyên truyền con đường, vậy thì càng tốt hơn. Tiếp nhận USB thời điểm, mặt thẻ thấy được đoàn làm phim ngay tại thiết kế dùng cho giai đoạn trước tuyên truyền áp phích mô bản, cũng không phải là hắn có ý định muốn nhìn, đây không phải bảo mật hạn mục, đại khái là vì quan sát hiệu quả, áp phích liền treo ở văn phòng đối diện cửa trên vết tường, tương đối dễ thấy. Cái này rõ ràng là phim Africa, mà không phải nhân vật người Africa, cứ việc trên poster còn không có tăng thêm tên phim cùng diễn viên danh tự loại hình văn tự, từng cái chủ yếu diễn viên hình ảnh cũng đã hợp thành hoàn tất. Mạt Khệ đặc biệt nhìn nhiều một chút, hắn cái này vai nam chính ở vào Africa chính giữa, bên cạnh sát bên hắn là Kellyhu, sau đó giống cỡ lạc Bernard, giờ UFF Villa cùng Sở Ti vẫn bỡ rằng cắt cái khác diễn viên phân biệt tại hai bên, cái này Africa có vấn đề. Hệ Lân hơ màn ghé nhíu mày. Không cần nào nói, Mạt Khệ cũng phát hiện, chính mình cái này tuyệt đối nhân vật chính, cứ việc ở vào trong poster, lại không được xuất. Nhưng hai người đều không có mở miệng, nơi này không phải nơi thích hợp, không nói Africa còn chưa sửa bản thảo, mặt thẻ bản nhân còn tại trận, một khi xuất hiện trên trước, đối với hắn cùng đoàn làm phim quan hệ cũng bất lợi. Hai người không có chờ lâu, rất nhanh liền rời đi. Thời gian đã không còn sớm, Mặt Thẻ cùng Hẻ Lẫn Hờ Màn rất nhanh rời đi đoàn làm phim khu làm việc, tìm một chiếc bốn vòng xe điện, Mặt Thẻ mở ra hướng xưởng làm phim, cửa ra vào chạy tới nếu như Africa cuối cùng bản vẫn là như vậy. Mặt Thẻ trực tiếp đối Hẻ Lẫn Hờ Màn nói rằng, ta muốn ngươi cùng đoàn làm phim tư lượng. Hẻ Lẫn Hờ Màn không có bất kỳ cái gì chối từ, ta biết. Mặt Thẻ còn nói thêm, ta còn có chút ý nghĩ liên quan tới mấy cái khác diễn viên. Nói đi, Hết Lần Hơ màn rõ ràng mặt tệ là hạng người gì, đối cái này có chuẩn bị tâm lý, không nên quá phận. Tuyệt đối không quá phận. Mặt Thệ đảo quanh phương hướng, xe điện tiến vào lối thẳng xưởng làm phim cửa ra vào đại đạo, khỏi cần phải nói, cho dù là nể mặt ngươi, ta cũng sẽ không cùng bọn hắn xô so đo. Vì phim đối với hắn cái này vai nam chính ảnh hưởng lớn, hắn cũng không có khả năng làm ẩu, phim thất bại, vai phụ nhóm vẫn là vai phụ, hắn cái này vai nam chính liền phải xong đời. Một phút đồng hồ sau, xe điện dừng ở xưởng làm phim cửa ra vào, Hết Lần Hơ màn suýt xuống xe trước. Nàng đứng tại bên cạnh xe. Đối mặt thẻ nói rằng, có thể, nếu như đoàn làm phim chế định Africa còn như hôm nay dạng này, ta sẽ giao thiệp với bọn họ. Mặt thẻ diễn viên trên hợp đồng, trong đó có một đầu, dính đến vai nam chính Africa cùng ảnh trong phim loại hình hành mục, hắn một phương này có quyền đề nghị kia tốt. Mặt thẻ nhảy xuống xe điện, đối hệ lần hơ mằn vất vất tay, gặp lại, hệ lần. Ban đêm ngủ ngơ giấc, hệ lần hơ mằn đối với hắn khoát tay áo, đi ra xưởng làm phim, cùng mặt thẻ những này bị phóng viên quấy rầy người khác biệt, nàng cần đem xe dừng ở bên ngoài. Mạt Hè lái xe về đến trong nhà, đem hôm nay cầm tới trên tấm ảnh truyền đến phía trên log. Đây đều là đoàn làm phim sẽ không sử dụng một chút ảnh chụp. Bây giờ hắn blog đã có 4 chữ số chú ý, thậm chí có báo chí đăng lại vượt qua mặt hình ảnh cùng log. Bất quá giống đoàn làm phim ảnh trong phim cùng trường quay phim ảnh chụp phía loại hình, hắn không thể tùy tiện loan phát, vụ đó loạt trước đó nhất định phải đạt được tin tức quan cho phép. Phía sau trong vòng vài ngày, mặt Hè giống như trước đó, tiếp tục toàn tình đầu nhập tới trong quay chụp, có vấn đề để hệ lần hờ màn đi thương lượng như vậy đủ rồi. Theo phòng quay chụp bên trong quay chụp phần diễn kết thúc, đoàn ở xưởng làm phim sợ phạt tại khu triển lãm cần cân đối thời gian. Đoàn làm phim rời đi lo sáng giờ liệt, đi tới nệ vạ đạ châu trong hoang mạc, bắt đầu quay chụp cảnh quay ngoài trời điểm đi vào nệ vạ và đạ châu cảnh quay thứ nhất, Mạc Khệ liền bị đoàn làm phim chôn sống rơi đoàn làm phim tại đất cắt đào hai cái hố to, sau đó đem chuyên môn định chế cái dương chôn ở bên trong, Mạc Khệ cùng một tên khác diễn viên giờ UFFV là đứng tại cái. Dương ở trong, phía trên lại đắp lên đóng, chỉ lộ ra đầu của bọn hắn, tại đắp lên trại tốt hắc, chôn sống giả tượng liên chế tạo ra đây là nhất giản dị phương thức, bất quá diễn viên phải thừa nhận nhất định oi bức còn có càng thêm thoải mái mà quay chụp phương thức, trực tiếp bên trên màn xanh quay chụp, nhưng này dạng hao tổn của cái càng nhiều, đoàn làm phim phương diện rõ ràng phải tiết kiệm chi tiêu. Ngược lại cũng sẽ không phát sinh nguy hiểm, tăng thêm lại có các loại bảo hộ biện pháp, mặt thẻ vẫn là dựa theo đoàn làm phim kế hoạch để hoàn thành chính mình phần diễn. Quay chụp rất nhanh bắt đầu. Sáng loáng mặt trời chiếu vào trên đầu, mặt thẻ trên mặt rất nhanh liền xuất mồ hôi, cái này hoang mạc bên trên mặt trời có chút chói mắt, hắn tối đầu nhìn về phía trước mặt, đối diện là một cái đầu lâu, làm vô cùng rất thật, phía trên mơ hồ còn có giống như là thịt tối đồng dạng độ đồ vật lợi hại a. Bên cạnh truyền đến thanh âm, mặt thẻ quay đầu nhìn sang, giờ UFF Villa giống như hắn, chỉ có một cái đầu lộ ra, vừa cười vừa nói, bọn hắn dùng khói cây đốt kiến hun ra tổ huyệt, đến hưởng dụng chúng ta trên cổ đầu người. Mặt thẻ trên mặt tương ứng xuất hiện khẩn trương, nhìn xem giờ UFF Villa, lại nhìn xem chất lên láo cao kiến lửa xào huyệt, bắt đầu rằng có ngươi cảm thấy buồn cười sao. Hắn hỏi bên cạnh cười lên tên kia, giờ UFF Villa nhìn rất bung lỏng, có một chút, bởi vì ta trốn được, mà ngươi đây, chỉ có thể chờ chết, quay trụ tiến hành rất thuận lợi. Vừa giữa trưa, đoàn làm phim liền quay chụp xong tất cả mặt thẻ cùng giờ UFFV La Chôn sống chạy trốn phần diễn, đến mức cũng không tổn tại kế lửa, muốn tại trong hậu kỳ chế tác rượi vào đặc hiệu đến tăng thêm. Giữa trưa cơm nước xong xuôi, mặt thẻ tại một tên tuần dưỡng sư dẫn đầu bên dưới, đi vào một thất màu trắng đơn phong lạc đà trước, đằng sau có đại lượng hắn cùng lạc đà phần diễn, cần mau chóng cùng tất này huấn luyện đặc thủ qua lạc đà quân thuộc. Thất này lạc đà cũng là đoàn làm phim trọng kim thuê tới động vật diễn viên, thủ lao so giờ UFFV La còn cao hơn. Mặt thẻ ít nhiều biết một chút, tại Hollywood trong quay chụp, một ít động vật diễn viên thủ lao không ít. Đặc biệt là mèo cùng chó loại hình diễn viên, trong đó đỉnh cấp tồn tại, thủ lao tuyệt đối có thể so với ngôi sao nhỏ. Thẳng thắn giảng, hắn không phải rất ưa thích xung vật, đem động vật xem như thượng thức thành phẩm còn có thể, không thích tiếp xúc thân mật, cái này cũng cùng đã từng sinh hoạt có quan hệ, khi đó muốn vì cơ bạn nhất sinh tồn mà cố gắng, nơi nào có nhàn hạ thoải mái quan tâm động tác khác sinh tử. Cũng may thứ này Lạc Đả nghiêm chỉnh huấn luyện, tính tình cũng rất dịu dàng ngoan ngoãn, cũng không mâu thuẫn để hắn cưỡi tại phía trên. Dạng này cũng có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái, mặt thẻ cũng có thể thuận lợi luyện tập cưỡi Lạc Đả, không phải gấp chạy ống tính, cũng không cần sử dụng thể thân. Mạt Khè bên này ở bên trong Đạt Hoa Châu quay chủ cơ bản xem như thuận lợi, lưu tại Los Angeles liệt hệ lần hờ mặn, lại tìm tới đoàn làm phim, chuẩn bị cùng đoàn làm phim thương lượng một chút giai đoạn trước tuyên truyền áp phích truyện. Chương 165. Xảy ra chuyện lớn. Chương 165. Xảy ra chuyện lớn. Tháng 9 ánh nắng từ ngoài cửa sổ xuyên suốt mà vào, rơi vào hệ lần hờ mặn trước mặt, chiếu sáng treo ở trên kệ một phần dàn dị Africa, Africa vẫn không có tăng thêm tên phim cùng diễn viên danh tự trở bất kỳ văn tự, so với lần trước nàng cùng Mạt Khè nhìn thấy lúc, chỉ là đối diễn viên vị trí tiến hành vi phoben. Nàng ánh mắt từ trên cửa sổ tờ thu hồi Ngược lại nhìn về phía tin tức quan, mặt Khè Hòn nở là bộ phim này tuyệt đối nhân vật chính, phim tên phim vị the sợ có tỷ hòn kinh hàng đầu đối suất chính là mặt thứu nhân vật này, ta hiểu không sai a. Tin tức quan bèn biết người đại diện đều là chút vô cùng khó chơi mặt hàng, nữ nhân này trước đó cũng tiếp xúc qua, có thể xương khó chơi ở trong càng khó chơi hơn. Nhưng hắn tại loại này cơ bản vấn đề bên trên, cũng không cách nào không thừa nhận, nói rằng, ngươi lý giải không sai. Hễ lần hờ màn đứng lên, đi đến áp phích bên cạnh, rất có một cái vai nam chính người đại diện phía thế, chỉ vào áp phích nói rằng, vì cái gì áp phích cũng có cho thấy điểm này đâu. Không đợi tin tức quan bèn trả lời, Nàng còn nói thêm, mặt thẻ mạt thử xác thực ở và áp phích trung nữ nhất, lại không đột xuất. Đầu tiên, ảnh chân dung của hắn cơ hồ cùng Kelly Hu như thế lớn, ta nhớ được không sai, Sở Tí phần sọ so mơ nói qua, Kelly Hu nhân vật nhưng thật ra là cái nữ phụ, nữ phụ làm sao có thể có vai nam chính giống nhau đánh lộ. Tin tức quan bên có điểm tâm hư, lại không có biểu hiện ra ngoài, áp phích thiết kế thành dạng này, đặc biệt là Kelly Hu cơ hồ cùng vai nam chính mặt thẻ hòn lở tại trên quốc sở tơ cung cấp, dĩ nhiên không phải trùng hợp, mà là hắn để cho người ta cố ý thiết kế. Kelly Hu người đại diện cùng hắn chẳng những có biết, còn có chút giao tình. Hơn nữa hắn cũng biết, Kelly Hu có thể cầm tới cả sạn giờ dạ nhân vật này, đi được là sở tí phần sọ mỡ con hệ. Hễ lần hơ mắn lời nói không có đình chỉ, tiếp tục nói, đoàn làm phim cùng mặt thẻ trong hợp đồng có điều khoản, chúng ta một phương này đối với Affix cùng ảnh trong phim không có quyền đề nghị. Nàng lại chỉ vào Affix, ngoại trừ Kelly Hu nhân vật bên ngoài, trên cuốn sổ tờ cái khác nhân vật cũng có vấn đề, bọn hắn đều quá lớn, đặc biệt là giờ UFF Villa, cỡ lạc bẹt nạt cùng sở tí vẫn bợ răng ba cái này, ngăn lại mặt thẻ nở hơn nửa đoạn thân thể. Mấy người, bọn hắn không phải cũng là người công ty dưới cỡ diễn viên sao? Ta là luật sư Hệ Lân Hơ Măn một bộ giải quyết việc trung thái độ, ta mặc kệ trên phố Sở Tơ diễn viên là ai, hôm nay ta tới, chỉ là vì mặc kệ họ nợ tranh thủ một cái vai nam chính hẳn là có quyền lợi. Tin tức quan bèn nghi nghĩ, nói rằng ta sẽ cho người đối áp phích tiến hành điều chỉnh. Tựa như cái này nữ người đại diện nói dạng này, đây đúng là một cái vai nam chính hẳn là tại trên phố Sở Tơ được hưởng đãi ngộ, nguyên bản hắn muốn giúp bạn bè một thanh, hiện tại vẫn là thôi đi, đã đối phương phát hiện, không cần thiết lại tìm phiền toái cho mình cảm ơn. Hệ Lân Hơ Măn trước khách khí một câu, tiếp lấy còn nói thêm, ta cho rằng có cần phải đối áp phích tiến hành lớn điều chỉnh. Kelly Hu nhân vật thu nhỏ một nửa, cái khác nhân vật tại trên poster tơ giảm bớt đến bây giờ một phần ba, mặt thẻ hỏn nở vai nam chính nửa người đặc tả muốn toàn bộ lộ ra. Đây không có khả năng. Bên lập tức cự tuyệt, nếu như vậy, trên poster tơ ngoại trừ mặt thẻ hỏn nở, cũng liền miễn cưỡng có thể nhìn thấy Kelly Hu, cái khác nhân vật còn không bằng trực tiếp bỏ đi, yêu cầu của người quá mức. Hết lần hờ măng đến có chuẩn bị, không bằng dạng này, đây là giai đoạn trước trong tuyên truyền poster tơ chính, đem cái khác nhân vật đều bỏ đi, chỉ lưu lại Kelly Hu cùng mặt thẻ nam n Tin tức quan bèn rất nghiêm túc suy tư, đề nghị này có vẻ như không sai, chính mình cũng có thể hướng Ke Li Hu người đại diện bán một cái nhân tình ta có cái đề nghị. Hẻt Lần Hơ Măng nhìn bèn một cái, trong nháy mắt thu liễm lại tất cả phong mang, giống như là thủ hạ của hắn đồng dạng, thành khẩn đề nghị, mặt thẻ cùng Ke Li Hu hình ảnh tỷ lệ bảo trì không thay đổi, đổi thành lúc lên lúc xuống đối lập thiết kế, mặt thẻ ở phía trên, Ke Li Hu ở phía dưới. Dạng này cũng có chủ thứ phân chia, hơn nữa liếc qua thấy ngay ta sẽ cần nhắc, bèn đương nhiên sẽ không một ngủ đáp ứng. Hẻt Lần Hơ Măng từ áp phích đi về trước trở về, còn nói thêm, ta còn có một điểm cuối cùng đề nghị. Mình nghe xong nhiều như vậy, cũng không để ý lại nghe một đầu, nói thẳng đi. Mặt thẻ hồn nợ danh tự tại trên cuốt sở tơ viết ra từng điều. Hệ Lân Hờ mằn vẫn là lấy đề nghị giọng điệu nói rằng, không nên đem tên của hắn cùng cái khác diễn viên sắp xếp cùng nhau, tại trên cuốt sở tơ đơn độc nhóm đi ra, tốt nhất có thêm. Dạng này dễ hấp dẫn người hơn nhìn thấy, tựa như vừa rồi đối áp fix điều chỉnh như thế, có lợi cho mặt thẻ cá nhân tuyên truyền. Một chương trên cuốt sở tơ có thể làm văn chương rất nhiều, có đôi khi diễn viên hoặc là đạo diễn đối toàn bộ phim tầm quan trọng, cùng thân phận địa vị, tại trên cuốt sở tơ liên qua tới ngay. Tỷ như Tom Cruise tham diễn bộ phần phim đặc biệt là cùng không phải hàng hiệu đạo diễn hợp tác hàng mục, trên poster hàng đầu nổi bật đều là cùng loại tóm rui tác phẩm loại hình tiêu chí. Mạc Thệ Sa Sa không đạt được loại trình độ này, nhưng Hễ Lần Hờ Mẫn vẫn là phải đổ suất hắn tại đoàn làm phim địa vị đây cũng là nhất định phải tranh thủ, rất nhiều thứ, không tranh thưởng thưởng liền cũng có hờ mẫn tiểu thư. Mẫn mở ra tay, nói rằng, ngươi nói đề nghị, ta đều có thể xét cân nhắc. Kia tốt, ta cũng không muốn phái dậy. Hễ Lần Hờ Mẫn rất rõ ràng, có một số việc muốn có chừng có mực, dù sao Mạc Thệ phân lượng còn chưa đủ trọng. Sau đó, nàng đi ra tin tức nhà nước công thất, cho đến bây giờ Mặt thẻ Honor vẫn là nàng số 1 hộ khách, công ty tài nguyên đương nhiên phải hướng hắn như vậy, cái khác diễn viên nhỏ tạm thời đều là lốp xe dự phòng, hoặc là nói hạng 2 hộ khách, trừ phi bộ phim này phòng vé thất bại, mặt thẻ Honor xong đời. Như thế, cũng chỉ có thể từ bỏ mặt thẻ Honor. Hệ lần hờ mắng đương nhiên không muốn nhìn thấy loại tình huống này, dù sao tại mặt thẻ Honor trên thân đầu nhập vào nhiều như vậy, nước kế tiếp liền sẽ có hồi báo, phim thất bại, cũng liền mang ý nghĩa trôi qua một năm nhiều đầu nhập, tất cả đều trôi theo dòng nước. Nàng không phải là không muốn trực tiếp ký kết ngôi sao cấp bậc hộ khách, nhưng em chỗ công ty quản lý quá nhỏ, tự thân tư lịch quá nhỏ bé, tuổi quá nhỏ lại là nửa tính, mong muốn hủy ký kết ngôi sao hộ khách trướng mắt nàng, bằng lòng cùng công ty ký kết, không phải sự nghiệp nghiêm trọng chuyện, chính là bê bối con thân, tương lai ích lợi không dàn được nhỏ, nàng căn bản trước mắt, chỉ cần mặt tệ hơn nở có thể trở thành thương nghiệp siêu sao, đầu nhập đây hết thảy, đều có thể được đến phong phú hồi báo. Nệ Vạ Đa Châu, hắc nham trên sa mạc, vô số cố xe đặt đàng khô héo hổ héo hồ trên giường, đối diện cách đó không xa chính là cột các, phía trên đặt lấy số lượng dùng cho quay chụp cỡ lớn xe tần cậu. Trên sa mạc, mặt thẻ đón mặt trời gay gắt, cưỡi tại đơn phong lạc đà bên trên, chậm rãi hướng về phía trước trong ngực còn ôm một cái vóc người cùng Keo Li Hu tương tự người giả, người giả áo khoác đồ hoa trang, trên đầu mang theo tóc giả, không nhìn chính diện lời nói, căn bản không giống như là người giả đi về phía trước đại khái hơn 30 mét, quay chụp đình chỉ, thuần dưỡng sư lập tức tới dắt đơn phong lật đả, mặt thẻ trước tiên đem người giả giao cho chuyên gia đạo cụ, tiếp theo tử lạc. Đa phía trên xuống tới, tiếp nhận mỹ lạ oan đưa tới trấn nước, trước súc miệng nổ ra bị gió rút vào trong miệng hắc, lại uống ngụm ngụm. Mặc dù tới trung tuần tháng 9, nơi này nhiệt độ không, không cao lắm, nhưng sa mạc địa khu không che không cản, bầu trời vạn dặm không mây, ánh sáng mặt trời tương đối mạnh mẽ. Muội một lát nữa liền phải bổ sung răng rồi. Cũng may đoàn làm phim hậu cần bảo hộ vô cùng đúng chỗ, mặt thẻ cũng không thấy đến vô cùng gian nan điều kiện nơi này so với ban đầu ở mộ dốc cổ sa mạc ở trong quay chụp Black Hat lúc, tốt hơn nhiều lắm. Hơn nữa đoàn làm phim trụ sở khoảng cách Hắc Nham sa mạc thỉnh thoảng suối phun rất gần, tại quay chụp sau khi cũng có thể đi thưởng thức hạ phong cảnh, mặt thẻ liền cùng Kelly li Hu chờ trong đoàn làm phim vài người khác cùng một chỗ kết bạn ra ngoài du ngoạn qua, cảnh sắc quả thật không tệ. Hắc Nham sa mạc có hoa mỹ thỉnh thoảng suối phun, làm nham giường cùng trong sa mạc lộ ra đặc biệt đột ngột núi cao. Mặt khác, còn có toàn mỹ nghe tiếng hỏa nhạn tiết. Hỏa nhân tiết là một năm độ ngày lễ, làm lấy thoát ly hiện thực đặc chất chứ danh tại thế, đáng tiếc bọn hắn tới thời gian không đúng, vừa mới qua hỏa nhân tiết cử hành thời gian. Nơi này quay chụp kết thúc, Mạc Thệ cùng đoàn làm phim thành viên khác cùng một chỗ, đi bộ trở lại đoàn làm phim trụ sở, chuẩn bị một lần nữa bổ trang về sau, đi bên cạnh vách đá khu quay chụp mặt khác ống kính. Bổ sung trang, hắn ra xe kéo, vị Lã Đoan cầm lấy điện thoại di động của hắn đi tới, nói rằng, hở màn tiểu thư điện thoại. Mạc Thệ tiếp nhận điện thoại, cùng hễ lần hở màn Hàn Huyên vài câu, cơ bản biết nàng bên kia tiến triển, rất nhanh lại cúp điện thoại. Loại chuyện này, khẳng định phải để người lại diễn đi làm. Diễn viên chính mình đi lời nói, nói không chừng liền sẽ cùng đoàn làm phim chơi cứng. Sau đó, Mạt Khè đi vào xe kéo làm thành một bộ phim trên đất trống, đạo diễn chuột rủ xẻo ngay tại tập hợp quay chụp đội ngũ, một tên trợ lý nhà sản xuất chạy tới, thông tri muốn tạm thời sửa đổi quay chụp kế hoạch. Vết đá bên kia tới một đám du khách, đoàn làm phim cùng bọn hắn cân đối thương nghị, nhưng những người này không đồng ý rời đi, đạo diễn chuột rủ xẻo cũng không có cái nào. Mạt Khè cũng có chút bất đắc dĩ, lão mỹ bên này chủ nghĩa tự do tràn lan, đoàn làm phim lại là cái tổ chức buôn bán, căn bản không có quyền lực yêu cầu du khách làm thế nào, ngoại trừ chờ bọn hắn rời đi cũng không có cái gì đặc biệt tốt biện pháp đi qua tướng ép quay chụp lừa nói, một khi có người xông vào ống kính phiền toái hơn, nghe sợ còn tỉ hòn kinh là cổ hải cấp bối cảnh phim, đương nhiên tung ra một người hiện đại đến, ống kính khẳng định phải hết hiệu lực. Liên xép như kịch hiện đại, cũng không thể tùy tiện sử dụng người khác chân dung, cho dù là vô ý thức đem người qua đường đập tiến trong màn ảnh, cũng muốn sớm chào hỏi cùng đối phương ký kết cùng loại hòa giải hiệp nghị loại hình đồ vật, bằng không đợi phim chiếu lên, thật có tương quan ống kính, người qua đường muốn tìm chuyện, đoàn làm phim sẽ rất phiền toái. Bên này loạn thất bát tao pháp luật pháp quy rất nhiều, không cẩn thận liền sẽ trúng chiêu. Cho nên, có từng người luật sư, là phi thường có cần phải, đoàn làm phim cũng có chuyên môn cố vấn pháp luật. Quay chụp kế hoạch tạm thời bỏ dở, ngay tại chuột rủ xéo lần xem kế hoạch, chuẩn bị tiến hành điều chỉnh thời điểm, một tên trợ lý đạo diễn bỗng nhiên từ trong xe kéo chạy ra thượng đế a. Thượng đế a hắn vừa chạy vừa phát ra khoa trương tiếng la, giống như là đi rồi, xảy ra chuyện, xảy ra chuyện lớn. Chương 166. Đều là người xấu. Chương 166, đều là người xấu. Tất cả mọi người nhìn về phía cái kia trợ lý đạo diễn, không rõ đã xảy ra chuyện gì. Liền xem như bởi vì du khách không chịu hợp tác giới cứ, đoàn làm phim muốn tạm thời sửa đổi quay chụp kế hoạch, cũng không cần như vậy đi. Vị kia trợ lý đạo diễn Tất Kinh, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tưởng tượng nổi, dường như thấy được đại chiến thế giới lần thứ 3 bộc phát như thế ởạn đệ. Chút dù sẹo vô cùng bất mãn, lớn tiếng nói, "Cho ta tỉnh táo một chút. Xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện ởạn đệ căn bản không có tỉnh táo lại ý tứ, vẫn là vừa rồi bộ dáng kia." Kaka ta. Kaka ta a. Hắn nói năng lộn xộn, mặt kệ hoàn toàn không tìm được manh mối ngươi kaka thế nào. Một tên cùng hắn quen biết nhân viên công tác hỏi, "Hôm qua ngươi còn nói với ta" Hắn đi thế mậu cao ốc một nhà công ty lớn đi làm sao? Nghe được tới thế mậu cao ốc cái từ này, mặt hệ im lặng giật mình, hỏi bên cạnh Mỹ Lã Loan, hôm nay số mấy? Mỹ Lã Loan lập tức trả lời, ngày, ngày 11 tháng 9 a. Ngày 11 tháng 9? Ngày 11 tháng 9 a? Lại thêm vừa mới thế mậu cao ốc, mặt hệ trong nháy mắt nghĩ đến, đã từng cải biến toàn bộ thế giới kinh thiên đại án xảy ra. Quả nhiên, cái kia trợ lý đạo diễn kêu khóc lấy quát, ta vừa mới nghe được tin tức, thế mậu cao ốc gặp được tập kích, tháp đôi Nam Tháp đã sụp đổ, Kakata ngay tại Nam Tháp 78 tầng đi làm làm sao có thể? Không thể nào. Loại chuyện này cũng không thể lấy ra nói đùa. Đoàn làm phim bên trong đa số người cũng không tin, hoặc là nói không thể tin được, dù sao đi qua 100 năm, mỹ bản thổ đều chưa bao giờ gặp nghiêm trọng tập kích. Mặt kệ tin tưởng là thật, lại không có nói ra, hắn không nói câu nào, lúc này giữ yên lặng là lựa chọn sáng suốt nhất. Rất nhanh, liền có người lấy điện thoại di động ra gọi lên, xác nhận trợ lý đạo diễn nói là sự thật thượng đế a tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ thế chiến muốn bạo phát? Trong đoàn làm phim sau đó loạn cả lên, đa số người đều lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, đặc biệt là có thân hữu tại lưu giúp người. Mạc Khệ cũng đánh hai cái điện thoại, một cái điện thoại gọi cho Beverly, đây là bạn gái của hắn, khác một cái điện thoại gọi cho Hẻ Lần Hờ Mẫn, trọng yếu thương nghiệp hợp tác đồng bạn, để xác nhận các nàng an toàn không được gì. Beverly ngay tại quận Cam ở vì nẻ địa khu quay chụp MV, Hẻ Lần Hờ Mẫn mới từ ổ nợ xưởng làm phim trở lại Encho công ty quản lý, đều khoảng cách lưu giọt nơi xảy ra vô cùng xa xôi. Tiếp lấy, hắn lại cho Gem Cạ và cùng Michael Fastbender đợi phát tin nhắn, hai người này rất nhanh liền hồi phục, hiển nhiên cũng không tại lưu giọt. Sau đó, Mạc Khệ thu hồi điện thoại, cùng trong đoàn làm phim không có thân hữu tại thế mẫu tháp đôi người như thế. Xung làm vô số bình thường người đứng xem bên trong một thành viên đến mức mượn nhỏ sự kiện lần này vớt điểm chỗ tốt, vẫn là thôi đi, đến một lần hắn không biết nên thế nào vớt, thứ hai cũng có thể ý thức được chuyện như vậy không là tiểu nhân vật có thể xen vào đoàn làm phim hôm nay không có khả năng lại quay chụp, mặc dù không có mấy người thân hữu rộng cái kia trợ lý đạo diễn. Anh trai như thế vừa lúc ở thế mậu trung tâm công tác, nhưng chuyện này đối với đa số người, đặc biệt là người mị xung kích, vẫn là to lớn. Không nói người người kinh hoàng, mong muốn an tâm làm việc, nhưng cũng không thể nào đạo diễn chuột dụ xéo rức phát tuyên bố hôm nay nghỉ ngơi, chuyện làm ăn ngày mai lại nói. Mạt Thệ cũng có thể nhận ra, đoàn làm phim đa số người tâm tư cũng bay đi lũ rốt màn hạ tở tạng, đã không tại làm việc phía trên. Trở về trang điểm xe kéo, tháo trang xong đi ra, hắn nhìn thấy rất nhiều người đều đang đánh điện thoại, liền thân vị người anh mĩ là toàn cũng không ngoại lệ, dường như không xác thực nhận xuống người nhà hành tung, liền không yên lòng như thế ai có thể nghĩ tới sẽ xảy ra loại chuyện này. Kepler Hu lúc này đi tới, nàng trang điểm xe kéo cùng Mạt Thệ liền nhau, may mắn người nhà của ta đều tại Hà Bay. Nàng lại hỏi Mạt Thệ, ngươi cũng gọi điện thoại, không có tại lưu giốt ta. Người nhà? Mạt Thệ lắc đầu, ta sớm đã không còn người nhà. Ta cho bạn bè gọi điện thoại. Bọn hắn không tại New York. Chúng ta đều rất may mắn a." Keo Ly Hu lúc này còn nói thêm. Mạc Khè đồng ý điểm này, không tại New York người đều là may mắn. Không tại New York, không tại Màn Hạ thở tặng, lúc này chính là một loại may mắn. Cho dù rời xa thế mộng tháp đôi, làm tận mắt thấy cái này hai tòa nhà thế gian nghe tiếng kiến trúc sụp đổ sau, sẽ lưu lại dạng gì bóng ma cùng ám vọng. Hai người lại hàn huyên một hồi, Mạc Khè rời đi nơi này, tại đoàn làm phim xe kéo ở giữa tầng bộ, đồng thời tự hỏi liên quan tới 911 vấn đề. Hắn nhớ kỹ rõ ràng nhất, chính là 911 không lâu về sau, Washington đương cục cùng nhỏ bút xác định bin là đèn là chủ sự sau màn, sau đó phát động một trận ảnh hưởng đến toàn thế giới chống khủng bố chiến tranh, toàn bộ thế giới thế cục biến đổi. Nhưng cụ thể biến hóa là cái gì? Hắn thật đúng là nói không nên lời, ngược lại lúc ấy điện thoại thông minh nhìn lên đến tin tức là thế giới thế cục vì đó mà cải biến. Một cái làm căn bản sinh kế buôn ba người, cũng không thể nào quan tâm phương diện này chuyện, đối với tiểu nhân vật tới nói, thế giới đại đồng, đều không có nhét đầy rạ dạ rãy trọng yếu đối hồ ly hữu đầu. Hắn nhìn một chút trên trời mặt trời, cố gắng nhớ lại đã từng nhìn qua giải trí Bắc Quái dần dần nhớ tới một chút tương quan chuyện, giống như chính là 911 sự kiện về sau, người da đen diễn viên tại Hollywood biến đặc biệt sinh động, dường như còn ra thứ 1 người da đen Oscar ảnh hậu vẫn là ảnh đế loại hình, về sau sử dụng người da đen diễn viên dần dần trở thành tiểu Hollywood chính trị chính xác, một bộ đại chế tác bên trong không cũng có cái chủ yếu vẫn là chính diện người da đen nhân vật, liền nhất định dính líu kỳ thị chủng tộc. Về sau Hollywood cạnh tranh sẽ càng bị liệt, chỉ sợ rất nhiều chủ lưu thương nghiệp phim không còn để ý để người da đen tới làm nhân vật chính, nói không chừng ngày nào một bộ người da đen thêm LGBT film có thể nhẹ nhõm cầm tới Oscar phim tốt nhất đâu. Mặc kệ lúc đầu Không suy nghĩ thêm nữa những này, mặc kệ người da trắng vẫn là người da đen, ngăn trở hắn đường người, đều là người xấu. Tiếp đấy, hắn liền nghĩ tới 911 sự kiện đối với đã từng sinh hoạt địa phương ảnh hưởng 911 sự kiện thật sự là quá nổi danh, cho tới khi lúc rất nhiều người đều từng là, nước Mỹ cảnh sát là 911 về sau, cố ý tuyển một cái số này xem như điện thoại báo cảnh sát, mà sự thật vừa vận tương phản, 911 là nước Mỹ cảnh sát thật lâu trước đó liền bắt đầu thông dụng điện thoại báo cảnh sát. Dựa theo mặt thẻ suy đoán, Bin Laden đại thúc cùng thế giới của hắn số một xã hội đen tổ chức, có thể là cố ý tuyển một ngày này phát động tập kích. Sau đó Mạc Khệ trở về chính mình xe kéo, trong xe có vệ tinh TV, thấy được liên quan tới 911 sự kiện càng nhiều tin tức. Bất kể nói thế nào, Lưu Dốp màn hạ tự tăng nhìn qua thật rất thê thảm 911 sự kiện đối nước Mỹ toàn bộ xã hội đều sinh ra sâu xa ảnh hưởng, Mạc Khệ cùng đoàn làm phim ở tại sa mạc trên bờ bãi, mặc dù không cảm giác được, nhưng có thể nhìn thấy nó đối đoàn làm phim ảnh hưởng, ngày thứ 2 đoàn làm phim khởi công sau, còn có một số người tâm thần bất định, trong công việc liên tiếp phạm sai lầm, chụp dù sẽ cùng vừa mới chạy tới xin Daniel N cũng có cách nào, chỉ có thể tiếp tục cho đoàn làm phim. Nghĩ, đồng thời dứt khoát cho đoàn làm phim thả một tuần nghỉ giải hạ. Mạc Thiệp chưa có trở về Lạc Hằng Giơ Liệt, trực tiếp đi ở vị nệ địa khu cùng bờ dịt nỉ gặp mặt một lần, đồng thời tại cùng một khách sạn mua gian phòng, ở trọn vẹn 6 ngày, tại ngày nghỉ kết thúc một ngày trước, mới quay trở về nệ vạ Đạ Châu Hắc Nham sa mạc địa khu tiếp tục chính mình phần diễn. 6 ngày này bên trong, hắn chú ý đại lượng thời sự tin tức, hiện tại thời sự tin tức cơ hồ hoàn toàn bị cùng 911 sự kiện có liên quan tin tức chiếm cứ, còn tại trên blog đổi mới tương quan tưởng niệm log. Cùng lúc đó, cũng chú ý điện ảnh ngành nghề nghiệp, 911 sự kiện xảy ra, trực tiếp đạt thương nặng chiếu phim sự nghiệp toàn bộ Bắc Mỹ phòng vẽ sản xuất, tại 6 ngày này bên trong cơ hồ đạt đến mười mấy năm qua thấp nhất chỉ, đặc biệt là những cái kia để tài nặng nghề phim, mọi thứ bị người xem vứt bỏ, dường như 911 sự kiện đã để Bắc Mỹ người xem tâm lý năng lực chịu đựng biến vô cùng nhiều đất. Mặt kệ không khỏi nghĩ đến chính mình tham dự bộ kêu bở Black Hat Đao bộ phim này còn đang tiến hành hậu kỳ chế tác, dự tính cuối năm trước đó chiếu lên. Hắn theo bản năng cảm thấy, Black Hat Đao phòng vẽ có thể sẽ có vấn đề, dù sao đây là một bộ rất chiến tranh tàn khốc phim, trong đó tồn tại đại lượng nước Mỹ quân nhân bị giết ống kính. Tại 911 sự kiện về sau, chủ lưu khán giả có thể về tâm lý tiếp nhận dạng này một bộ phim sao? Mặc kệ cảm thấy tiền cảnh không phải rất là khéo, sau đó khả năng còn có chống khủng bố chiến tranh, toàn bộ xã hội ánh mắt cùng lực chú ý cũng sẽ không rời đi 911 sự kiện. Black Hat Dawn nói không chừng sẽ tạo ngộ phòng vẽ họa tờ lụ. Nhưng loại chuyện này cũng không tại khống chế của hắn bên trong, toàn bộ xã hội đại thế như thế, chỉ sợ công ty điện ảnh ngoại trừ chỉ hoán chiếu lên cũng bất lực. Trở lại Hắc Nham Sa Mạc, đoàn làm phim cuối cùng là từ loại kiệu kỳ lạ sen lẫn bí hương, bất an cùng tinh lực không cách nào tập trung trạng thái bên trong thoát khỏi đi ra, cứ việc ngẫu nhiên sẽ còn phạm sai lầm quay chụp công tác lại có thể tiến hành. Hơn nữa mặt thẻ trạng thái như cũ rất tốt, cảnh quay phương diện nở rễ số lần đối lập khá nhiều, nhưng động tác cảnh quay quay chụp vô cùng thuận lợi, thường thường tại cảnh quay bên trên lãng phí thời gian, thông qua động tác cảnh quay tất cả đều tìm bù đắp lại, đoàn làm phim cũng một mực tại theo kế hoạch đẩy vào. Có đôi khi, mặt thẻ cũng đang suy nghĩ, có hay không loại kia từ đầu đánh tới đuôi, cũng không cần nói nhiều ít lời kịch, lại từ đầu đến cuối một bộ biểu lộ phim. Có vẻ như chính mình rất thích hợp quay chụp loại hình này, phim đáng tiếp động tác cảnh quay nhiều, phim luôn luôn bị truyền thông cùng giới phê bình cho rằng là vô na phim. Đưa tháng sau, đoàn làm phim kết thúc tại sa mạc địa khu cảnh quay ngoài trời, trở về Los Angeles, tại ổ nở trong xưởng làm phim tiếp tục quay chụp đoàn làm phim cũng đẩy ra giai đoạn trước tuyên chuyên Africa, chủ đánh trên cuốn sổ tờ, cứ trừ cái khác nhân vật, hoàn toàn lấy mặt thẻ cái này vai nam chính làm chủ, sau đó hợp với Kelly Hu mảnh này lá xanh xem như tô điểm. Nguyên bản, Africa tại tháng 9 bên trong liền phải đợi ra, bởi vì 911 sự kiện một mực ép cho tới bây giờ chúng ta đây. Trên cuốn sổ tờ lúc đầu không phải có chúng ta sao? Một dàn ba người dùng được bên trong phòng hóa trang, cỡ lặc bẹt nạt đứng ở nơi đó trên mặt phảng phất có lửa giận mập trời, vì cái gì hiện tại không có chúng ta, tại sao phải xóa bỏ chúng ta? Zeru FFV La mở ra tay, lại lắc đầu, ta không biết rõ. Ta biết. Một mực dư im lặng Sở Ti Vân bợ răng, dõng nhiên âm trầm nói, ta tìm người hỏi qua, là Maat tệ hỗn nở thông qua hệ lần hở màn hướng đoàn làm phim làm áp lực, đem chúng ta từ trên suốt sở tơ toàn bộ xóa bỏ. Cơ lặc bẹt nạt trừng to mắt, hắn đây là bất nạn. Chương 167, thuần thế phản kích. Chương 167, thuần thế phản kích. Bên trong phòng hóa trang, lời nói luôn luôn không nhiều Sở Ty vờ bợ rằng nhanh chóng nói quyết định của mình, ZUFF Villa vẻn thai nghe hắn nói một câu nói, cỡ lạc bẹt nạt một bộ hoàn toàn ủng hộ thái độ tốt. Cỡ lạc bẹt nạt tủm mồm nói, cứ làm như vậy, mạnh mẽ thu thập hắn. Nếu như không phải ta cùng động tác của hắn phần diễn quay chủ xong, ta nhất định đem hắn đánh thành đầu heo. Vẫn là cẩn thận một chút ta. ZUFF Villa nhắc nhở, ngươi không gặp đoàn làm phim tiên truyền sao, hắn giống như tiếp thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện. Cẩn thận. Sở Ty vờ bợ rằng thử một tiếng, đoàn làm phim tiên truyền đổ vật người cũng tin tưởng. ZUFF Villa há to miệng, không nói gì thêm. Phòng hóa trang khôi phục yên tĩnh, thẳng đến một tên nhân viên công tác gõ vang cửa phòng, ba người cầm lấy riêng phần mình trang bị, rời đi phòng hóa trang, chuẩn bị đi phòng quay chụp. Ra phòng hóa trang, Zeru FF Vila nói rằng, các ngươi đi trước, ta đi chuyến nhà vệ sinh. Stevie và Bơ rằng cùng cợ lặc bẹt nạt không nói thêm gì, trực tiếp đi phòng quay chụp. Từ tiến vào đoàn làm phim tham dự riêng phần mình nhân vật thử vai bắt đầu, ba người bọn hắn liền trộn lẫn tại cùng một chỗ, uống rượu với nhau, cùng một chỗ nói chuyện phiếm, cùng một chỗ phàn nàn công ty quản lý bất công, cùng một chỗ phun mặt thẻ hòn nở không có diễn kịch. Stevie và Bơ rằng cùng cợ lặc bẹt nạt căn bản là không có suy nghĩ nhiều. Zhu FF Vila trở về phòng hóa trang, chờ một hồi, đi ra nhìn một chút, trong hành lang không có mùa ai, vội vàng hướng hai người kia phương hướng ngược nhau đi đến, độc lập phòng hóa trang tại cảng thêm gần bên trong vị trí, dưới tình huống bình thường, vai nam chính đều muốn so với bọn hắn những này vai phụ tiến phòng quay chụp cả nguận mặt khệ hồn lở hẳn là còn ở phòng hóa trang a. Hắn Ôm ý nghĩ như vậy, mặc vào ngang hành lang. Zhu FF Vila nghĩ rất thông suốt, đi theo hai người kia đối phó mặt khệ hồn lở, liền xem như vạn nhất thành công, thu được kích lợi cũng sẽ không là hắn, mà là Sở Ti vừa 버 rằng, ngay cả to con cũng cỡ lạc bẹt nạt cũng muốn xếp tại trước mặt hắn. Hắn có thể cầm tới chỗ tốt gì? Bất quá vẫn là hiện tại cái dạng này mà thôi đứng tại một bên các đâu. Bộ phim này chỉ cần không thất bại, mặt thẻ hồn nở khẳng định sẽ có một chút danh khí, ngược lại hắn hưởng thụ tài nguyên cùng chứng minh cơ bản không xung đột, ngược lại có thể theo ở phía sau vớt điểm chỗ tốt. Hắn gõ mặt thẻ chuyên dụng cửa phòng hóa trang, bên trong truyền đến tiếng âm quân thuộc, mời đến. Giờ UFFF Vila đẩy cửa đi bảo. Năm đó quay chụp qua sở vật tạ cực trong phòng quay chụp mặt, chốt dù sẽ cùng chuyên gia bố cảnh ngay tại làm sau cùng kiểm tra, đoàn làm phim mượn dùng sở vật tạ cực dựng cảnh thật, tiến hành thích hợp bố cảnh điều chỉnh biến thành vai nam chính mặt thứ hữu cùng chuẩn phản diễn mệm non sau cùng quyết chiến sân bãi động tác chỉ đạo team mà sen đi tới, mang theo chính mình hai cái trợ lý, kiểm tra quay chụp động tác cảnh quay sân bãi team. Chuột dù xèo hô, chuẩn bị thế nào? Không có vấn đề. Team mà sen đi tới, sân bãi đang tiến hành một lần cuối cùng loại bỏ, quay chụp trước kia huấn luyện bên trong, mặt thẻ cùng Sở Ti Vân Bở Dằng cũng diễn luyện qua cảnh quay này. Chuột dù xèo nhẹ gật đầu, mặt thẻ cũng không có vấn đề, cái kia Sở Ti Vân Bở Dằng chuẩn bị thế nào? Team mà sen hồi đáp, Sở Ti Vân Bở Dằng mấy ngày nay một mực tại huấn luyện, huấn luyện tình huống cũng không tệ lắm quay chụp tiến hành đến hiện tại, đã đến đoạn cuối, đoàn làm phim phối hợp ăn ý, rất nhanh chuẩn bị không sai bị lắm. Một bên khác, Mạc Khệ cũng tiến vào cái này phòng quay chụp, đang diễn viên khu nghỉ ngơi đợi vài phút, cùng Keu Lihu cùng Sở Ti Vân bợ răng cùng một chỗ, tiến vào quay chụp sân bãi, nghe đạo diễn cùng động tác chỉ đạo nói lời kịch. Nơi này là một cái cái bàn, phía trên trưng bày rất nhiều cứng rắn bọt biển chế thành cái bàn, rõ ràng là cử hành yến hội địa phương, dưới bàn tiệm mì lấy giày đập cái đệm, để phòng diễn viên từ phía trên trượt chân rơi xuống. Mặc dù cái bàn bất quá cao hơn 1m, nhưng đoàn làm phim vẫn là hết tất cả khả năng ngăn chặn ngoài ý muốn xảy ra. Mạc Khệ đứng tại trên bàn, Nhìn cách keo ly hư sở ti vần bờ rằng một cái, gia hỏa này là loại kia không nói nhiều người, thường thường loại người này cắn một cái mới thật đau. Bất quá, giờ UFF Villa đã nói gia hỏa này muốn làm gì, hắn đương nhiên sẽ không để hắn đặt được. Cho dù không có giờ UFF Villa, sở ti vần bờ rằng được như ý khả năng cũng không lớn, mặt thẻ kỳ thật rất phòng bị hắn cùng cờ lạc bẹt nạt keo ly. Tới gần quay trụ, tim mà sẻn cuối cùng dặn do, người đứng tại ta vị trí này, xuất khẩu bên kia sẽ có binh sĩ tiến đến, nhiệm vụ của người là giải quyết đi tên lính này. Phần cuối trận này động tác cảnh quay, đoàn làm phim dự định sử dụng cảnh quay dài quay trụ, bởi vậy tim mà Sen đặc biệt tới nhiều lợi vài câu. Hắn lại đối mặt thẻ cùng sờ Steven bơ rằng nói rằng, hai người các ngươi quyết đấu, tận lực dựa theo huấn luyện lúc làm, nhưng không nên chết ấm, đây là một cái vài phút cảnh quay dài, động tác của các ngươi ở giữa có thể sẽ nhận các loại nhân tố ảnh hưởng, muốn linh hoạt đa dạng. Mặt thẻ gật đầu, rõ ràng. Giống mười mấy 20 giây ứng kính, hoàn toàn có thể dựa theo trước đó thiết kế xáo lộ đến, nhưng ống kính chiều dài quá lâu lời nói, cũng cần diễn viên Lâm Trưởng Phát Huy. Tỷ như sớm nhất tại phòng quay chụp quay chụp cảnh quay thứ nhất chính là cảnh quay dài. Trên đại thể mặt thẻ là tại dựa theo tập luyện thiết kế sáo lộ đến, nhưng cũng có lâm trạng biến hóa. Sir Steven bợ rằng cũng nói, ta đã biết. Hắn tại bộ phim này bên trong còn không có quay chụp qua động tác cảnh quay giải, lại nhìn mặt thẻ quay chụp qua, biết không có khả năng 100% dựa theo thiết định sáo lộ đến, cho nên mới tuyển định lúc này lão thủ, hơn nữa đập hy lúc ngoài ý muốn bị thương không phải rất bình thường sao. Trước đó quay chụp mệm nọn luyện kiếm phần dĩ lúc, hắn liền bị một tên khác diễn viên dùng kiếm gỗ chém trúng cánh tay, đao đã hơn nửa ngày. Hắn cúi đầu liếc nhìn trong tay đạo cụ kiếm, mặc dù là nhở cây chế thành Nhưng đập vào trên thân tuyệt đối không dễ chịu, Mạc Khè hỏn nở nếu như tương lai một đoạn thời gian rất dài không cách nào tiếp hí, nên chỗ công ty quản lý trong tay lại có cùng loại Benox bỏ rỏ thở Black hạt dao cùng theo mồm Mỹ hệ liệt, cùng bộ phim này nhân vật chính, cũng cơ hội như vậy, hết lần hở màn còn có thể tại công ty một đám diễn viên bên trong, tìm tới so với mình càng thêm nhân tuyển tích hơn sao. Đây là sáng tạo kỳ tích Hollywood, chỉ cần có thể bắt được một cái cơ hội, hắn liền có thể nhất phi trùng thiên. Mạc Khè một cái tay vệ động trên bị giáp đầu sợ, một cái tay khác giữ tại đạo cụ kiếm trên chuôi kiếm, không còn đi xem Sở Ti Vân bỏ rằng một cái. Qua trên đường tới, hắn liền muốn tốt sách lực ứng đối. Li Hu đứng tại mạt thẻ cùng Sir Steven bở rằng ở giữa, có lẽ là trực giác của nữ nhân cho phép, luôn cảm thấy hai bên trái phải nam diễn viên không đúng lắm, lui về sau hai bước, ngược lại liên quan tới nàng phần diễn cũng giao phó xong. Mạt thẻ người này cho nàng ấn tượng rất không tệ, trong vô thức nàng muốn đứng tại mạt thẻ một bên, nhưng cũng biết loại này cơ hồ mỗi cái đoàn làm phim đều tồn tại minh tranh ám đấu, đã không có liên lụy đến chiến thân, vẫn là không tham dự cho thỏa đáng cảnh quay này, nhất định phải tuân theo một cái nguyên tắc. Tim Mạt thẻ cuối cùng nói nói, "Mạt thẻ, ngươi lúc bắt đầu muốn bại lui. Sir Steven, ngươi phát thể phải rất chết hắn, muốn quyết tâm truy sát." Hắn nhìn xem hai người nam diễn viên, sau đó, Mạc Khệ người bị đánh bại, Steven không buông tha người, thời khắc mấu chốt người chuyển bại thành thắng. Mạc Khệ không nói gì, chỉ là gật đầu, một bên khác Sở Ti Vân bợ răng cũng tại gật đầu tốt. Tim Mã Sễn chuẩn bị rời đi trường quay phim, hiện tại để chúng ta trước đập một đầu nhìn xem hiệu quả. Hắn rút khỏi trường quay phim, Mạc Khệ rút ra kiếm, đi vào vị trí của mình, Steven bợ răng thì y e theo trô đứng đứng ở hắn đối diện. Mạc Khệ, Kelly Hu, Steven bợ răng chuẩn bị sẵn sàng, có trợ lý đạo diễn thanh âm truyền tới, khe sở quận tỷ hòn kim chương 113, trận thứ 21 màn, hiện tại bắt đầu. Từ đứng ở chỗ này, Mặt Thệ liền đánh lên 12 phần tinh thần, hô bắt đầu thanh âm vừa qua khỏi, đối diện Steven Bợ Răng đạo cụ kiếm liền chặt đi qua. Một kiếm này tốc độ cực nhanh, còn mang theo hô hô phong thanh. Mặt Thệ lách mình né tránh, tiếp lấy hướng cái bản khu vực biên giới vừa đánh vừa lui, Steven Bợ Răng một đường truy sát, mỗi một kiếm đều mang theo tiếng gió, trên mặt tất cả đều là ngôn động, dường như hoàn toàn đắm chìm tại mệm nọ nhân vật này ở trong, không đem Mặt Thệ vai diễn mặt từ hữu giết chết, liền thể không bỏ qua. Hai người trường kiếm mấy lần chạm vào nhau, Mặt Thệ có thể cảm giác được, Steven Bợ Răng dùng lực lượng phi thường lớn cũng tập luyện lúc hoàn toàn khác biệt, dần dần xác định giờ UFFVila nói là nói thật. Steven Bợ Rằng sẽ không lốc tới vọt thẳng mặt thẻ ra tay, ý đồ toàn che giấu tại thiết kế động tác xáo lộ ở trong, chỉ là phải dùng 5 phần lực địa phương, lại dùng 8 phần lực, cho dù dạng này, mặt thẻ mau lẹ như đầu hiệu như thế tránh chuyện xê dịch, kiếm của hắn căn bản là không có cách trúng đích, lập tức dùng tới 10 phần lực. Bành! Steven Bợ Rằng một cước đá vào cứng rắn bọt biến chế thành trên đế, ghế, ghế trực tiếp bay tới. Mặt thẻ muốn tránh đã không còn kịp rồi, đưa tay làm xuống tới, ghế vừa bay đến một bên, Steven Bợ Rằng đạo cụ kiếm lại chặt tới. Hắn lần nữa lui lại, Steven Bơ rằng tiến lên truy sát. Một đại ca máy giang sau, Tim Mạc Sen nhìn xem trong sân hai người, không ngừng gật đầu, trận này động tác cảnh quay không có bất kỳ cái gì mẫu sắp rực rỡ, tràn đầy tạc thực hóa đánh nhau lực lượng cùng đi thẳng về thẳng, lộ ra dị thường chân thực có thể tin đây cũng là đoàn làm phim một mực tại theo đuổi động tác hiệu quả. Mặt thẻ tại cảnh động tác trong quay chụp hoàn toàn như trước đây xuất sắc, để hắn ngoài ý muốn chính là, Steven Bơ rằng biểu hiện tương đối không tệ, đặc biệt là truy sát mặt thẻ lúc biểu lộ cùng động tác, lộ ra vô cùng chân thực, đầy đủ hiện ra mẹn nhỏ muốn giết chết mặt tửu quyết tâm, cùng bản thân cường đại. Ngay lúc này Hắn nhìn thấy mặt thẻ tránh né sợ ti vẫn bợ răng lợi kiếm lúc, bị cái bàn đẩy ta một chút, ngã sấp xuống tại cái bàn tới gần biên giới địa phương, vũ khí cũng gần tay. Mặt thứ hồ muốn bị mẹ mọn đánh ngã, sau đó tuyệt địa phản kích. Tim Mã Sễn không hề động, càng không có mở miệng, cái này cảnh quay dài động tác cảnh quay vô cùng xuất sắc, diễn viên trạng thái cũng đặc biệt tốt. Mặt thẻ nằm trên mặt đất, thân thể lại giống dây cung như thế kéo căng lấy, luyện tập tự do vật lộn thời điểm, huấn luyện viên đã từng dạy qua hắn như thế nào ngã xuống đất lúc phản kích, mới vừa rồi bị trượt chân căn bản chính là cố ý. Dạng này đã có thể kéo ra cùng Sở Steven Bờ rằng khoảng cách, lại có thể giống kịch bản viết như thế, thuận thế phản kích. Dựa theo nhất định phải đi quay chụp quá trình, mặt thựụ trung quy muốn bị mẹm nọn đánh ngã một lần. Sở Steven Bờ rằng sau đó lao đến, như là kịch bản miêu tả đúng dạng, trường kiếm trực tiếp đâm về Mạc Thệ. Mặc dù đạo cụ kiếm cách rất xa, nhưng Mạc Thệ thấy rõ ràng, một kiếm này mục tiêu, rõ ràng là mặt mình A chương 168. Người tinh không. Chương 168, người tinh không. Từ Thái Bình Dương bờ bên kia không hiểu thấu đi vào bên này, Mạc Thệ may mắn lớn nhất chính là có một trường cứng rắn khuôn mặt tuấn tú, cùng cỗ này rất có vận động tế bào thân thể, đây cũng là ăn cơm hai đại tiền vốn, hiện tại Sở Steven bợ rằng vậy mà muốn đối dưới mặt của hắn tay, đây. đây không phải muốn nện bát ăn cơm của hắn, hủy đi tương lai của hắn sao? Nên hắn bắt cơ người, kia chính là địch nhân. Sở Steven bợ rằng đứng tại mặt thẻ phía trước, đối mặt ngã xuống đất đối thủ, không có nửa phần tâm tư nâng tay, kiếm trong tay trực tiếp đâm về mặt thẻ. Trường quay phim người bên ngoài đều tưởng là Sở Steven bợ rằng giờ phút này diễn kịch đại bạo phát, quả thực như là mềm nón phụ thể đồng dạng. Mặt thẻ không dám mạo hiểm, lại không dám có bất kỳ may mắn Ngay tại Sở Steven bợ răng đạo cụ kiếm nhắm ngay mặt của hắn rơi xuống thời điểm, hắn chân phải nâng lên, đột nhiên đạp ra ngoài, Sở Steven bợ răng hai chân vi phần, chính đối hắn, một cước này cũng bằng, vừa vận đá vào Sở Steven bợ răng yếu hại bên trên. Hai người đều mặc giáp da, trên bị giáp đều có hộ háng, một cước này nhìn qua, tựa như là tập luyện như thế, chỉ là đá vào bằng giá hộ trên đũng quần. Chỉ có Mạt Khệ cùng Sở Steven bợ răng hai người biết, một cước này thật sự là trúng. Mạt Khệ mặc dù tức giận, nhưng ra tay cũng biết nhẹ, trước đó huấn luyện cũng làm cho hắn rõ ràng lực đạo của mình lớn bao nhiêu, một cước này chỉ dùng tới 5 phần lực. Lượng cho dù là năm phần lực lượng, cũng không phải sợ Steven Bơ rằng cái kia bộ vị có thể tiếp nhận a. Hắn hét thẳng một tiếng, cả khuôn mặt đều biến hình, ánh mắt cái mũi vẫn mẹo cùng một chỗ, dường như tiếp nhận thống khổ to lớn. Bởi vì trưởng kính đạo diễn công tác giao cho động tác chỉ đạo Tim Marcel, đạo diễn chuột dù sở chỉ là ngồi ở một bên đứng ngoài quan sát, lúc này không khỏi vẻ mặt khẽ giật mình không nghĩ tôi a. Hắn thầm nói, cái này Steven Bơ rằng lại là cái lâm chàng phát huy hình diễn viên, cảnh quay này diễn kỹ đại bạo phát a, nhìn xem hiện tại cái này biểu diễn, tuyệt đối đỉnh cấp phát huy, tốt ca ảnh đế cũng không gì hơn cái này. Tiếp lấy, hắn lại lắc đầu. Bộ phát tới đã quá muộn, đây là hắn cuối cùng một cảnh quay, nếu như sớm một chút lấy ra dạng này diễn kịch cùng trạng thái, đoán chừng mặt tệ hơn nợ danh tiếng muốn bị hắn cướp đi không ít. Trường quay phim bên trong, mặt tệ một cước đã xong, không có cho Sở Ty Vân Bợ Rằng bất kỳ khôi phục thời gian, một tay khẽ trống, liền từ dưới đất nhảy dựng lên, hai bàn tay to giống như kìm sắt đồng dạng, phân biệt bắt laser Ty Vân Bợ Rằng hai cổ tay, dùng sức nắm xuống dưới, Sở Ty Vân Bợ Rằng rốt cuộc bắt không được đạo cụ kiếm, cách lang một tiếng rơi trên mặt đất. Sở Ty Vân Bợ Rằng hạ thân đau đớn vừa mới biến mất một chút, đã cảm thấy hai tay dường như bị thiết cô lạc trụ đồng dạng. Tuần nữa vòng sắt trong nháy mắt liền nắm chặt, thực hiện to lớn lực đạo. Mồ hôi từ trên trán chảy ra, vốn là bởi vì đau đớn vặn vẹo mặt, trong nháy mắt vặn vẹo càng thêm lợi hại. Steven Barber cảm giác bắt nơi cổ tay mặt hai bàn tay to vô cùng thô ráp cứng rắn, tựa như là hợp kim rèn đúc đồng dạng, cổ tay của mình xương, cổ tay tựa hồ cũng muốn nứt mở, phát ra thấu xương đau đớn. Liên xép như vào giờ phút như thế này, mặt tệ còn không quên đây là tại diễn kịch, hắn bắt lấy Steven Barber giằng tay, quay người chính là một cái vặn ngã, đem Steven Barber ném ra ngoài. Hắn vốn là đứng tại cái bàn biên giới, lần này lại dùng đủ khí lực Stephen Bơ Răng trực tiếp bị hắn té ra cái bàn, hướng phía dưới rơi đi. Stephen Bơ Răng rơi đi xuống thời điểm, ngoại trừ đau đớn, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nguyên lai like Hollywood đoàn làm phim tiên truyền, cũng có chân thật đáng tin thời điểm a cái bàn cách xa mặt đất không tào lắm, chỉ có hơn 1m, hơn nữa trên mặt đất còn phụ lên bọt biển cái đệm, Stephen Bơ Răng đệm ở trên đệm, cũng không có bị thương, nhưng như là cao không rơi xuống cái loại cảm giác này, lại để cho hắn trong thời gian ngắn không đứng dậy được. Mặt kệ giờ phút này chính là chiến thắng mà tuyệt ủy, đứng tại cái bàn bên dưới, tối đầu nhìn thoáng qua, một bên khác xử lý binh sĩ Kelly Hu đi tới, đứng ở bên cạnh hắn. Một đôi trai xinh gái đẹp tổ hợp sáng tạo ra đại đoàn viên cảnh tượng mặt tạ. Timma Senn tranh thủ thời gian thúc dục trước mặt trợ quay phim, nhanh lên cho bọn họ đạt ạ. Một trận kịch liệt đặc sắc lại gồm cả tạ thực sau đại chiến, dùng dạng này một cái ống kính đến phân kết, quả thực chính là hoàn mỹ. Steven bợ rằng nằm tại dậy đặc đột biến trên đệm, ngước đầu nhìn lên, vừa vặn có thể nhìn thấy phía trên hai người, hắn chỉ có thể trở thành người thắng đá kê chân độ dục. Timma Senn cơ hội là hết ra, quá tuyệt vời. Này sẽ trở thành kinh điển động tác ống kính. Nhất định sẽ. Hắn đã quên đi, cuối cùng mặt thẻ xử lý mềm nọn phương thức, cùng kịch bản viết căn bản không giống. Nhưng những này đều không trọng yếu, kịch bản có thể tiến hành ví vẫu, bây giờ xuất sắc động tác ống tính một lần nữa khẳng định không có hiện tại hiệu quả người làm cực kỳ tốt. Trên bàn, Kelly Hu hư hướng mặt thẻ chớp trước mắt, đặc biệt là cái kia vầng ngã. Mặt thẻ cười cười, đối với phía dưới nói rằng, là Stevie vận phối tốt tốt. Stevie vẫn bở rằng đã tại đoàn làm phim nhân viên công tác nâng đỡ đứng lên, vừa vận đứng tại mặt thẻ chân phụ cận, ra hỏa này cũng là đặc biệt, thư lệnh một thân, để nhân viên công tác viện đi ra. Mặt thẻ nhìn một chút bóng lưng của hắn. Steven bỡ răng rằng cũng là có chút vượt quá dự liệu của hắn, nếu như Steven bỡ răng nổi giận, hắn có thể dựa thế vạch Trần Steven bỡ răng mục đích thật sự để hắn ăn càng lớn thua thiệt. Không có nghĩ đến cái này ra hỏa vậy mà nhịn xuống dưới. Nay cũng cùng Steven bỡ răng lưu cho hắn ấn tượng không sai biệt lắm, ra hỏa này luôn luôn không nói nhiều, tựa như là cái hành động vãi. Steven bỡ răng hướng về phòng hóa trang đi đến, giữa hai chân kịch liệt đau nhức tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, ngược lại là cổ tay một mực tại đau, hắn tởi ra đồ hóa trang hẹp nút tay áo tử, lúc này mới phát hiện cổ tay một bộ phim đỏ bừng, giống như bị thứ gì đập đùng dạng, đều hơi sưng lên. Mặt Thẻ hớn nở tên khốn kia khí lực thật là lớn. Hắn run lên cổ tay, đau lớn thoáng chập lại, biết mục đích của mình tất cả đều thất bại. Steven bợ răng đi tiến hóa trang ở giữa, còn tại Cẩm Khải, tên kia khí lực thật là lớn, tốc phản ứng nhanh tốc độ, quả thực chính là diễn viên bên trong máy bay chiến đấu a. Cổ tay không có mấy ngày chỉ sợ không tốt đẹp được. Trong trường quay phim, Mặt Thẻ đi vào dưới bàn mặt chỗ nghỉ ngơi, ngồi xuống uống vào mì lạ oan đưa tới nước trà, chuẩn bị quay chụp cảnh quay tiếp theo, cùng Steven bợ răng đối thủ cảnh quay tất cả đều hoàn thành, phần diễn của hắn còn có không ít này, Mặt Thẻ. Giờ UFF Villa đi tới, trực tiếp dựng thẳng lên một cây ngón cái. Động tác mới vừa rồi hỉ quá đặc sắc. Mặt Khè đối với hắn gật đầu, nói rằng, ta người này ưu điểm không nhiều, chính là tín dự tốt. Lúc nói lời này, hắn không có chút nào cảm thấy thẹn thùng. Trong hội này, nói láo nói đến nhiều lắm, nói nhiều rồi cũng liền không cần thiết. ZUFF Villa mặt mày hướng hở, khoản này đối tương lai đầu tư rất đáng a, Mặt Khè lại nhắc nhở một câu, đừng quên ước định của chúng ta. Chưa quên. ZUFF Villa chỉ chỉ đầu của mình, ta nhớ kỹ đâu, ngươi gọi lên liền đến. Cảnh quay tiếp theo rất nhanh quay chụp, Mặt Khè không còn để ý không hỏi ZUFF Villa, đi vào mặt khác một chỗ quay chụp sân bãi quay chụp cùng Kelly Hu ở giữa cảnh quay. So với động tác mới vừa rồi ấy, trận này nhìn như đơn giản cảnh thoại quay quay chụp 3 lần mới qua, cũng làm cho mặt thẻ ý thức được khuyết điểm của mình kỳ thật cũng rất rõ suất. Thông qua trong khoảng thời gian này xem như tuyệt đối vai nam chính quay chụp, hắn có thể cảm giác được, chính mình là một cái ưu điểm cùng đặc sản tương đối rõ suất, khuyết điểm cũng tương đối rõ ràng diễn viên. Nói trắng ra là, khuyết điểm chính là diễn kĩ. Cũng may bất luật là hắn, vẫn là hệ lẫn hờ mẫn, đều không có hướng độc lập văn nghệ vòng tròn phát triển ý tứ, phương diện này thiếu hụt cũng là sẽ không bị vô hạn phóng đại. Thương nghiệp phim giải trí, diễn kĩ chung quy không phải chủ yếu nhân tố. Một ngày công tác kết thúc, Mặt Thệ lái xe mang theo giờ UFF Villa trực tiếp đi đến chỗ công ty quản lý, gặp Hễ Lần Hơ Mặn. Đại Khải đem sự tình hôm nay nói một lần, Hễ Lần Hơ Mặn không tiếp tục chối từ, dù sao cái này uy hiếp đến nàng gần 2 năm độ nhập, trực tiếp hướng Mặt Thệ tỏ thái độ, bộ phim này về sau sẽ cùng Steven Bợ Răng giải ước, đồng thời đem giải ước nguyên nhân thông cáo nghiệp nội cái khác công ty quản lý. Cứ như vậy, Steven Bợ Răng mong muốn lại tại Hollywood phát triển đồng thời nổi lên được, độ khó sẽ tăng lên gấp bội đối đi giờ UFF Villa. Hễ Lần Hơ Mặn nhìn xem Mặt Thệ, nói rằng, "Hiện tại ngươi hài lòng a?" Mặt Thệ có chút buồn bã, Nếu như ta bị thương, nhất thời về không được, ngươi sẽ làm thế nào? Ta nói ta sẽ giống bây giờ như thế. Hễ Lần Hờ màn lấy xuống che ở trước mắt viền đen quanh mắt, ngươi tinh khủng. Ta một mực làm không rõ ràng. Mạt Thệ biết Hễ Lần Hờ màn mang chính là bộ kính phẳng, ngươi tại sao phải mang dạng này một mức cổ lỗ kính mắt, đem mặt che lớp đến? Hễ Lần Hờ màn rất bình tĩnh, đưa ra một cái cường đại lý do, ta tàn quang. Lời này Mạt Thệ tuyệt đối sẽ không tin tưởng, hắn đứng lên, nói rằng, ngươi không mang kính mắt nhìn xem càng tuấn mắt, cũng càng xinh đẹp. Hắn hướng cửa phòng làm việc đi đến, vừa ra đến trước cửa câu nói vừa rực, ta tin tưởng ngươi. Ra cửa Chính hắn lẩm bẩm một câu, có quỷ mới tin ngươi. Bất quá, Steven bở răng, việc này cũng chỉ đến chỗ thì ngừng, mặt tệ cũng không có ý định cùng đối phương dây dưa không dứt. Steven bở răng đã bị hắn xa xa rơi vào đằng sau, căn bản không có loại này tất yếu, vậy sẽ chỉ giảm bất chính mình tiến lên bộ pháp đoàn làm phim quay chụp một mực duy trì liên tục tới đầu tháng 11, hắn còn lại phần lớn là cảnh thoại, quay chụp không còn giống trước đó thuận lợi như vậy, có chút nở dế vài chụp lần ống kính cũng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện. Theo quay chụp, dần dần chuẩn bị kết thúc, có càng ngày càng nhiều diễn viên rời đi đoàn làm phim, dựa theo Hollywood truyền thống, phần diễn hơi nặng diễn viên hoàn thành công tác thời điểm đều chiếm được đoàn làm phim đưa tặng lễ vật. Kỳ thật cũng không tính được lễ vật, đều là riêng phần mình biểu diễn nhân vật sử dụng qua đạo cụ, tỉ như Kelly -li Hu liền được cả sản giờ dạm một chuôi dây chuyền. Tiến vào trung tuần tháng 11, mặt lệ cũng hoàn thành mặt tự tất cả phần diễn, cáo biệt đoàn làm phim thời điểm, được đến lúc quay chụp một mực sử dụng đạo cụ kiếm. Hắn tại thẻ sở có tỷ hòn kim đoàn làm phim công tác cũng có một kết thúc, cũng nên đón một cái ngắn ngủi ngày nghỉ. Chương 169. Chiếu lên thời gian. Chương 169. Chiếu lên thời gian. Giờ đi theo sở công ty Hòn Kim Đoàn làm phim về sau, mặt thẻ tạm thời không có công tác, hết lần hở màn bên kia còn tại tuyển chọn thích hợp hạng mục cùng nhân vật, bây giờ hắn có một chút xíu danh khí, vừa mới đảm nhiệm một bộ 40 triệu đô la chế tác vai nam chính, cũng dần dần có một chút bản thân phong cách, không có khả năng giống trước đó như thế bụng đói ăn quẳng, đón thêm làm việc, khẳng định phải ưu tiên tìm kiếm cùng tự thân đặc điểm tương xứng hợp nhân vật đây cũng không phải nói hắn có. Bao nhiêu chọn lựa kịch bản cùng nhân vật vô liếng, mà là bình thường sự nghiệp kinh doanh, giai đoạn trước vì góp nhặt kinh nghiệm cùng tư lịch, kiếm lấy tới cơ bản chi tiêu, đương nhiên là có cái gì liền lên cái gì. Bây giờ lại không thể tiếp tục loại này, bất luận cái gì nhân vật đều xông đi lên trạng thái. Tỷ như nói Hollywood truyền thống trên ý nghĩa nhân vật phản diện, hệ lần hở mằn không cho phép hắn tiếp loại nhân vật này, trừ phi là cùng loại sẽ vẫn bên trong Kevin ở bạ sĩ như thế nhân vật. Nhưng nàng cùng mặt thẻ đều rất rõ ràng, cùng loại tiểu người như vậy, đoàn làm phim cũng không thể lại tuyển mặt thẻ, mặt thẻ căn bản trưởng không, không đợi phức tạp như vậy nhân vật phản diện. Cho nên, tới giai đoạn này, có lựa chọn tiếp công tác là nhất định. Hollywood hàng năm được duyệt hạn mục rất nhiều, nhưng bản thân nội bộ cạnh tranh trị thượng kịch liệt, cho dù là hệ lần hở mằn loại này có thể mượn dùng ra đỉnh mạng lưới quan hệ người lại diện cũng không phải mỗi thời mỗi khắc đều có thể tìm tới thích hợp hạng mục. Mặt thẻ cáo biệt đoàn làm phim sau ngày đầu tiên, ngủ một cái thẳng cẳng dài, mãi cho đến 9 giờ sáng mới rời giường, dựa mặt tan xong điểm tâm về sau, vòng quanh không lớn sân nhỏ tản bộ, trực giác đến sảng khoái tinh thần, góp nhặt mệt nhọc cùng quay chụp mang tới áp lực công việc, tất cả đều biến mất không thấy hình bóng. Theo có kế hoạch kiện thân cùng huấn luyện, hắn ưu tú tố chất thân thể càng ngày càng rõ ràng, thân thể cường tráng, phản ứng linh mẫn, tinh lực tràn đầy. Nhưng thời gian dài không ngừng tích lũy đại vận động lượng huấn luyện, cũng cho mặt thẻ mang đến một chút phiền não. Hắn cảm giác chính mình so trước kia càng thêm xúc động, loại này xúc động đến từ thân thể phượng diện, đơn giản điểm tới nói, chính là đối chuyện nam nữ dục vọng càng thêm mấy liệt. Bạn gái không cách nào chờ ở bên người, hắn lại không muốn làm lộ thần, có đôi khi sắc thực cảm thụ không được tốt cho lắm, cũng may hắn bản thân năng lực khống chế còn tính là tương đối mạnh. Mặt tệ ngẫu nhiên cũng cùng huấn luyện viên nghệ bộ dạ thảo luận qua vấn đề này, dùng nghệ bộ dạ cái gọi là chuyên nghiệp thuật ngữ tới nói, trường kỳ kiên trì đại vận động lượng người, trong máu dưỡng khí càng nhiều Muốn so người bình thường đối tính yêu cầu mạnh lực hơn, mà người bình thường bên trong thường xuyên tiến hành thể dục rèn luyện người cũng duy trì tràn đầy tính năng lực. Đây là bởi vì vận động trong lúc đó thể nội có thể phóng thích một loại làm lòng người tình phấn chấn hẹ endorphin vật. Chất, loại vật chất này vừa vận là cơ thể tự nhiên phát sinh nội tiết vật, có thể khiến người sinh ra vui vẻ cảm giác, đối ra tăng có lợi thật lớn. Nghệ vô dạ trả cho hắn nhìn qua một bản toàn mỹ phát hành bảo vệ sức khỏe tạp chí, tạp chí đối nam sĩ điều tra biểu hiện 95% người tại tham gia vận động 3 tháng sau, tính công năng có rõ ràng tăng lên. Tại trong sân chuyển 10 phút, mặt thẻ trở lại trong phòng, bật máy tính lên. Trước đổi mới Haplog, đem đoàn làm phim hồn qua giao cho hắn ảnh trong phim vụ đỡ loạt tới phía trên blog đây là ngày hôm qua cảnh quay ảnh trong phim, cũng là mạt tựu chiến thắng mẹm non về sau, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở trên đài cao một mình mà tạ. Dùng mắt thẻ bản thân say mê quan điểm để dùng, chương này ảnh trong phim bên trên nhân vật chính rất có gan không ai bị nổi, bệ nghệ thiên hạ khí thế đây mới là Hollywood động tác phim bom tấn vai nam chứ nha. Hắn bên cạnh nói thầm lấy, bên cạnh tại ảnh trong phim phía dưới phối văn, ta tại thẻ sở có tỷ hòn kim bên trong phần diễn rốt cuộc quay chụp hoàn thành, thật muốn sớm một chút nhìn thấy phim a. Mặt thẻ không có vết nhiều, cứ như vậy truyền đến phía trên log. Bây giờ hắn block chú ý số lượng không ít, đặc biệt là 911 sự kiện về sau, chú ý nhân số có rõ ràng tăng lên. Tại 911 sự kiện trong báo cáo, ngược lại xuất danh tiếng, cái khác truyền thông còn không có đầu mối thời điểm, từng chương hiện trường hình ảnh cùng tương quan log, đã tại phía trên block bắt đầu quần thể bành tác, muốn không hấp dẫn người ta chú ý cũng khó khăn. Sau đó, nó không còn là mạng lưới tiểu chúng công cụ, thuận lý thành chương đi vào đại chúng ánh mắt. Phát sóng log, hắn đang nhập MSN, phía trên người liên lạc không nhiều, ôn la chỉ có Easynab ở một cái. Tựa hồ là thấy được mặt thẻ online. Irina bở phát tới một đầu tin tức ngôi sao lớn, ngươi hy có phải hay không quay chụp xong?" Mạc Thệ nghĩ nghĩ, trả lời, "Quay chụp xong, ngươi muốn đối ta phỏng vấn sao?" Bắp Mỹ internet phát triển vô cùng cấp tốc, mạng lưới người sử dụng số lượng khổng lồ, cơ hồ trải rộng toàn Mỹ các ngóc ngách, giống ra hu giải trí loại này cổng thông tin điện tử bên trên trang đầu đầu đề, mặc dù cùng nghiệp nội đỉnh tiệmện tợ tèn mẹ ủy click hoặc là the Hollywood dễ vọt tợ không cách nào so sánh được, nhưng cũng so bình thường giải trí tạp chí mạnh gấp trăm lần. Lần trước đầu kia chuyên mục tin tức, liên vì hắn hấp dẫn dẫn tới đại lượng chú ý vẫn là chờ ngươi phim chiếu lên về sau a. Ejinabở cũng là thiết thực người, ngươi bây giờ không phải là chú ý điểm nóng, mặc dù có phần vấn, chủ biên cũng sẽ không thông qua. A a a, vẫn là ta vô danh a. Vô cùng chính xác, nếu như ngươi là ngôi sao lớn, cấp trên bản không phải việc khó. Mặt kệ cùng Ejinabở tại MSN bên trên Hàn Nguyên chừng 10 phút đồng hồ, Ejinabở có công việc ra ngoài về sau, hắn cũng tắt dim sợ nhờ hắn lại tại trên internet lật nhìn sẽ tin tức, khắp nơi đều tại đưa tin áp Phanisở tăng chiến tranh, tháng trước thời điểm, nhỏ bút cùng chính phủ liên bang chính thức đối áp Phanisở tăng suất binh, cũng là đối 911 sự kiện trả thù. Cái này cách hắn quá xa, nhìn một hồi, lại mở Japlog, vừa mới phát ra blog cùng ảnh trong phim phía dưới, đã có không ít nhắn lại chủ blog Takun, chờ mong phim của ngươi. Cái này tạo hình so the mụ mị gì tủn bên trên vừa bỏ cả càng có hình. Phim lúc nào chiếu lên, đến lúc đó đi ủng hộ ngươi. Tương tự bình luận còn có không ít. Mạt Khè nhìn qua, lúc này mới nhớ tới quên phát điện ảnh chiếu lên thời gian, lại phát một đầu blog, phối hợp chính là trước đó tuyên truyền áp phích ta phim mới the sợ quỷ hồn kim năm 2002 tháng 4 năm 10 tại Bắc Mỹ công chiếu. Đoàn làm phim đã sờn chế định tốt nghe sợ quận tỷ hòn kim chiếu lên ngày, lúc đầu mong muốn định tại cuối tháng 4 cuối tuần, để mượn nhờ tháng 5 kỳ nghỉ hè nhịp độ, nhưng sang năm kỳ nghỉ hè mở ra ngăn phim bom tấn sợ Spider-Man tuyên bố trailer về sau, đã dẫn phát cực kỳ mãnh liệt tiếng vọng, Diệu Nụy vở sản ảnh nghiệp lập tức bỏ đi ý nghĩ này, đem phim sớm tới tháng 4 trung tuần cuối tuần chiếu lên. Dựa theo kinh nghiệm trong quá khứ, giống khe sợ quận tỷ hòn kim loại này điển hình giải trí phim bom tấn phòng vé, cơ bản sẽ tập trung tại chiếu lên về sau trước 3 tuần thậm chí trước 2 tuần, dạng này có thể lần tránh sợ Spider-Man khả năng mang tới xung kích. Dù sao từ trailer tiếng vọng đến xem, Spider-Man bị nghiệp nội công nhận là sang năm kỳ nghỉ hè có thể sẽ đại bạo phim. Bất quá, theo sở Gotty hồn kinh lịch trình ngưng lên trung tuần tháng 4 cũng không phải là không có tai nạn, dù sao tháng 4 là bắt mỹ truyền thống phim mùa ấy hàng. Nhưng trên thế giới này nơi nào có nhiều như vậy vẹn toàn đôi bên chuyện. Nhất là mặt mẹ, cho rằng cái này lịch trình còn có thể, nếu để cho hắn tới chọn lời nói, đương nhiên muốn mẹ tránh sợ Spider-Man nhờ vào đã từng mạ vẻo lớn. Pháp tùy ý hành hành, hắn lúc ấy nhìn qua rất nhiều mạ và còn mấy cải biên bắc rằng, cái này sở Spider-Man ba bộ khúc tự nhiên cũng nhìn qua. Biết đây là cực kỳ thành công hệ Lee Film, nếu không Sony Columbia ảnh nghiệp cũng sẽ không gặp phải nguy cơ liền đẩy ra sở phái đờ mặt phim. Vô bỏ cạm cứng rắn cống mẹ con, tựa như một người bình thường đối đầu sở phái đờ mạnh như thế, khẳng định sẽ bị đánh răng rơi đầy đất. Không phải hắn tự coi nhẹ mình, mà là khách quan tình huống bày ở nơi này. Phát xong log, mặt thẻ đóng lại máy tính, nhìn xem thời gian, thu thập xong kiện thân huấn luyện vật dụng, cất vào trong túi đeo lưng, chuẩn bị đi ra ngoài tìm địa phương ăn chút cơm trưa, sau đó đi qua phòng tập thể thao. Bình thường kiện thân hạng mục quả thật có chút buồn tẻ, nhưng hắn đối quyền kích cùng tự do vật lộn hứng thú càng ngày càng đậm. Càng quan trọng hơn là, cái này hai hạng vận động dường như cũng rất thích hợp hắn, hắn tiến bộ tốc độ thật nhanh. Mặt Khệ còn không có đi ra ngoài, điện thoại liền vang lên, kết nối về sau, bên trong truyền tới một thanh âm quen thuộc này, "Mặt Khệ." Thanh âm kia lập tức để Mặt Khệ vang lên một chương hoạt hình phía trên cám mập miệng, nói rằng, "Đã lâu không gặp a, Michael." Bên kia là Michael Fast Bender, hắn nói rằng, "Ta đến Los Angeles rồi, rên cũng tại, ngươi tại Los Angeles à?" "Tại." Mặt Khệ cong lên ba lô, đi ra ngoài, "Ta đang chuẩn bị đi kiện thân hội sở đâu, buổi chiều hẹn vật lộn huấn luyện viên. Tối buổi tối chúng ta tụ họp à?" Nghe được Michael Fastbender đề nghị, mặt thẻ nghỉ đến ban đêm cũng không sự tỉnh, nói rằng, "Tốt, kêu lên Gem cùng một chỗ." Đương nhiên phải gọi hắn. Michael Fastbender thay âm lại chuyển tới, "Tại đại lộ Hollywood bên trên, có nhà vịm tợ quán bar, ngươi biết không? Trước kia mặt thẻ công tác xếp vẹn trình phục vụ công ty ngay tại đại lộ Hollywood bên trên, hắn đối kia một bộ phim cũng coi như quen thuộc ta biết." Hắn hỏi, "Muốn đi nơi đó sao?" Chúng ta ban đêm tại vịm tợ quán bar thấy, ta một hồi cho Gem gọi điện thoại, hắn cũng có thời gian. Mặt thẻ đi ra cửa nhà, trước khóa lại cửa lớn, còn nói thêm, "Tốt, không gặp không về." Cúp điện thoại, hắn lên xe hơi. Lái xe chạy tới khu hội tụ, trước tiên ở trước kia thưởng đi món trứng quán ăn cơm trưa, lại đi phụ cận công viên nhỏ quay một vòng, còn cố ý tới tòa kia có chút cũ nát lầu trợ phụ cận nhìn một chút, đây đều là hắn đã từng chiến đấu sinh hoạt qua địa phương. 2 giờ chiều, hắn đến đúng giờ kiện thân hội sở, đầu tiên là luyện tập hạ bình thường kiện thân hạng mục, tạm thời coi là làm làm nóng người, sau đó lại lên lầu 2, tại quyền kích huấn luyện trong quán, đi theo một vị vật lộn huấn luyện viên luyện tập tự do vật lộn. Một mực duy trì liên tục tới 5 giờ rưỡi chiều, Matt thẻ mới rời khỏi sân huấn luyện, bởi vì cùng Michael Fassbender cùng Jem Caga vội ước hẹn, chưa có trở về ba bằng, trực tiếp tại hội sở phòng thay quần áo tắm vội xen đổi qua quần áo, chạy tới ở vào đại lộ Hollywood bên trên vị tự quán ba đại lộ Hollywood là Los Angeles liệt quán ăn đêm tập trung khu vực một trong, vị tự quán ba xem như trong đó phi thường nổi danh một nhà, nó đại cổ đông là đại danh đỉnh đỉnh Jonnie đẹp trong quán ba thịnh. Thoảng cũng có Hollywood ngồi sao hiện diện. Matt thẻ giữa theo thời gian nước định đi vào quán ba, Michael Fassbender cùng Jem Caga vội đã đến. Chương 170. Tìm kiếm hàn mục Chưa 170, tìm kiếm hạng mục không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Vỉm tở quán bar bên trong, Michael Fastbender nhìn xem mặt thẻ lắc đầu, người da hỏa này vậy mà lăn lộn tới vai nam chính, vẫn là đầu tháng 4 năm 40 triệu đô la chế tác. Mặt thẻ cố ý bày ra một bộ rất trành dáng vẻ, không có cái nào, ai bảo ta dáng dấp đẹp trai, có mị lực đâu. Đi chết đi, ngươi. Dêm Cạ vội đẩy hắn một cái, vừa cười vừa nói, ngươi có thể có ta đẹp trai. Ta so ngươi đẹp trai. Mặt thẻ quay đầu đối Dêm Cạ vội nói rằng, nhưng không có ngươi mỹ. Michael Fastbender nhếch môi, lộ ra đầy miệng răng trắng, đây không phải một cái ý tứ sao? Ba người bưng ly rượu lên, uống chung một ly. Ziemka và Tom hỏi, "Mạt Khệ, thế nào cũng chưa hề gặp qua bạn gái của ngươi. Ngươi tại đoàn làm phim quay chụp, nàng không có đi dò xét qua bạn, chúng ta tới Los Angeles, nàng cũng không lộ diện. Nàng bận bộn nhiều việc." Mạt Khệ nhún nhún vai, hờ hững nói, "Đi ngoại địa. Britney album mới sớm đã đưa ra thị trường đem bán, nàng lại bắt đầu bay tới bay lui chạy thông cáo sinh hoạt." Hắn chủ động chuyển đổi đề tài, "Ngươi qua đây vì Blur Black Hat đao phối âm, đoàn làm phim thế nào không có cho ta biết? Phối âm đều là mấy cái nhân vật nhỏ." Ziemka vừa tiếp nhận Mạt Khệ Fast Bender đưa tới ly rượu, nói rằng Nhân vật chính em hưởng hiệu quả tốt giống đều không có vấn đề. Nâng lên bộ black hat đạo đoàn làm phim, hắn nhớ tới một sự kiện, hỏi mặt thẻ, "Johnny Lim lở không có tìm ngươi muốn bằng ghi hình sao?" Băng ghi hình. Michael Fastbender vừa mới cho mặt thẻ ngửa xong rượu, Tom hỏi, "Cái gì băng ghi hình a?" Một bàn cũng không tồn tại băng ghi hình. Mặt thẻ đơn giản đem chuyện cùng mặt cổ Fastbender nói một lần lại còn có loại chuyện này. Michael Fastbender lại mím môi, lộ ra đầy miệng răng trắng, "Mặt thẻ, may mắn ngươi cơ linh, nếu không chúng ta muốn đi San Fernando vạ lị tìm ngươi." Mặt thẻ đối với hắn nâng nâng ly rượu, uống một ngụm rượu. Michael Fastbender còn nói thêm, "Ngươi đi đâu đi làm bằng ghi hình? Cho nên a, ta một mực kéo lấy." Mặt Hẻ đặt ly rượu xuống, nói rằng, "Johnny Limler gọi điện thoại cho ta, ta cũng không tiếp, ta trực tiếp đem hắn kéo sổ đen." Djemca vội nghĩ tới điều gì, đột nhiên hỏi, "Ngươi tham gia bở Black Hat dạo trước khi chiếu lên truyền truyền sao?" Mặt Hẻ lắc đầu, "Ta không biết rõ, ta cùng người đại diện đều không có tiếp vào thông tin." Tham gia lời nói, "Ngươi chú ý một chút." Djemca vội nhắc nhở, "Nói không chừng sẽ gặp gỡ Johnny Limler." Michael Fastbender cũng nói, "Mặt Hẻ, vẫn là chú ý một chút tốt, Johnny Limler người này." ại Hollywood nước ảnh diễn viên tròng bằng, đầu người rất quen. Từng đem cả vọi phụ họa, cái này ta có thể làm chứng. Hắn bản thân liền là cái địa đạo nước ảnh diễn viên ta sẽ chú ý hắn. Mạt Khè đương nhiên sẽ không xem thường Jon Millim lỡ tốt, không đề cập tới những thứ này. Michael Fassbender chuyển chủ đề, chúng ta nói chút vui vẻ. Hắn lời còn chưa nói hết, đi ngang qua một một người nam nhân nhỏ con bỗng nhiên dừng ở một bàn này bên cạnh, liếc nhìn Mạt Khè, chủ động chào hỏi, "Mạt Khè." Nghe được thanh âm này, Mạt Khè lập tức nhìn sang nhìn thấy là một khuôn mặt quen thuộc, đã từng đạo diễn qua bờ dịt nỉ em vi vị kia đạo diễn, tranh thủ thời gian đứng lên, lễ phép đáp lại, "Ngươi tốt, sớm nhìn đời đạo diễn, không nghĩ tới có thể ở nơi này gặp ngươi." Hắn chủ động đưa tay phải ra, Jackson Neder đặt trên tay hắn cầm một chút, nói rằng, "Gọi ta Jaqa." Khó được gặp phải một cái đạo diễn, Mạt Khè khách sáo hỏi một câu, cùng một chỗ ngồi xuống uống một ly. Jackson Neder lắc đầu, "Ta còn có việc, hôm nào a?" Mạt Khè gật đầu, hai người lại thuận miệng hàn huyên vài câu, nói lên cơ bản đều là chuyện công tác ngoại trừ công tác cũng không có cùng chung đề tài, ngừng không đến 1 phút đồng hồ, Jackson Neder liền ngân cáo từ rời đi hắn là ai. Michael Fastbender tò mò hỏi Jackson Neder. Mặt thẻ đơn giản nói, một cái MV cùng quảng cáo đạo diễn. Hắn tại quảng cáo giới danh khý rất lớn. Jim Cà vội bỗng nhiên mở miệng, hắn tin tức luôn luôn linh thông, hiển nhiên biết Jackson Neder người này, hắn quay chụp quảng cáo rất đặc biệt, lấy phim màn ảnh rộng tức phong cách chữ danh, vì Mai cùng dị bộ chế tác qua lấy Michael Jordan cùng Tennis ngôi sao Mạ Tỉ Na nạ dạ tỷ lộ vạ làm nhân vật chính phim tiên truyền, đã từng bị nước Anh truyền thông nghệ thuật tạp chí định giá lớn nhất tiên phú thương nghiệp quảng cáo đạo diễn. Mặt Khế đế mới biết, Nguyễn Lai Dật Sở Nhĩ Đở tiến vào vòng điện ảnh trước đó, liền có lớn như thế danh khí. Vừa mới cho chuyện, Dật Sở Nhĩ Đở cũng trong lúc Lơ đãng nhắc qua, hắn chuẩn bị đi làm phim đạo diễn, đang tìm thích hợp hạng mục. Bất quá, coi như hắn tại quảng cáo giới có hiện hách thành danh, muốn trở thành có nhất định đầu tư quy mô hạng mục phim đạo diễn, cũng không phải chuyện dễ dàng. Dật Sở Nhĩ Đở bộ phim đầu tiên là cái gì tới? Mặt Khế bên cạnh cùng Gem Cạ và cùng mặt cổ Fast Bender nói chuyện phiếm đánh cãi dẫm, bên cạnh hồi ức cùng Dật Sở Nhĩ Đở có liên quan tin tức. Khẳng định không phải phim siêu anh hùng, giống như có bộ 300 quần đỏ đầu xuất hiện năm tháng hơi sớm, có thể là bộ này Hắn thực sự nhớ không rõ, dù sao đối giặc Sơn Yi đờ chân chính lưu lại ấn tượng, vẫn là bắt mạn về sụt mạn. Ba người một mực tại vị tự quán ba uống đến hơn 10 giờ đêm, xử lý nguyên một bình Hitzky cộng thêm một chút thuốc cồn cocktail, lúc này mới chóng mặt cùng đi ra khỏi quán ba. Vì an toàn cân nhắc, Mạc Thệ lúc đi ra kêu trợ dụng, sau đó gọi Gem Ca và cùng Mạc Cổ Phásbendờ hướng phụ cận bãi đỗ xe đi đến đi ra ngoài không bao xa, trải qua một cái giao lộ, Gem Ca vật chỉ vào ven đường một chỗ, nói rằng, năm đó Ji vợ phụ Ennis Hitma túi quá lượng, liền chết ở bên kia. Mạc Thệ chưa từng nghe qua cái tên này, hiếu kỳ hỏi, Ji vợ phụ Ennis là ai? Michael Fastbender nói tiếp giải thích nói, một cái chân chính biểu diễn thiên tài, đáng tiếc nghiện lên nguyên thuốc. Nguyên thuốc a? Mặt Thệ rất có cảm khái, nghĩ đến đã từng tưởng tượng xuyên nhìn thấy một câu, chân quý sinh mệnh, rời xa ma túy. Mặc dù hít ma túy cắn thuốc tại Hollywood xem như rất phổ biến hiện tượng, nhưng không hít ma túy người cũng tương tự có. Mặt Thệ cũng nghi không thông, hít ma túy người đến cùng là loại cái gì tâm tính. Chợ Jun rất nhanh liền chạy tới bãi đỗ xe, điều khiển mặt Thệ BMW núp ô tô, trước tiên đem Jem Cạ và cùng Michael Fastbender hai người phân biệt đưa đi riêng phần mình khách sạn, cuối cùng mới đem mặt Thệ đưa về bạ bằng trong nhà. Phía sau trong vòng vài ngày, mặt thẻ ngoại trừ bay đi Washington đặc khu, gặp ở bên kia chạy thông cáo bở dịch lì một mặt, thời gian còn lại cơ bản đều tại cố hữu kế hoạch ở trong vừa qua, khác biệt duy nhất chính là, hắn tăng lên luyện thân cùng thời gian huấn luyện, cả một buổi chiều đều sẽ ngâm mình ở khu hẻo tụt tiện thân hội sở bên trong, đi theo nệ bộ dạ cùng một tên khác huấn luyện viên thể hình luyện tập quyền kích cùng tự do vật lộn. Theo trình độ đề cao, hắn cũng biết nhớ tới trước đó cái kia liên quan tới vô nạo phi mỹ niệm, cũng cân nhắc qua, nếu như tương lai thật có thể trở thành ngôi sao lời nói, có hay không có thể kéo đầu tư làm một bộ từ đầu đánh tới đuổi phim hành động. Đoạn này ngày nghỉ trong lúc đó Mạc Khệ còn tiếp vào qua keo ly hu điện thoại, vị này đặc điểm cũng rất đột xuất diễn viên, đã tìm tới công tác mới, tại 20TH xèn tụ dị phốt siêu anh hùng đại chế tác sợ mẹn hai bên trong biểu diễn một vị bạn lính cao siêu nữ tính người nổi biến, nghe nói cùng hột giật màn họ vợ gìn có đại lượng đối thủ cảnh quay. Sau đó, Mạc Khệ cũng lấy được một cái nộp đơn đến từ 20TH xèn tụ dị phốt công tác cơ hội, đồng dạng là phim siêu anh hùng. Hết lần hở màn biết được 20TH xèn tụ dị phốt vì có một kịch biên phim đã dễ đệ víu được duyệt về sau, thử nghiệm hướng đoàn làm phim đưa hắn diễn viên sơ yếu lý lịch, mong muốn tranh thủ một chút nhân vật này. Loại này siêu anh hùng đại chế tác Một khi trên buồn bán thu hoạch được thành công, nhân vật chính đều sẽ bạo đỏ. Mặt kệ tiếp vào hệ lẫn hơn màn thông tri, có chút không tìm được manh mối, đã từng hắn chính là phim siêu anh hùng cùng bắp rang phim kẻ yêu thích, nhìn qua vô số mạng lưới đồ lậu tài nguyên, lại không nhớ rõ có như thế một bộ đa rễ đệ dịu phim. Như loại này phim siêu anh hùng, nếu như hắn nhìn qua lời nói, nhất định sẽ có ấn tượng, nếu như không có ấn tượng, có thể là bộ phim này lực ảnh hưởng phi thường nhỏ. Bất quá, hắn căn bản không có thu hoạch được đa rễ đệ dịu đoàn làm phim thử vai mời. Hệ Lần Hờ Mẫn đưa ra sơ yếu lý lịch không có mấy ngày, liền tiếp đến Đạ Dễ Đệ Vụ đoàn làm phim đưa kiện, đoàn làm phim huyền truyện cự tuyệt mặt hề, bởi vì đã xác định vai nam chính. Tựa như The Sở Công tỷ ổn kinh đoàn làm phim như thế, Đạ Dễ Đệ Vụ đoàn làm phim vừa mới được duyệt, liền đã xác định từ Ben Affleck đảm nhiệm vai nam chính. Nghe được Ben Affleck cái tên này, Hệ Lần Hờ Mẫn cũng liền hết hy vọng, mặt hề căn bản không có cùng Ben Affleck cạnh tranh tiền vốn. Mặt hề cũng không cảm thấy tức giối, dạng này đại đầu tư một bộ phim siêu anh hùng, hắn lại không có bất kỳ cái gì ấn tượng, ai biết có phải hay không cái hố. Một đầu nhảy đi xuống, nói không chừng liền sẽ rơi phấn thân vai cốt một bộ thất bại đại chế tác phim thương nghiệp, đối vai phụ nhỏ cùng vai nam chính ảnh hưởng có thể nói ngày đêm khác biệt. Chế tác công ty quay chụp phim thương nghiệp theo đuổi chính là lợi nhuận, thiên nhiên liền muốn lần tránh phong hiểm, một người mới diễn viên biểu diễn đại chế tác vai nam chính liền bị vùi dập giữa chợ, chế tác công ty nhìn thấy cái này diễn viên sẽ nghĩ như thế nào? Huống hồ, trong hội này mong muốn ra mặt diễn viên thực sự nhiều lắm. Mặt Thẻ nghỉ ngơi tiếp cận nửa tháng sau, bị hệ lần hở màn một cái điện thoại gọi đi đến chỗ công ty quản lý, nói là có công việc phương diện chuyện muốn trao đổi gấp gấp như vậy gọi ta tới mặt Thẻ ngồi ở nàng bàn làm việc đối diện, hỏi, có thích hợp ta nhân vật Hệ Lần Hờ Măn vẫn là bộ kia bộ dạng cũ, nói rằng, Black Hat Đao đoàn làm phim phát tới thông tri, muốn ngươi tham gia tháng 12 đoàn làm phim tại Bắc Mỹ mấy trận tuyên truyền hoạt động. Mặt thẻ trong nháy mắt nghĩ đến Johnny Limler, chỉ là gật đầu, "A, còn có một việc." Hệ Lần Hờ Măn còn nói thêm, "Tật lực tại rẹ gì bở rủ cậy mẹ trước mặt lăn lộn cái nhìn vấn mắt." Chương 171, Thiên Chi đi đầu. Chương 171, Thiên Chi đi đầu rẹ gì bở rủ cậy mẹ. Mặt thẻ nghĩ đến trước đó một cái chuyện, Hệ Lần Hờ Măn khi đó nói qua rẹ gì bở rủ cậy mẹ đang cùng bọn Disney phương diện chuẩn bị một cái hạng mục lớn, không khỏi hỏi Cái kia sân chơi hạng mục có tin tức. Disney đã cùng rẻ gì bở rủ cậy mẹ tại trên hạng mục này đặt thành nhất trí. Cung Lân trước khác biệt, hệ lần hờ mằn rõ ràng có tin tức xác thật, bọn hắn sẽ lấy địt nảy lẹn tỷ gì tốt khe cả dịch biển chơi trò chơi hạng mục xem như bằng gốc, chế tạo một bộ hoàn toàn mới hải tặc mạo hiểm phim, dự tính đầu tư sẽ không ít hơn 100 triệu đô la. Hải tặc phi 3. Mặt khệ tò mơ hỏi, địt gì tốt khe cả dịch biển là địt nảy lẹn bên trong chơi trò chơi hạng mục. Hắn không có đi qua địt nảy lẹn, còn là lần đầu tiên nghe nói địt nảy lẹn bên trong còn có cái tỷ gì tốt khe cả dịch biển sân chơi không chỉ là Hết Lần Hờ Mặn còn nói thêm, Disney rất sớm trước đó liền đối ủy thị J-Pop kê cả dịch biển tiến hành nhãn hiệu đăng ký, nếu có người sử dụng cái này, nhãn hiệu đi quay nhất phim sẽ xâm phạm Disney bản quyền. Mạt Thẻ thực sự không nghĩ tới, Hết Lần Hờ Mặn trong miệng Disney cùng rẹ gì bở dù cậy mẹ hạng lớn, sẽ làm ủy thị J-Pop kê cả dịch biển chỉ có thể tự than thở mèo đứa bé không có đi qua địt lợi lèn. Hết Lần Hờ Mặn thấy Mạt Thẻ trầm mặc không nói, cho là hắn có ý tưởng, hỏi, "Ngươi đang lo lắng hải tặc phim?" Nàng nói thẳng, "Hải tặc phim là xuống dốc, cụ hai lần trực tiếp dẫn đến cả rộn cô ảnh nghiệp phá sản." Loại hình này phim phong hiểm xác thực rất lớn, nhưng ta muốn nhắc nhở ngươi một chút. Mặt Khệ, đây là rẻ gì bở rủ cấy mẹ đảm nhiệm nhà sản xuất hàng ngủ. Hách, ta biết. Mặt Khệ căn bản liền không hiểu rõ Hollywood hại tác phim hưng suy sự, rẻ gì bở rủ cấy mẹ là kim bài nhà sản xuất, hắn chính là thành công căn đoàn. Rẻ gì bở rủ cấy mẹ sản xuất hàng ngủ, thất bại tỉ lệ phi thường nhỏ. Hết lần hờ màng theo thói quen đỡ lên kính mắt, cho nên ta mới một mực chú ý hắn hạng mục mới. Cùng ngươi thành công hợp tác lại càng dễ thành công, đây là Hollywood cơ bản nhất lần tránh nguy hiểm một trong phương thức, Mặt Khệ tự nhiên cũng biết, hắn hỏi, còn có cụ thể hơn sao? Hệ lần hơn màn khẽ lắc đầu, trước mắt Disney cùng Rè Dị Bở Dụ cầy mẹ chỉ là xác định biết chế tác như thế một bộ phim, mục tiêu nhắm vào thanh thiếu niên người xem, đầu tư không ít hơn 100 triệu đô la. Cái khác tạm thời còn không có, Rè Dị Bở Dụ cầy mẹ còn tại tìm kiếm thích hợp biên kịch biên soạn kịch bản. Mặt Thẹ không khỏi có chút hiếu kỳ, liền kịch bản đều không có liền xác định đầu tư. Cái này rất bình thường a. Hệ lần hơn màn cũng là không có cảm thấy kỳ quái, Hollywood rất nhiều phim đều là có hạng mục, mới tìm biên kịch biên soạn kịch bản, không phải biên kịch viết kịch bản khắp nơi chào hàng. Không có kịch bản, không có nhân vật. Mặt Thẹ mở ra tay Ta nên làm cái gì?" Hết Lần Hờ mặn sớm có cân nhắc, nếu là một bộ nhắm vào thanh thiếu niên quần thể giải trí phim, nhân vật khẳng định sẽ trẻ trung hóa, trai xinh gái đẹp bình thường đều là tiêu chuẩn thấp nhất. "Ngươi không cần làm quá nhiều, chỉ cần tại gặp phải rẽ gì bở rủ thấy mẹ nơi trốn, để lại cho hắn một cái ấn tượng tốt là được." Mặt khẽ nhẹ nhàng gật đầu, "Ta hiểu được." Hết Lần Hờ mặn lại bổ sung, "Ngươi cùng rẽ gì bở rủ thấy mẹ địa vị cách xa, tuyệt đối không nên tự cho là thông minh lung tung cùng hắn bấu víu quan hệ, dễ dàng như vậy đưa đến phản hiệu quả." Nàng nghĩ nghĩ, còn nói thêm, "Ta sẽ một mực theo vào hạng mục này, cần ngươi làm việc thời điểm sẽ thông báo cho ngươi." Mạt Khệ không nói gì, tiếp tục gật đầu, ở phương diện này, hắn cùng hệ lần hơ măn lợi ích là chăm chú buộc chung một chỗ, hiện tại The Sợ cổ tỷ hồn Kim đã quay chụp hoàn tất. Hệ lần hơ măn ngồi dựa vào trên ghế, hai tay ôm ngực, "Mạt Khệ, ngươi thời gian nghỉ ngơi cũng đủ dài, sau đó phải khẩn trương lên, cái này đối với chúng ta mà nói là cơ hội tốt nhất, mục tiêu của chúng ta là dít nhi cùng rẻ dị bở rủ tẩy mẹ Hàn Ngục, còn có sở tí phần sọ mở cùng dịu nị vợ sạn ảnh nghiệp quái vật hạng mục phim, hai cái này đều là an IS T Hàn Ngục." Nàng nhìn xem Mạt Khệ, tình huống lý tưởng nhất, ngươi có thể cầm tới hai cái này hạng mục vai nam chính hai cái hạng mục tất cả đều phòng vé đại bạo, ngươi có thể trực tiếp tiến vào hạng nhất ngôi sao điện ảnh hàng ngủ. Nghe được hạng nhất ngôi sao điện ảnh, mặt Khè cũng vô cùng động tâm, nhưng tiếp lấy liền tỉnh táo lại, cái này vẻn vẹn tưởng tượng tốt nhất tình huống, mong muốn đạt thành quá khó khăn. Sơ tí phần sọ so mộng cùng Diệu Nữ vợ sạn ảnh nghiệp quái vật hạng mục phim chín thành chín là bộ kia Van Helsing bộ phim này, lại bởi vì hắn tham dự mà xảy ra cải biến. Mặt Khè không cho là như vậy, cho dù hắn có thể tham dự tiến bộ phim này, cũng vẻn vẹn cái diễn viên, bình thường một cái diễn viên, căn bản không có khả năng cải biến lớn như thế hàng ngủ. Lui 100000 nữa dạng cho dù có thể ảnh hưởng đến sở tí phần sọ so mỡ cùng dịu nị vợ sản đại nghiệp, hắn hẳn là thế nào ảnh hưởng? Thế nào cải biến bộ phim này? Thế nào đổi mới có thể để cho bộ phim này thành công? Coi như hắn trở thành đoàn làm phim nhà sản xuất, biết nên làm như thế nào sao? Cho nên, bộ phim này vai nam chính với hắn mà nói có thể là cái hố, tốt nhất là thoái thác đến mức tỉ gì tốt kia dịt biển cái series này có thể liên tục vỗ xuống, Johnny đẹp trở thành Hollywood superstar, đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Nhưng mà kệ lòng tin không đủ. Cái kia ảo là hải tặc không thích hợp hắn, một cái vô cùng cường tráng cứng rắn nam nhân biểu diễn loại hình này nhân vật, ngoại trừ thất bại hắn nghĩ không ra loại thứ hai khả năng. Lại có là nhỏ tợ rèn, nhân vật này hình tượng bên trên cũng là không có vấn đề, dù sao một cái rèn sắt tợ rèn càng hẳn là bắt thịt rắn chắc cường tráng nam nhân. Bất quá, giống như hy vọng cũng không lớn. Theo lượt vốc theo dịnh hệ liệt vừa lên chiếu, Ronaldo bợ lổn trực tiếp đỏ tấu lửa bầu trời, vương vảng bước vào hàng hai. Hết lần hở màn căn bản chính là tuyển hai cái nhiệm vụ gian nan nhất, trong đó một cái vẫn là không thể độ loại kia Cũng may sở tí phần sọ mỡ cùng dịu nụ vợ sạn ảnh nghiệp chưa chắc sẽ tuyển hắn, liền xem như khe sở coi tỷ bọn kinh phòng vé lấy được thành công, hắn cũng so ra kém họ vợ dịn. Dĩ gì tốt khe cả dịt biển có thể tranh một chút thử một chút, thất bại cũng không tổn thất gì, vạn nhất thành công đâu. Dù sao hệ lẫn hở màn cái này, người đại diện vẫn rất có tài nguyên cùng thủ đoạn. Ngồi ở trong phòng làm việc, mặt khẽ đầu tại cấp tốc vật chuyện, bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề khác, muốn trở thành aka, tất nhiên phải có phòng vé đại bạ phim, cái này phim thường thường đều đầu nhập không ít, mà chi phí cao phim, cái nào nhân vật chính không phải tìm mỡ. Không phải bị một bầy sói nhìn chằm chằm. Mong muốn ăn vào cục thịt béo này, liền phải từ đàn sói bên trong chỗ hết tài năng. Digit Top Chef cạ dịt biển cần cạnh tranh, cái khách hạng mục lớn chẳng lẽ liền không cần sao? Mong muốn trèo lên trên, căn bản không có khả năng né tránh sự cạnh tranh này. Cùng hễ lần hở màn một mực Hàn Nguyên tới tiếp cận giữa trưa, mặt thẻ mới rời khỏi en chỗ công ty quản lý, bất quá nghĩ đến muốn đi tranh đoạt một bộ liền kịch bạn cùng nhân vật đều không có hạng mục phim bên trong nhân vật chính, hắn vẫn có chút nhức đầu. Bất quá nghĩ lại, cái này vừa vặn là ưu thế của hắn chỗ, bởi vì hắn biết Digit Top Chef cạ dịt biển bên trong có 3 cái nhân vật chính, cứ việc không nhớ rõ tên cụ thể nhưng cũng cơ bản biết là nương nương Khang thuyền trưởng hải tặc, nhỏ tợ rèn cùng ngực phảng nước chính. Trong đó thích hợp hắn nhất loại này thì nam, cũng chính là nhỏ tợ rèn, nhân vật này ở nước Anh giọng điệu cũng dễ nói, hắn tại Los Angeles biểu diễn trường học trải qua khẩu âm khóa, một loại trong đó chính là học tập cái gọi là luôn luôn căng, nếu như nhất định phải tranh đoạt nhân vật này, hoàn toàn có thể lại tiến hành luyện tập. Vấn đề lớn nhất vẫn là danh khí, nếu như không có theo luật top theo rỉm ba bộ khúc cùng lệ gỗ lạt. Mặt tệ lắc đầu, cái này rõ ràng không có khả năng, cái series này bộ thứ nhất tháng sau liền muốn chiếu lên. Mở lên xe của mình, hắn không nghĩ nhiều nữa, thừa dịp xuất hiện Vậy sẽ phải tranh một chuyến. Giờ đi đến trụ công ty quản lý, mặc thẻ trực tiếp đi Los Angeles liệt nghệ thuật biểu diễn trường học, tìm tới David Gastor để hắn hỗ trợ tìm kiếm một vị xuất sắc nước Anh khẩu âm lão sư, chuẩn bị trọng kim thuê. Cái này không chỉ là nhằm vào hiện tại, cũng là vì tương lai, Hollywood rất nhiều phim bên trong đều sẽ sử dụng nước Anh giọng điệu, tỉ như đã thả ra the phèo lở sở clip box the gìn trailer bên trong, tất cả nhân vật chính một nước nước Anh khang. Mặc thẻ rất rõ ràng, đây là gia tăng chứng minh cạnh tranh vô liếng, mà không phải tài nguyên lang phí. Sau đó hắn lại đi kiện thân hội sở, tìm tới mẹ vụ gia. Hỏi hắn có biết hay không cùng điện ảnh ngành nghề có liên quan đấu kiếm huấn luyện viên, mặc dù tại quay chụp khe sợ quận tỷ hòn kim trước đó, mà tại động tác chỉ đạo team mà sen chỉ đạo bên dưới luyện tập qua kiếm thuật, nhưng loại kiếm thuật này cũng kiểu dáng châu Âu đấu kiếm có khác nhau rất lớn. Hơn nữa hắn mơ hồ nhớ kỹ, tỷ tỷ tốt khe cạ dật biển bên trong động tác thiết kế cùng khe sợ quận tỷ hòn kim gắng đạt tới tả thực hóa động tác cảnh tượng các biệt, càng thêm màu sắc rực rỡ cùng xinh đẹp. Hắn làm những này, đều có lợi cho tương lai tranh đoạt nhân vật này. Mạt Khệ cũng không biết là nên dùng tiền chi người đi đầu, vẫn là dùng người chậm cần bắt đầu sớm để hình dung càng thêm phù hợp. David đã sẽ tỏ lấy tốc độ nhanh nhất giúp hắn liên hệ tới một vị khẩu âm lão sư, sẽ mau chóng dạy bảo hắn nước Anh khẩu âm luyện tập, mặt thẻ trước đó có một chút cơ sở, tương đối mà nói không tính đặc biệt khó. Hiện thân hội sở bên này, nghệ vô giả cũng bằng lòng giúp hắn liên hệ một vị có giáo tập diễn viên kinh nghiệm đấu kiếm huấn luyện viên, đồng thời cấp tốc đúng chỗ. Mặt thẻ chính là lợi dụng chỉ có một chút ưu thế tới làm đủ chuẩn bị, ngược lại luyện tập những này kỹ năng đối tương lai khẳng định có có ích. Những này lại hao tốn khoản lớn tiền tài, may mắn hiện tại hắn không thiếu tiền. Khè sở có tỷ hòn kinh đoàn làm phim đã đem toàn bộ 500.000 đô la thủ lao thanh toán đúng chỗ. Mạt lệ trong tay có một khoản lớn tài chính, thanh toán điểm này chi tiêu hoàn toàn không có vấn đề. Thời gian đang luyện tập nước Anh Khang cùng đấu kiếm bên trong cấp tốc trôi qua, tiến vào tháng 12 về sau, hắn tạm thời buông xuống trong tay những chuyện khác, tiến về bờ Black Hat Down đoàn làm phim đưa tin, chuẩn bị tham gia bờ Black Hat Down tại Los Angeles liệt truyền thông buổi xem thử cùng điểm ánh sẽ chờ mấy hạng tuyên truyền mở rộng hoạt động. Sony Columbia ảnh nghiệp đem bộ phim này mục tiêu nhắm ngay sang năm Oscar lễ trao thưởng, bởi vậy phim công chiếu ngày mặc dù đẩy sau tới sang năm tháng 1, nhưng tháng 12 sẽ ở Los Angeles 5 nhà rạp chiếu phim bắt đầu điểm ánh, để cầm tới cơ bản nhất Oscar bình chọn vé vào cửa. Tất cả thử chiếu, điểm ảnh cùng phương diện khác tuyên truyền mở rộng, đoàn làm phim cùng Sony Columbia ảnh nghiệp tất cả đều là quay chúng quanh Oscar đến tiến hành vận hành. Mạc Khệ cùng đoàn làm phim ký có hợp đồng, có nghĩa vụ phối hợp phim tuyên truyền mở rộng, hắn tham gia trận đấu buổi chiếu thử, liền thấy lúc trước cùng một chỗ tham gia quay chụp đông đảo quen thuộc gương mặt. Chương 172. Từ đầu đến cuối ở cùng với ngươi. Chương 172. Từ đầu đến cuối ở cùng với ngươi. Lót răng giơ liệt, bà sạ đờ nạ giả hát trước cửa, Mạc Khệ cùng cái khác các diễn viên đứng thành một hàng, Mạc cho đối diện đông đảo phóng viên chụp ảnh, 10 cái diễn viên tay đỡ lên đứng trùng một chỗ. Tựa như bờ lạch hạt dào tuyên truyền trong Buster như thế, phản phất là Vĩnh Không Bông Tha sinh tử chiến hữu. Một loạt người bên trong, vai nam chính giọt hạt nẻt đứng tại trung ương nhất, hai bên theo thứ tự là Jon Milimler cùng William Fitchnè, đây cũng là căn cứ trong phim phần diễn tầm quan trọng đến sắp xếp. Mạc Khê đứng tại William Fitchnè bên cạnh, đối mặt ống kính máy chụp hình, trên mặt từ đầu đến cuối treo nghiêm chỉnh huấn luyện thân hòa độ cười. Chụp ảnh hoàn tất, phóng viên cùng nhau tiến lên, đem giọt hạt nẻt vây lại, hắn vai chính vẻ ở hạt bổ đã tại mùa hè chiếu lên, mặc dù thu nhận từ truyền thông tới fan điện ảnh một bộ phim mắc bệnh, nhưng phòng vẽ thành tích còn tính là không sai. Dự thật nét cũng có thể nói ra tên. So với William Fitch nhẹ dạng này lao hi cốt, cùng rõ ràng tại đi xuống dốc Johnny Limler, dự thật nét đối phóng viên càng có lực hấp dẫn. Thấy không có phóng viên tới phòng vấn chính mình, mặt thẻ đành phải hướng trong dạng H đi đến, đi vào cửa dạng H, phát hiện người chế tác rẻ rĩ bở rủ tẩy mẹ đang bị một đám phóng viên vây quanh ở trường, giống như một cái siêu cấp siêu sao đồng dạng đối với thương nghiệp giải trí phim, rẻ rĩ bở rủ tẩy mẹ tác dụng, sắp thực không thua gì một cái siêu cấp siêu sao. Mạc Khè không có trực tiếp tiến vào phòng chiếu phim, nhìn thời gian còn sớm, đi một chuyến nhà vệ sinh, bởi vì không phải buổi chiếu ra mắt, hắn cũng không có quá mức chú ý, trước khi đến tại Encho công ty quản lý bên kia uống hai chén nước trà, bây giờ có một chút mắt tiểu, cân nhắc tới phim khả năng tương đối giải, vẫn là trước đi nhà vệ sinh cho thỏa đáng. Nhà vệ sinh nam cũng hay, phát xong nước đi ra, Mạc Khè đứng tại giữa mặt trước sân khấu rửa tay, chợt nghe tiếng bước chân dồn dập từ xa mà đến gần, dường như hướng về toilet bên này mà đến, quay đầu nhìn thoáng qua, vừa hay nhìn thấy Johnny Lim lờ chuyện vào đến. Nhìn thấy Mạc Khè, Johnny Lim lờ một câu liền hiện ra mục đích của mình Mạc Khè honor. Ngươi quả nhiên tại nơi này." Hắn chăm chú nhìn bên này, mặt thẻ không có chút nào xấu hổ, cười chào hỏi, "Rất lâu không gặp, ngờ là rất lâu không gặp." Johnny Lim lở tiến lên đi một bước, liên tiếp chất vấn, "Ngươi nói băng ghi hình đâu? Ngươi vì cái gì trốn tránh ta?" Liên điện thoại cũng không chịu tiếp, mặt thẻ vẫn là dáng vẻ đó, đối với Johnny Lim lở lời nói không có cảm giác chút nào, hắn đối với tình huống hiện tại, kỳ thật sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Johnny Lim lở thanh âm trầm thấp, lại tràn ngập phẫn nộ, "Mặt thẻ Honor, căn bản không có như thế một phần băng ghi hình, đúng không?" Mạt Khè nháy, nháy mắt, ngươi muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Ngươi tốt nhất nói thật. Johnny Lim lở cùng Mạt Khè tại cùng một cái đoàn làm phim quay chụp tốt thời gian mấy tháng, căn bản liền không có ý động thủ, nếu không ta sẽ để ngươi để mặt. Lơ. Mạt Khè không còn đi vào mèo, ngươi đã đoán được, còn cần ta trả lời ngươi sao? Ngươi. Johnny Lim lở lại tiến lên một bước, ngươi cũng dám đùa người ta. Từ đoàn làm phim bước đi Tom Hardy, để người đại diện của hắn ý kiến phi thường lớn ngươi thật giống như lầm chỉnh tự đi. Mạt Khè ngược lại chất vấn hắn, nếu như không phải là các ngươi mong muốn tính toán ta, còn muốn quay video Ta sẽ nói có dạng này một phần bằng ghi hình sao? Hắn biết việc này không có gì tốt biện pháp giải quyết, nói thẳng, không có băng ghi hình, bất kỳ băng ghi hình đều không có. Cho nên, ngươi, ngươi yên tâm đi, không có liên quan tới ngươi tình yêu lãng mạn phim hành động chạy ra. Mặt Khè không muốn tiếp tục cùng Johnny Lim lờ dây dưa không rõ, vòng qua hắn liền đi, đồng thời nói rằng, băng ghi hình sự tình dừng ở đây, hai chúng ta rõ ràng. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Johnny Lim lờ ngăn lại Mặt Khè, việc này vẫn chưa xong. Mặt Khè mở ra tay, như cái nam nhân một chút, chớ cùng đàn bà như thế dây dưa không rõ. Lời này kém chút không có đem Johnny Lim lỡ giận ngất, cái gì gọi là chính mình dây dưa không rõ. Ngờ, Mặt Khệ căn bản không cho hắn cơ hội mở miệng, lại đoạt trước nói, nếu như ngươi cho rằng việc này vẫn chưa hết, kia tốt. Vui chiếu thử kết thúc sau, ta tại dạng hát phía sau trong ngõ nhỏ chờ ngươi, chúng ta ai cũng đừng hơ ngợi, như cái nam nhân như thế một đối một giải quyết. Nghĩ đến Mặt Khệ tại đoàn làm phim lúc quay chụp cường hãn biểu hiện, Johnny Lim lỡ trong lúc nhất thời không biết nên thế nào mở miệng. Mặt Khệ lắc đầu, cũng không quay đầu lại rời đi. Johnny Lim lỡ nhìn hắn bóng lưng, đột nhiên tỉnh ngộ, gia hỏa này căn bản chính là cái vô lại a. Dung gần như chơi sợ lá phương thức ứng phó qua Johnny Limler, mặt thẻ trực tiếp tiến vào phòng chiếu phim, nơi này khắp nơi là nhà phê bình điện ảnh cùng ký giả truyền thông, còn có không ít nghiệp nội đồng hành, coi như Johnny Limler bị hắn kích thích vấn đầu, cũng sẽ không nốc tới ở chỗ này, bởi tới giây dư đây là hắn có thể nghĩ tới tốt nhất ứng đối phương thức, khe sợ Quản tỷ Hòn King đã bắt đầu hậu kỳ chế tác, chẳng mấy chốc sẽ tiến vào giai đoạn truyền truyền, hắn cũng không thể. Mạo hiểm thật đem Johnny Limler đánh một trận a. Mặt thẻ để جيم cả vừa hiểu qua Johnny Limler tình huống, gia hỏa này mấy năm gần đây lẫn vào đều chẳng ra sao cả. Loán Trừng không bao lâu khả năng liền sẽ về Anh Quốc, đến lúc đó không thấy được, cũng không có phiền toái. Duy nhất lo lắng là Johnny lim lợ ở nước Anh giúp hộ bằng cậu hữu, vạn nhất bọn hắn mong muốn giúp hắn. Hắn lập tức lắc đầu, trừ phi quan hệ vô cùng sắt, giống như Jem Cạ và cùng Michael Fastbender như thế, cùng một chỗ kẻ vai chiến đấu qua, nếu không trong hội này, không, có chỗ tốt thúc đẩy lời nói, ai nguyện ý vô duyên vô cớ đi chêu chọc người. Cũng không phải là mỗi người đều là Vindigen, chảnh chọe ngồi chém gió tự kỷ giống như, tưởng là lão tử thiên hạ đệ nhất, ai cũng không để vào mắt. Hơn nữa một khi hắn có thể thành danh, những người kia lo lắng sẽ càng nhiều. Tiến vào phòng chiếu phim, Mạt Khè rất nhanh tại hàng trước nhất tìm tới chính mình vị trí, lúc quay chụp cùng hắn thưởng xuyên trộn lẫn tại cùng một chỗ Gem Cạ và cùng Ben Foster đều không có nhận mời, lúc trước hắn đều là một người tại hành động, bất quá sau khi ngồi xuống không lâu, chỗ bên cạnh an vị lên một cái người quen đã lâu không gặp, Hoàng Lando. Mạt Khè chủ động cùng Orlando bợ lùng chào hỏi. Orlando bợ lùng cười cười, nói rằng, nghe nói ngươi làm tới vai nam chính. Chúc mừng ngươi a, Mạt Khè. Một bộ tiểu trế tác. Mạt Khè vẫn là cùng trước kia như thế, cùng Orlando bợ lùng tùy ý nói chuyện thiếng, không so được ngươi. Trê phía lỗ sở kịp vốc te gìn còn không, có chiếu lên, chỉ là mấy chi cheller, người đã đỏ lên. Để cho ta ngẫm lại, trên báo chí nói như thế nào. Hắn dừng lại một chút, còn nói thêm, trong lịch sử đẹp trai nhất có mị lực nhất tinh linh vương tử. Holando bợ lủng cười đến rõ ràng so vừa rồi càng thêm sán lạn, trong đôi cười ít nhiều có chút tự đắc. Mặt thẻ chú ý tới, rẹ gì bợ rủ tầy mẹ đi tới, vị trí của hắn tại hàng trước rựi vào trung ương địa phương, tất nhiên sẽ trải qua phía bên mình. Hắn trên miệng còn tại cùng Holando bợ lủng nói giỡn, khóe mắt quét nhìn lại một mục chú ý rẹ gì bợ rủ tầy mẹ bên kia lệ gồ lạc. Chờ rẹ gì bở rủ cầy mẹ đến gần thời điểm, mặt thẻ thoáng kinh ngầm, dùng gần nhất luyện tập luôn đôn khang, rợ rợ hương hương đối Holando bợ lǔn nói rằng, vượt qua vết lạnh mẹ vụ dãy núi, đi hướng tĩnh mịch của Huyết Hà Nam, quần sơn chi đỉnh tiếng thông reo gạo thét, gió đêm ai ngâm như đoạn tiếng lòng, tinh hồng liệt diễm vô tận thiếu đốt, cứ mục như nước tại núi rừng bên trong lan tràn. Đây là hắn trước đó không lâu nhìn qua treo lơ bên trong một đoạn lời bộc bạch, nhớ kỹ không phải đặc biệt rõ ràng, đại khái là ý tứ như vậy. Cuối cùng, mặt thẻ chính mình tăng thêm một câu, "A dạ gọn từ đầu đến cuối ở cùng với ngươi." Rẹ gì bở rủ cầy mẹ từ mặt thẻ trước người đi qua, nghe được một chút Quay đầu nhìn một chút, Đại Khải nhớ kỹ hai cái này rất có hình nam diễn viên, thon thả anh tuấn của cái kia là cái nước anh diễn viên, sẽ chiếu lên khe phèo lợ sợ kì bốc khe rỉn bên trên, giống như biểu diễn lệ gồ lạt. Cái kia cường tráng cứng rắn nước Mỹ diễn viên, dĩ lý sợ cốt để cử đến đoàn làm phim, đặc biệt chuyên nghiệp một người trẻ tuổi, tựa hồ là gọi mặt thẻ họ Nở vẫn là mặt thẻ hổ GTA. Rẽ dí bợ rủ cầy mẹ nhìn nhiều mặt thẻ một cái, nước Anh Khang nói không sai. Orlando bợ lồn còn tại vui vẻ cùng mặt thẻ nói chuyện tiếng, mặt thẻ còn nói đêm, khe phèo lợ sợ kì bốc khe rỉn cử hành buổi chiếu ra mắt sao? Ta có thể đi tham gia sao? Mục đích của hắn rất đơn giản, đi theo phe lật sở Kivok che giử bởi chiếu ra mắt cọ điểm nhiệt độ có bởi chiếu ra mắt. Ronaldo bợ lổ nghi nghi, nói rằng, ta chỉ có thể giúp ngươi hỏi một chút, đừng ôm hy vọng quá lớn. Mạc Khệ khoa tay cái gọi điện thoại thủ thế, có tin tức cho ta biết, ta dãy số một mực không thay đổi. Hai người lại nói vài câu, phát hiện rẻ rĩ bợ rủ cậy mẹ tại đoàn làm phim tin tức quan cùng đi, đi lên màn bạc phía dưới tiểu vũ đài, dường như nói ra suy nghĩ của mình. Trước đó có CNN loại hình truyền thông chất vấn, đối với Black Hat đạo bộ phim này mang đến không nhỏ áp lực. Rẻ gì bở rủ cầy mẹ đặc biệt rõ ràng là tại Kim Châm đối với phương diện này rất nhiều người đều đang chất vấn, chúng ta tại sao phải quay chụp dạng này một bộ phim? Bộ này hao tổn của cả 90 triệu đô la phim mục đích đương nhiên không chỉ là vì tái hiện lịch sử. Mọi người đều biết, Rẻ gì bở rủ cầy mẹ cùng nước Mỹ quân đội hợp tác mất mát, từ The Rock tới Ahmedabad đổ lại đến vẻ ở hạt bổ phía sau đều có thể nhìn thấy lầu năm góc cái bóng. Hắn cũng rất có thể thể hiện điểm này, bộ phim này đem không chút gì hàm hồ nói rõ nước Mỹ vĩnh viễn không nên trở thành một cái cô lập chủ nghĩa quốc gia, khiến cho những cái kia chỉ thông qua CNN báo cáo tin tức hiệu rõ sự kiện lần này đáng người mở hai mắt ra. Lời hắn nói ngắn gọn mà hữu lực, ở chỗ này một cái 911 sự kiện sẽ ra không lâu thời khắc, cũng vô cùng phù hợp toàn bộ xã hội đại hình thế. Sau đó, phim bắt đầu chiếu phim, hình tượng phong cách cực độ tả thực, gần như chân thực hiện ra năm đó một đi ủ e. chiến đây là nước Mỹ tự chiến tranh ZNV, đến nay duy trì liên tục thời gian dài nhất một lần trận chiến dưới mặt đất tranh, thương vong cũng thảm trọng nhất, nhưng phim trọng điểm biểu diễn không phải những này, mà là một lần lại một lần cường điệu bất luận sinh tử, tất cả huynh đệ đều muốn trở về, quyết không từ bỏ bất kỳ một cái nào đảm bảo. Chương 173. Tồn tại cảm vô cùng thấp. Chương 173. Tồn tại cảm vô cùng thấp. Trước lúc này, Mạt Khè cũng không có nhìn qua phim, cũng không biết thành phim đến cùng sẽ là dạng gì, chỉ là suy đoán giống như truy sở cốt dạng này nổi tiếng đạo diễn, chắc chắn sẽ không hoàn toàn dựa theo nguyên tắc quay chụp, trong đó tất nhiên gia nhập độc thứ thuộc về chính mình. Sự thật cũng đúng là như thế, dù truy sở cốt tại trong phim rõ ràng là có góc độ của mình, kia chính là trong phim lập đi lập lại cường điệu qua đồng đội chi tình. Quân Mỹ tại lần kia hành động bên trong, vốn là vì đội bắt dân binh thủ lĩnh Sdid mà phát động một lần đột kích hành động, lại bởi vì tin tức không chính xác, ngược lại lọt vào Somalia dân binh vây quanh, quân Mỹ phương diện bởi vì chiến thuật không thỏa đáng, khiến cho cần cứu viện binh sĩ nhân số không ngừng gia tăng. Brigadier Scott trên cơ bản đem toàn thể chiến thuật vấn đề cắt xém rơi mất, tự nhiên cũng sẽ không hiện ra Somalia dân binh quan điểm, chủ yếu lấy kính quân Mỹ binh sĩ tại mưa bom báo đạn bên trong, làm sao không chú ý an nguy nhạo về phía bị vây nốt bộ đội. Đồng thời từ tối cao chỉ huy tới hạng nhất binh sĩ đều kiên quyết ôm chặt quyết sẽ không có bất kỳ đồng đội bị ném bỏ tính nhiệm, cho dù là thi thể cũng muốn cứu trở về đương nhiên, cái này cũng có thể là giặc bợ rủ cầy mẹ kịch tác, dù sao. Ripley Scott không có quyền biên tập cuối cùng, mà trước mặt xã hội tình thế, dạng này nội dung cũng có thể mức độ lớn nhất để công chúng tiếp nhận. Mặt kệ chỉ là trong đoàn làm phim một cái bình thường diễn viên, khoảng cách đoàn làm phim quyết sách tầng lớp vô cùng xa xôi, những này cũng đều là nhìn xem phim, kết hợp trước mắt xã hội chính trị hoàn cảnh suy đoán. Sự thật đến tột cùng là như thế nào, có lẽ chỉ có Ripley Scott cùng rẻ rỉ bợ rủ cầy mẹ mới biết được. Phim chiếu phim tới cuối cùng, Mặt Thẻ nhìn thấy chính mình vai diễn nhân vật vô cùng thâm trầm cùng Jos nhịn hát đối thoại chúng ta là vì đồng bảo anh em liều mạng, chỉ đơn giản như vậy. Thu trung sĩ câu này lời kịch, lần nữa đột hiện toàn bộ phim chủ đề đây không phải một bộ phản chiến phim, ít ra Mặt Thẻ sau khi xem không cho rằng đây là cái gọi là phản chiến phim giống nhìn như vậy lời nói. Hắn nhìn xem trên màn bạc chính mình vai diễn hổ trung sĩ bộ mặt đạt đạt, trong lòng thầm đủ, kỹ xảo của ta cũng không tệ đi. Vì quay chụp cái này ông tính, trước sau nhiều lần như vậy nở dê, bị hắn tự động không để ý đến. Trên màn bạc xuất hiện cuối phim phụ đề, Mặt Thẻ đơn giản nhớ lại một chút So với lịch sử có quay chụp lấy ngàn mã tính ống kính, phim chỉ là dùng một bộ phận rất nhỏ, hơn nữa hụ trùng sĩ cùng cái khác đện tại đội viên sau đó trở về chiến trường phần diễn, tất cả đều bị cắt bỏ. Phim tình tiết là tới cứu viện bộ đội đến sân thể dục kết thúc, nhưng kịch bản cùng trong nguyên tắc đến nơi đây còn chưa kết thúc đặc biệt là trong nguyên tắc, đối lại sau chuyện đã xảy ra còn có kĩ càng miêu tả, Somalia dân binh bắt làm tù binh bọn Black Hat máy bay trực thăng người điều khiển mặt cờ đủ dạn, định dùng hắn đến trao đổi bị bắt đi Somalia tù phạm, nhưng là tại bọn hắn chuẩn bị đem mặt cờ đủ dạn đưa đến bọn hắn thôn trong lúc, trên nửa đường bị địa phương cường đạo chặn cướp, những Cương đạo này cướp đi Michael Dudzan, phải dùng hắn đến trao đổi tiền chuộc. Michael Dudzan được đưa đến một ngôi nhà bên trong, tại máy quay phim trước bị thẩm vấn cùng tay tác, cái này bàn băng ghi hình cùng Somalia người vũ trụ quân Mỹ thi thể băng ghi hình về sau cùng một chỗ được đưa đến CNN tại nước Mỹ phát ra, dẫn phát sóng to gió lớn, dẫn đến cả Linton chính phủ không thể không rút quân. Somalia dân binh phương diện, tại SDID thanh toán xong Michael Dudzan tiền chuộc về sau, Michael Dudzan bị chuyển rời đến SDID tuyên truyền bộ trưởng nơi ở. Sau 5 ngày hắn tiếp nhận Quốc tế Hội Hồng thập tự một cái đại biểu bái phỏng cùng nước Anh, nước Pháp tin tức phóng viên phỏng vấn, sau đó tại 10 ngày sau Hắn cùng bị quân Mỹ bắt được SD quan viên tiến hành trao đổi, về đến Cố Hương cũng nhận anh hùng tức hoàn nên. Nguyên tắc tỉnh tiếp đến nơi đây mới xem như kết thúc. Bất quá, mặt thẻ cũng biết phim cùng văn tự khác biệt, không có khả năng một mạch nét vào quá nhiều nội dung, dù tỷ sở có cùng rẻ gì bở dù cậy mẹ khẳng định phải có chỗ lấy hay bỏ. Mác Bảo đương nhiên trong nguyên tắc còn phòng vấn rất nhiều Somalia người, có thật nhiều nội dung là từ Somalia người góc độ đi xem trận chiến đấu này, nhưng toàn bộ bị ném bỏ không cần. Nói cho cùng, cái này chung quy là một bộ nước Mỹ phim, vẫn là tiếp nhận lầu năm góp trợ giúp chiến tranh phim. Phòng chiếu phim bên trong vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, mặt thẻ theo đoàn làm phim những nhân viên khác cùng một chỗ đứng lên vỗ tay, không đi nói lộn xộn cái gì bối cảnh cùng thời sự vấn đề chính trị, chỉ từ phim góc độ đi xem, ít ra hắn cho rằng đây là một bộ vô cùng đặc sắc chiến trên phim. Nếu để cho chính hắn phán xét, hắn cảm thấy có thể gom vào kinh điển trong hàng ngũ, mặc dù phán đoán kinh điển tiêu chuẩn càng nhiều căn cứ vào bắp ra phim. Sau đó, rất nhiều khách quý, ký giả truyền thông cùng giới phê bình điện ảnh chuyên gia đi vào hàng phía trước, cùng đoàn làm phim tiến hành đơn giản giao lưu. Mặt thẻ tự nhiên không tại giao lưu hàng ngũ ở trong, cơ bản đều ở bên xem thậm chí đằng sau liền thử chiếu buổi họp báo đều không có tham gia, diễn viên chỉ đi rột hạt nẹt cùng William Fitch nhẹ hai người, liền Johnny Lim lở cùng Orlando bợ lủng đều không có tiến vào sảnh tin tức. Cái này cùng phim phong cách có quan hệ, xem xong phim về sau, cho dù mặt thẻ chuyên nghiệp tiêu chuẩn không tính là cao bao nhiêu, nhưng cũng có thể nhìn ra được, diễn viên cùng nhân vật tại Black Hat Down bên trong tồn tại cảm vô cùng thấp. Thậm chí tại chiến đấu kịch liệt cảnh tượng cùng một cái DEO phô lớn ngõ nhỏ bên trong, chỉ có thể nhìn thấy từng cái vỏ trang đầy đủ nước Mỹ binh sĩ, căn bản phân không ra ai là ai. Mặc dù lúc quay chụp Dịch Lý Sơ cốt cố ý để đạo cụ sư tại đối ứng trên mũ giáp tiêu chú nhân vật danh tự, nhưng này tuyệt không so diễn viên che dấu tại khói lửa cùng mỹ trang dưới mặt dễ nhận của tốt. Mặc kệ rời đi vạ xạ đờn nạ giáp hắt thời điểm, còn có chút cảm khái, ta cuối cùng đoạn kia đặc tả ống kính mặt rất rõ ràng. Nhưng hắn mơ hồ cảm giác được, cái này dường như không nhiều lắm tác dụng, Dịch Lý Sơ cốt cùng rẻ gì bỏ dù cầy mẹ vì phim xác định tự sự phong cách, rõ ràng lựa chọn nhận việc mà chẳng phải người cũng chính là lấy tương đối hoàn chỉnh phương thức đến biểu hiện sự kiện toàn bộ quá trình, mà không đến mắt tại nội bộ cá biệt nhân vật tạm nền, mặc dù trong phim quân mị từng cái bộ đội chủ thể đều có ít ra một vị nhân vật chính, tỉ như hắn vai diễn hộ trung sĩ, nhưng những nhân vật này tính cách, bối cảnh cũng không bị cường điệu miêu tả. Sắp thực điểm tới nói, đây là bộ hiện ra quân mị trình thể, mà tương đối xem nhẹ cá thể chiến tranh phim. Có lẽ là trường kỳ thông qua băng ghi hình quan sát những người khác biểu diễn quen thuộc, mặt hệ xem phim lúc đã rất khó giống như đã từng như thế, lấy thuần túy người xem ánh mắt đi xem cuối cùng sẽ không tự chủ tiến hành phân tích, cho dù hắn biết những này cái gọi là phân tích đều lưu ở mặt ngoài. Cái này cũng không có cái nào, hắn chuyên nghiệp trình độ trước mắt còn vô cùng có hạn. Về đến nhà, Mạc Khệ trước tiên đổi mới blog, viết một đoạn liên quan tới bờ leak hạt blog, lại để lên mấy chương chính mình biểu diễn hữu trung sĩ nhân vật tác hích, sau đó ủ ủ tự loạn tới trên blog cá nhân. Hắn blog chú ý nhân số vẫn còn chưa qua vạn, nói đến tuyên truyền tác dụng cũng tương đối có hạn, đa số tới chú ý cũng đều là bởi vì nghe sợ của T-king. Mạc Khệ cũng không nóng nảy, biết hiện tại còn không phải về sau, loại này mạng lưới mạng xã hội truyền thông fan hâm mộ cần từ từ tích lũy. Sau đó đã đến, đến giờ, liền có khả năng tới một lần đại bạ phát. Sau đó thời gian bên trong, hắn tuần tự tham gia nhiều trận bở Lex hạt dạo truyền thông sẽ, thử chiếu cùng điểm ảnh, cũng tiếp thụ qua mấy cái phóng viên phỏng vấn, còn leo lên một chút báo chí, đặc biệt là vai diễn hủ trùng sĩ cuối cùng trang thâm trầm đặc tả, thỉnh thoảng liền bị truyền thông trang web lấy ra sử dụng, cũng coi là cọ đến không ít nhịp độ. Diễn nữ vợ sản ảnh nghiệp cùng thế sợ có tỷ hòn kim đoàn làm phim cũng mượn cơ hội này triển khai một vòng tuyên truyền thế công, liên tiếp đem vua bò cảm áp phích cùng hủ trùng sĩ hình ảnh liên hệ với nhau. Mặt thẻ tại hai cái đoàn làm phim ở giữa vòng tới vòng lui cũng là tại trên truyền thông lan lộn tới một chút trang địa. Một mặt khác, hắn muốn đi theo lộ pháp theo dị đoạn làm phim cọ nhiệt độ ý nghĩ không có thực hiện. Orlando bở lủng gọi điện thoại tới, Cao Chi không có giúp hắn cầm tới chiếu ra mắt mời. Mặt thẻ cũng lơ đễnh, loại này nhiệt độ có thể cọ đến tốt nhất, cọ không đến coi như xong. So sánh dưới, đối với biểu diễn The Sợ County Honkin cùng Black Hat Dawn hắn chú ý càng nhiều. The Sợ County Honkin đang tiến hành hậu kỳ chế tác, theo hắn hiểu rõ, đã bắt đầu hậu kỳ biên tập, bất quá hắn cũng có khả năng núng tay hậu kỳ chế tác, đừng nói là hắn, liền đạo diễn chuột rủ xèo đều không có tham dự hậu kỳ chế tác. Bờ Lech Haddow thì bắt đầu ở lò sáng giờ lét năm nhà dạp chiếu phim ở trong địa bánh, bởi vì chiếu lên quy mô có hạng, tỉ lệ chiếm chỗ tương đối khả quan, so sánh với tòa suất càng thêm choi sáng thì là phim chuyên nghiệp đánh giá. Bất luận là nhà phê bình điện ảnh, vẫn là chuyên nghiệp truyền thông, đối bờ Lech Haddow đánh giá cơ bản lấy chính diện làm chủ. Mặt kệ ngay tại báo chí tạp chí thấy qua đại lượng chính diện đánh giá bờ Lech Haddow cũng không phải là một bộ đơn thuần phản chiến phim, dù thì sơ code đem nó đạo diễn thành phim tài liệu đồng dạng, chân thực lại xuất hiện Somalia một đi ỉ ồ kia dài rằng giật một ngày đêm. Bất luận là nước Mỹ binh sĩ đối mặt tuyệt cảnh lúc đủ loại tâm tính, vẫn là đối thành thị vũ trang bạo lực bước bước đả tạ, làm cho người giận sôi tính chân thực cùng phía sau lộ ra sâu xa ý nghĩa, đều đã định trước đây. Là bộ trong lịch sử điện ảnh riêng một ngọn cờ phim chiến tranh. Phim tương đối xuất sắc danh tiếng, cũng làm cho Sony Columbia ảnh nghiệp đại lực tuyên truyền tạo thế, bọn hắn muốn cho bộ phim này xung kích Oscar kế hoạch hết sức rõ ràng. Có nhà phê bình điện ảnh thậm chí đề nghị từng cái đài truyền hình lịch sử kênh dùng cái này phiến thay thế tương quan phim phóng sự, cho rằng so sánh dưới, Black Hat Dawn miêu tả chuẩn xác hơn, càng tỉ mỉ sát thực. So với phim bà thân Diễn viên nhận chú ý muốn ít hơn nhiều được nhiều, đừng nói mặt kệ cái bài danh này cũng không gần phía trước vai phụ, ngay cả vai nam chính rốt hạt mẻ cũng không có thu đến nhiều ít truyền thông khen ngợi. Bộ phim này tình tiết hoàn toàn vượt trên diễn viên. Có lẽ nhà phê bình điện ảnh cùng rất nhiều người xem thích xem tới loại tình huống này, nhưng đối mặt kệ những này diễn viên tới nói, đây không phải cái gì tốt hiện tượng. Cũng may coi như nhân vật tương đối bằng phẳng hóa, Black Hat Down nếu có thể ở phòng vé thị trường cùng trên Oscar có chỗ thành tựu lợi nói, cũng có thể trở thành rất nhiều các diễn viên chủ yếu một khoản huy hoàng tư lịch đặc biệt là đối với mặt kệ mà nói, phong phú tư lịch, có lợi cho hắn đối một ít nhân vật tranh đoạt. Chương 174. Lệ gỗ lạc quang hoàn. Chương 174. Lệ gỗ lạc quang hoàn sở có đạo diễn, cảm ơn ngươi cho ta cơ hội. Đây là bờ Black Hat Down một trận truyền thông sẽ, mặt thẻ chủ động tìm tới Ripley Scott, biểu đạt cảm kích của mình, nếu như không phải gở lạ đi ạ tỏ bên trong chợ giúp của ngươi, cũng sẽ không có hiện tại ta. Không cần khách khí. Ripley Scott nhớ kỹ mặt thẻ, không nói hề lần hờ mặn quan hệ, tại mụ dộc cổ trưởng quay phim, đây là để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu nhất diễn viên, chuyên nghiệp cố gắng, tố chất thân thể tại một đám diễn viên bên trong siêu quần bật tụy, từ trong màn ảnh nhìn sang, khi đó hắn tựa như là cái chân chính đệ đản tại đội viên. Hắn đối mặt thẻ nhẹ gật đầu, đây là người cố gắng nên được. Thấy Gliese Scott đối thái độ mình không sai, mặt thẻ cùng hắn nói thêm vài câu, đây cũng là hắn tới mục đích một trong, bởi vì dẹ gì bở rủ cấy mẹ có khả năng đến tìm Gliese Scott. So với tại trường quay phim lúc trao đổi qua nhiều lần Gliese Scott, hắn cùng dẹ gì bở rủ cấy mẹ không nói nên lời, dẹ gì bở rủ cấy mẹ xuất hiện tại mộ dọc cổ trường quay phim số lần cũng không phải là rất nhiều, hơn nữa xưa nay không can thiệp diễn viên cùng Gliese Scott công tác. Mạt Khè tại trường quay phim lúc quay chụp, cũng không có khả năng tùy tiện chạy đến ở phía xa đứng ngoài quan sát Rẽ Dị Bở Dụ Cậy Mẹ bên cạnh chấp nối, tựa như hệ lần hờ mằn nói tới, song phương tầng cấp cách biệt quá xa. Hắn cùng Lịch Lỵ Sở có hàn huyên vài câu, Rẽ Dị Bở Dụ Cậy Mẹ quả nhiên thoát khỏi phóng viên dây dưa, đi tới. Rẽ Dị Bở Dụ Cậy Mẹ đã chủ động đến đây, Mạt Khè lập tức chủ động chào hỏi, "Ngươi tốt, Bở Dụ Cậy Mẹ tiên sinh." "Ngươi tốt, Mạt Khè." Rẽ Dị Bở Dụ Cậy Mẹ đối với hắn nhẹ gật đầu. Hắn khách sáo một câu, Có thể nhìn ra Rẹ Dĩ Bợu rủ cậy mẹ có lời muốn cùng Jicky Scott đảm luận, không có chút gì do dự, tranh thủ thời gian, cáo từ rời đi. Có một số việc không thể sót ruột, nếu không khẳng định hoàn toàn ngược lại, tối thiểu nhất hắn đã tại Rẹ Dĩ Bợu cậy mẹ trước mặt lăn lộn cái quen mặt rất thức thời một người trẻ tuổi. Rẹ Dĩ Bợu cậy mẹ liếc nhìn mặt thẻ rời đi bên kia, thuận miệng nói rằng, ta nhớ được ngươi đối với hắn đánh giá rất cao. Jicky Scott khẽ gật đầu, tại mụ dộc cổ trưởng quay phim, hắn là đoàn làm phim phát huy xuất sắc nhất một cái diễn viên. Rẹ Dĩ Bợu cậy mẹ không còn sắc mặt thẻ, ngược lại cùng Jicky Scott nói đến phim sông Oscar chuyện. Mạc Thi đi vào trong một cái góc, Tỉnh Bơ nhìn xem dự lý Sở Cốt cùng rẹ dí bở rủ cậy mẹ bên kia, giống rẹ dí bở rủ cậy mẹ loại này kim bài nhà sản xuất, hắn tuyển diễn viên tiêu chuẩn cực kỳ thật không khó phán đoán. Hắn cùng hệ lần hở màn chuyên môn nghiên cứu qua rẹ dí bở rủ cậy mẹ gần nhất những năm này, đảm nhiệm nhà sản xuất chế tác phim, từ theo đốc chủ bị lúc đon sỉm sẩn ngủm bắt đầu, rẹ dí bở rủ cậy mẹ hoàn toàn độc lập, không tính tham dự sản xuất phim, chỉ nói hắn độc lập sản xuất tác phẩm, tuần tự có ạ ma hét đồn con e cùng vẻ ở hạt bộ những này phim đều không ngoại lệ là thương nghiệp giải trí phim bom tấn. Trong đó hình nam cơ hổ là tiêu chuẩn thấp nhất, nghỉ cô La ca Xin cô Melody, vợ chủ Sir Willy, Ben Avell, rốt hạt nẹt chờ một chút, vừa có thành danh mới sao, lại có người mới diễn viên. Nhưng đều không ngoại lệ, những này diễn viên bao quát cầm qua Úsca ảnh đến nghỉ cổ lật cả ở bên trong, đều không lấy diễn ký chữ danh, mà mỗi một cái đều là dáng người cường tráng, bộ mặt hình dáng góc cạnh rõ ràng từng rắn hình năm người, không, có một cái nào là bơ tiểu sinh. Bởi vậy không khó coi ra rẻ dí bở rủ cầy mẹ chọn lựa nam diễn viên tiêu chuẩn, hoặc là nói là ưa thích loại hình. Vì cái gì tại nhỏ thợ rèn bên trên liền thay đổi đầu? Chẳng lẽ bởi vì Orlando bợ lùm là cái người anh, phù hợp nhân vật thiết kế Loại chuyện này Mạc Khè cũng không địa phương đi đoán, bất quá từ trước mắt phân tích cùng tình huống thực tế đến xem, hắn loại hình này diễn viên, so Hollywood bỡ lửng càng phù hợp rẻ rỉ bỡ dù cầy mẹ thẩm mỹ. Bất kể nói thế nào, đây đều là chuyện tốt, dựa theo Hollywood truyền thống quan niệm, một cái thân thủ cao minh tự rèn, mỗi ngày đều muốn vung mạnh đại truy rèn sắc người, làm sao có thể là cái bơ tiểu sinh đâu. Mạc Khè rời đi cử hành truyền thông chiêu đãi hội khách sắp lúc, còn tại cân nhắc chuyện này, ngồi lên ô tô thời điểm, bỗng nhiên nhìn thấy con đường bên cạnh to lớn trên biển quảng cáo dán thiếp theo phèo lở sở kì vốc the gì Africa, trong nháy mắt hiểu rõ ra. Lệ gỗ lạc chỉ sợ là nhân vật này mang cho Holando bợ lửn quang hoàn tăng thêm nhiều lắm. Giống như Holando bợ lửn tại The Lotus The Jungle ba bộ khúc nóng bỏng nhất trong vài năm, biểu diễn không ít đại chế tác phim, hắn nhìn qua liền có dự lý sợ cốt bộ kia thời trung cổ phim chiến tranh cùng dẫn phát trò chiến tranh người vương tử kia. Chỉ là gia hỏa này thời vẫn không tốt, cuối cùng không có trở thành hạng nhất. Mặc dù hệ lần hở màn nói bằng Disney cùng rẻ rĩ bợ rủ cậy mẹ còn chưa mơ làm cái bản, nhưng mà thẻ căn cứ đi vào bên này chuyện phát sinh phòng đoán nhỏ trợ rèn nhân vật này 90% sẽ xuất hiện, loại này mỗi ngày vung mạnh đại tru lên sắc người, dựa theo tình huống bình thường tới nói, nhất định là cái vạm vỡ tinh trạng nam nhân, vấn đề là Orlando bờ lửm lệ gỗ lật quang hoàn. Cái này quang hoàn thật rất khó giải. Mặt thẻ gãi đầu một cái, khởi động ô tô rời đi, chỉ mong nhìn qua khe sở quận tỷ hòn kim có thể so với dịu nị vợ sạn ảnh nghiệp mong muốn thành công hơn một chút, như thế hắn mới có thể có đối kháng lệ gỗ lật quang hoàn tiền vốn. Hiện tại giai đoạn này, khe sở quận tỷ hòn kim tuyên truyền không nóng không lạnh, dù sao phim muốn tới năm 2002 tháng 4 chiếu lên, hiện tại mới năm 2001 tháng 12. Thời gian còn sớm đâu. Cũng may hệ lẫn hờ màn có tin tức, hoàn Út Ni cùng rẻ dị bở rủ thầy mẹ còn tại lúc đầu chuẩn bị giai đoạn, liền nhân vật cùng kịch bản đều chưa có xác định, khoảng cách thông báo tuyển dụng diễn viên cũng rất xa. Hơn nữa làm một cái người đại diện, hệ lẫn hờ màn cứ việc đối cái này tỷ dị tốt the cả dịch biển hạn mục cùng sở tí phần sợ mở quái vật phim ôm lấy cực lớn chờ mong, nhưng cũng không có treo cổ ở trên đây. Theo mặt thẻ biết, nàng một mực tại chú ý trong vòng được duyệt hạng mục mới, từ đó tìm thích hợp hắn công tác. Phương diện này có hệ lẫn hờ màn phụ trách, mặt thẻ càng nhiều vẫn là làm chuẩn bị thật đầy đủ chú ý cước bộ của ngươi, bước chân di động nhất định phải nhanh. Khuoệ tuật kiện tân hội sở lầu 3 bên trong, một tên hơn 30 tuổi nam tử trung niên nhắc nhở Mạc Khệ chú ý hằng mục, chân phải phía trước, mũi chân hướng ra phía ngoài, chân trái ở phía sau, mũi chân hướng vào phía trong. Hai cước thành góc vuông, hai cước khoảng thời gian cách hẹn cùng vai rộng bằng nhau. Mạc Khệ cầm trong tay một thanh giả cổ kiểu dáng châu Âu bộ kiếm, lập tức dựa theo huấn luyện viên yêu cầu bày xong tư thế, trước đó trong một đoạn thời gian ngắn, hắn làm đại lượng cơ sở tính huấn luyện, cái này còn là lần đầu tiên tiến hành chân chính cầm kiếm luyện tập đối diện với hắn, thì là luyện tập kiểu dáng châu Âu đấu kiếm một cái chuyên dụng người giả, Mạc Khệ trong tay bộ kiếm, chỉ hướng người giả đại khái là động tác không đúng. Huấn luyện viên lần nữa hô, chân trước đầu gối phía, trước lưng đùi đường vuông góc bên trên, chân sau đầu gối ở phía sau mũi chân đường vuông góc bên trên, thân thể trọng tâm ở vào hai cước ở giữa, cầm kiếm cánh tay trong lòng bàn tay hướng vào phía trong nghiêm phía trên, thân kiếm cùng cẳng tay tại cùng một thẳng tắc bên trên, mũi kiếm cùng mình phần cổ cao bằng, thân kiếm, cẳng tay, cánh tay cùng thân thể bảo trì tại cùng một nhảy lên. Mắt Thế lập tức dựa theo huấn luyện viên yêu cầu đi làm. So với chuyên nghiệp đấu kiếm tuyển thủ, vị này huấn luyện viên tại Hollywood đoàn làm phim huấn luyện qua diễn viên kiếm thuật, hắn từng tại theo mạ sở hốc sổ độ động tác chỉ đạo tiểu tổ bên trong chờ qua, mặc dù chỉ là một trợ lý. Nhưng hiểu được phim Hollywood cần chính là dạng gì kiếm thuật, chủ yếu chính là động tác muốn tiêu sái xinh đẹp, mỗi cái tư thế bày ra đến đều đặc biệt cuốn. Cool. Huấn luyện viên cùng Mạt Thạch từng có đủ nhiều giao lưu, Mạt Thạch cũng đồng ý hắn loại này quan điểm. Hollywood cổ trang động tác cảnh tượng trên đại thể chia làm hai loại, một loại là cùng loại the sở có tỷ hòn kim cùng the lột tốt the dĩnh ba bộ khúc bên trong hạ dạ gọn tạ thực lực lượng phái, một loại khác chính là hoa văn sinh đẹp phái. Không hề nghi ngờ, Easy Top Che cạ dịch bình càng thêm tiến hướng về loại sau đây không phải chỉ có thể đứng tại một đầu kiếm đạo bên trên chuyên nghiệp hóa tranh tài, Mạt Thạch huấn luyện càng thêm linh hoạt đa dạng, huấn luyện viên càng không phải là náo tàn người. Sau đó cầm lấy một thanh khác bộ kiếm, dạy bảo lên mạt thẻ dùng kiếm chiêu thức. Những chiêu thức này có nhất định thực chiến tính, nhưng càng nhiều hơn chính là vì xinh đẹp. Vì xinh đẹp đuổi nghịch đi ra kiếm chiêu, cũng không cần mạt thẻ có quá mạnh cơ sở, hơn nữa tại mạt thẻ lý giải bên trong, cái này cùng quyền kích cùng tự do vật luận chưa hẳn không có có chỗ giống nhau. Cái này đều cần phải nghĩ biện pháp đánh bại đối thủ, cần quan sát cùng phân tích địch ta ưu huyết, tránh đi đối thủ phòng màng, vô hạn lợi dụng được điểm. Giẫn đạo hắn tới thích hợp nhất khoảng cách, góc độ, tư thế đến phát động hội tâm nhất kích, thậm chí là lợi dụng ngược điểm của mình bố một cái song trọng cạm bẫy, đương nhiên chiến thuật không thể một mực dùng như thế, trừ phi đối thủ của ngươi ngốc, dạng này liền cần không ngừng vì chính mình bố trí phá địch diệu kế, cái này cũng là. Mạc Khệ tiếp nhận những này huấn luyện nhất làm cho hắn trầm mê bộ phận. Huấn luyện một mực tiến hành đến tiếp cận 5 điểm mới tuyên bố kết thúc, huấn luyện viên sau khi rời đi, Mạc Khệ thu thập xong đồ vật, đi ra nơi ộm độ dạ chuyên môn chuẩn bị cho hắn cái này huấn luyện dụng giá phòng. Kiến thân hội sở là mở cửa làm ăn, chỉ cần chịu trả tiền, cung cấp nơi trốn hoàn toàn không là vấn đề. Mạt Khệ xuống đến lầu 2, chuẩn bị cùng nghệ Võ Dạ chào hỏi liền về nhà, tiến vào quyền kích huấn luyện qua lúc, phát hiện nghệ Võ Dạ đang cùng một cái nhìn cũng rất khỏe mạnh người trẻ tuổi nói chuyện này, Mạt Khệ. Nghệ Võ Dạ chủ động ngắt, đây là muốn đi rồi sao? Mạt Khệ đi tới, chuẩn bị trở về nhà, ban đêm còn có khẩu âm khóa muốn lên, giới thiệu cho ngươi người bạn này biết. Nghệ Võ Dạ ngược lại nhìn về phía cái kia khỏe mạnh người trẻ tuổi, đây là Fox Jetman, ta một người bạn. Tiếp lấy, hắn lại giới thiệu Mạt Khệ, đây là Mạt Khệ Honor, Hollywood ngôi sao của ngày mai. Mạt Khệ chủ động cùng hắn nắm tay, song phương lần thứ nhất gặp mặt, mới vừa quen. Diễn phần mình khách sáo vài câu, cái này gọi là phốt chẹt mạng người liền chủ động giở đi hắn là ai? Mặt tệ tỏ mơ hỏi, ngươi vậy mà chủ động giới thiệu cho ta. Nghệ vô giả cố ý hạ giọng, nói rằng, ta rất sớm trước đó liền nhận biết hộ khách, một cái chân chính kẻ có tiền, trong nhà hắn là làm dầu hóa buôn bán, nghe nói có ý định đầu tư phim sản nghiệp, chờ ngươi tương lai trở thành ngôi sao, nói không chừng có thể từ chỗ của hắn kéo đầu tư. Mặt tệ nhún vai, hay là tương lai rồi nói sau. Người kia một bộ khôn khéo giả, lấy hắn hiện tại danh khí, kéo đầu tư loại chuyện này căn bản không có hy vọng bất quá về sau cũng có thể cùng hắn tiếp xúc nhiều hạ, nói không chừng tương lai liền có thể dùng đến. Chương 175, có xung đột. Chương 175, có xung đột. Tại viện thân hội sở tắm rửa đổi qua quần áo, mặt thẻ lại đi Los Angeles liệt nghệ thuật biểu diễn trường học, hiện tại hắn một tuần năm này, mỗi đêm cũng sẽ ở chuyên nghiệp lão sư phụ đạo hạng, tiến hành 2 giờ khẩu âm luyện tập. Theo thời gian trôi qua, tăng thêm kiên trì không ngừng cố gắng, hắn nước anh khang cũng dần dần nói đến ra giá dáng. Lễ dáng sinh trước đó, mặt thẻ đặc biệt lại rời đi Los Angeles, bay đi Canada tỏ giọng tổ, mong muốn đi gặp vợ Jenny. Bợ Dịt Ni hành trình vô cùng gấp gáp, từ tấm thứ 2 album phát hành đến nay, trong khoảng thời gian này cơ hồ đều là tại khách sạn, máy bay cùng hoạt động hiện trường vừa qua, ngoại trừ ở giữa hắn chuyên môn đi xem qua nàng một lần, hai người tiểuu không đặc qua. Mặt tệ vốn là dự định hai người cùng một chỗ vượt qua cái này lễ giáng sinh, không nghĩ tới hắn máy bay hạ cánh, điện thoại vừa mới khởi động máy, liên tiếp đến bợ Dịt Ni hơn nửa giờ trước phát tới khẩn cấp tin nhắn, đĩa nhạc công ty tạm thời cải biến hành trình, muốn nàng đi New York tham gia quảng trường thời đại bên trên tổ chức năm mới kỷ niệm hoạt động, muốn rời khỏi tổ dụng tụ. Hắn tranh thủ thời gian gọi bợ Dịt Ni dãy số, bên kia nhắc nhở tắt máy. Giống như lên máy bay. Tại trong phi trường kiểm tra một hồi bay hướng lưu gióp chuyến bay, đại khái nửa giờ trước có bay hướng lưu gióp chuyến bay, Mạc Khè gọi điện thoại trưng cầu ý kiến một chút Bở Dịt Nỉ tại tòa dấu tổ và ở khách sạn, Bở Dịt Nỉ một đoàn người đã trả phòng rồi. Ngồi ở sân bay trạm đón khách trên ghế dài, Mạc Khè có chút vào đầu, lại đánh Bở Dịt Nỉ công vụ điện thoại, vẫn là nhắc nhở hắn máy. Hắn đã chờ thời gian thật dài, suy tính bên kia máy bay hẳn là đã tới, lần nữa gọi Bở Dịt Nỉ điện thoại, lần này có rất nhanh, có người tiếp thông xin lỗi, Mạc Khè. Bên kia truyền đến Bở Dịt Nỉ ép tới rất thấp thanh âm, đĩa nhạc công ty vừa mới tiếp và mời, ta cũng không biện pháp. Không quan hệ. Nghe được bợ dịt nỉ thanh âm, Mặt Thẻ an lòng không ít, công tác quan trọng. Từ bên kia bợ dịt nỉ còn nói thêm, cái này muốn ra sân bay, bên ngoài tất cả đều là fan ca nhạc, ta muốn treo. Nàng lại tăng thêm một câu, chờ ta làm xong một trận này, ta đi Los Angeles tìm ngươi. Mặt Thẻ biết cũng chỉ có thể dạng này, nói rằng, "Kia tốt, ta tại Los Angeles chờ ngươi." Bên kia bợ dịt nỉ cúp điện thoại, Mặt Thẻ thu hồi điện thoại, kéo lấy dương hành lý đi đổi ký trở về Los Angeles vé máy bay, sẽ chiều hôm đó liền trở về Los Angeles. Cuộc sống của hắn lại khôi phục bộ dạng cũ. Huấn luyện, học tập cùng mỗi lúc trời tối cùng bờ dịt nỉ thông điện thoại, ngẫu nhiên phối hợp theo sở cốt tỷ hòn kim đoàn làm phim đẩy vào một chút phim tiên truyện. Thời gian rất nhanh liền tiến vào năm 2002, mặc thẻ đi vào bên này cũng 3 năm, trong 3 năm này phát sinh biến hóa rất nhiều, thay đổi lớn nhất không ai qua được hắn từ danh tiếng không đáng một xu thằng nhóc nghèo, biến nắm giữ mấy chục vạn đô la tài sản, từ người qua đường diễn viên trở thành vai nam chính. Hắn cách thành danh không nghi ngờ gì càng ngày càng gần đương nhiên, thất bại, chờ đợi hắn chính là vực sâu. Sau đó, có trong cuộc đời bạn gái đầu tiên, mặc dù hai người đều vô cùng bận rộn, một năm gặp mặt số lần có hạn, Nhưng cũng ở chỗ này có lo lắng. Thời gian 3 năm, hắn cũng dần dần quen thuộc mỹ xã hội không khí cùng tiểu Tây sinh hoạt, tư tưởng cùng cân nhắc vấn đề phương thức, nhận hoàn cảnh ảnh hưởng, cũng đang phát sinh biến hóa. Nhưng mặt thẻ rất rõ ràng, mục tiêu của mình một mực chưa từng thay đổi, đồng thời khoảng cách mục tiêu càng gần một bước. Tiến vào năm 2002 về sau, mặt thẻ chủ yếu chú ý chuyện có 3 phương diện, một là bợ dịch nỉ thông cáo, lưu giốt hành trình về sau, nàng lại đi châu Âu. Hai là tỉ dị tốt kê cạ dịch biển hạn mục, bên kia tạm thời còn không có càng cụ thể tin tức, hắn tương quan công tác chuẩn bị vẫn còn tiếp tục. Ba là bợ Black Hat đạo bộ phim này bắt đầu phạm vi lớn chiếu lên. Năm 10 qua đi, Sony Columbia ảnh nghiệp đem Black Hat Dão đẩy vào tới Bắc Mỹ càng nhiều trong dạng chiếu phim, từ năm bạo lực gia đình tăng tới 3110 nhà, phòng vé thành tích lại chưa nói tới nhiều lý tưởng. Trước đây điểm ảnh, Black Hat Dão đơn dạng phòng vé thành tích mặc dù không tính hàng đầu, nhưng thấp nhất đơn dạng công trạng cũng tại 40000 đô la trở lên, mở rộng chiếu lên cái thứ nhất cuối tuần, đơn dạng phòng vé trực tiếp rất xuống 10000 đô la đại quan, chỉ có 9000 nhiều đô la. Bộ phim này mở rộng chiếu lên đầu tiên cuối tuần, tại Bắc Mỹ cầm tới 28 triệu đô la, khoảng cách Sony Columbia ảnh nghiệp mong muốn, có chênh lệch nhất định. Black Hat Dão tốt danh tiếng cũng không có mang đến vô cùng xuất sắc phòng vé thành tích, chuyên nghiệp cơ cấu Cinea sẽ đối cuối cùng Bắc Mỹ phòng vé dự đoán cũng chỉ là tại 10 đô la tả hữu. So với phim 92 triệu đô la đổ nhập, 10 đô la phòng vé khoảng cách hồi vốn còn rất xa. Bất quá, Sony Columbia đối phim cuối cùng thực hiện lợi nhuận rất có lòng tin, đến một lần có hài ngoại phòng vé, thứ 2 1 tháng hạ tuần công bố Oscar để danh danh sách, Black Hat Dow thu được mấy cái trọng lượng cấp để danh. Matt Heck có ý chú ý một chút thứ 74 giải Oscar kim tượng tưởng để danh danh sách, Black Hat Dow thu được đạo diễn xuất sắc nhất, tốt nhất chụp ảnh, tốt nhất biên tập chờ nhiều hạng để danh nhieu ít có thể được tới Oscar hiệu ứng tăng thêm. Bởi vì Black Hat Đao thu hoạch được Oscar để dành, hệ lần hơ mằn cũng đang cùng đoàn làm phim phương diện liên hệ, muốn cho mặt thẻ xuất hiện tại Oscar trên thảm đỏ, Diệu Nữ vợ sạn ảnh nghiệp phương diện vì tuyên truyền phe sở có tỉ hon kim cân nhắc, cũng có phương diện này dự định. Bất quá áp dụng độ khó không nhỏ, Black Hat Đao đoàn làm phim tham gia Oscar danh nghệ có hạng, đầu tiên muốn chiếu cố thu hoạch được Oscar để dành người cùng bọn hắn thân bằng. Diệu Nữ vợ sạn ảnh nghiệp phương diện thì rất nhanh liền từ bỏ, mặt thẻ danh khí quá nhỏ, mong muốn thôi động hắn đi đến Oscar thảm đỏ, so với tuyên truyền hiệu quả Diệu Nụy vợ sạn ảnh nghiệp phương diện cho rằng nỗ lực quá nhiều lời nói không có lợi. Mạc Khệ bản nhân thật cũng không loại hy vọng xa vời này, mặc dù Black Hat dao chiếu lên, cùng khe sợ bọn tỷ họn kim duy trì ở một mức độ nào đó tuyên truyền, để hắn nhiều ít có chút chú ý, nhưng nghiêm ngặt nói đến, vẫn là cái bình thường diễn viên mà không phải ngôi sao. Vạ bằng Nam Bộ ế nạ vị sợ tại đường phố, một chiếc màu đen BMW núp chậm rãi dừng ở ven đường, Mạc Khệ đẩy cửa xuống xe, buổi trưa mặt trời có chút chói mắt, quay người lại lấy ra kính râm kẹt tại trên mặt, hướng về cùng hệ lần hở màn nước định quán cà phê đi đến. Phía trước cách đó không xa, chính là bản Disney tổng bộ. Một tòa cầu vượt đưa nó cùng đường phố đối diện Ditsy xưởng làm phim liên tiếp, sáng tạo ra nam phụệ nạ vị sở tạ đường phố nổi tiếng nhất một phong cảnh. Quán cà phê ngay tại Ditsy tổng bộ bên cạnh, nghiêng đối với Ditsy xưởng làm phim. Mạc Khệ đẩy ra quán cà phê cửa thủy tinh, đi vào lập tức thấy được hệ Lần Hơ Mằn, nàng an vị tại gần cửa sổ một cái trong ghế dài, xuyên thấu qua to lớn cửa sổ thủy tinh, đang nhìn xem Ditsy xưởng làm phim nhìn cái gì đấy. Hắn đi qua, ngồi ở hệ Lần Hơ Mằn đối diện, mắt hồn như thế. Hệ Lần Hơ Mằn thu hồi ánh mắt, không có trả lời hắn, ngược lại hỏi, "Uống chút gì không?" Mạc Khệ dựa vào ghế, "Ta muốn hồng trà." Hắn hỏi tiếp: "Ngươi hôm nay rảnh rỗi như vậy, vậy mà hẹn ta cùng uống cà phê?" Hắn cùng Hẹ Lận Hờ Măng luôn luôn chỉ có trong công tác gặp nhau. Hẹ Lận Hờ Măng chậm rãi khuấy động cà phê trước mặt, bưng lên đến uống ngụm ngụm, nói rằng: "Diệu Nhi vừa soạn ảnh nghiệp xác định chiếu ra mắt thời gian, ngày 9 tháng 4, tại Lò Sáng giờ liệt âm nhạc trung tâm chèn lở đại sảnh." Mặt thế lại hỏi: "Bọn hắn chừng nào thì bắt đầu tại trên tuyên truyền truyền mật phát lực?" Khe Sở Cótty ồn kinh truyền truyền một mực không nóng không lạnh, hắn cái này vai nam chính đến bây giờ cũng chỉ là có mặt qua hai trận truyền thông giới thiệu sẽ mà thôi, truyền thông phương diện tiếng vọng chỉ có thể nói thường thường trên truyền tài nguyên tập trung ở chiếu lên trước một tháng. Hệ Lần Hờ Màn hiển nhiên có đầy đủ hiểu rõ, Diệu Nị vợ sạn ảnh nghiệp chỉ đầu nhập vào 12 triệu đô la tuyên truyền phí tổn, còn muốn chế tác số lượng không ít copy, lưu cho tuyên truyền tài chính cũng có khả năng giống theo mụ mị gì tổn như thế dư giả, chỉ có thể tập trung tạo thế. Nàng để xuống ly cà phê, còn nói thêm, nếu như ngươi lúc đó bằng lòng cùng Keo Ly Hu giả tình cảm lưu luyến, Diệu Nị vợ sạn ảnh nghiệp đã sớm bắt đầu ở phương diện này làm văn chương. Mặt khẽ lắc đầu, ngươi biết, đây không có khả năng. Hắn vượt lên trước phá hỏng hệ Lần Hờ Màn câu nói kế tiếp, đây không phải ta chuyện riêng, chỉ liên quan đến ta một người, các ngươi làm thế nào ta cũng không có vấn đề gì nhưng dính đến một người khác, ta không thể thay thế nàng làm quyết định. Không nói những thứ này, Hẻt Lần Hơ mằng thấy mặt trẻ thái độ kiên quyết, không còn xét việc này, ngược lại nói rằng, đoàn làm phim tại chiếu ra mắt bên trên cho ngươi mấy cái danh lệch, ngươi có danh tiếng cao một chút bạn bè lời nói, có thể mời bọn hắn đến vị ngươi trợ uy. Mặt trẻ nghĩ nghĩ, nói rằng, ta sẽ thông báo cho bạn của ta. Quay đầu cho جيم cạ và cùng Michael Fastbender gọi điện thoại, xem bọn hắn tới hay không. Đúng rồi, còn có Orlando Bloom, gia hỏa này hiện tại quả thực vinh quang tọa đỉnh. Hẻt Lần Hơ mặn còn nói thêm, trên truyền phương diện các ngươi đoàn làm phim thông chi tốt, không nên gấp gáp. Nàng lại quay đầu nhìn về phía Disney xưởng làm phim bên kia, ta nhận được tin tức, Disney đã chính thức đối rẻ gì bở rủ cậy mẹ hạng mục được duyệt, tiền phim liền gọi tỷ gì tốt thẻ cả dịch biển bộ phim này dự toán 140 triệu đô la. Mặt thẻ lập tức tinh thần tỉnh táo, hỏi, có kịch bản nhân vật phương diện tin tức sao? Không có. Hẻn lần hơ màn chậm rãi lắc đầu, rẻ gì bở rủ cậy mẹ tìm tới select biên kịch test kéo Li Hot cùng Keji Rojo, sì đã chuẩn bị bắt đầu sáng tác kịch bản. Cái này hai tên biên kịch mặt thẻ không biết, bất quá select biết, đảm nhiệm qua bộ phim này biên tịch, khẳng định không phải nhân vật đơn giản. Hẻn lần hơ màn rôi ra một ngón tay chỉ vào Disney xưởng làm phim bên kia, nói rằng, ngay hôm nay, tại số 2 trong phòng quay chủ mặt, Rẻ Dị bợ rủ cậy mẹ đã bắt đầu dẫn người thiết kế cùng dựng bối cảnh. Mặt khệ gãi đầu một cái, liên kịch bản đều không có liền bắt đầu dựng cảnh. Tại Hollywood cùng Rẻ Dị bợ rủ cậy mẹ trong tay, không có cái gì là không thể nào. Hẻt Lần Hơ mân hai tay quanh, để trên bàn, hiện tại không chỉ không có kịch bản, liền đạo diễn cũng chưa có xác định. Kia diễn viên đâu? Mặt khệ hỏi tới chuyện quan tâm nhất muốn chờ đạo diễn đúng chỗ về sau. Hẻt Lần Hơ măn ngồi đáp, theo ta được biết, đoàn làm phim muốn tới tháng 6 mới bắt đầu tuyển chọn diễn viên, tháng 10 quay chụp. Nghe được khoảng thời gian này, mặt thẻ đột nhiên vang lên một sự kiện, nói rằng cái này giống như cùng sở trí phần sọ mở hạng mục có xung đột. Chương 176. Liên hệ lịch dự. Chương 176, liên hệ lịch có xung đột. Hệ Lần Hờ Mân không biết rõ mặt thẻ ý tứ, có cái gì xung đột. Mặt thẻ không muốn đi đụng sở trí phần sọ mở cùng dịu nỉ vợ xản ảnh nghiệp quái vật phim, nói rằng thời gian a, quay chụp a, giai đoạn chuẩn bị a, dạng này đại chế tác, khẳng định phải đầu nhập thời gian rất dài cùng rất nhiều tính lực, khả năng không cách nào chiếu cố. Hệ Lần Hờ Mân gật đầu, là có chút xung đột, cho nên ta gần nhất cũng đang suy nghĩ. Mạc Khè lại nghĩ thông miệng, lại bị hệ lần hơn màn đưa tay ngăn lại, trong tay của ta tài nguyên có hạn, sở tí phần sọ so mỡ hạng mục chúng ta sau này hãy nói, hiện tại thời gian còn sớm, chúng ta toàn lực đến ứng đối sẽ hơi sớm quay trụ tỷ gì top thẻ cạ dị bình. Nghe nàng nói như vậy, Mạc Khè cũng không nhắc lại việc này, cùng nó hiện tại gánh loại này không cần thiết tâm, còn không bằng ngẫm lại như thế nào mới có thể chen vào rẹ dị bở rủ tẩy mẹ hạng mục bên trong. Mạc Khè nghĩ nghĩ, nói rằng, bở lách hạt dao tuyên truyền thời điểm, ta cùng rẹ dị bở rủ tẩy mẹ đánh qua mấy lần đối mặt, từ hắn thái độ đối với ta nhìn lại, hắn nhớ ký ta, giống như ấn tượng cũng không tệ lắm. Hệ Lân Hơ Măn chống lên cánh tay, nói rằng: "Bây giờ được tin tức người rất có hạng, người đầy, trọng điểm vẫn là đặt ở The Sở Quận Đỉ Hòn Kim trên truyền bên trên, bộ phim này thành công, chúng ta mới chính thức có vốn liếng chánh đoạn. Đây là vấn đề rất thực tế, nàng giai đoạn trước công tác làm câu ít, nhưng The Sở Quận Đỉ Hòn Kim phòng vẽ thất bại, bất luận đi gì, vẫn là rẻ rỉ bỏ rủ cái mẹ, tuyển sẽ không cân nhắc mà thẻ. Nhưng những ngày giai đoạn trước công tác còn không thể không làm, chỉ có chuẩn bị càng sớm càng đầy đủ, tương lai đoàn làm phim thông báo tuyển dụng diễn viên thời điểm, khả năng có càng nhiều vốn liếng." Hệ Lân Hơ Măn còn nói thêm: Cho sợ còn tỷ hòn kinh tuyến truyền chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, người toàn lực phối hợp đoàn làm phim, Mặt Khệ. Nàng đỗng nhiên dừng lại một chút, một lát sau mới lên tiếng, ta sẽ vận dụng tại Disney quan hệ tận khả năng vì ngươi tranh thủ, cũng sẽ nghĩ biện pháp ảnh hưởng rẻ dị bợ rủ cậy mẹ. Mặt Khệ nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, bởi vì hắn biết hệ lần hờ mằn cũng không phải là đang giúp hắn, mà là bình thường thương nghiệp vận hành. Hai người lại hàn huyên một hồi công tác chuyện phía trên, cùng đi ra quán cà phê, hệ lần hờ mằn trở về Encho công ty quản lý, Mặt Khệ thì đi mạ Ly phụ phụ gần một nhà xuống ống câu lạc bộ. Hắn cùng nệ bộ dạ hẹn cùng một chỗ bán địa, hơn nữa cũng đang suy nghĩ xin một chương súng bài, mua mấy cái hợp pháp súng ống qua đã nghiện. Lên xe, hắn phân biệt cho Gem Cạ và cùng Maco Fastbender gọi điện thoại, hai người này biểu thị chỉ cần thời gian cho phép, khẳng định sẽ đến tham gia thệ sở của tỷ hồn Kim buổi chiếu ra mắt. Tháng 2 thời gian trôi qua rất nhanh, tựa như chuyên nghiệp cơ cấu dự đoán như thế, Blackheart dạo tại Bắc Mỹ phòng vé phía trên vượt qua tháng 8 năm 10 triệu đô la về sau, tăng lên tốc độ biến dị thường chậm chạp, sau đó cử hành Oscar trên lễ trao giải mặt, cũng chỉ mang về tốt nhất biên tập một cái tượng vàng, Oscar tăng thêm hiệu ứng có hạ Disney sở mất lại một lần xung kích đạo diễn xuất sắc nhất thất bại, phim nghệ thuật cùng học viện khoa học dường như không lọt mắt bay chủ quảng cáo xuất thân đạo diễn như thế. Oscar lễ trao thưởng về sau, Bắc Mỹ vòng điện ảnh dần dần yên tĩnh, tiến vào một cái đối lập bình thản thời kỳ, xem lẫn tại Oscar cùng kỳ nghỉ hè ở giữa tháng 3 cùng tháng 4, là Bắc Mỹ phim thị trường truyền thống mùa ấy hàng, dưới tình huống bình thường, lớn đầu nhập đại chế tác lại có lòng tin phim, đều sẽ không lựa chọn cái này lịch trình. Cũng hiện tại Oscar lễ trao thưởng kết thúc một tuần sau, diễn ủy vợ sản ảnh nghiệp tại nhiều đài truyền hình cùng quan phương trên website đồng thời thả ra thẻ sợ còn tỷ hòn king trailer. Mạt Khè cũng đã nhận được một phần công ty, trải qua đoàn làm phim đồng ý, gửi một loạt tới chính mình trên blog cá nhân mặt. Phát xong log, hắn tại MSN bên trên thu vào Easy Na bở phát tới tin tức vừa mới nhìn trailer, nhìn cũng không tệ lắm a, người đánh cho rất đặc sắc, nguyên lai like ngươi dáng người tốt như vậy. Nghĩ một lát, Mạt Khè mới trả lời, ngươi cảm thấy trailer có thể đánh mấy phần? Thứ thương nghiệp phim giải trí góc độ. Trailer chủ yếu lấy động tác cảnh quay làm chủ, cơ bản đều là vây quanh hắn cái này nhân vật chính thứ hai, sau đó hợp với Kelly Hu một bộ phận gợi cảm xinh đẹp ống kính, đầy đủ hiện ra điểm bán khó mà nói. Ejinabở cũng coi là cái thẩm niên phóng viên giải trí, loại hình này phim không phải ta đồ ăn, quá không đầu óc. Mặt Khệ trong nháy mắt im lặng, lại không thể không thừa nhận Ejinabở nói rất có đạo lý, bộ này theo sợ có tỷ hòn kim trên bản chất chính là không cần người xem động não động tác giải trí phim. Ejinabở tiếp lấy lại phát tới một câu, "Ta vừa mới hỏi hai cái ưa thích loại hình này phim đồng sự, bọn hắn đều nói treo lơ rất mang cảm giác, chỉ cần thời gian cho phép, liền có thể mua vé quan sát." A. Mặt Khệ dừng lại một chút, lại gõ ra một hàng chữ, "Thay ta cảm ơn ủng hộ của bọn hắn." Ejinabở lại trả lời, "Nếu như phim không đủ đặc sắc, Bọn hắn sẽ là mảng người mãng tàn nhẫn nhất người. Hai người lại giật chút loạn thất bát tao chuyện, Easyna ở bên kia không có động tĩnh, mặt hệ cũng tối lui ra khỏi MSN, tại trên mạng nhìn lên cùng phim tương quan giải trí tin tức. Trong khoảng thời gian này, chiếu lên phim muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, ngược lại là the thẹo là sợ kiểu pop the gì nhiệt độ không giảm, New Zealand đạo diễn Peter Jackson bộ phim này nhận lấy từ sách mẹ tới fan điện ảnh lại đến giới phê bình nhất trí tán thưởng, Bắc Mỹ phòng vé nhẹ nhõm đột phá 30 đô la, có thể nói là phòng vé cùng danh tiếng song hộ thu. Phim cũng làm cho một nhóm lớn diễn viên thực sự trở thành ngôi sao, tỉ như Orlando Bloom Lệ gỗ lật cơ hội là hộ nhẫn tiểu đội được hoan nghênh nhất nhân vật, đặc biệt là nam nữ trẻ tuổi trong mắt, tuyệt đối là tình nhân trong mộng giống như tồn tại. Mạt Khệ dùng Google tùy ý tìm tòi một chút, đi ra một đống lớn liên quan tới Holando bợ lùm tin tức, cứ việc đối phương không biết rõ tình hình, hắn lại đem Holando bợ lùm liệt vào tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh. Biết người biết ta, trong trận tranh thắng, Mạt Khệ cho rằng lời này vẫn rất có đạo lý, hắn này sẽ không có việc gì, cũng đại khái lục soát Holando bợ lùm tư liệu nhìn một chút, gia hỏa này tuyệt đối là cái kẻ may mắn, từ âm nhạc hài kịch trường học vừa du sao, liên tiếp đến khe loạt hot khe rịnh ba bộ khúc thử vai cơ hội. Vừa vận gặp phải bởi vì dự toán không đủ mong muốn bắt đầu dùng không phải ngôi sao diễn viên Peter Jackson, sau đó liền đổ lên. Vận khí này tuyệt đối là người tiên, so với hắn cái này tự cho là vận khí không tệ người, mạnh hơn nhiều lắm. Mạc Khè nhìn xem trên màn ảnh máy vi tính lệ gỗ lạn, tiếp tục trước đó cái kia cân nhắc, hắn nhìn như có hai cái đại chế tác có thể tranh thủ cơ hội. Nghĩ tới đây, hắn từ máy vi tính phía trước đứng lên, một cái ý niệm trong đầu dần dần xuất hiện. Sau đó, Mạc Khè dứt khoát ra ngoài tới trong sân, một hồi gió lạnh thổi qua, bởi vì thời gian dài đối mặt máy tính có chút ngất đi đầu, trong nháy mắt thanh tỉnh lại, vừa mới ý niệm càng ngày càng rõ ràng. Hắn dứt khoát ngồi ở trong sân bên bàn gỗ bên cạnh, cẩn thận suy tư. Mặc dù những người khác không biết được, thậm chí liền rẹ gì bỏ rủ tẩy mẹ còn không có cụ thể ý nghĩ, nhưng hắn biết rõ vô cùng, mong muốn chen vào tỉ gì tốt khe cạ dịch biển bên trong, Ronaldo bợ lụm chính là đối thủ lớn nhất. Nếu như Holando bợ lụm lịch trình không thích hợp hoặc là đối nhân vật không có hứng thú đâu. Hoa. Cách đó không xa trên cây bỗng nhiên truyền đến quả đen tiếng thê hoặc, trên trời bay tới một đám mây, che lại mặt trăng, trong sân vốn cũng không có bật đèn, lập tức biến dị thường hắc ám, cái đặt bàn gỗ chiếc ghế địa phương, chính là lúc ấy xảy ra hung sát án địa điểm, mặt tệ ngồi một mình ở nơi này sừng sững bất động. Đương nhiên, hắn đứng lên, đập bàn gỗ một chút, "Tốt, cứ làm như vậy. Thử một lần tốt." Mạt Khè đứng lên, hướng phía phòng ở bên kia đi đến, bốn phía hắc ám đối với hắn không hề ảnh hưởng. Trở lại trong phòng, hắn tìm tới điện thoại, bấm Orlando bợ lửm dãy số. Orlando bợ lửm bên kia rất nhanh nhận này, "Orlando, là ta, Mạt Khè." "Ngươi tốt, Mạt Khè." Orlando bợ lửm hỏi, "Một như vậy gọi điện thoại, có chuyện gì sao?" Mạt Khè hỏi, "Ngươi tại Los Angeles sao?" Được đến trả lời khẳng định sau, hắn còn nói thêm, "Cũng không có việc gì, ta dọn nhà về sau, còn không, có làm sống quá động." Cái này thứ bảy chuẩn bị trong nhà cử hành cái party, ngươi có thời gian không, Hoaglando? Hắn lại tăng thêm một câu, ngươi không nhiều, liền Ben Foster, Jim, cả vớ mấy người, đều là bở Black Hat Đao đoàn làm phim chờ qua. Tốt. Bên kia Hoaglando bợ lồm rất sung sướng đáp ứng xuống, ta nhất định đến đúng giờ. Mặt Thẻ còn nói thêm, ta một hồi đem địa chỉ phát tới ngươi trên điện thoại di động. Bên kia Hoaglando bợ lồm lại hỏi một câu, ta có thể mang bạn bè sao? Đương nhiên có thể. Mặt Thẻ không chút suy nghĩ, liền nói, ta giơ hai tay hoan lên. Sau đó, hai người nói quá một an, cúp điện thoại, Mặt Thẻ lại bấm Jim cả vớ điện thoại. Chưa mấy ngày bọn hắn còn cùng đi vị tự quán bar thường uống rượu, Ziemca vội nói là sẽ lưu tại Hollywood phát triển, trong thời gian ngắn sẽ không về Anh Quốc. Quả nhiên, Ziemca vẫn còn tại Los Angeles, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt mật thẻ mời, còn chủ động đi cho đồng dạng tại Los Angeles mạch cổ phả bện đỡ gọi điện thoại. Mặt thẻ lại gọi điện thoại thông chi Ben Foster, nghĩ nghĩ, bấm rốt hack nét điện thoại cá nhân, rốt hack nét cũng là tiếp điện thoại của hắn, lại lấy cuối tuần hắn có công việc phải bận rộn vì lý do, huyện chuyển cự tuyển mật tim mời. Cái này cũng bình thường. Dù sao dột hạt nẻ cùng bọn hắn không là cùng một đẳng cấp nhân vật, liên tục biểu diễn hai bộ đầu tháng tư năm 10 đô la cấp bậc đại chế tác, có thể nói là gần trong vòng 2 năm tuổi trẻ diễn viên tình thế rất mạnh. Ngoại trừ những người này, mặt hệ cũng không có người nào khác tốt mời, dù sao đây là đánh lấy bạn bè tụ hội cờ hiệu phát khởi party, cũng không thể đem hệ lẫn hờ màn dạng này người lại diện, cùng Easy Gina bảo dạng này phóng viên giải trí gọi qua. Cái này party là tạm thời khởi sướng, hắn không có làm bất kỳ chuẩn bị gì, hơn nữa đối kiểu Tây vặt tỷ cũng không có kinh nghiệm. Bất quá, chút vấn đề nhỏ này khó không được mặt hệ, hắn trên điện thoại tự động mở ra, tìm tới một cái điện thoại dây số chuẩn bị liên hệ lữ dịch, Zé Vện chỉnh phục vụ công ty có một bộ phận nhiệm vụ, chính là tiếp nhận các loại mật tỳ. Chương 177. Phòng vé phòng đoán. Chương 177. Phòng vé phòng đoán. Thái Dương vừa mới chuyển tới biển cả bên kia, sắc trời còn không có biến thành màu đen, đến từ Zé Vện chỉnh phục vụ công ty năm người đã bắt đầu bận rộn, một chủ sư tại sân nhỏ trong xó sảnh dựng lên lò nướng, phụ tá của hắn xử lý các loại đồ ăn, từ loại thịt tới rau quả lại đến hoa quả đầy đủ mọi thứ, mặt khác ba cái người thì tại bố trí sơ nhỏ, tại mặt cỏ trung ương cất đặt một chương làm bằng gỗ bàn tròn, phía trên có các loại rượu đồ uống. Tự mình dẫn đội lữ dịch đi tới cửa. Đối mặt tệ nói rằng, "Tới xem một chút hài lòng không?" Mặt tệ thả xuống trong tay điện thoại, đi ra cửa phòng, Đại Khải nhìn một lần, đối Lập miết lên ngón cái, "Giám bệnh trình vẫn lạnh như vậy chuyên nghiệp." Lập đứng tại mặt tệ bên cạnh, vừa cười vừa nói, "Ngươi biết, chúng ta luôn luôn cung cấp phục vụ tốt nhất." "Đúng vậy a." Mặt tệ tại công ty này chờ qua, đương nhiên biết, cho nên, ta cử hành party, cái thứ nhất nghĩ tới chính là Giám bệnh trình. Lập nhìn mặt tệ một cái, so với hơn 1 năm trước, người này xảy ra biến hóa cực lớn, giống như gầy một chút, lại có vẻ càn thêm cương trắng, toàn thân trên dưới đều tràn ngập tự tin, mang theo loại kia thuộc về nhân sĩ thành công khí chất ai có thể nghĩ tới, một cái tiểu tài xế vậy mà thật tại Hollywood lăn lộn ra mặt. Từ khi một lần nữa liên hệ với mặt thẻ về sau, hắn chuyên môn siêu tập qua tin tức cùng tư liệu, diễn ủy vợ sẵn ảnh nghiệp đầu tháng tư năm 40 triệu đô la đại chế tác vai nam chính, cái này tại Hollywood đã thuộc về coi như không tệ tài nguyên, phim chỉ cần có thể thu hồi chi phí, thậm chí không phải thua thiệt quá nhiều, mặt thẻ hòn nở liền xem như mở ra danh khí, trở thành một cái ngôi sao nhỏ khẳng định không có vấn đề. Cùng những cái kia đứng ngoài quan sát người khác biệt, giáp bện chỉnh công ty chủ yếu là phú hào cùng Hollywood cung cấp phục vụ, hắn đối cái vòng này có sự hiểu biết nhất định, cho dù là cái ngôi sao nhỏ cũng mang ý nghĩa thu nhập bạ tăng, huống chi là một cái biểu diễn 40 triệu đô la chế tác thành tên vai nam chính. Ngẫm lại nguyên lai like công ty khách hàng lớn Johnny Lim Lơ a, duy nhất có thể khiến người ta nhớ kỹ tác phẩm chính là trên support tiền bên trong vẫn là cái vai phụ, kết quả một mực gặm đến bây giờ, cho tới bây giờ còn trôi qua tiêu xài hài lòng, hàng năm ném tới zép bẹn chỉnh công ty tiền cũng có trăm ngàn đô la. Công ty lúc trước đem hắn phát triển thành hộ khách vị tiệp, hàng năm đều có thể từ Johnny Lim Lơ trên thân cầm tới hơn 1 vạn đô la giúp thành. Nghĩ tới đây, Lít nhìn về phía mặt thẻ ánh mắt có chút nóng khắc. Hắn chuyên môn tìm trong vòng người hỏi qua, nghe sợ Colton Hawn King vai nam chính thủ lao cao đến 500.000 đô la, cái này có thể trên đỉnh hắn hơn 10 năm tiền lương. Matt kệ vòng quanh sân nhỏ đi một vòng, lật một mực hầu ở bên cạnh, so với lúc đầu, hai người vị trí hoàn toàn điên đảo. Bất quá, Matt không có xách bất kỳ chuyện lúc trước, những cái kia tất cả đều đi qua, liệt đối với hắn cũng không làm cái gì chuyện quá đáng, đổi thành người khác chờ tại hắn khi đó trên vị trí, đoán chừng cũng đều là sẽ sung làm một cái xem náo nhiệt người đứng xem đây chỉ là một tại Los Angeles liệt trên chỗ làm việc dễ dụa cực kỳ bình thường người khác họa the sợ Colton Hawn King treo lơ ta xem, con của ta cũng nhìn. Lý Bỗng Nhân mở miệng, lời nói bên trong mang theo rõ ràng lễ lỏng, rất không tệ. Đến lúc đó ta nhất định sẽ mang theo con trai đi dạ chiếu phim ủng hộ ngươi. Cảm ơn. Mạt Thệ nghĩ đến một sự kiện, nói rằng, các ngươi thật muốn đi lời nói, ta có thể giúp các ngươi làm hai tấm chiếu ra mắt vé vào cửa. Ngoại trừ mấy cái buổi chiếu ra mắt khách quý, hắn cái này vai nam chính còn có 10 cái phim chiếu ra mắt trận vé vào cửa. Nhưng Mạt Thệ không có nhiều như vậy không phải Hollywood nhân sĩ bạn bè, ngoại trừ đưa cho nệ bộ dạ cùng kiếm thuật huấn luyện viên bọn người bên ngoài, trong tay còn dư 5 tấm. Lý lập tức nói, muốn đi. Bản thân hắn cũng là không quan trọng. Con trai thật rất ưa thích Thạ Gia Cheller, tiểu tử kia nhất định sẽ cao hứng xấu. Hai người vừa vặn đi vào cửa phòng, Mạt Thẻ để Lý Tử chờ một chút, sau đó vào nhà cầm hai tấm thẻ sợ quận tỷ hồn kim chiếu ra mắt vé vào cửa cho hắn đây cũng là hồi báo à, dù sao lúc trước hắn rời đi Z bệnh chỉnh công ty thời điểm, Lý nhiều ít giúp qua hắn. Lý cầm tới vé vào cửa, lại bồi tiếp Mạt Thẻ nói chuyện với nhau, thời gian dần dần tiếp cận 5 giờ chiều, hắn nhìn một chút đồng hồ, tham dò hỏi, cần nữ người mẫu gia tăng ạc tỷ bầu không khí sao? Nghe nói như thế, Mạt Thẻ lập tức nhớ tới lúc trước đưa đón những cái kia nữ người mẫu cảnh tượng, cái này không chỉ là gia tăng bầu không khí a. Hắn có chút lòng nương ngáy, nhưng vẫn là lắc đầu, không cần, đây là một trận mang bạn gái party. Ừm. Lịt nghe được mang bạn gái, không nhắc lại việc này, nói rằng thời gian không còn sớm, ta trước dẫn người rút lui. Về sau có gì cần, cứ việc gọi điện thoại cho ta. Mặt thẻ cười cười, khách sáo một câu, ta biết, cảm ơn ngươi. Lì. 5 giờ vừa đến, bao quát đầu bếp ở bên trong, Lịt mang theo tất cả mọi người rời khỏi nơi này. Mặt thẻ đi vào vị nướng bên cạnh, nhìn một chút đầu bếp xử lý tốt đồ ăn cùng vị nướng, đã không cần hắn làm nhiều lắm, sau đó chờ khách nhân tới sau, trực tiếp điểm lựa mỡ nướng liền có thể. Không đến 6 giờ, Jim Caga và cùng Michael Fastbender hai người liền một dãy đi, cũng đều cho Mặt Thẻ mang theo lễ vật, Jim Caga gọi là một bình trà bình, Michael Fastbender thì là một cái tinh xảo đồ sứ vật trang trí. Mặt Thẻ cũng không khách khí với bọn họ, Triều Đơn Thu hết thế nào bỗng nhiên làm như thế cái party. Ngồi trong sân bàn tròn bên cạnh, Jim Caga vừa hiếu kỳ hỏi Mặt Thẻ, "Chúng ta không phải một mực đi quán bar uống rượu sao?" Michael Fastbender cùng Jim Caga gọi như thế, đối Mặt Thẻ có chút hiểu rõ, sẽ không phải có không thể cho hai biết bí mật a. Ta. "Ta nói ta chuẩn bị lợi dụng cơ hội này tán gái." Mặt Thẻ cố ý mở câu trò đùa, "Các người tin tưởng sao?" Michael Fastben đột lập tức quăng tới ánh mắt kinh bỉ, "Ngươi không phải có bạn gái sao?" Mặc dù cùng không có không sai biệt lắm. James Cạ vội nghiêm tàm nói, "Đúng a, bạn gái của ngươi không tới sao?" Mặc Thẻ nhún vai, "Nàng không tại nước Mỹ, đi châu Âu già khỏi nhà." Hắn chuyển chủ đề, đường đường chính chính nói, "Hai người các ngươi nghe ta nói, nếu như ta tại trên tiệc tùng nói liên quan tới phim phương diện lời nói, các ngươi coi như không nghe thấy qua, tất cả đều là ta gạt người." Michael Fastben đờ kì quái, "Ngươi muốn làm gì?" James Cạ vội nói tiếp, "Khẳng định không phải chuyên tốt. Sắp thực không phải chuyên tốt." Mặc Thẻ nói rất chân thành, "James, Michael Đêm nay các ngươi chính là khách nhân của ta, liền đơn thuần như vậy cùng đơn giản. Có người chọc tới ngươi. Michael Fastbender một mặt yên mặt, hỏi: "Đường quên, chúng ta là kẻ vai chiến đấu chiến hữu." Mạt Khè cười, cười, "Không có người trêu chọc ta, cần các ngươi hỗ trợ ta khẳng định sẽ nói, hai người các ngươi đêm nay vùng ra bụng ăn uống, lời ta nói ngàn vạn không cần để ở trong lòng." Hắn cũng không muốn đem chính mình hai vị này bạn bè hố. Mắt thấy Mạt Khè liên tiếp cường điệu điểm này, Michael Fastbender cùng Jem Cà Vọi đều chăm chú nhẹ gật đầu. Jem Cà Vọi cũng chuyển chủ đề, hỏi: "Mạt Khè, ngươi dự tính kê sợ có tỷ hòn kim Bắc Mỹ phòng vẻ có bao nhiêu?" Mạt Thạch Như Mai, ta đương nhiên muốn Bắc Mỹ phòng vé quá trăm triệu. Tại Hollywood, Bắc Mỹ 100 triệu đô la phòng vé vai nam chính, cùng mấy chục triệu đô la phòng vé vai nam chính hoàn toàn là hai cấp bậc, cho dù giữa hai bên khả năng chỉ kém mấy triệu đô la phòng vé, mang tới cũng là hoàn toàn khác biệt hiệu quả có hy vọng sao?" Michael Fassbender hỏi rất khó a. Đã từng nhìn thấy Hollywood những cái kia đại chế tác phim thương mại động một chút lại cuối tuần đầu phòng vé hơn một thước đô la, cảm giác qua loa bình thường, hiện tại Mạt Thạch thân ở trong hội này, mới biết được trong đó dân an, ta cảm thấy Bắc Mỹ phòng vé có thể vượt qua chế tác chi phí cùng tuyên truyền đầu nhập liền có thể. Hắn cùng hệ lẫn hơn màn cũng thảo luận qua vấn đề này, căn cứ Hollywood lúc bình thường, chỉ cần theo sở có tỷ hòn kinh tại Bắc Mỹ có thể có 5 tháng 6 năm 10 triệu đô la phần vé, lại thêm hải ngoại thị trường, cùng TV phát ra, DVD cùng bằng ghi hình bán cùng thuê, dĩu nị vợ sản ảnh nghiệp thu hồi chi phí không khó, còn lại chính là lợi nhuận bao nhiêu vấn đề. Diễn ủy vợ sạn ảnh nghiệp tại phương Tây thế giới rất nhiều quốc gia cùng địa khu đều sắp đặt lệ thuộc trực tiếp phát hành công ty, những ngày thị trưởng phòng vé chia cho so Bắc Mỹ môn thấp, nhưng cũng thấp không có bao nhiêu, chân chính phòng vé chia thấp chính là loại kia cần nhờ phe thứ ba công ty đưa vào phát hành thị trường, tỉ như hiện tại Thái Bình Dương bờ bên kia, phim Hollywood phòng vé chia chỉ có 13 đương nhân, lấy mặt thẻ phòng đoán, theo sở quận tỷ hòn kim cũng không có khả năng lấy chia. Phía tỉnh thế tiến vào Thái Bình Dương bờ bên kia thị trường, cũng không biết Diễn ủy vợ sạn ảnh nghiệp có thể hay không bán đức chiếu phim bản quyền cho bọn họ. Kỳ thật Mạc Thệ vẫn là rất hy vọng chính mình đảm nhiệm vai nam chính bộ phim thứ nhất, có thể đi vào Thái Bình Dương bờ bên kia dạm chiếu phim, loại kia vi diệu tâm lý người ngoài cũng khó có thể lý giải được. Ba người ngồi ở trong sân, cho chuyện liên quan tới chuyện công việc, Mạc Thệ cũng biết tới, Jim cả vội đã cùng đoàn đoàn làm phim ký kết, sau đó phải đảm nhiệm bộ này truyền hình kịch tập vai nam chính, Michael Farnbennor cũng đang vì nước Anh bên kia TV phim truyền hình theo bạch làm chuẩn bị, chẳng mấy chốc sẽ về London. Hai người này tương lai 2 năm công tác đều sẽ đẩy, căn bản không có thời gian. Lúc 6 giờ rưỡi, Ben Foster cũng tới, mặt thẻ vì hắn cùng Michael Fassbender làm giới thiệu, đến mức جيم cả vội, bọn hắn đều là quen biết đã lâu, cùng một chỗ tại bờ Blackheart Dow đoàn làm phim chờ qua. Lại qua chừng 10 phút đồng hồ, Orlando Bloom cũng tới, cùng phía trước ba người khác biệt chính là, hắn mang đến một vị bạn gái lễ gỗ lật cùng mỹ lệ á mân công chúa đi ra trung thổ thế giới, giắt tay mà đến đối mặt Orlando Bloom cùng hắn bạn gái, mặt thẻ cố ý học the phèo lật sở kiểu vóc the rỉn bên trong nước ánh khang nói rằng, "Ta hết sức vinh hạnh tới ngươi." Orlando Bloom đập mặt thẻ cánh tay một chút, tiếp lấy đôi đám người giới thiệu nói, "Vị này là Lǐ Tǐtè." Ta tại treo lột pop che rỉm đoàn làm phim kết bạn bạn tốt. Mạt Khệ cùng Lý Tỷ Tở lễ phép nắm lấy tay, lại hướng nàng cùng Orlando bợ lửm giới thiệu gièm gà vòi. Michael Fastbender cùng Ben Foster ba người đồ nướng mật tỷ lập tức kéo lên màn mở đầu. Chương 178. Khó được hạng mục lớn. Chương 178. Khó được hạng mục lớn cái này thịt nướng không tệ a. Trong sân, Michael Fastbender thanh âm truyền đến, không nghĩ tới Mạt Khệ còn có tay người này. Ben Foster tiếng phụ họa vang lên, quả thật không tệ. Gièm gà vừa hướng đám người cử đi nhắm rượu chén, cả ly. Bao quát Lý Tỷ Tở ở bên trong, tất cả mọi người uống chung một ly. Orlando bợ lửng quay đầu nhìn về phía vị nướng bên kia, đối đứng tại vị nướng trước mặt thẻ dựng thẳng lên một cây ngón cái, lớn tiếng nói: "Mạt Khế, ngươi là rất tuyệt đầu bếp." Mạt Khế lật ra cánh gà nướng, đối bên kia đáp lấy nụ cười đã từng hắn tại vùng núi lớn lên, tìm đồ nướng đồ ăn là thường làm sự tình, bất quá nướng ra đồ ăn có thể tư vị không sai, chủ yếu vẫn là zén vẹn chỉnh công ty trước đó vị kia đầu bếp công tác chuẩn bị làm tốt. Vị kia đầu bếp đã đem tất cả mọi thứ đều xử lý tốt, hắn muốn làm vẹn vẹn nướng chín, sau đó lại xoát bên trên đầu bếp cung cấp đặc chế nước sốt. Nướng chín đối với đã từng thường xuyên nướng đồ ăn hắn tới nói, cũng không phải là việc khó. Trong đỉnh viện người lại tại ăn uống nói giỡn, mặt thẻ hướng bên kia nhìn một chút, trọng điểm chú ý chính là Orlando Bloom, còn có hắn mang tới bạn gái Lily Titter, hắn đối Lily Titter có chút hiếu kỳ, dù sao đang vì án mộtvarphi mụ làm thử vai chuẩn bị lúc, nhìn qua đại lượng nhân trò công ty quản lý cung cấp tư liệu, biết nàng là nổi tiếng gở dụ tỉ so tài một chút biểu con gái. Vị này nữ diễn viên cho hắn ấn tượng chính là mặt đặc biệt dài, thân thể đặc biệt trắng, có thể so với Irina Boyd ở bên cạnh Orlando Bloom, đều muốn so với nàng tinh tế thon thả. Mặt thẻ thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Titterson làm sao lại chọn lựa nàng đến biểu diễn Ám ngân? Dù sao tổ kỳện trong miêu tả, tinh linh mặc kệ nam nữ, đều là vô cùng tinh tế thoả thả, tỉ như giống khe phèo là sở kịp bốc khe rỉn bên trong lệ gỗ lật dạng này. Lật cánh gà nướng công phu, Michael Fastben đỡ tới lấy một chút hoa quả, Ben Foster cầm đi một chút sinh rau quả, nói là ưa thích ăn sống đồ ăn. Sau đó, Ronaldo bợ lụt cũng đến đây muốn ta hỗ trợ sao? Hắn kín đáo đưa cho Matt thẻ một lon bia, Matt thẻ mở ra uống một ngụm, nói rằng, vậy thì tốt rồi, nướng xong chân gà, lại nướng xong rau quả, liền toàn bộ làm xong. Matt thẻ để lon bia xuống, tranh thủ thời gian lại lật qua lật lại chân gà, thuận miệng hỏi, Lily Titter là bạn gái của ngươi? Orlando bợ lùm lắc đầu, không phải a. Hắn phảng hạ thấp thanh âm, ta cùng với nàng đầu đều rất thân tình, chính là bình thường hẹn hò. Loại chuyện này rất phổ biến, mặt thẻ cũng không kỳ quái, bên cạnh hướng chân gà phía trên xoát nước sốt, vừa nói nói, ngươi còn có thời gian của nữ nhân. Hắn lại tại trên vị nướng để lên chút rau quả làm sao lại không có thời gian đâu. Orlando bợ lùm không rõ hắn ý tứ của những lời này. Mặt thẻ vừa cười vừa nói, ngươi bây giờ vinh quang tọa đỉnh, khẳng định là tiếp kịch bản tiếp vào nương tay, tiếp xuống một chuỗi nhân vật chờ ngươi đi diễn. Nào có ngươi nói khoa trương như vậy. Orlando bợ lùm có chút ít khoe khoang nói rằng Chúng ta phát ra mời đoàn làm phim cũng không phải ít, đáng tiếc đều là một ít chế tác vai nam chính, đầu tư vượt qua 100 triệu đô la một cái đều không có. Tại bây giờ Hollywood, 100 triệu đô la tuyệt đối là an EST hạng mục cùng cái khác hạng mục đường danh giới. Mặt thẻ trong nháy mắt rõ ràng, hiện tại Hollando bợ lủng hủng tâm bừng bừng, tiểu chế tác vai nam chính căn bản không đệ vào mắt. Bất quá, Hollando bợ lủng hiện tại xác thực có dạng này tiền vốn, Lego lật thật sự là quá đỏ lên, đỏ tới liền hắn loại tâm tính này tương đối ổn người cũng nhịn không được hâm mộ 100 triệu đô la hạng mục lớn. Mặt thẻ cố ý nói rằng, Hollando Hollywood một năm mới có nhiều ít 100 triệu đô la hạng mục lớn a. Orlando bợ lồn cười cười, chẳng lẽ ngươi không muốn ưu tiên tiếp dạng này hạng mục lớn vai nam chính. Mặt Khè nhìn một chút chân gà, nhanh chóng lật ra một lần, sau đó nói, đô đần mới không muốn đâu. Hắn thấy thời cơ không sai biệt lắm, nói rằng, ta cùng người đại diện của ta, ngay tại tranh thủ dịu nủi vợ sản ảnh nghiệp một bộ đầu tư ít nhất cũng tại 150 triệu đô la siêu cấp đại chế tác vai nam chính, nhưng rất khó cầm tới. Orlando bợ lồn nghe được 150 triệu đô la, lập tức dựng lên lốt hai. Mặt Khè hoàn toàn là một bộ hướng người oán trách bộ dáng. Người đại diện của ta cùng Dịu Nụ vợ sản ảnh nghiệp tiếp xúc qua, bọn hắn cho rằng danh tiếng của ta quá nhỏ, không có fan điện ảnh cơ sở, không có phòng vẽ lực hiệu triệu, sử dụng ta phong hiểm quá lớn. Sở tí phần sọ mỡ cùng Dịu Nụ vợ sản ảnh nghiệp hạng mục này còn tại chu hoạch giai đoạn, cũng không có đối ngoại công khai, rất ít người biết, nếu như không phải hắn tham gia sở tí phần sọ mỡ hai cái thẻ mụm mỉ tương quan hạng mục, lại cho đối phương lưu lại cực kỳ tốt ấn tượng, hệ lần hở mẩn cũng không có khả năng được đến tin tức tương quan. Hơn nữa lấy phán đoán của hắn Sở tí phần sọ mở đã hướng hệ lần hở màn liên tiếp để lộ tin tức, chưa hẳn không phải cất mong muốn để hắn trở thành vai nam chính dự bị một trong dự định. Bên cạnh lật qua lật lại chân gà, mặt thẻ bên cạnh hung hăng lắc đầu, rút mắt thấy xuống Orlando Bồ Lùn, nếu như Orlando Bồ Lùn không có hứng thú, biết hắn muốn tranh lấy hạng mục này vai nam chính, không lấn vào trong tới, vậy hắn cũng không biện pháp gì. Trái lại, kỳ thật mặt thẻ xét lực rất đơn giản, Van Helsing cùng tỷ report che cả dịch bệnh tồn tại thời gian nhất định xu đột, hơn nữa người tinh lực có hạn, mong muốn đồng thời cầm tới trong đó nhân vật chính, khả năng cũng không lớn. Hai cái này hạng mục một khi đối ngoại công khai, cũng tất nhiên là trong vòng rất nhiều người tranh đoạt trọng điểm, một cái người đại diện cùng diễn viên trong tay tài nguyên là có hạng, đến lúc đó đối mặt kịch liệt cạnh tranh, là muốn phân tán tài nguyên, vẫn là tập trung công kích một trong số đó đâu. Đoán chừng khôn khéo người đại diện đều sẽ lựa chọn cái sau. Tựa như hệ Lần Hờ Mẫn, nàng rất muốn mặt thẻ cầm xuống hai cái hạng mục vai nam chính, nhưng cũng biết nhất định phải tập trung tài nguyên, trước tranh thủ trong đó một cái lại nói cái khác. Mặt thẻ nhìn thấy chân gà nướng xong, lấy ra mâm sứ bắt đầu trang bản, sau đó đem rau quả đặt vào một cái khắc lớn khay bên trong cái kia. Mặt thẻ Orlando bợ lùm làm sơ suy nghĩ, cười hỏi, "Diệu Nụy vợ sản ảnh nghiệp 150 triệu đô la hạng mục, ta thế nào chưa nghe nói qua, vẫn còn giữ bí mật giai đoạn." Mặt Khệ dường như đem Orlando bợ lùm thật hợp lý thành bạn bè, một chút cũng không có muốn bảo mật ý tứ, ta có thể biết, cũng là bởi vì Sở Tí phần xõa mỡ nguyên nhân. Hắn giải thích nói, Sở Tí phần xõa mỡ cùng Diệu Nụy vợ sản ảnh nghiệp bởi vì theo mụ mị hệ liệt thành công, chuẩn bị sách hóa một cái quy mô càng lớn kỳ huyễn mạo hiểm hệ liệt, một bộ hoàn toàn lấy một cái vô cùng côn cool vai nam chính làm chủ động tác phim. Hắn cố ý nhấn mạnh vô cùng côn cool vai nam chính cùng động tác Đây cũng là trước mắt Orlando bợ lũn ưu thế lớn nhất. Mặt Thẻ thở dài, bọn hắn kế hoạch thấp nhất đầu tư 150 triệu đô la. Đáng tiếc ca, ta. Hắn lại lắc đầu. Orlando bợ lũn đem mặt Thẻ lời nói ghi tạc trong lòng, phóng nhãn toàn bộ Hollywood, đầu tư 150 triệu đô la chế tác, tuyệt đối là ít càng thêm ít, dạng này vai nam chính thật sự là quá yêu có. Hắn không có hoài nghi mặt Thẻ lời nói, loại chuyện này còn không có lưu truyền tới, đoán chừng là không có người chuyên môn chú ý, trở về để người đại diện tìm quan hệ hỏi thăm một chút, cũng liền có thể xác nhận. Mặt Thẻ đưa cho Orlando bợ lũn tịnh phóng chân gà khay chờ hắn tiếp xuống, bưng lên một cái khác bản nướng rau quả, hướng về cái bàn bên kia đi đến, đi không có mấy bước, dường như nhớ ra cái gì đó đột ngột dạng, quay đầu trở lại đối theo tới Holando bợ lửng nói rằng, hạng mục này dịu nị vở sân ảnh nghiệp vẫn còn giữ bí mật giai đoạn, chớ cùng những người khác nói, nếu không ta sẽ có phiền toái. Holando bợ lửng lập tức bảo đảm nói, ngươi liền yên tâm đi, ta ai cũng sẽ không xách. Hắn chắc chắn sẽ không nói ra, choáng váng mới sẽ nói ra, nói ra, biết tiên chi điểm này ưu thế cũng sẽ không có. Hai người tới bàn tròn bên cạnh, mặt thẻ bưng xuống rau quả, ngồi ở Michael Fastbender bên cạnh, nói rằng Đêm nay mọi người nhất định không say không về a." Hắn chỉ vào giem cạ voi bên kia một đống chai rượu nói rằng, "Những rượu này đêm nay muốn toàn bộ xử lý, không phải ai cũng đừng hòng đi." "Tốt." Ben Foster bắt qua trong đó một bình, nói rằng, "Rượu này là của ta." "Đến." "Đến." "Đến." Gem cạ voi lớn tiếng nói, "Chúng ta cùng nhau cạn ly. Đêm nay nhất định phải uống sạch mặt thế rượu, đêm hắn ăn thành một người nghèo rất mừng tươi." Đám người nhao nhao ở nào, cả ăn lẫn uống, bầu không khí vô cùng sinh động. Trận này đồ nướng Bạch Tỷ một mực tiến hành đến 10 giờ rưỡi tối mới dần dần tàn đi, Mạc Thè đưa tiễn cuối cùng rời đi Dêm Cạ và cùng Mạc Cổ Phá Bender, cho Lý Giật gọi điện thoại, zép bệnh chuyển công ty nhân viên vệ sinh một mực tại phụ cận chờ lệnh, rất nhanh liền tới làm lên phần kết công tác. Mạc Thè đứng tại cửa chính, nhìn xem trước đó Holando bợ lủng cùng Lý Tỷ tự rời đi phương hướng, cũng không thể xác định Holando bợ lủng thật đối lời hắn nói sinh ra hứng thú. Loại này mong muốn ảnh hưởng người khác tương lai lựa chọn chuyện, ai cũng không có tự tin 100%, nhưng làm lời nói, dù sao cũng so sướng sợ đợi chút nữa thân thiết. Khô khan chờ đợi đi xuống, coi như Thè sợ còn Tỷ hòn kinh phòng vẽ thành công. Hắn cũng không cho rằng giọng dành tiếng của mình có thể vượt qua Holando Bloom, lệ gỗ lạc tăng thêm tác dụng thật sự là quá cường đại. Hết lần này tới lần khác việc này còn không cách nào cùng hệ lần hờ mằn nói, nếu không nàng hỏi tới giải thích thế nào. Cũng không thể nói trực giác nói cho hắn biết Van Heesim sẽ bị vùi dập giữa chợ a. Kia chính là Khôi Hải đứng tại cửa ra vào, mặt kệ trong lòng tính toán, về sau lại thế nào xử lý, Holando bở lủng thế nào cầm tới nhỏ trợ rèn, hắn căn bản không biết rõ, chỉ mong hắn nữa thích Van Heesim, Sở Tí Phần Sọ Mở cũng ưa thích hắn. Có lẽ chính mình cũng có thể thích hợp giúp hắn một chút, tỉ như đem hắn giới thiệu cho Sở Tí Phần Sọ Mở có cơ hội thích hợp, cũng có thể tại sở tí phần sọ mở trước mặt vì hắn nói vài lời hữu ích. Nói không chừng sở tí phần sọ mở thật sẽ chọn chúng hắn đâu. Không đến nửa giờ, dẹp vện chỉnh công ty công nhân vệ sinh đem đỉnh viện quét dọn sạch sẽ, đồng thời đem các loại thiết bị tất cả đều rút đi, trên bãi còn lại biến thành trống rỗng. Một bên khác, Lý Tỷ Tơ điều khiển Orlando bợ lùm xe dừng ở một nhà khách sạn cửa ra vào, Orlando bợ lùm một mặt tái nấy, "Xin lỗi, Lý, đêm nay không thể cùng ở cùng một chỗ, người đại diện tìm ta có việc." Chương 179. Thịnh Thế Mỹ Nhan. Chương 179. Thịnh Thế Mỹ Nhan. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy không vui lỷ tỉ tự lái xe của mình rồi đi, Orlando bợ lổn tiến vào khách sạn, lập tức bấm người đại diện Alan Kha nghĩ an điện thoại Alan, "Là ta." Hắn trước hết hỏi, "Chuyện công việc có tiến triển sao?" Orlando bợ lổn rất rõ ràng, mong muốn tiến thêm một bước, liền phải có duy trì liên tục không ngừng tác phẩm, ngoại trừ Lệ gỗ lạt, hắn còn cần một cái khác có thể đem ra được nhân vật. Lệ gỗ lạt không phải nhân vật chính, cũng không phải độc lập cái phim. Kinh tế thanh âm của người chuyển tới, đã dệ đệ vụ đoàn làm phim từ chối chúng ta, bọn hắn đã quyết định Ben Affleck đảm nhiệm vai nam chính. Trước mắt sở mện hai đoàn làm phim sở mện hai Orlando bợ lũ nói thẳng, "Ta không phải đã nói rồi sao? Cái này đoàn làm phim không cần cân nhắc, ta sẽ không đi biểu diễn một cái phần diễn không đáng để ý vai phụ nhỏ. Alan, ta không phải trước kia, loại tiểu nhân vật này không cần lại cân nhắc." Bên kia người đại diện không nói gì, Orlando bợ lũ còn nói thêm, "Ta được đến một tin tức, Diệu Nị vợ sẵn ảnh nghiệp liên hợp sở tí phần sọ mỡ ngay tại chuẩn bị một cái siêu cấp hạng mục lớn, đầu tư khả năng tại 150 triệu đô la trở lên, tuyệt đối vai nam chính phim, người nghe nói không?" "Không có." Người đại diện kỳ quái hỏi, "Ngươi từ nơi nào được đến tin tức này?" Orlando bợ lũ không có trả lời. Trái lại nói, "Nguồn tin tức vô cùng đáng tin, ngươi có thể đi tra một chút sao? Nhìn xem có hay không hạng mục này, hạng mục cần một cái dạng gì vai nam chính, có thích hợp hay không ta?" Diễn nữ vở sản ảnh nghiệp, Sơ Tí Vân Sommer. Người đại diện dường như đang suy nghĩ, một lúc sau nói rằng, "Kia tốt, ta hiện tại liền nhờ người đi hỏi một chút." Thu hồi điện thoại, Holando bơ lửng đứng tại khách sạn bức tường kính phía trước, nhìn xem chính mình thịnh thế mỹ nhân, bỗng nhiên nở nụ cười, cười đến phá lệ sảng lạn. Ai có thể nghĩ tới, đi tham gia cái tụ hội cũng có thể từ Mạc Khệ Hồn nở nơi đó được đến tin tức như vậy, bất quá sở tí phần sợ mỡ chịu hướng Mạc Khệ Hồn nở để lộ tin tức như vậy, chắc hẳn đem hắn liệt vào qua vai nam chính một trong những người được lựa chọn, khả năng bởi vì danh khí cùng phòng vẽ lực hiệu triệu nguyên nhân, cắm ở hữu universal sân ảnh nghiệp nơi đó. Mạc Khệ Hồn nở còn có cơ hội hay không? Hắn không biết rõ, cũng không muốn biết, chỉ biết là cái này đối chính mình tới nói là một cái cơ hội khó được đến mức cùng Mạc Khệ Hồn nở ở giữa điểm này giao tình, tại dạng này một vai trước mặt, tính là cái gì? Orlando bợ lủng tin tưởng, nếu như đổi vị ở chung, Mạc Khệ Hồn nở cũng biết cùng chính mình như thế. Ban đêm lúc ngủ, Orlando bợ lùm mơ tới chính mình trở thành một bộ Hollywood đỉnh cấp đại chế tác tuyệt đối nhân vật chính, mà không phải lệ gỗ lặt dạng này vai phụ, phim phòng vé đại bạo, danh tiếng luy tiên, sau đó đem hắn đẩy lên Hollywood đỉnh phong, biến thành cùng tòm ru như thế siêu cấp A siêu sao. Đại khái là mộng làm được nhiều lắm, ngay thứ 2 hắn không có kịp thời rời giường, thẳng đến bị người đại diện điện thoại đánh thức sớm như vậy. Orlando bợ lùm sờ lên điện thoại đặt ở bên tay, ai vậy? Có chuyện gì sao? Là ta, Alan. Quản lý thanh âm của người đang ống nghe bên trong vang lên, "Orlando, ta tìm người sắp nhập qua." Diệu Nụy vợ sạn ảnh nghiệp sắt thực đang cùng Sở Tí Phần Sọ Mở chuẩn bị một bộ siêu cấp đại chế tác, dự toán chi phí không phải 150 triệu đô la, mà là 160 triệu đô la. 160 triệu đô la. Orlando bợ lổm trực tiếp ngồi dậy, còn có tin tức khác sao? Tiếp tục. Người đại diện lại trong điện thoại nói rằng, Sở Tí Phần Sọ Mở đã hoàn thành cái bản, đoán chừng chờ The Sở Cổ Tỷ Hòn Kim chiếu lên sau, Diệu Nụy vợ sạn ảnh nghiệp liền sẽ chính thức đối ngoại tuyên bố, đại khái là phải nghĩ biện pháp đẩy The Sở Cổ Tỷ Hòn Kim một thanh. Vài nam chính đầu Đây mới là Orlando bợ lửng quan tâm nhất nghe nói là cần một cái vô cùng côn phi thưởng trẻ tuổi bản vai nam chính. Người đại diện chuyên môn đi nghe ngóng, hiểu được không ít tình huống, "Orlando, ta cho rằng cái này vô cùng thích hợp ngươi." Orlando bợ lửng cũng cho rằng như vậy, ta cũng cảm thấy rằng này. Hắn suy nghĩ một chút, lại hỏi, "Bọn hắn có hay không vai nam chính nhân tuyển?" Người đại diện trực tiếp trả lời, sơ tí phần sợ mỡ có chút vừa ý thêm mồm mỉ dị tủn bên trong vai diễn vừa bỏ gặp cái kia diễn viên, "Liên ngươi tại bờ Blackheart Dow đoàn làm phim nhận biết người bà kia." Mặt thẻ Honor. Orlando bợ lửng đứng lên, Đây cũng không phải là tin tức tốt dịu nụ vợ sạn ảnh nghiệp Phương Diễn không quá đồng ý. Người đại diện lời nói lại để cho hắn an tâm, cho là hắn danh khí cùng lực hiệu triệu thiếu nghiêm trọng, dịu nụ vợ sạn ảnh nghiệp cản có khuynh hướng sử dụng nắm giữ nhất định lực hiệu triệu, về ngoài điều kiện xuất chúng, thủ lao cũng không phải đặc biệt cao tuổi trẻ nam diễn viên. Orlando bợ lùng nghĩ đến càng xa hơn, cái này không phải liền là vì chính mình chế tạo riêng nhân vật sao? Cunning, tuổi trẻ, xoáy khí, lực hiệu triệu, bề ngoài, hắn đồng dạng cũng không thiếu Alan. Ta muốn tranh thủ nhân vật này. Hắn không kịp chờ đợi nói rằng, Alan, ngươi nhất định phải giúp ta tranh thủ tới nhân vật này. Orlando, tỉnh táo. Ngươi nghe ta nói người đại diện đang ống nghe thanh âm bên trong dần dần đề cao, bởi vì hai bộ thẻ mổ mị phòng vé thành công, tăng thêm nội bộ bọn họ nhìn ký thẻ sở của tỷ hòn kim diệu nữ vợ sản ảnh nghiệp sẽ ở trên hạng mục này cho sở tí phần xọ mở quyền lực lớn, đồng thời kiêm nhiệm biên kịch, đạo diễn cùng nhà sản xuất, mong muốn cầm tới nam chính nhìn, nhất định phải được đến hắn cho phép. Không đợi Orlando bợ lũa mở miệng, người đại diện còn nói thêm, ta cùng sở tí phần xọ mở khuen, ở trước mặt hắn không nói nên lời. Ngươi không phải cùng vua bò cả kia diễn viên là bạn bè sao? Ngươi nói cho hắn biết, ngươi đi tham gia tháng sau thệ sở cổ tỷ họ Kim buổi chiếu ra mắt, đến lúc đó nhất định có thể nhìn thấy Sở Tí Phần Sở so Mở, nghĩ biện pháp cùng hắn đáp lên quan hệ. Ngươi đi lấy lòng Sở Tí Phần Sở so Mở, ta tại phương diện khác lại nghĩ biện pháp, chúng ta từ hai phương diện tiến hành vận hành. Tốt. Ronaldo bợ lũ nói rằng, ta một hồi liền cho Mạt Khệ Hồn Nở gọi điện thoại, đi tham gia buổi chiếu ra mắt khẳng định không có vấn đề. Bên kia người đại diện lại trong điện thoại căn dặn, Mạt Khệ Hồn Nở là Sở Tí Phần Sở so Mở vừa ý một trong những người được lựa chọn, ngươi tuyệt đối không nên tại Mạt Khệ Hồn Nở trước mặt lộ ra mong muốn tranh đoạt nhân vật này ý nghĩ, tiếp tục cùng hắn gọi tốt. Muốn để đủ loại dụng hắn cùng sở tí phần sọ mờ ở giữa con hệ, tiếp cận sở tí phần sọ mờ, hiểu chưa? Ngươi yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Kết thúc cùng người đại diện trò chuyện, Holando bợ lũn đi vào phòng tắm, chuẩn bị rửa mặt một phen, lại cho Mạt Thệ gọi điện thoại. Tối hôm qua uống rượu phải có điểm nhiều, Mạt Thệ rời giường cũng tương đối trễ, cũng may không có uống xe, sau khi rời giường cũng không có cảm thấy đau đầu, đơn giản sau khi rửa mặt, chuẩn bị ra ngoài chạy một vòng, vừa mới ra khỏi nhà, vận động trong áo trên trong túi quần điện thoại liền vang lên. Hắn lấy ra nhìn thoáng qua, phát hiện là Holando bợ lũn dãy số này, Holando. Mạt Thệ kết nối điện thoại. Cố ý nói rằng, sớm như vậy liền bỏ được từ mỹ nữ trong lòng ngực bò lên. Mặc dù hắn đối lý tỷ tự thượng thức vô năng, nhưng nữ nhân này là trên truyền thông công nhận rất đẹp nữ diễn viên. Vậy đại khái chính là thẩm mỹ phía trên khác biệt, loại này khác biệt rất rất khó điều tiết đã từng hắn cho rằng Nỉ Cố Lệ Kịt Mở Án vô cùng xinh đẹp, có đoạn thời gian smartphone chỉnh sạ vỡ chính là dùng Nỉ Cố Lệ Kịt Mở Án, nhưng rất nhiều nhân viên tạp vụ đều biểu thị Nỉ Cố Lệ Kịt Mở Án xương gò má quá cao, cái trán quá rộng, sắc mặt tái bạch, như cái nữ quỷ còn tốt. Điện thoại trong ống nghe truyền đến Orlando bợ lửng tiếng cười, không phải lý nhắc nhở ta Ta đều quên, người phim mới nghe sợ còn tỷ hòn kinh sắp cử hành buổi chiếu ra mắt đi. Nhớ kỹ để đoàn làm phim cho ta phát một phần mời. Có thể, mặt thẻ Hoang Ninh đã đến, ta một hồi liền cho Sĩn Danien gọi điện thoại, hắn nhất định thật cao hứng. Có thể kéo tới gần nhất trong khoảng thời gian này vô cùng có tính chủ đề ngôi sao nam tới tham gia chiếu ra mắt sẽ, đoàn làm phim chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Holando Bợ Lũn cũng không có nhiều lời, Kêu "Tốt, ta chờ ngươi thông tri." Cúp điện thoại, mặt thẻ lập tức bấm Sĩn Danien số điện thoại, tựa như hắn nghĩ như vậy, Sĩn Danien lập tức để cho người ta đi cho Holando Bợ Lũn công ty quản lý phát chính thức khách quý mời. Orlando bợ lồn tại sao phải chủ động tham gia thể sở quận tỷ hòn kim buổi chiếu ra mắt? Mặt thẻ chạy không có vài mét, cũng liền nghĩ rõ ràng, xem như thể sở quận tỷ hòn kim biên kịch cùng nhà sản xuất sơ tí phần sọ mỡ khẳng định sẽ có ghế buổi chiếu ra mắt, mà sơ tí phần sọ mỡ đã xác nhận là cái tiêu hạng mục biên kịch, đạo diễn cùng người chế tác, quyền lực so thể sở quận tỷ hòn kim đoàn làm phim bên trong sỉn Daniel còn mu lớn. Muốn làm bên trên hạng mục này vai nam chính, sơ tí phần sọ mỡ khẳng định không nhảy qua được đi, hơn nữa cực kỳ trọng yếu đương nhiên, hắn cũng biết, cái này có thể là mình cả nghĩ quá rồi, nói không chừng Orlando bợ lồn đúng là người tốt tham gia thệ sở của Tỷ Hòn Kim buổi chiếu ra mắt thuần túy là vì hắn góp phần trợ uy tới. Phía sau thời gian bên trong, mặt thẻ ngoại trừ tiếp tục nước Anh khẩu âm học tập cùng luyện tập đấu kiếm chờ chủ động thường ngày kế hoạch bên ngoài, cơ bản đều là tại phối hợp Dụỵ Nị vợ sạn ảnh nghiệp đối với thệ sở của Tỷ Hòn Kim chuyên truyền. Theo khoảng cách thệ sở của Tỷ Hòn Kim chiếu lên thời gian càng ngày càng gần, Dụỵ Nị vợ sạn ảnh nghiệp cũng khởi động dậy đặc tuyến truyền kế hoạch. Các loại phim up-fix cùng ảnh trong phim, nội dung không hoàn toàn giống nhau trailer, liên quan tới diễn viên, quay chụp cùng phía sau màn tin tức thông cáo, liên tiếp không ngừng xuất hiện tại các loại truyền thông trên bình đài. Diệu Nụy vợ sạn ảnh nghiệp là bây giờ Hollywood lục đại công ty điện ảnh một trong, năm giữ lịch sử lâu đời cùng thâm hậu đội tình, phương diện này kinh nghiệm phong phú, phim tiên truyền vật liệu thả ra tiết tấu khống chế phi thường tốt, lấy tận khả năng treo lên người. Xem cậu vị, mặt thẻ xem như phim vai nam chính, cũng leo lên một chút tạp chí trang địa, tỷ như En Entertainment mạn ủy khỉ cũng tham gia không ít làm bộ làm tích phỏng vấn, những này Hollywood truyền thống trên ý nghĩa mềm tên cũng đều là Diệu Nụy vợ sạn ảnh nghiệp tỉ mỉ chủ hội tốt. Tại tuyên truyền phim phương diện, mặt thẻ biết có hạng, cơ bản đều là tại phối hợp Diệu Nụy vợ sạn ảnh nghiệp tiết tấu. Ngoại trừ mềm tên Diễn nỉ vợ sạn ảnh nghiệp tại quảng cáo phía trên cũng xuống không ít công phù, tàu điện ngầm, xe bus, sân bay quảng cáo cùng các loại ngoài trời áp phích tại toàn Mỹ các thành phố lớn đều có thể nhìn thấy. Theo tuyên truyền cường độ tăng lớn, càng ngày càng nhiều người thấy được liên quan tới bộ phim này sẽ chiếu lên tin tức. Chương 180, Tiên lặng tiếp nhận. Chương 180, Tiên lặng tiếp nhận. Santana ngồi cả quảng trường thương mại, một tòa nhà lầu phía trên, một đám công nhân vừa mới thay đổi qua quảng cáo, trước đó mồ tọ dầu là điện thoại Apfix, biến thành mới tinh phim Apfix, trên bức sợ tờ một cái to con nam nhân cầm kiếm mà đứng trần trụi thân trên đường cong giống như đá cẩm thạch điêu khắc mà thành, hết sức hấp dẫn con mắt người khác, bên cạnh mặt thệ hở nở vai diễn vua bỏ cả phụ đề, và nhân vật hợp nhóc lại càng tăng thêm sức mạnh, đây là thế sở của tỷ hồn kim bước lớn Africa. Quảng cáo, giữ vũ vũ sản ảnh nghiệp lựa chọn dạng này, một cái địa điểm tuyên bố quảng cáo, cũng là bởi vì sạn tạm mọn nhị cả trung tâm thương nghiệp dòng người tập trung, là toàn bộ Los Angeles địa khu trọng yếu nhất thương vụ trung tâm một trong. Quảng trường thương mại phụ cận một gian trong quán cà phê, tới gần cửa sổ chỗ ngồi bên cạnh ngồi một cái anh Tuấn Anh Tuấn Nam nhân trẻ tuổi, hắn bên cạnh hài lòng uống vào cà phê, vừa nhìn báo chí, tâm tình dường như rất không tệ hắc, tao Có người tới chào hỏi, "Cuối tuần này có cái party, ngươi đi tham gia sao?" "Cuối tuần này? Không được, ta không có thời gian." Ngay tại hắn cự tuyệt về sau, một cái tuổi trẻ cô gái tiến vào quán cà phê, trải qua bên này lúc hướng nam nhân trẻ tuổi bên này nhìn thoáng qua, trên mặt lập tức hiện ra ngạc nhiên mừng rỡ, hai bước liền đi tới ngươi. "Ngươi làm tao phải không?" Cô gái trẻ tuổi nhìn xem nam nhân, dường như rất kích động, "Ta fan điện ảnh của ngươi, ngươi vai chính phát sở, phía diệt quá tuyệt vời." Tao bắt cơ lộ ra ánh nắng giống như nụ cười sáng lạn, nhìn về phía cô gái, cô gái từ trong bọc móc ra cuốn sổ cùng một cây bút, đưa tới trước mặt hắn, hỏi Có thể ký tên sao? Đương nhiên có thể. Tao Hất Cơ rất thẳng thắn tại trên quyển sổ ký xuống đại danh. Cô gái khuôn mặt đỏ hồng, tiếp nhận bút cùng CD, nhanh chóng rời đi. Mặc dù từ đầu tới cuối duy trì lấy khiêm tốn, nhưng Tao Hất Cơ sẽ không phủ nhận, trở thành ngôi sao cảm giác thật sự là quá tốt rồi, từ khi phát sở, phía Diật đạt được thành công lớn, hắn trở thành nghiệp nội tương đối chịu chú ý nam diễn viên, như loại này fan nữ tới muốn ký tên truyện, liền thường xuyên xuất hiện. Nhất làm cho hắn phải mãi là, phát sở, phía Diật bộ 2 đã xác định được duyệt, Vinny Heisenberg kia gây quấy phân heo bị dịu nị vợ sạn ảnh nghiệp hoàn toàn loại bỏ bên ngoài. Uống một ngụm cà phê, Dawson không suy nghĩ thêm nữa cái kia bẩn nôn ra hỏa, tiếp tục lật xem báo chí, vừa vặn lật đến phần này, nó sáng rỡ lướt trên giải trí trang bìa dịu nị vợ sạn ảnh nghiệp sắp phát hành thể sở quân tỷ hòn kinh tại nội bộ điểm ảnh bên trên thu hoạch được nhất trí khen ngợi, đặc biệt là vai nam chính mặt thẻ hòn nở mấy màn động tác cảnh quay, nhận được tán thưởng, bộ này đầu tháng 4 năm 40 triệu đô la mạo hiểm động tác phim bom tấn, sắp tại ngày 9 tháng 4 chiếu ra mắt. Đồng thời từ ngày 12 tháng 4 lên, đại quy mô tiến vào Bắc Mỹ giáp chiếu phim chiếu phim. Ngoại trừ văn tự đưa tin, bên cạnh vẫn xứng một chương hình lớn. Trên ảnh là một chương dị thường khuôn mặt quen thuộc, mặc dù là cổ trang ăn mặc, đôi mắt cân lại một cái liền nhận ra được, đây chính là Mạc Thệ hồn nở ra hoàn này, cũng làm bên trên vai Nam Trình A. Nhìn đến đây, Đao Mắt Cân lấy điện thoại di động ra, cho Mạc Thệ gọi điện thoại, chờ bên kia tiếp lên, nói thẳng, "Là ta à, Mạc Thệ. Ta là Đao A, ngươi phim mới có phải hay không sắp cử hành buổi chiếu ra mắt?" "Đúng, đúng, đúng. Ngươi không mời ta cũng chuẩn bị đi tham gia buổi chiếu ra mắt đâu." "Tốt tốt, vậy cứ thế quyết định. Nếu như đoàn làm phim không có ý kiến, để bọn hắn cho ta phát lại mời." Hắn cúp điện thoại, rời đi quán cà phê. Lên xe thời điểm, nhìn thấy đối diện đầu xe cách đó không xa trên lầu, một chương to lớn che sợ quận tỷ bọn Kim Apex quảng cáo sắp lắp đặt hoàn tất, tâm kia trên phố sở tơ đồng dạng là cái kia khuôn mặt quen thuộc. Vận khí tốt. Hắn nói thầm một câu, mặt thẻ cũng muốn đỏ lên a. Vạ bằng trên một con đường mặt, mặt thẻ thu hồi điện thoại, ra một gian tiệm đồ uống, mang theo một cái lớn túi giấy, dựa theo góc định khi trước phương hướng, hướng phía phía trước đi đến đường đi một bên khác, một chiếc màu đen mờ tở vừa ô tô cửa hồng kéo ra, thân hình cao lớn Izina bở từ trên xe bước xuống, chọn tốt địa phương cùng góc độ, cầm lấy máy ảnh, ống kính nhắm ngay mặt thẻ bên kia, không ngừng đè xuống cửa chớp. Mạc Thệ bày ra một bộ dống nhiên tao ngộ và vạ giật tỷ bộ dáng, còn đưa tay che khuôn mặt, dường như không muốn càng khiến người ta đập, Izinaber không hề lay động, tiếp tục chụp ảnh, máy cho đến mặt thẻ vượt qua góc tường, cái này mới ngừng lại được. Nang thu hồi máy ảnh, trở lại trên xe, lần xem lên ảnh chụp, đơn giản nhìn một lần, không khỏi khẽ gật đầu, Mạc Thệ hở nở ra hỏa này trời sinh tiền vốn đủ tốt, tăng thêm hậu kỳ cố gắng kiện thân, lên tính hiệu quả quả thực không thể tốt hơn. Mặc dù đây là trước đó kế hoạch tốt đường phố quay chụp, nhưng loại này đường phố quay chụp cũng có thể đánh ra bày quay chụp hiệu quả, có rất ít người có thể làm được. Izinaber không chút gì khiêm tốn cho rằng có thể đạt thành loại hiệu quả này, một mặt là Mạt Khè họ nở tên kia điều kiện bản thân không đủ tốt, một phương diện khác tự nhiên là nàng chụp ảnh kỹ thuật xuất chúng, tại nghiệp nội tuyệt đối nhất lưu tiêu chuẩn. Mẫu đen mở cửa vở ô tô một bên khác cửa hồng kéo ra, Mạt Khè cũng lên xe hơi, nhìn Izina bờ một cái, hỏi: "Hiệu quả thế nào, còn phải lại đến một lần sao?" "Có thể." Izina bờ vội đi ông kính máy chụp hình, thận trọng sắp xếp gọn máy ảnh, "Hiệu quả phi thường tốt, chúng ta đi thôi." Mạt Khè điện thoại lúc này vang lên, từ trong túi quần móc ra, nhìn thoáng qua, nhìn thấy là rác rưởi tin nhắn, lại nhét trở về. Izina bồi ơ hỏi: Hệ lần đang tứ dục. Không phải. Mặt thẻ lắc đầu, quảng cáo tin nhắn. Gần nhất, loại này rác rưởi tin nhắn có tràn lan xu thế. Trên ghế phụ, thẻ sợ quận tỷ Hòn Kim đoàn làm phim bộ môn tuyên truyền một tên nhân viên công tác quay đầu trở lại đến, nói rằng, vậy chúng ta trở về. Lần này quay chụp tài chính là từ thẻ sợ quận tỷ Hòn Kim đoàn làm phim cung cấp, cũng là đoàn làm phim internet tuyên truyền một bộ phận. Nhân viên công tác hỏi trước mặt thẻ, người đi nơi nào? Thế ta về nhà En trò công ty quản lý a. Mặt thẻ chỉ chỉ bên trái, ta sẽ còn tại công ty quản lý bên kia làm vào. Người đây. Nhân viên công tác lại hỏi y Dina boy ạ. Elina bở sắp xếp gọn máy ảnh, nói rằng, trực tiếp đưa ta đi ban biên tập a, ta phải nhanh một chút xử lý ảnh chụp. Mau đen mở vỏ ô tô phát động, chuyển ra con đường này, không quá mấy phút thời gian, liền dừng ở 엔초 công ty quản lý trước cửa ven đường bên trên, mặc thẻ cùng Elina bở hai người lên tiếng chào, mở cửa xe xuống xe, nhìn xem ô tô đi xa, lúc này mới quay người hướng phía 엔초 công ty quản lý đi đến. Còn chưa tới công ty quản lý cửa ra vào, liền có 7 8 cái phóng viên tới phỏng vấn, 엔초 công ty quản lý cửa ra vào nhân viên bảo an lập tức lao ra, che chở lấy mặc thẻ tiến vào công ty. Loại tình huống này có một đoạn thời gian Hiện tại đã đến xe sở quận tỷ Hòn Kim trước khi chiếu lên tuyên truyền mấu chốt giai đoạn, Diệu Nị vợ sản ảnh nghiệp tại hắn cái này vai nam chính trên thân đầu nhập vào tương đối tài nguyên, tăng thêm Cheller đã thả ra, mặc thẻ hiện tại nghiêm nhiên nhận lấy nửa cái ngôi sao đáy ngổ. Ta En chủ công ty quản lý đợi đến buổi chiều, mặc thẻ cùng hệ lần hờ măn cùng một chỗ, đi Diệu Nị vợ sản ảnh thành tham gia đoàn làm phim một cái tuyên truyền phương diện thông khí sẽ. Người tham gia hội nghị không nhiều, diễn viên phương diện liền hắn cùng vai nữ chính Keo Lihu, cùng hai người người đại diện, đoàn làm phim phương diện thì là Xin Daniel, tin tức quan bên. Giờ tí phần sọ so mỡ cùng đạo diễn chuột rủ xèo bốn người ta trước tiên nói một chút giai đoạn tiếp theo kế hoạch. Xin Dani en mở miệng nói ra, đoàn làm phim tăng lớn tại TV Phương diện đầu nhập, theo lý hu phương diện này lấy đường viền làm chủ, cụ thể sau đó chúng ta lại bàn, mặt thẻ ngươi muốn chuẩn bị tiếp nhận ra hu giải trí phỏng vấn. Hắn lại cường điệu nói, Diệu Nị vợ sạn ảnh nghiệp sẽ điều động toàn bộ tập đoàn công ty bình dài, đến vì phim làm tiên truyền, hy vọng mọi người trước mặt một giai đoạn như thế, có thể thông lực phối hợp. Cùng Hollywood mấy cái khác công ty lớn không sai bị lắm, Diệu Nị vợ sạn ảnh nghiệp là cỡ lớn truyền thông tập đoàn một phần tử. Tập đoàn công ty chính là nở bờ cờ dịu mị vợ sản tập đoàn. Tin tức quan bên lúc này nói tiếp, các ngươi riêng phần mình kế hoạch chấp hành về sau, chúng ta sẽ điều động truyền thông đẩy vào lẫn lộn để tin tức đầy đủ lên men. Có thể. Hệ Lần Hờ mằn gật đầu. Mặt thẻ một mực trầm mặc, loại chuyện này hắn dự tính là được dạng này, thứ 2 tới thứ 6 tuần sau, chúng ta toàn lực nâng lên mặt thẻ chính diện tin tức. Mặt hiển nhiên chế định kỹ càng kế hoạch, mục tiêu của chúng ta là đem mặt thẻ tạo thành làm một cái từ nhỏ nhân vật một đường cố gắng thành công thành danh điện hình, nhờ vào đó hấp dẫn càng nhiều thanh thiếu niên Bởi vì trước đó Song Phương từng có đủ nhiều khai thông, Mạc Thạch đối cái này cũng không có ý kiến, đôi này đề cao cá nhân hắn danh khí là có chỗ tốt. Hết lần hờ mờ trước đó đã cùng Mạc Thạch ký càng đã nói, nhìn hắn một cái, Mạc Thạch khẽ gật đầu, vẫn là dáng vẻ đó. Những này chẳng những sẽ không tổn hại tới hắn, còn đối với hắn có lợi, tự nhiên không có phản đối đạo lý. Kế hoạch cụ thể trước đó đã thương nghị qua nhiều lần, hôm nay nói tới đều là chút cần coi trọng cùng chú ý hạng mục công việc, đoàn làm phim những này kế hoạch được đến Dụ Nị vợ sạn ảnh nghiệp toàn bộ mặt duy trì, dù sao 40 triệu đô la đầu tư đối với Dụ Nị vợ sạn ảnh nghiệp tới nói cũng không phải số lượng nhỏ. Diệu Nụy vợ xản ảnh nghiệp cũng đầu nhập vào nhất định tài nguyên. Lấy Diệu Nụy vợ xản ảnh nghiệp thực lực, lại có kiến đáo kế hoạch, tuyên truyền phương diện hiệu quả không thể so với 6 công ty lớn kích thước ngang hàng đầu tư phim chiến lệch. Lại thương thảo một chút chi tiết áp dụng phương diện vấn đề, cái này ngắn gọn hội nghị kết thúc, Mặt Khè cùng hệ lần hở màn một đường hướng về Diệu Nụy vợ xản ảnh nghiệp bên ngoài đi đến đi vào bãi đỗ xe, hệ lần hở màn căn dặn Mặt Khè, tới chiếu lên chưa đó, ngươi sẽ tiếp nhận áp lực rất lớn, ngươi chú ý không nên nói lung tung, dựa theo đoàn làm phim chế định kế hoạch đi làm, không muốn tự tiện chủ trương, có chuyện gì kịp thời liên lạc với ta. Mặt Khè gật đầu. Ta biết, ngươi yên tâm đi, ta cũng không phải mới vào làm được người mới. Gần nhất dư luận phương diện áp lực, cho dù hắn biết trong đó đa số là đến từ đoàn làm phim cùng dịu nị vợ sản ảnh nghiệp vì phim làm lẫn lộn, muốn nói một chút không ảnh hưởng tới chính mình cũng không có khả năng đem tại báo chí, tạp chí cùng trên website, nhìn thấy đều là liên quan tới chính mình thật thật giả giả tin tức, cảm xúc làm sao có thể không chịu ảnh hưởng. Hắn lại muốn thời khắc chú ý tình huống mới nhất, còn không thể không nhìn. Hơn nữa hắn chỉ có một người, có cảm xúc thời điểm lại không người nào có thể thổ lộ hết, cùng bợt dịu nị thông điện thoại, tổng cộng nói không thêm vài phút đồng hồ, tăng thêm nàng công tác lại bận dữ. Dù sao không tốt vậy cái này loại sự tình đi phiên nàng. Những này cũng chỉ có thể từ một mình Hàn Nghiên lặng tiếp nhận.